sáu trăm m ư ơ i sáu quyển một n h ì n sáu bốn c h â i ngòi đúng sai nhìn ra ra quách trấn tinh đi vào tinh xá quét d ĩ n h vội vàng rót chén trà hai tay đưa tới quách trấn tinh trước người nâng trung trà lên khẽ n h ấ p một cái quách trấn tinh đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân cười nói thất công tử mặc đồ này thật muốn tham gia võ t h í còn không đợi sở hạ o vũ trả lời tiêu linh nhi ngược lại là phát ra một tiếng hư nhẹ tiến đến quách trấn tinh bên cạnh hỏi quét ra ra vì cái gì các ngươi đều gọi hắn thất công tử nhìn hắn tướng mạo ăn mặc nào có một điểm công tử bộ dáng ăn mày còn t ặ n được linh nhi không được vô lễ vừa nói nô tông đạo cũng đi đến con người hướng quách trấn tinh, quá tinh lơ đếm phất phất tay lại chưa từng mở miệng vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm sở hạ vũ cười trốn chiếm ánh mắt giống như đang chờ hắn trả lời liếc liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra là hắn muốn tham gia võ lý ta đây chẳng qua là cảm thấy chơi vui thuận tiện gặp hiểu biết thức các ngươi tứ đại môn phái đệ tử kiệt xuất gật gật đầu quách trấn tinh khẽ cười nói cho nên liền đ ộ n thủ cười h ắ t h ắ t l i ê u thành sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta hôm nay tới chỉ là tìm tiểu d ĩ n h uống t r à vào kinh đã mười ngày đã không có hoàng thượng truyền gọi cũng không có đạt được bất kỳ ý chỉ quách trấn tinh đang muốn tìm sở hạ o vũ tâm sự đâu bây giờ nghe sở hạ o vũ như thế nói đến quách trấn tinh rất là cao h ứ n g nói tốt lắm lao phu hôm nay trong lúc rảnh rỗi liền bồi công tử uống một lát t r à nhìn qua quách trấn tinh lão hổ ly vậy nụ cười sở hạ vũ nhét miệng đạo ngoài cửa những người kia cũng là trở lấy thấy ngươi phất, phất tay quách trấn tinh mở miệng nói ra không sao lần ã đã Lão o Phu Phu, chưa hỏi Hồ hắn thôi. quá muốn đến đúng mấy năm tìm mà bất này từng hỏi đến Giang hồ đúng sai, lại nói, bọn hắn tìm Phu, cũng bất quá là muốn tiến cái cửa sai, lại là l này sở hạ o vũ trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc trương khẩu vân đạo nói thế nào quách trấn tinh cười ha ha liếu thanh đạo giang hồ bất quá danh lợi hai chữ mà đối với có ít người tới nói tên chính là lợi nhìn sở hạ o vũ lộ ra suy tư t h ầ n sắc quách trấn tinh tiếp lời nói công tử nếu thật đối với giang hồ mấy đại môn phái cảm thấy hứng thú hậu thiên có thể đi danh kiếm cư dạo chơi nhìn qua quách trấn tinh sở hạ vũ không khỏi nói danh kiếm cư bây giờ tiêu linh nhi nhịn nữa không được mở miệng kêu lên ngươi sẽ không còn không biết sao nhìn sở hạ vũ gật đầu tiêu linh nhi lạnh rên một tiếng đạo đần vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta mấy ngày nữa chính là võ thí danh kiếm cư liêu b á b á cố ý đuổi tại võ thi phía trước mời các đại môn phái trưởng bối danh túc đệ tử đ ờ i hai đi tới danh kiếm cư luận kiếm giang hồ lập tức sở hạ vũ trong mắt càng là lộ ra thú vị t h ầ n sắc gật đầu nói thú vị mấy người các ngươi đều đi à. gật gật đầu tiêu linh nhi mở miệng nói ra đương nhiên đúng quách ra ra đi hay không liêu ba ba vì mời ngươi thế nhưng là chuyên môn chạy một chuyến n â n trung trả lên quách trấn tinh cười nói các ngươi người trẻ t u lý phủ lý thừa phụng tuy bị câm tốc bất quá công tử ca nhi sao cho tới bây giờ cũng sẽ không bị khuất chính mình thái dương đã đại cao nhưng mà chiến đấu anh dũng nửa buổi tối lý thừa phụng ôm thị nữ đang ngủ say thậm chí có nước bọn chạy xuống có lẽ trong ngậu đang cùng thần tiên tỉ tỉ đánh nhau đâu yên tĩnh bên trong lý thừa phụng đột nhiên cười ngây ngô đứng lên ngay tại lúc bây giờ có tiếng đập cửa văng lên đồng thời có người hô đại thiếu gia đại thiếu gia lý thừa phụng cuối cùng là bị tiếng gào g i ậ t mình tỉnh giấc hơi hơi mở mắt ra còn có chút mông lung bất quá sau khi tính hồn lại giận dữ há miệng mắng cái kia không có mắt không gặp r a r a đang ngủ say sao lan q u á t to một tiếng phía sau lý thừa phụng cầm chăn mền che kín đầu tiếp tục ngủ không muốn tới người lại ra cửa la lên đại thiếu gia việc lớn không tốt nhanh chóng tỉnh a lần này lý thừa phụng nghe được người tới âm thanh nhưng cũng càng thêm tức giận kêu lên lý cưng ngươi một cái cầu đô tài không biết ra đang ngủ sao nói chuyện gì đem ra đánh thức không phải vậy lột da của ngươi ra phong bên ngoài một cẩm y tôi tớ trên c h á n đã có mồ hôi chảy ra cũng không phải cho lý thừa phụng bị hù vẫn là khác người này chính là lý gia gia nô l ý cương lý cương nhìn như hơn hai mươi tuổi dáng người hơi gầy sắc mặt có chút tái nhận khiến cho trên mặt nam đạo chỉ ấn càng thêm nổi bật có lẽ là bị người đánh bất quá chuyển động con mắt ở giữa tràn đầy âm u lạnh lẽo nghe được thiếu gia gọi lý cương chiến nguy nguy nói lại thiếu gia tứ hải giút tìm được cái tia tiểu khiếu hoá tử bất quá bọn hắn không chỉ không có bắt người ngược lại đem nô tài chạy về cái gì không nhịn được trong tiếng hét vang lý thừa phụng đột nhiên ngồi dậy lộ ra mập phì thân thể đồng thời còn có hắn trắng như tuyết thị nữ bây giờ thị nữ đã bị lý thừa phụng g i ậ n mình tỉnh giấc chỉ là ánh mắt lại chưa từng mở ra rất sợ dẫn tới lý thừa phụng l ử a giận n g h e ra lý thừa phụng trong giọng nói tức giận lý cương ngược lại lòng liêu khẩu khí lại cố tình kinh hoàng hét lớn đại thiếu ra thứ hải giúp tối hôm qua nhận được tin tức nói an c ư p công tử ngươi tiểu khiếu hóa tử xuất hiện ở bên ngoài thành một cựu quán bên trong nô tài lập tức nhường tứ hải g ú t ra binh tướng chóc na hắn quy án hảo giải công tử trong lòng của ngươi mối hận chưa từng nghĩ người không có bắt được không nói ngược lại lấy lòng cái kia tiểu khiêu h o a tử đồng thời đem nô tài chạy về quá đáng hơn là hắn nói công tử ngươi chính là một cái công tử ca nhi nói nói sáu bây giờ lý thừa phụng trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo q u á t o nói là là nói liên tục hai tiếng là lý thừa phụng càng là không người điểm mấy cái đầu chỉ là đột nhiên nghĩ đến lý thừa phụng trong phòng căn bản không nhìn thấy lý cương vội vàng mở miệng nói ra bọn hắn nói đại thiếu ra ngươi chính là chỉ biết ăn uống vui đùa công tử ca nhi hoàng cố còn nói công tử ngươi không đáng bọn hắn tứ hải rút sáu không đợi lý cương đem lời nói xong lý t h ừ a phụng liền hét lớn làm càn hắn tứ hải rút một cái bất nhập lưu môn phái giang hồ lại dám nói bản công tử hoàn h ố tự tìm cái chết không phải ừ nếu là không giết hắn tứ hải rút bản công tử cũng không cần ở kinh thành l a n lộn đang khi nói chuyện lý t h ừ a phụng trọng trọng một cái tắt đập vào thị nữ trên vai thơm têu lên còn không phục dịch bản công tử mặc quần áo mặc dù đau đớn thị nữ cũng không dám lên tiếng ngoan ngoan đứng dậy vì lý thừa phụng mặc quần áo rất nhanh lý thừa phụng liền mặc trình tề chỉ là trên mặt vẻ giận dữ là thế nào cũng không nhị được nâng h lên đầu cho lý thừa phụng nhìn đồng thời lý cương càng là quỳ xuống kêu lên đại thiếu gia nô tài hạ nhân một cái đánh cũng đã đánh thế nhưng là tứ hải giúp liền đại thiếu gia mặt mũi của người đều không để ý rõ ràng là không đem đại thiếu gia người xem ở trong mắt không đem ta lý phủ để vào mắt ta nhìn thấy lý cương trên mặt đỏ bừng thủ ấn lý thừa phụng không khỏi nghĩ đến mình bị đánh thời điểm tư vị nhỏ dài trong mắt lóe lên một đạo hàn mang phẫn nộ quát đủ đi bản thiếu gia hôm nay nhất định phải giết hắn tứ hải giúp không thể nhìn lý thừa phụng cất bước liền đi ra ngoài lý cương liền vội vàng kéo lý thừa phụng trường bảo kêu lên đại thiếu gia không thể lão ra không để ngươi ra ngoài lập tức lý thừa phụng vừa ngẩm cước bộ lại bỗng nhiên dừng lại hơn nửa ngày mới trọng trọng dẫm ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn quay người nhìn qua lý cương lý thừa phụng hét lớn cái gì cũng không được thật là một cái phê vật lợi đến cuối cùng lý thừa phụng càng là hung hăng đạp lý cương m ộ t c ước ngạnh sinh sinh đã nhận lấy lý thừa phụng m ộ t c ước lý cương nhưng là dập đầu kêu lên cũng là nô tài vô năng còn xin thiếu gia trách phạt nghe được lý cương mà nói lý thừa phụng lại là một cước dẫm đi qua kêu lên cho ngươi đi nhìn xem tứ hải rút ngươi một cái đồ đần cư nhiên bị bọn hắn đuổi trở về b ụ n thiếu ra khuôn mặt đều bị ngươi mất hết nói bọn hắn tại sao muốn đuổi ngươi trở về không phải đã đi bắt cái kia tiểu khiếu hóa từ sao lý cương thở nhọ phục thị lý thừa phụng đối với hắn tính cách hiểu rõ đi nữa bất quá bởi vậy đã sớm suy nghĩ xong đối sách túi đầu nói trở về đ lý cương trên mặt thủ trưởng ấn cũng không phải là phùng ngọc sơn đánh mà là chính hắn cho mình thậm chí không đợi phùng ngọc sơn mở miệng lý cương thấy tình thế không ổn liền chạy trở về đến nỗi giá họa tứ hải rút nhưng là vì khỏi bị lý thừa phụng trách phạt đồng thời cũng tức giận phùng ngọc sơn tạm thời lật lọng nghe được một cái lan chữ vừa tinh táo lại lý thừa phụng trong mắt buốc lên đánh lửa i ê u lên tứ hải rút phùng ngọc s ơ n sáu kéo dài thanh n m bên trong lý thừa phụng sắc mặt càng ngày càng băng lãnh kêu lên s o n g hồ rút c h ấ n hoa võ quán không phải là cùng tứ hải rút có ân đoán ngươi đi nói cho bọn hắn chỉ cần diện tứ hải rút bạn công tử bảo đảm bọn hắn trong kinh thành đi ngang s o n g hồ rút c h ấ n hoa võ quán cùng với tứ hải rút tịnh xưng kinh thành tam đại bán phái có thể xưng tụng tạo thế chân bạn đương nhiên cũng có không nói được ân đoán ngần đầu nhìn lý thừa phụng lý cương lắc đầu nói công tử chiêu này e rằng không được a ngươi nghĩ lập tức liền là võ thí ai dám ở thời điểm này đ ư ợ võ bất quá ngừng lại lại phía sau lý cương nhìn qua lý thừa Công cũng có nô ngươi nếu muốn kiến. Nói. tử, thật diệt tứ rút, tài hải một ý lập ạ lại n như băng trong tiếng gào thét, lý thừa Phụng chầm giọng nói, lại bán cái nút, bảng công tử không phải đánh ngươi không thành. h thét, Thừa chầm phải gào tử cái Lý l tức lý cương đem đầu thật sâu thấp đạo nô tài biết sai rồi đại thiếu g i a nô tài lúc trở về trông thấy tiền đại công tử n g ư n g lại lại phía sau lý cương âm chắc chắn nói nếu như tiền đại công tử ra tay một cái nho nhỏ tứ hải rút còn không phải chuyện một câu nói tiền đại công tử tiền s ư ơ n g hải tiền gia trưởng tử trường tôn cũng là lý thừa phụng biểu ca lập tức lý thừa phụng trong mắt lóe lên một đạo hàng quang kêu lên biểu ca tới đi đi mẫu thân của ta trổ sáu trăm m ư ơ i bảy quyển một t r ă n h sáu năm danh kiếm cư chín cư cũng tên cựu phong núi có biết h ắ n rộng cựu phong núi núi non trùng điệp đ ị a trướng thương tùng thúy bách lại thêm trong đó bốn lượn nước chảy quả thực là một chỗ nhân gian thánh điệp hơn nữa cựu phong núi vị trí chỗ đi lên kinh thành cánh bắc không chỉ có là đi lên kinh thành tâm t r ắ n thiên nhiên càng là đi lên kinh thành hậu hoa viên không biết bao nhiêu quan lại quyển quỹ ở đây kiến tạo b ệ n viện bao nhiêu võ lâm hảo kiệt quỹ ẩn nơi này chỉ là hôm nay đám người n h o n h o phun lên phi kiếm phong sở dĩ tên phi kiếm phong, là bởi vì chỗ đỉnh núi một khối nham thạch to lớn l o i ra nơi xa nhìn lại phảng phất một thanh trường kiếm cắm ở trên ngọn núi tên cổ phi kiếm phong mà danh kiếm cư liền xây ở trên mặt đá nham thạch cực lớn chỉ ở tít ngoài rìa chỗ xây một thạch đỉnh mà càng lộ vẻ trống trải sở hạu vũ hỏa sở nguyên kính leo lên phi kiếm phong thời điểm không thiếu giang hồ hào kiệt đã tụ tập ở đây nhìn qua nham thạch bên trên thạch đỉnh hơn nữa t ố p ba top năm tụ thành một đoàn đàm luận những thứ này đệ tử đời hai phong thái đồng thời cũng tại tương đối đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc tại võ thí bên trong đoạt giải quán quân bây nhưng không phải tiền bối danh túc chính là danh tiếng ngày càng hiện ra giang hồ thiếu hiệp bất quá lại ít có người lời bởi vì trong thạch đình hai người đang tại đánh cờ vây một người trong đó dâu tóc bạc trắng nhưng mà dáng người khôi ngô hùng vĩ tướng mạo c ổ phát thanh kỳ cái chán s u n g mãn khí độ trầm ồn bất phảm không lộ v ẻ chút nào v ẻ g i à n mua ngược lại cho người ta một loại hào hùng bá chủ khí phái người này chính là tên này kiếm cư chủ nhân liều nguyên một một người khác cũng là năm sáu mươi tuổi tuân tú trên tướng mạo lắng động lấy năm tháng cơ chí hai mắt bình tĩnh đ ư ợ thủy người mặc lưỡng nghi đạo bảo nhìn lại phảng phất tiên bên trong người chính là vô cực quan quán chủ biết máy móc đại đệ tử. rõ ràng hư chân nhân nhìn qua thạch đình sở hạ o vũ con mắt k h ẽ động vừa định muốn đi đi không muốn bây giờ có h é t dài một tiếng vang lên long ngâm một dạng kêu nhỏ miên mà không tuyệt lập tức quần sơn quanh quần lên tiếng hết dài cùng lúc chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng càng làm mượn vách đá ở giữa đột xuất nham thạch bay lên trên tới phiêu nhiên r á n g người phản g phất trắng xóa hoàn toàn mây mù nhìn qua đạo thân ảnh kia sở hạ o vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức cả cười đi ra lắc đầu nói không nghĩ tới lại lại là hắn sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo h ạ n quang trầm giọng nói thân là ma đạo tông trụ chi đổ há lại hạng người bình th n g ư n g lại lại sở nguyên kính lại tăng thêm một câu đạo nhất là tại giang hồ đồng đạo trước mặt suy tư phúc chốc sở hạ o vũ gật đầu đồng ý cái này đã một loại tư thái cũng là một loại trấn n hiếp đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cần có đầy đủ thực lực mà bạch mạc sinh nhìn như ôn hòa lại vừa có loại thực lực này phiêu nhiên dáng người tại tiếng thét dài còn chưa từng từ quần sơn ở giữa tan biến thời điểm đã người nhẹ nhàng leo lên nhang thạch ôm quyền hướng trong thạch đ ỉ n h hai người hành một giang hồ lễ tiết bạch mạc sinh trầm dãi nói thánh giáo bạch mạc sinh gặp qua liễu tiên sinh rõ ràng hư chân nhân bạch mạc sinh thanh âm cũng không lớn tất cả mọi người nhưng là rõ ràng có thể nghe. lập tức đại đa số người mong hướng bạch mạc sinh ánh mắt trở nên khác nhau có kính sợ có hâm mộ thậm chí ghen ghét bất quá cũng có không m ảnh hai người cũng không có mở miệng rõ ràng hư chân nhân quét bạch mạc sinh một mắt phía sau liền đem mắt quang phóng tại trên v ắ n cờ chỉ có liều nguyên sông lên bạch mạc sinh gật đầu một cái tự lo nở nụ cười bạch mạc sinh bắt đầu đánh giá đến những thứ này giang hồ thiếu hiệp cùng tiền bối danh tốt tới ngẫu nhiên đụng tới biết còn có thể lộ ra một cái mỉm cười khí tức ôn hòa không có chút nào vừa rồi thét dài thời điểm như thế chớ đừng nói chi là ma giáo đệ tử ngang ngược cùng tạ khí ngược lại như cái người khiêm t bạch mạc sinh ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc đồng thời phi thân lên đem đ ạ i đa số người ánh mắt hấp dẫn bạch mạc sinh tại sở hạ o vũ trước người d ừ n g bước cười nói như thế nào hai vị cũng có hứng thú bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính trên thân muốn nhìn một chút hai người đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào có thể dẫn động ma đạo thiếu tông chủ chủ động tiến lên đ á p lời nhưng t r ừ không đi kham tướng mạo cùng rách dưới hết sức quần áo tựa hồ thật không có cái gì có thể hấp dẫn người bất quá tỉ mỉ nhưng là chú ý tới liệu nguyên nhìn một cái hướng ánh mắt hai người bên trong có qua vẻ ngoài ý、mướn. hơn nữa ánh mắt càng là tại gầy yếu người khuôn mặt tái nhợt thượng đỉnh lưu lại phút chốc sở hạ vũ đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của mọi người cười hắc hắc h ậ khai khẩu nói náo nhật như vậy chuyện ta có thể không tới sao bạch mạc sinh rất là đồng ý gật gật đầu đạo nên tới hơn nữa sáu kéo dài thanh n m bên trong bạch mạc sinh càng là cười khẽ liêu thanh đạo nếu là thiếu đi tôn công tử nghĩ đến lần này luận kiếm cũng muốn thất sắc không thiếu lập tức đám người lần nữa lấy làm kinh hãi suy đoán hai người bọn họ thân phận nhưng mà thất vọng là đại đa số người đều đoán không ra xuất thân của hai người nghe được bạch mạc sinh mà nói sở hạ vũ c mở miệng nói ra con người của ta liền sẽ thêm phiền đến lúc đó các ngươi đừng không cao hứng nhìn qua sở hạ vũ nhất là hắn không coi ai ra gì tiếng cười cuối cùng là có người mở miệng hỏi bạch công tử xin hỏi hai vị này là nhìn chằm chằm người kia bạch mạc sinh cũng không trả lời ngược lại v ấ n đạo ngươi là thanh thành đệ tử lời thừa kế có thể bị ma giáo thiếu chủ nhận ra lời thừa kế rõ ràng cảm giác rất có mặt mũi ô m quyền hướng bạch mạc sinh đi một giang hồ lễ phía sau cười nói chính là lời nào đó gặp qua bạch công tử nhìn qua lời thừa kế bạch mạc sinh đột nhiên hừ lệnh l i u thanh đạo bạch mỗ làm việc hạ cần phải ngươi tới chỉ trò táo lưới nghe bạch mạc sinh làm nhục như vậy lời thừa kế không ít người đều n ở nụ cười mà nói thừa kế trên gương mặt tuấn tú nhưng là lúc đỏ lúc trắng cuối cùng cuối cùng là không muốn rời đi mạnh liệt vùng ống tay h á o xoay người sang chỗ khác lại không nhìn mấy người đương nhiên đám người mặc dù đang cười nạo lời thừa kế không tự lượng nhưng cũng càng kinh ngạc hai cái này ăn mảy người giống vậy đến tột cùng là ai sở hạ vũ cũng cười đi ra bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là một hồi lạc lạc tiếng cười thanh thúy không phải tiêu linh nhi nha đầu kia là ai xem bạch mạc sinh nhìn lại một chút sở hạ vũ tiêu linh nhi lẩm miệm vẫn đạo ngươi có phải hay không đi đến địa phương nào đều như thế làm cho người chú đang khi nói chuyện tiêu linh nhi đi nhanh hướng sở hạ vũ nô tông đạo cũng đi tới cùng bạch mạc sinh đối mặt phút chốc ô n quyền nói chăm nghe không bằng một thấy hôm nay thấy được bạch minh c h â n nhân quả thật nên được trẻ tuổi anh tuấn trong r o n g nở nụ cười bạch mạc sinh dáng vẻ có không nói ra được tuấn nhã tiêu sái đạo vô cực quan lấy kiếm điện tên trấn thiên hạ nô g n huynh tuổi không lớn ngược lại là được kiếm điện tinh túy nô tông đạo tự có thể nghe ra bạch mạc sinh trong miệng chế nhạo chi ý bất quá trên gương mặt tuấn tu thần sắc không thay đổi từ tốn nói bạch minh cũng không kém nói đến đây nô tông đạo nhìn qua sở hạ vũ nói hai vị lại thấy gật gật đầu sở hạ vũ nhưng làm mở miệng hỏi như thế nào không thấy quách công tử cùng tiểu dĩnh các ngươi không ở cùng một chỗ còn không đợi sư huynh trả lời tiêu linh nhi ngược lại là phát ra một tiếng ha ha cười x ấ u xa kêu lên ngươi có phải hay không nghĩ tiểu dĩnh tỷ tỷ thất công tử kéo dài thanh â m bên trong tiêu linh nhi nói tiếp bất quá tiểu dĩnh tỷ tỷ mới sẽ không tới nói đến đây tiêu linh vân cẳng là nhảy đến sở hạ vũ bên cạnh n ắ m lấy cánh tay của hắn vấn đạo thất công tử ngươi đến tuột cùng là nhà kia thất công tử vì cái gì bọn hắn đều biết ngươi tiêu linh nhi mà nói hỏi rất nhiều người tiếng lỏng lập tức đám người phần lớn đem mắt quan g phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân muốn nghe hắn trả lời như thế nào chỉ là lần vượt lên trước mở miệng là ngô n tông đạo sư muội không được vô lễ đang khi nói chuyện n ô tông đạo càng là ôn quyền hướng sở hạ o vũ hành một giang hồ lễ tiết đạo sư muội không hiểu chuyện hai vị c h ớ trách lập tức đám người lần nữa lấy làm kinh hãi đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ thân phận của hai người không chỉ có bạch mạc sinh cái này mà giáo thiếu tông chủ tại một bên chính là vô cửa quan n ô tông đạo cũng hướng hắn lấy lỏng hơn nữa nghe hắn lời nói còn nhận biết tàng kiếm sơn trang tứ thiếu ra đang ngồi phần lớn cũng là giang hồ lao thủ mặc dù không từng nghe nói qua trên giang hồ còn có nhân vật như vậy nhưng mà có thể để cho mấy người bọn họ khách khí như thế cái kia há là một người như vậy nghĩ tới đây không ít người nhìn về phía sở hạ vũ hòa sở nguyên kính ánh mắt trở nên khác nhau đứng lên sở hạ vũ lơ đến cười liêu thanh nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng chỉ nghe hét dài một tiếng kẹp lấy nạo nghệ kiếm khí tại trong dây núi vang lên giống như kiếm minh tiếng thét dài bên trong một đạo thân ảnh màu đen lao nhanh hướng về đỉnh núi bay tới lăng nhiên dáng người phảng phất vật lộn cựu thiên hùng hưng nhìn qua người tới sở hạ vũ hơi kinh ngạ Mà càng là nào ngạc Quách cùng nhiên hơn là quách thư kiệt như Thư thế h Kiệt bay lên g một chỗ. Diệp Ly vùng núi sau đó hai người đều trông thấy liêu sở hạ vũ cùng bạch mặc sinh một đám trực tiếp hướng mấy người bay tới hoặc là một bộ bó sát người màu đen đồng phục võ sĩ duyên cớ quách thư kiệt ngạo khí bên trong càng nhiều ti bá đạo sau khi hạ xuống nhìn chằm chằm diệp ly p h ú t chốc c h ầ m giọng nói các hạ h ả o công phu thu hồi qua xếp diệp ly ô m quyền hành một giang hồ lễ đạo quách công tử cũng không kém lần nữa nhìn chằm chằm diệp ly p h ú t chốc quách thư kiệt đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ hòa sở nguyên kính trên thân trở về chừng quách thư kiệt ánh mắt nhất là nhìn thấy quách thư kiệt trên lưng cầu vồng n n h kiếm sở nguyên kính không khỏi mở miệm trêu kẹo nói như thế nào kiếm đều có lỗ hồng cũng không đổi cùng Quách tại h ư ệ sở hạ á vũ chăm chú diệp ly nhẹ lay động quạt xếp đạo dưới núi vừa vặn đụng tới quách công tử quách công tử muốn chơi diệp mộ tự nhiên phục hồi nói đến đây diệp ly nhưng là đem mắt quang phóng tại tiêu linh vân trên thân khe cười nói cô nương băng cơ ngọc cốt bên trong lần lần lộ ra vô song k i ế m khí xin hỏi cô nương thế nhưng là vô cực quan tiêu tiên tử gật gật đầu tiêu linh nhi h ắ c bạch phân minh con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bạch dĩ diệp ly do xét phút chốc hậu khai khẩu v ấ n đạo ngươi là ai diệp ly hướng tiêu linh nhi cười cười nụ cười ôn hòa phảng phất trong đêm tối nguyệt nhi tung xuống hào quang nhìn lại có mị lực không t ả được chậm dãi nói ly, hoa diệp ly biệt cách sáu là ngươi chính mình đặt tên sao diệp ly mà nói chưa từng nói xong liền bị tiêu linh vân đánh gãy đồng thời hỏi tiếp diệp ly chẳng lẽ là chỉ đem hoa lá tách ra sa sở hạ vũ nhịn không được cười ha hả đồng thời chỉ vào diệp ly vấn đạo diệp minh danh tự này thật là ngươi chính mình lên sao diệp ly nụ cười trên mặt không từng có thay đổi chút nào t h ô n g dong nói từ xưa đa tình c h ố n g không h ậ n chỉ có hoa lá vĩnh viễn không cách hơn nữa rời đi không phải tốt hơn suy tư phúc chốc sở hạ vũ có chút nghi ngờ hỏi phía trước còn có chút đạo lý một câu tiếp theo là có ý gì sau khi nói xong sở hạ vũ cũng đem cái này vấn đề quên hỏi tiếp chu trạng nguyên cùng nam cung cần đâu đúng thương ngọc tỷ tỷ tới hay không còn không đợi không đợi diệp ly trả lời tiêu linh nhi nhưng là trước tiên miệm hỏi thương ngọc là ai đang khi nói chuyện tiêu linh nhi nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt càng là có không che giấu chút nào phẫn nộ không hiểu thậm chí là không thể tin được cuối cùng tiêu linh nhi chu m ô i nói bộ dạng như thế xấu không nghĩ tới ngươi chính là một cái hoa tâm đại la bạc h ừ nhất định muốn nói cho tiểu dĩnh tỷ tỷ để cho nàng lại không yếu lý ngươi sau khi nói xong tiêu linh vân càng là quay đầu đi nhìn sang tiêu linh vân nhìn lại một chút sở hạ vũ diệp ly phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ hậu khai khẩu nói thương ngọc không qua tới đến nỗi nam cung huynh cùng chu huynh cũng nhanh phải đến xoay người tiêu linh nhi vừa nhìn thấy một cái người quen liền há miệng kêu lên trương sư h i n h tới chỗ này lập tức tất cả mọi người nhìn phía cho y hỉa thiểu niên sáu trăm mười tám quyển một trăm sáu sáu nhạc đệm thiếu niên dáng người trung đẳng tướng mạo không thể bình thường hơn lấy một bộ vải thô áo gai nhìn như không có bất kỳ cái gì đặc biệt có thể để người chú ý chỗ bất quá mấy người nhãn lực l ạ thường đương nhiên sẽ không dùng người bình thường ánh mắt nhìn hắn bước chân trầm ổn bước mỗi một bước đều phát ra lớn nhỏ nhất chi âm thanh hơn nữa từng tiếng bước đi lại có lấy khó mà nói rõ giai điệu kéo dài hô hấp như có như không nếu như không nhìn thấy hắn người e rằng căn bản sẽ không chú ý hắn tồn tại. thiên long bên ngoài chùa môn đệ tử phụng sư mệnh đến đây tham gia võ t h í nhìn thấy cho y vỉa thiểu niên sở hạ o vũ không khỏi sinh ra một loại hào cảm nhất là cái k i ê u bình thản không sóng hai mắt phản g phất t ẩ n chứa một khối nếp bàn chờ cho y vỉa thiểu niên đi vào sở hạ o vũ mở miệng hỏi ngươi chính là thiên long chùa trương nộ trương nộ gật gật đầu không đi từng mở miệng ánh mắt từ sở hạ o vũ trên người mấy người từng cái đ ả o qua phía sau rơi vào tiêu linh nhi trên thân lộ ra một cái khó được nụ cười đạo tiêu sư muội sớm nhìn trương nộ lại cười đi ra tiêu linh nhi càng là cười đến mở hoa bất quá ra vẻ vẻ giận g ữ nói đều nhanh giữa chưa còn nói sớm, tại thiên long chùa mỗi ngày chồng coi ngươi những sư huynh kia sư đệ ngốc hạ lời nói đều nói không tốt đối với tiêu linh nhi phê bình t r ư ơ n g nộ nụ cười trên mặt không thay đổi đạo tiêu sư mội nói là liên sẽ nói cái này cũng không nói điểm khác chứng t r ư ơ n g nộ một mắt tiêu linh vân lại mở miệng nói ra hồi nhỏ vẫn rất chơi vui bây giờ chính là đống ván gỗ h ừ một tiếng bất mãn h ừ nhẹ tiêu linh vân càng là quay đầu đi nhưng mà nhìn thấy sở hạ vũ nụ cười trên mặt tiêu linh nhi rất là tức giận kêu lên ngươi cười cái gì cười lớn lên sao xấu cũng không cảm thấy ngại cười lập tức trừ bỏ trước nộ sở n g ư n kính bạch mạc sinh diệp l y đều bật cười chính là sở hạ vũ trên mặt cũng có không nhịn được ý cười phất tay ngăn cản g ô tông đạo mở miệng sở hạ vũ càng là giả trang ra một bộ thương tâm khổ sở dáng vẻ nói lầm ầ m ta cũng không muốn dạng này thế nhưng là có biện pháp nào đâu nghe sở hạ vũ như thế nói đến tiêu linh nhi sắc mặt hơi chỉ hoãn chỉ là vẫn như cũ chừng liêu sở hạ vũ một mắt đạo trưởng thành dạng này còn chưa tính rõ ràng là thiếu gia công tử ca nhi lại vẫn cứ mặc thành dạng này cùng một cái gọi đi li a m dạng đẹp không lắc đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra phải không dễ nhìn bất quá ta không có tiền a sáu lời nói chưa từng nói xong liền bị tiêu linh nhi đánh gãy lạnh lên một tiếng tiêu linh nhi trực tiếp đem sở hạ vũ đánh gãy kêu lên ngươi không phải sẽ đoạt sao đúng ngươi không phải nói ngươi đoạt không thiếu bạc tại sao không đi mua ít quần áo lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ thân sắc sở hạ vũ mở miệng kêu lên đúng vậy à ta làm sao lại nghĩ không ra đâu ngừng lại lại phía sau sở hạ vũ lông mày lần nữa nhăn lại đạo chỉ là bạc của chúng ta bị trộm làm hại hai chúng ta nhốt vào đại lao lần này tiêu linh nhi từng có vẻ nghi hoặc trương k h u vấn đạo bạc của các ngươi bị trộm làm sao lại đem các ngươi nhốt vào đại lao chẳng lẽ bởi vì các ngươi đánh cốt chuyện nói đến đây tiêu linh nhi thổi phù một tiếng nở nụ cười kêu lên xem các ngươi dáng vẻ sẽ không giống người tốt liền nên bắt vào đại lao nhìn qua cười vui sướng tiêu linh nhi sở hạ vũ cũng bắt đầu cười chỉ là bây giờ tiêu linh nhi đột nhiên ngưng cười tràn đầy nghi ngờ hỏi vậy các ngươi hai cái tại sao lại đi ra làm tiêu linh nhi dứt lời phía dưới biết sở hạ vũ hai người thân phận cũng nhịn không được nở nụ cười chính là cao ngạo như quách thư k i ệ t khoe miệng cũng là có q u á c một trận n g h e mấy người tiếng cười tiêu linh vân càng là nghi hoặc mong liếu sở hạ vũ một lúc sau trầm giọng kêu lên ngươi lại tại qatar giữ chặt liền muốn b a o nổi t i ê u linh nhi nô tông đạo mở miệng nói ra không phải bọn hắn lừa ngươi chỉ là đại lao căn bản không nhốt được hai người bọn họ ngay tại rất nhiều người thưởng thức hai câu này thời điểm có người nhưng là không vui gân giọng cách to tu, ngươi cho rằng hắn là ai à dám cầm chiều đ ỉ n h việc không đáng lo âm thanh đến từ một đám quần áo hoa lệ giàu sang công tử ca nhi ở giữa cái này bốn năm cái công tử ca nhi rõ ràng xuất từ n h à quan từng cái mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cho dù biết mấy người cũng là tất cả môn phái đệ tử tinh anh nhìn lại ánh mắt vẫn như c ũ tràn ngập khiêu khích chỉ là khổ bên cạnh bọn họ hộ vệ trên mặt đều có cười khổ không quá đôi hương ánh mắt của mấy người nhưng là tràn ngập cảnh giác nhìn hấp dẫn ánh mắt của mọi người một tướng mạo anh tuấn nam tử đối xử lạnh nhạt quét liêu sở hạ vũ hòa sở nguyên kính một mắt rất là coi thường nói hai cái ăn mày cũng dám nói khoác không biết ngượng chẳng lẽ chẳng sống người không biết vô tội lại có một người tiếp lời nói câu bất quá lóe lên ánh mắt nhưng là đặt ở tiêu linh vân trên thân nhẹ lay động quả xếp làm một cái tự nhận phong lưu tiêu sái động tác gầm y công tử ca nhi mở miệng nói ra tuấn tú như vậy tiểu n ư tử làm gì vũ đao động tường vạn nhất đa thương thân thể khuôn mặt vậy nhiều đáng tiếc cùng ca ca đi thôi ca ca cam đoan ngươi muốn cái gì có cái gì tiêu linh nhi đang tức giận đâu nhìn một hoàn khố lại đùa giỡn chính mình nhất là cái kia lấp lóe không yên không chỉ càng làm cho nàng trong lòng một hồi nộ khí há miệng hát lớn ngươi thì tính là cái gì công tử ca nhi cũng không nóng giận ngược lại cười hát hát nói theo ca ca ngươi sẽ biết lập tức tiêu linh nhi càng ngày càng tức giận vừa muốn mở miệng không muốn sư huynh ngô tông đạo nhưng là vô bả vai của hắn một cái theo ngô tông đạo ánh mắt tiêu linh vân đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ hòa sở nguyên kính trên thân nhãn châu xoay động liền có tính toán n ư ờ i d u y ê nói ta cũng nghĩ à thế nhưng là công tử nhà ta không đồng ý làm sao bây giờ đang khi nói chuyện tiêu linh vân càng là lộ ra một bộ yêu thương thần sắc nhìn qua tiêu linh vân nhất là nàng dáng vẻ đáng yêu công tử ca nhi càng là nhìn lên người nhưng mà lấy lại tinh thần thời điểm đã khôi phục chỉ cao khí ngang thần thái nhất là hướng về phía hai cái ăn mày đảo qua sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính công tử ca nhi có chút không kiên nhẫn nói ra ra à. giải rác mấy chữ giống như lại lười n h ắ c cùng hai người nói chuyện sở hạ o vũ thật tràn đầy thú vị thần sắc nhìn qua mấy người chưa từng nghĩ phiền phức vậy mà tìm tới chính mình vừa muốn mở miệng đột nhiên đột nhiên nhìn thấy sở nguyên kính trong mắt lóe lên hà quang sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo như thế nào, người biết. l ệ n h lên một tiếng sở nguyên kính khinh thường kêu lên một đám theo đôi thôi nghe được sở nguyên kính mà nói lập tức có người mất hứng hét lớn cái gì ngươi nói cái gì có gan ngươi cái tiểu khiếu hóa tử lặp lại lần nữa l ờ i đến cuối cùng một công tử ca nhi càng là vén tay áo lên nhìn như muốn xuất thủ giáo hơn hai người sở hạo nghĩa mặc dù không có bất kỳ cái gì trước quan tại người nhưng mà thân là thân vương lại là sở ra võ đạo một đường trụ cột h ắ n thân phận không cần nói cũng biết tất nhiên là vô cùng t ô n quý sở nguyên kính thân là sở hạo nghĩa đích trường tử hoàn toàn chính là trong kinh bọn này hoàn k ố tử đệ bên trong đại ca đại khái vậy mà hôm nay càng là bị dĩ vãng tiểu đệ cho mắng sở nguyên kính làm sao có thể không tức giận đối xử lạnh nhạt đạo qua mấy cái công tử ca nhi sở nguyên kính cũng không có mở miệng khẽ nâng đầu nhìn về phía phía chân trời giống như khinh thường xem bọn hắn mấy cái sở nguyên kính mặc dù không có mở miệng nhưng mà nét mặt của hắn lệnh một đ á m công tử ca nhi càng thêm tức giận một người trong đó kêu gạo đạo đánh cho bản thiếu ra đánh hung hăng đánh những thứ này hộ viện phần lớn xuất từ giang hồ mặc dù không biết được hai cái này ăn mày nhưng mà có thể cùng ma đạo thiếu tông chủ vô cực quan ngô tông đạo thiên long c h u trước tàng kiếm sơn trang quách thư kiệt những thứ này đệ tử danh môn cùng một chỗ như thế nào hạng người vô danh l i ê n thực sự là hạng người vô danh bọn hắn dám ở cái này mấy đại môn phái đệ tử đợi hai phía trước làm c à n sao lập tức cuối cùng hộ vệ nhìn lẫn nhau càng là không biết muốn thế nào xử lý mới tốt nay một đám công tử ca nhi ngang ngược đã quen chúng hộ vệ biểu lộ chẳng những không có nhường mấy người cẩn thận ngược lại càng thêm tức giận hét lớn các người đến tột cùng lên hay không lên còn không đợi một đám hộ viện làm ra phản ứng sở nguyên kính ngược lại là hư lệnh liêu thanh nhìn qua q u á c thư kiệt nói hôm qua không thể phân ra thắng bại hôm nay chúng ta lại so một hồi ai đánh ngã nhiều người nào thắng như thế nào q u á c h thư kiệt thân là tàng kiếm sơn trang tứ thiếu ra luôn luôn cũng không biết sợ là vật gì hạng người đương nhiên sẽ không e ngại cái này mấy công tử ca nhi ra thế húng chi hắn lại quá là rõ ràng sợ hạ vũ thân phận s á c thực cũng không có cái gì thật lo lắng cho nhìn qua sở nguyên kính q u á c h thư kiệt trong mắt lóe lên một đạo quan mang gật đầu nói quyết định như vậy đi đối mặt phút chốc cũng không cần ra lệnh hai người đồng thời bắt đầu chuyển động thấy thế đứng tại một bên tiêu linh vân cố ý hướng sở hạ vũ làm một cái m ặ t quỷ ơ múa tay nhỏ tràn ngập đắc ý bây giờ một mực tại chú ý mấy người bọn hắn giang hồ hào kiệt từng cái trông lại ánh mắt đều có lo lắng không ít người càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính muốn từ võ công của hắn để phán đoán hắn đến tột cùng là nhà kia c h u y ê n nhân đối với những người này sở nguyên kính còn khinh thường dùng binh khí xách theo một đôi nắm đấm liền hướng liêu thượng đi quét thư kiệt so sở nguyên kính càng nạo như thế nào chịu sử dụng chân ngược đánh mạng cầu vồng anh kiếm người nhẹ nhàng mà lên đồng thời đẩy ra bàn tay những năm này dân gian tập võ c h i phong rất đậm chúng hộ vệ có thể được chọn lựa ra bảo hộ nhà mình công tử thiếu ra tất nhiên là có chút năng lực gặp chuyện không thể làm liền không còn bận tâm cái gì trong đám người nhảy ra bốn người phân biệt nào h về phía sở nguyên kính cùng quách thư k i ệ t nhìn ngày thường chỉ có thể xa xa đi theo cái mông s a u hộ vệ cũng dám đối với mình đ ộ n g thủ sở nguyên kính trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc trên tay cũng tại không tự chủ tăng thêm lực đạo huy động nắm đấm hướng về đi đầu một người chán đập tới quân chưa đến người kia đã cảm nhận được một cố lăng lệ kinh phong lệnh cả tim cảng là treo lên m ư ơ i hai phần tinh thần tới đẩy ra bàn tay cũng là mang theo một trận tiếng g i nên tiếp sở nguyên kính nắm đấm rất nhanh nắm đấm liền đập vào trên bàn tay lập tức một tiếng van giòn g càng là xương cốt đứt gãy đồng thời còn có một tiếng cố nén t ê u rên không nhắm rượu bên trong nhưng là có vết máu chảy ra nhìn người lảo đảo muốn lui lại sở nguyên kính nhấc chân một cước liền đem người kia đ ã bay bây giờ phía sau hắn người muốn đem hắn tiếp lấy nhưng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ t r u y ề n đến không khỏi bay ngược về đằng sau cùng lúc còn có sở nguyên kính truy liều thượng tới thân ảnh mà ngay cả một chiêu không thể công ra liền bị đánh vào trên đầu hôn mê bất tỉnh sở nguyên kính động tắc nhanh quách thư kiệt cũng không chậm phi thân lên phía、sau. đẩy ra trưởng thế đồng thời đem hai người vây quanh ngay tại hai người toàn lực tiến công muốn đột phá trưởng ảnh thời điểm như sóng vậy trưởng ảnh đột nhiên thu lại cùng lúc quách thư kiệt cũng đã cắm vào giữa hai người tay phải cầm cái kiếm quyết đâm thẳng phía bên phải người kia bộc lộ ra trước ngực đại huyệt lập tức liền lên tiếng đều chưa từng thốt một tiếng người đã ngã xuống đất không dậy nổi không biết sống chết tay trái nhìn như tùy ý một cái chém vào lại rơi ở bên trái nhân thủ trên cổ tay một tiếng v a n g giòn phản phất là đánh gỗ thật không không âm thanh trong né mắt cánh tay giống như không có bất kỳ cái gì trèo trống r ú xuống muốn lui lại Lại tại đột nhiên phát hiện không chỉ có cánh tay không nghe sai khiến chính là hai chân cũng không bị khống chế chậm d ạ i ngã xuống đồng thời t r ậ n lên hai mắt còn lộ ra không thể tin được thần sắc cái này không qua trong n g á y mắt bốn tên hộ viện đã nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy thế vậy còn lại hộ vệ lết i nhau nhao nhao rút ra binh khí mà mấy vị công tử ca nhi cũng tự giác đứng ở chúng hộ vệ sau lưng sở nguyên kính cùng quách thư kiệt tin h tưởng đối phương tu vi võ đạo lần nữa liếc nhau phía sau phóng tới đám người dù sao hai người phải lấy đầu người bao nhiêu tới phân thắng thua bây giờ hai người cũng bị mất giữ lại sử dụng sở trường nhất công phu tới muốn nhiều chiếm mấy người đầu chúng hộ vệ võ công mặc dù không kém nhiên như thế nào đủ cùng hai người so sánh trong lúc nhất thời giống như lão hổ dưới vớt k i ể u non cơ hồ không có phản kháng chính là cầm đao kiếm cũng bất quá nhiều dãy rùa phúc chốc rất nhanh một đoàn hộ vệ liền bị hai người đánh ngã hơn nữa ít có người có thể phát ra âm thanh chớ đừng nói chi là đứng lên không có quá dài thời gian một đám hộ vệ liền bị hai người bọn họ toàn bộ phong tới mà giờ k h ắ c này tiêu linh nhi phát ra cởi khanh khách âm thanh kêu lên tổng cộng hai mươi tám người một người mười bốn ngang tay sau khi nói xong tiêu linh nhi lần nữa hướng sở hạ vũ làm quỷ khuôn mặt căn bản không cần tiêu linh nhi mở miệm sở nguyên kính cùng quách thư kiệt một mực chú ý đến đối phương tin tưởng đối thủ đổ bao nhiêu người sở nguyên kính cũng không cam lòng ngang tay đ o qua còn sót lại năm cái công tử ca nhi liền có tính toán kêu lên ai nói kết thúc sáu trăm mười chín quyển một t r ă n h sáu bảy khách không mời mà đến gặp một đám hộ vệ bị hai người lập út nhìn lại một chút t r á n g h á n ánh mắt không có h ả o ý ánh mắt kia phản g phất giống như đối đãi làm thịt dê con thời khắc này cuối cùng là có người cảm thấy sợ kêu lên ngươi muốn làm gì không biết phụ thân ta là ai không giống với đe dọa một công tử ca nhi hướng hai người ôm q u y n đi liễu nhất lễ đạo hai vị thiếu hiệp vừa rồi trong lời nói có nhiều đ ắ tội trần mỗi này liền b ố i không phải những hộ vệ này nghĩ đến cũng đủ hai vị thiếu hiệp xuất khí nhiều tha người chỗ tạm tha người làm việc cần phải lưu lại một đường húng chi sáu căn bản không chờ hắn nói hết lời sở nguyên kính thì biết do hắn sau đó muốn nói cái gì trực tiếp đem hắn mà nói đánh gãy t ê u lên lưu đầu bản đại thiếu làm việc còn cần đến tiểu tử ngươi tới chỉ trọ vừa nói sở nguyên kính phi thân lên phốc liêu thượng đi thấy thế quách thư kiệt không chút do dự công liêu thượng đi lúc này còn sót lại năm người lại không cách nào chia đều muốn thắng được nhất định phải cướp một phần tiến cơ nghe được sở nguyên kính mà nói trừ bỏ dọa sợ hai vị kia ba người khác đều trở nên trận mắt hốt mồm trên mặt viết đầy không thể t i n được nhìn về phía sở nguyên kính ánh mắt tràn ngập kinh ngạc bởi vì thanh em này quá quen thuộc hơn nữa quan sát tỉ mỉ phía dưới trừ bỏ tướng mạo để nguyên quần áo phục ù n g bọn hắn có thể tưởng tượng ra tới người kia cơ hồ là giống nhau như lúc ngay tại mấy người đang ngần người bốn người đã bị lật út trên mặt đất có thể cho dù ngã xuống ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính giống như muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà tối hậu nhất cái sở dĩ không có nga xuống là bởi vì sở nguyên k vì cướp được cái này tối hậu nhất cái đầu người sở nguyên kính cơ m u ố i trong quả đấm đường biến hướng đập về phía quách thư kiệt cánh tay mà đồng thời đã ra một c ư ớ c muốn chiếm đoạt cái này đầu người đã như thế quách thư kiệt tất nhiên là không muốn phát ra một tiếng bất mãn h ừ nhẹ quách thư kiệt bàn tay nhẹ lật nằm c á i kiếm quyết đ â m về sở nguyên kính cổ tay đồng thời nhấc chân hướng về sở nguyên kính bước chân đá vào như sở nguyên kính không thay đổi thế đi có thể tự đem tối hậu nhất cái đầu người chiếm được chỉ là đã như thế khó tránh khỏi bị đá trúng mất ước thắng lợi như vậy cũng không phải sở nguyên kính mong muốn thu chân quét về phía quách thư kiệt đồng khoảng cách gần như thế trong nháy mắt hai người liền liệu mạng mới chiêu mặc dù không dùng bao nhiêu nội lực nhưng m à quyền cước tương giao phía dưới hai người đều cảm giác cổ tay đùi tê dại một hồi nhìn qua gần trong gang tấp hai người tối hậu nhất vị công tử ca nhi rất nhanh liền minh bạch quá lai hai người đây là đang cướp đầu của mình mà giờ khác này bởi vì hai người tốc độ quá nhanh nguyên nhân không thể nhìn rõ tráng hán tướng mạo ngược lại càng làm cho hắn tin tưởng tráng hán chính mình nhận biết tiểu bá vương suy nghĩ một chút hắn vừa rồi nói mà nói công tử ca nhi đột nhiên cảm thấy một hồi sợ nếu l à việc khác hậu báo phục khởi tới cái tia sáu s ư n g s ố t một lát công tử ca nhi trong mắt đột nhiên sáng há miệng phát ra một tiếng the thé thét lên lập tức tất cả mọi người đều tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía tối hậu nhất vị công tử ca nhi chính là trong tranh đấu sở nguyên kính cùng quách thư kiệt cũng nhìn qua chỉ thấy người kia đưa tay chỉ sở nguyên kính mơ hồ nói ngươi ngươi x ấ u lời nói chưa từng nói xong người như là ngã xuống phát ra một tiếng vang thật lớn lời tuy cũng không nói ra miệng ý kiến nhưng là rất rõ ràng hắn là bị tráng hán gây thương tích đầu người là tráng hán chốc lát y ê n lạng phía sau không ít người mặc dù minh bạch quá lại nhưng cũng càng thêm nghĩ hoặc bởi vì đám người căn bản không có nhìn thấy sở nguyên kính ra tay vì cái gì cái t i ê u công tử ca nhi ngã xuống còn chỉ hướng sở nguyên kính sưng sốt một lát sở nguyên kính đột nhiên minh bạch q u á lai nhìn sang quách thư kiệt nhìn lại một chút ngã xuống đất không dậy nổi tiểu đệ cũng không biết muốn nói thứ gì biểu tình trên mặt giống như cười mà không phải cười giống như giận không phải giận một bộ dở khóc dở cười bộ dáng quách thư kiệt cũng sửng sốt một chút lấy lại tinh thần hậu nhất khuôn mặt tâm trầm mặt chốc, quách thư kiệt lạnh giọng nói, Tà sau khi nói xong người nhẹ nhàng mà lên xuống tại bên bờ vực nhìn về phía chân trời dáng người tràn ngập cao ngạo thấy cảnh này sở hạ vũ cũng minh bạch qua lai cười hắc hắc nói tiểu kính không nghĩ tới tiểu tử ngươi u i thế còn dư còn tại a hừ hừ l ệ n h là tiêu linh nhi đảo qua sở nguyên kính một mắt tiêu linh nhi đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân cả giận nói hắn căn bản không có ra tay nói có phải hay không là ngươi xử cái gì âm nhu quỷ kế nhìn tiêu linh nhi hung hăng càng quái sở hạ vũ cũng không phủ nhận ngược lại hắc hắc thời r a n ó i có thể khiến âm nhu quỷ kế cũng là bản sự lần nữa phát ra nhất thanh lãnh hử tiêu linh nhi mở miệng kêu lên ngươi thừa nhận vậy thì không tính hắn cũng không có thắng quách công tử cũng không thua làm tiêu linh nhi dứt lời phía dưới sở hạ vũ tiếp lời nói quách tứ công tử đều thừa nhận ngươi đây là thay hay kêu h oan bất bình đâu bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ trên mặt cười m ở ám đã tàn đi nghiêm nghị nói bất quá ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi ta sử dụng cái gì quy kế lần này tiêu linh nhi không có mở miệng trên gương mặt xinh đẹp mặc dù còn có vẻ giận dữ nhưng mà nhìn về phía sở hạ vũ trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn một ti c h ờ mong nhìn qua tiêu linh nhi sở hạ vũ ra vẻ thần bí nói nói cho ngươi à v õ công cao thâm giả có thể giết người ở vô hình tiểu kính vo công cao tuyệt một cái ánh mắt liền đem hắn trấn trụ thậm chí đem hắn hủ n ã vừa nói sở hạ o vũ càng là đong đưa đầu giả vờ một bộ cao nhân bộ dáng tiêu linh nhi đầu tiên là sướng sở lập tức liền minh bạch qua lai chính mình lại bị sở hạ o vũ đ u ồ n g nịch lập tức giận dữ đưa tay liền muốn giao h ấ n hắn một trận không muốn vừa d ơ cánh tay lên cũng là bị sư huynh ngô tông đạo bắt lấy mà giờ khắp này lại có tiếng âm v a n g lên tôn công tử nói thật phải người thiện chiến tự nhiên không hề chiến mà khuất nhân chi uy m ở miệng là vừa đi lên đỉnh núi nam cung cần đứng ở bên người hắn là nhìn như thở hồng hộc nhưng mà trong mắt tinh quang trận chánh chu tráng nguyên mặc dù không cam tiêu linh nhi cũng chỉ có thể bông cánh tay xuống cuối cùng nộ chừng lấy sở hạ v Giáo i b ệ nghe nếu l ắ chu trạng nguyên g g n lời không diễn ý tiêu linh nhi dỗi ra ung tùn ngọc thủ chỉ lấy sở hạ o vũ kêu lên các ngươi sáu lời mới vừa ra miệng nhưng là lần nữa bị người đánh gãy linh nhi tuất bọn hắn nói rất đúng lần này mở miệng đúng vậy rõ ràng hư chân nhân bình thản trung hòa thanh nhâm phảng phất một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua n h ư ờ n g một từ đáy lòng dâng lên một loại tin phục bá phụ nhìn nhà mình bá phụ cũng không giúp mình tiêu linh nhi dậm chân một cái phi thân lên trốn rõ ràng hư chân nhân sau lưng thân ảnh cực nhanh phảng phất lăng không phi yến rõ ràng hư chân nhân sau khi mở miệng liều nguyên một cũng đứng lên đảo qua đám người một mắt phía sau trầm giọng nói chư vị đồng đạo ầ m giọng nói chư vị đồng đạo có thể đến đây liều mộ vô cùng cảm kích bất quá hôm nay là thiên hạ của người trẻ tuổi vô cơ quan thiên long chùa tàng kiếm s ba người kiếm, n dáng người, dáng người mặc dù khác nhau bất quá mỗi cái lưu lại quỹ tích đều có không nói ra được hình dị chính là kịch c ậ m c h u trạng nguyên mặc dù không thể bay vọt xa như vậy nhưng mà mỗi một bước đều quỷ dị khó lường làm cho không người nào có thể ngờ tới hắn bước kế tiếp sẽ rơi vào nơi nào nhìn qua bạch mạc sinh bốn người không ít người đều ở đây đáy lòng thầm than ma giáo đi qua hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại sức bồi dưỡng được một nhóm đệ tử k ế t xuất c h ẳ n g thể trách có thể cùng thiên long chùa vô cực quan tranh đấu ngàn năm mà không suy khi này bốn người rơi vào thạch đình bên cạnh thời điểm đám người không khỏi đem mắt quang phóng tại nô tông đạo cùng trương nộ trên thân hai người đang lúc mọi người chăm chú nô tông đạo thần sắc không thay đổi lại càng không gặp bất kỳ động tác gì người đã đồng bền Cơ thế ể càng có cái thạch chưa chút nào. giống như không luận trọng lượng mượn hướng đỉnh, nhiên ráng người từng mang gì gió thổi trôi phiêu khói theo h bất t lửa nào. Thấy vậy không ít người đều ở đây đáy lòng thầm têu một tiếng hảo đồng thời cũng càng thêm chờ mong thiên long chùa trương ngộ biểu hiện nhưng mà trương ngộ đối với ánh mắt của mọi người như không nghe thấy càng là từng bước một đi tới nhìn không ít người đều ở đây trong lòng thở dài bất quá nhưng cũng càng thêm chờ mong còn lại hai cái ăn mày người bình thường nhi biểu hiện thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía mình sở nguyên kính lạnh lên một tiếng cất bước hướng đi nham thạch tiếng bước chân nặng nề giống như quần sơn đang vì hắn cùng g e o vang nhất là phối hợp với sở nguyên kính cao lớn cao ngất thân thể làm cho người ta cảm thấy một loại d ũ n g cảm tiến tới vô địch khí tước nhìn qua sở nguyên kính không ít người đều ở đây thầm kêu đáng tiếc như thế nhân vật anh hùng làm sao lại sinh ra như thế một bộ gương mặt bất quá cũng càng kỳ vọng hắn đồng bạn có thể có kinh d i ễ m biểu diễn bây giờ chính là trốn ở rõ ràng hư chân nhân sau l ư n g tiêu linh nhi cũng thò đầu ra muốn nhìn một chút tên lường gạt này võ công đến tột cùng như thế nào sở hạ o vũ mẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên nhìn thấy trước mắt cách đó không xa cây tối đã c o tính toán người hát, hát phía sau hít sâu mùa hơi giơ chân lên bước lập tức có người nhịn không được phát ra một tiếng tờ dài nhưng mà võ công cao thâm hạ người n g trong mắt nhưng là có kinh ngạc thậm chí là chấn kinh bước ra một bước sở hạ vũ càng là rơi vào không lớn trên cây tủng lần nữa bước ra một bước người đã tại thạch đình ngoại trạm định đứng bước phía sau sở hạ vũ lại là cười hắc hắc nhất là nhìn thấy tiêu linh nhi trong mắt chấn kinh cố ý hướng nàng làm hủy khuôn mặt không chỉ tiêu linh nhi cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được mấy chục trượng khoảng cách hắn càng là hai bước đi tới làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc loại thân pháp này từ rõ ràng hư chân nhân hoặc liễu nguyên vừa thi trở n n ra đám người chỉ có thể cảm thấy sợ hãi thang phục có thể từ một cái tuổi mới hai mươi thiếu niên thi triển đi ra đám người cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn sở hạ vũ thân hình rõ ràng hư chân nhân trong mắt tinh quang trật l ó e lên sở hạ vũ thân hình tuy có chút miễn cưỡng còn có quy củ m à theo nhưng m à như thế thân pháp đối với hắn cái tuổi này tới nói đã là đáng quý hơn nữa hai mắt sáng tỏ ôn nhuận tinh mang nội liễm hai tay trắng nón lộ ra một loại ngọc chất tia sáng nhất là hô hấp như có như không giống như cùng thiên địa này nối liền thành một thể thật đúng là khí độ t ộ ta tuổi còn trẻ chính là tiên thiên cao thủ nhất là tâm tính như ngân đồng lời nói g thể t chưa tôi t ớ từng nói xong chỉ nghe một tiếng trường âm phàng phất sư hống hổ khiếu tại quần sơn ở giữa loài sáng không thiếu võ công tóc h kém thậm chí che hai lỗ thai nghe được tiếng thét dài liễu nguyên nhất cùng rõ ràng hư chân nhân lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương c h ấ n kinh cùng tức giận bởi vì này âm thanh là ưng ơ sư hống mà ưng ơ sư hống thì từ phong đao môn bạch người sáng tạo thanh âm này từ không thể rối loạn bạch mạc sinh tâm cảnh thậm chí nghĩ đến là người phương nào phía sau bạch mạc sinh trong mắt ngược lại từng có một k i a tán thưởng cứ như vậy nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh màu xám kèm theo tiếng thét dài một thân ảnh như vật lộn cựu thiên hùng ứng phi tốc hướng về nham thạch đánh tới cho dù cách rất xa đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn lăng lệ phản phất chính mình là hắn sắp đập xuống con thỏ rất nhanh thân ảnh màu x á n liền rơi vào trên thạ người tới dáng người cao thẳng anh vĩ gương mặt mặc dù hơi nghi ngờ hẹp dài nhưng là hình dáng rõ ràng hoàn m ị giống cái đá cẩm thạch pho tượng hơn nữa bởi vì lâu tại cao nguyên duyên cớ làn d a hiện ra một loại màu đồng cổ đây càng nổi bật kỳ v ớ võ ánh mắt sắp bén tương câu vậy vòi dài càng khiến cho hắn rất có nam tính bá đạo mạnh mẽ mỹ lực trên bên hông một cái trôi hai thước còn lại dáng rất l o a n a o l o a n a o bốn lượn thành nửa vòng tròn hình dáng nhưng mà c h ỉ n h thể khoan hậu không có chút nào q u dị đặc chất ngược lại để cho người ta cảm nhận được một loại cổ pháp ba khí giống như kỷ nhân nhìn chăm trăm người tới tất cả mọi người không khỏi nói thầm một tiếng tướng mạo thật được khí độ tốt chỉ là dần dần minh bạch hắn đến từ mạc bắc về sau nhìn lại ánh mắt cũng biến thành bất tiện 620 quyển 1068 t r a n h hùng người áo xám đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của mọi người đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người một mắt cuối cùng đem mắt quang phóng t ạ i l i ê u nguyên nhất cùng rõ ràng hư chân nhân trên thân ngạo nghề nói nghe nói các phái đệ tử đời hai mây tụ danh kiếm cư phong đao môn a đạt mục không n g ợ i mà tới mong rằng liêu tiên sinh chớ trách nói đến đây ngừng lại người áo x á m giọng nói vội chuyện tự tiếu phi tiểu nói bất qua a đạt mục này tới chỉ vì võ thí, nếu có thể phong cái dùng trong các ngươi người vượn mà nói a đạt mục liền có thể g á o gấm trở lại quê hương cái này rõ ràng là khiêu khích trăng trận khiêu khích mà lại là ngay trước tứ đại môn phái đệ tử tinh anh đây cơ h ộ i chính là tại đánh mặt của bọn hắn bây giờ không cần nói chúng hào kiệt chính là bạch mặc sinh nô tông đạo nhìn về phía a đạt mục ánh mắt cũng biến thành băng lãnh h ừ phát ra h ừ lạnh sở nguyên kính nhìn chăm chăm a đạt mục sở nguyên kính trong mắt hàn quang lóe lên mà qua cao ngất thân thể càng là tràn ra một loại uy thế hét lớn man di chi dân cũng dám nói bừa võ khí quả thật vô tri cực điểm chính là thanh em bên trong mặc dù nộ khí lại thanh thúy như châu không phải tiêu linh vân là ai ngươi một cái to con dám nói khoác mà không biết ngượng nói giành được võ thí chẳng lẽ lấn ta trung nguyên võ lâm không người nhìn chăm chăm a đạt mục nam cung cẩn chậm dãi nói bằng hưu ngự khí hơi lớn à, cũng bởi vì xuất thân phong đa môn đảo qua mấy người một mắt a đạt mục trên mặt lộ ra một vòng cười trào p h u n g ý đạo chẳng lẽ chư vị chỉ là bởi vì xuất thân danh môn mới đứng ở chỗ này nói đến đây a đạt mục càng là phát g a nhất thanh lãnh hữ tiếp tục nói a đạt mục tập võ hơn hai mươi năm nếu là liền chút tự tin này cũng không có như thế nào dám một mình xâm nhập trung nguyên bây giờ bạch mạc sinh cũng mở liếu khẩu đạo bằng hữu thật là tốt lòng t a n đảm hào tâm cơ bất quá thật coi ta trung nguyên võ lâm không người sao a đạt mục đem mắt quang phóng tại bạch mạc sinh trên thân nhất thanh lãnh cười hậu khai khẩu nói như thế nào chẳng lẽ thánh giao thiếu tông chủ cũng mất lòng tin bạch mạc sinh l ắ t đầu đạo bạch m ộ có thể hay không vào vòng còn không cực khổ bằng hữu quan tâm bất quá ngươi ngược lại là nhất định không tham gia được võ thí mọi người ở đây thưởng thức bạch mạc sinh câu nói này đến tột cùng có ý tứ gì thời điểm a đạt mục càng là bật cười kêu lên như thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ đánh với ta một trợ thời khắc này đám người đều có chút giật mình bạch mặc sinh vậy mà chủ động ước chiến a đặc mục hơi giật mình tất cả mọi người cũng đều tràn ngập trầm o n g bạch mặc sinh thân là ma đạo thiếu tông chủ ít có người thấy hắn ra tay từ muốn biết võ công của hắn đến tột cùng cao đến loại tình trạng nào h ú n g chi vẫn là cùng phong đao môn đệ tử một trận chiến nhìn chăm chăm bạch mặc sinh nam cung cẩn mặc dù mặt mỉm cười nhiên trong mắt lóe lên một đạo dị sắc rất là nghi hoặc bạch mặc sinh tại sao lại chủ động ước chiến a đặc mục không chỉ có nam cung cẩn diệm n g chu trạng nguyên đồng dạng có nghi hoặc bạch mặc sinh trên gương mặt tuấn tú hiện ra một vòng không d lập tức a đạt mộc trong mắt thương bắn ra một đạo tinh quang thẳng tắp nhìn chằm chằm bạch mạc sinh trầm m ắ t phút chốc a đạt mộc phát ra một hồi đ ì n h thai n h ứ c c ó c cười to t ê u lên hảo có thể cùng ma đạo thiếu tông chủ một trận chiến cũng coi như chuyến đi này không tệ nếu là kéo dài thanh em bên trong a đạt mộc liếm liếm bờ môi lộ ra vẻ hưng phấn đạo có thể chém xuống đầu của ngươi k i a liền càng hay l ờ i đến cuối cùng loan đao đã mất vào trong tay phát ra sở băng lãnh lại khí tức cuồng bạo bạch mạc sinh giống như chưa từng phát giác được cỗ khí tức này một bộ bạch tí vẫn như cũ theo gió mạ đậu trong yên lặng bạch cồn g phong cũng chỉ có thể thư gân cốc thôi tĩnh tính để cho người ta cảm thấy q u ỷ dị hai người rõ ràng đang ở trước mắt lại ít có người có thể phát giác được hai người tồn tại bây giờ t r u n g quanh mấy người lạng yên không tiếng động tàn ra vừa sợ ảnh hưởng đến hai người có lo lắng tác động đến hồ cá ngắn n g ủ yên lặng phía sau a đ ạ t m ộ t lanh khốc trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc nhấc chân cất bước phất tay suốt đao loan đao theo cồn u g bạo thân ảnh vạch ra nhất đạo kỳ dị quỹ tích thẳng chạm hướng bạch mạc sinh cổ, cổ họng quả nhiên là cồn vọng c ự điểm không ít người trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng không thể không thầm khen hắn một thân công phu c ổ phát loan đao trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh k h í tức c u ầ n bạo bên trong lại dẫn một loại yên tĩnh phảng phất là lấy đại đao đi đ i ề u khắc một kiện tinh tế tác phẩm nghệ thuật loan đao mang theo cùng phong đã c u ố n lên bạch mạc sinh tóc dài nhưng mà bạch mạc sinh ánh mắt bình tĩnh như trước giống như bạch ngọc điêu khắc thành khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỷ nộ hai ô chậm rãi bên trong bạch mạc sinh giơ tay lên cánh tay chậm rãi trưởng thế nhưng là càng ngày càng trượm đến cuối cùng gần như h ư hóa mà liền tại tất cả mọi người đều chờ mốc lúc chỉ nghe một tiếng vang giòn yên tĩnh khó giải thích gậy tại sống loan đao mặt phát ra âm hơn nữa nhìn đi bạch mạc sinh ngón tay như ngọc giống như không có bất kỳ cái gì khó chịu ngược lại là trầm trọng loan đao một hồi run run y thậm chí bắn lên lập tức không ít người cũng lớn âm thanh gọi tốt càng có nhân đại cười lên c h à o phúng a đạt mục của ngọn g tự đại không biết tự lượng sức mình các loại tại bạch mạc sinh ngón tay chỉ cong lên đao một s á t na a đạt mục chỉ cảm thấy n h ẹ bông không chút nào chịu lực lập tức a đạt mục đã liền minh bạch đối phương công pháp đặc thù cũng sẽ không lại thêm đại lực đạo ngược lại mượn lực bắn lên loan đao cắt xeo hướng bạch mạc sinh bà vai đơn giản hết sức chém v o nhưng chính là một cái nhanh phải phản phất là một đạo không chân thực hư ảnh. tuy là dùng ngón tay nạnh bính bách luyện loan đao nhưng mà bạch mạc sinh bằng vào công pháp đặc thù tan mất a đạt mục hơn phân nửa nội lực nguyên nhân bàn tay cũng không vì tiếp nhận quá nhiều nội kình mà trở nên khó chịu nhìn a đạt mục lại là một đao b ổ tới bạch mạc sinh t h ầ m vận huyền công cả người càng là phía bên phải rời qua một bên ra một bước cùng lúc năm ngón tay huy trưởng vì đao tấn công về phía a đạt mục lồng ngực nhìn thấy bạch mạc sinh huyền diệu khó giải thích thân pháp a đạt mục ánh mắt lộ ra một đạo hàng quang cổ tay khinh động phía dưới nửao tròn loan đao lại trong tay hắn một cái xoay tròn phía sau bay ra xoay ra xoay tròn lấy càng l à phát ra từng tiếng mẹ hoặc nhân tâm kêu khẽ ném ra ngoài loan đao trong tay a đ ạ t mục năm ngón tay nắm thành quyền nên tiếp bạch mạc sinh công tới bàn tay lượn vòng đao nhìn xem a đ ạ t mục đao pháp có người nhịn không được kêu lên đồng thời giống như lại nhìn thấy mười ba năm trước đây sơn hải hùng quan trường huyết chiến kia phong đao m ô n lấy đao làm trận rửa gót sắt ngang ngược mà trong đó đao chính là chỉ lượn vòng đao pháp nhìn a đ ạ t mục vậy mà hai lần chém về phía cổ họng của mình bạch mạc sinh trên mặt tuy là một bộ phong khinh vân đạm thần sắc nhưng mà trong mắt lại có hàn quang lõi lên cơ ra bàn tay không chút nào đổi thế đi nhưng mà cơ thể càng trở nên mờ i thân ảnh hư hào phán phất giống như một đám mây sương mù không so mây mù càng thêm hư hào bởi vì ánh mặt trời nóng bỏng vậy mà vậy mà không thể bỏ ra cái bóng của hắn bạch mạc sinh có mấy loại biện pháp có thể né tránh một chiêu này nhưng mà bởi vì một loại nào đó ngọn nguồn nhưng là không muốn né tránh không những không muốn tránh tránh ngược lại muốn cầm a đạt mộc lập y toàn lực thi triển như bóng với hình thân pháp cả người hóa thành một đám mây sương mù cơ ra bàn tay chụp về phía a đạt mộc lồng ngực nhìn chăm chăm bạch mạc sinh thân ảnh trong mắt mọi người đều có không che giấu chút nào chấn kinh không nói quách thư kiện nô tông đạo những thứ này nhị đại đệ tử kết xuất chính là l i ê u nguyên một rõ ràng hư chân nhân vực này tiền bối danh túc cũng giật mình không nhỏ mà xuất thân thánh giáo diệp ly nam cung cẩn cùng chu trạng nguyên nhìn lại ánh mắt thậm chí là không thể tin được đồng dạng như bóng với hình thân pháp nếu do bọn hắn thi triển đi ra còn xa xa không đạt được loại cảnh giới này lập tức ánh mắt của ba người cũng biến thành khác nhau đứng lên ngoại nhân còn như vậy chớ đừng nói chi là thân ở trong cuộc chiến a đạt một bây giờ a đạt một lại không thể phát giác được bạch mạc sinh khí t ứ c phán phất đối thủ trở thành một cái người trong suốt bất qua a đạt một ngược lại càng thêm hưng p n a đạt mộc thân là một đời tông sư bách ngươi đệ tử lại thêm lâu tại bên bờ sinh tử bồi hồi có giống như g i ã thu trực giác lập tức liền phát giác không ổn khi sâu một hơi phát ra giống to một tiếng a đạt mộc càng là hai mắt nhắm lại hoàn toàn bằng vào cảm giác m à động cơ r a nắm đấm giữa sát na này trở thành a đạt mộc duy nhất mang theo một loại d ũ n g cảm tiến tới khí tức đập về phía trước người hư vô chỗ trong tiếng giống to không ít người đột nhiên cảm thấy não hải như kim c h â m nhưng mà võ công cao tuyệt g i nhưng làm ư ợ n một tiếng gầm giận dữ này thấy được bạch mạc sinh thân h ì n như quan ngọc năm ngón tay khép lại phảng phất một thanh tuyệt thế bảo đao chém về phía a đ a đạt mục ngược lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong không khí khắc thường ba động trên gương mặt cương nghị càng là lộ ra vẻ tàn khốc đem toàn bộ tu vi đều tập trung ở trên năm tay quyền thế lập tức tăng nhanh mấy phần hơn nữa cờ cờ bên trên dơ lên muốn ngạnh bính bạch mạc sinh trưởng đao bạch mạc sinh tiêu hao không thiếu nội lực đem như bóng với hình thân pháp thi t r i ể n đến cực hạn mới hơi chiếm một tia thượng phong bây giờ đương nhiên sẽ không cùng a đạt mục ngạnh bính tốc độ cực nhanh trong chấp mắt trưởng đao đã chặt tại a đạt mục nắm đấm bên trên hơn nữa trùng hợp là huyện mạch chỗ lập tức a đạt mục chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cả cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác thậm chí không bị khống chế hơn nữa còn chưa từng kết thúc một cỗ khi thì băng lánh khi thì nóng bỏng chân khí chui vào trong gân mạch hướng về quanh thân bơi đi những nơi đi qua gân mạch cũng là một hồi run run a đ cầm rú nhưng mà a đ ạ t mục bước chân lại chưa từng dừng lại thiết quyền thẳng b ư ớ c bạch mạc sinh lồng ngực mà đi hơn nữa bay ra loan đ à o đã rơi vào a đ ạ t mục trong tay trái vạch ra một đạo đường còng trảng hướng bạch mạc sinh đưa ra cánh tay vừa rồi một chiêu nhìn như đơn giản lại cơ hồ hao hết bạch mạc sinh nội lực hơn nữa n bây giờ đám người cuối cùng thấy được bạch mạc sinh thân hình cũng minh bạch hai người đang hô hấp ở giữa đã giao thủ mấy chiêu hơn nữa nhìn giống như phong đao môn a đạt mục đã lén bị ăn thiệt thòi không ít người đều trở nên hư phấn nhưng mà liêu nguyên một rõ ràng hư chân nhân một đám tiền bối danh túc cũng hiểu được hai người công phu không kém hơn phía dưới bây giờ còn không thể nhận định ai thua ai thắng duy nhất có thể lấy nhất định là mặc kệ người nào thắng cũng là thắng thảm 621 quyển một n h ì n s t sáu chín tháng thảm a đạt mục thế công vừa vội vừa m á h liệt nhưng mà bạch mặc sinh toàn lực thi triển như bóng với hình thân pháp cả người giống như một đạo hư h ó a cái bóng mặc cho a đạt mục mưa to do lớn một dạng công kích hoàn toàn không có một chiêu rơi vào trên người hắn thậm chí trừ bỏ mới bắt đầu lưỡng kích mạch bính hai người càng lại không có trực tiếp tiếp xúc một hồi điên cùng tấn công đi qua a đạt mục chẳng những không có suy yếu liền khí tức đều chưa từng chút nào hỗn loạn nhìn chằm chằm loăn mắt thương hàn mang trợt lói lên ổn định thân hình a đạt mục liên tục bổ ba đao lại là một mạch mà thành lập tức ba đạo đao quang đồng thời trảm hướng b ạ c h mạc sinh nhìn b ạ c h mạc sinh lưu lại a đạt mục hừ lệnh l i ế u thanh thời khắc này ba đạo đao quang vậy mà hợp thành một đạo hơn nữa tốc độ cực nhanh càng là trở nên vô cùng chậm rãi chậm rãi đao thế cũng không còn mới vừa lăng lệ lại sinh ra cổ p h á t cùng thê lương hương vị bây giờ cho dù dưới ánh mặt trời đám người lại nhìn thấy một loại hồng hoang khí tức một loại thê lương hương vị bây giờ không ít người trong lòng đều sinh ra hàn ý phản phất chính mình là một đao này ở dưới con mồi nhìn chầm chậm rãi công tới lon đao b ạ c hai Mạc người h t r o n cũng không có thay đổi chiêu trong nháy mắt trường kiếm đã cùng loan đao tiếp xúc cũng không biết là trường kiếm chém vào loan đao bên trên vẫn là loan đao bổ vào trên trường kiếm chỉ nghe một hồi tiếng len kem van rội yên tĩnh tại đỉnh núi quanh quần chém lên trường kiếm một s á t n a bạch mạc sinh mặc dù mượn công pháp đặc t h ù tan mất không nội dung kình bất quá trường kiếm vẫn bị c h â n đứng lên trường kiếm bắn lên phía sau bạch mạc sinh cổ tay nhẹ chuyển trường kiếm theo bước ra bước chân v ạ c h về phía a đ ạ t một cổ họng tật nhanh kiếm thế nhưng là nhẹ bóng không chút nào găng sức phản phất một vòng từng cơn gió nhẹ thổi qua vừa rồi một đao a đạt một vốn là b ư ớ c bạch mạc sinh cùng mình ngạch bính mặc dù ngoại ý muốn bạch mạc sinh xuất kiếm bất quá đao kiếm tấn công phía dưới a đạt một nhưng là mượn lượn vòng đao chi lực đem loan đao xoay tròn nửa tru lập tức lửao rất nhanh loan đao đã đem trường kiếm vây quanh tại vòng tròn bên trong ngay tại lúc bây giờ bạch mạc sinh cổ tay nhẹ dung phía dưới trường kiếm vậy mà hối lượn t h ư ớ n g a đạt một tay con g rút đi thấy thế a đạt một càng là lựa chọn bung tay loan đao đương nhiên sẽ không rơi xuống ngược lại là bám vào trên bàn tay đồng thời xoay tròn hướng trường kiếm ấy đi tốc độ cực nhanh khoảng cách gần như thế đao và kiếm tại trong nháy mắt đã từng g i a o bất quá cũng không giống mới vừa kịch liệt tiếng b a đập tính để cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm mà liền tại tất cả mọi người đều giật mình thời điểm hai cái nhưng là lao nhanh lui về phía sau loan đao gọi lên trường kiếm một s á t na a đ ạ t mục khổ tu hai mươi mấy năm chân khí mượn trường kiếm không giữ lại chút nào tuân ra hướng bạch mạc sinh mà trường kiếm cũng ngưng tụ bạch mạc sinh toàn bộ công lực lập tức hai người đều cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đánh tới không khỏi lui về phía sau lần nữa đứng vững a đ ạ t mục mong hướng bạch mạc sinh ánh mắt càng thêm t ư n g nóng chầm giọng quất lên hào công phu cũng không nhục ta đây loan đao lại đến sau khi nói xong quơ loan đao lần nữa công liễu thượng đi một hít một thở ở giữa đẻ xuống trong cơ thể khác thường chân khí bạch mạc sinh bình tĩnh khuôn mặt nụ cười không thay đổi không xem qua quan lại dị thường cẩn thận bạch mũ cũng đã lâu không có gặp phải đối thủ thống khoái đang khi nói chuyện rút kiếm nên tiếp a đạt mục thời khắc này hai người cuối cùng là đối công đứng lên a đạt mục bằng vào lượn vòng đao pháp n g ợ n lực dùng lực lại thêm loan đao quỷ dị đặc tính quả thực là xuất quỷ nhập thần để cho người ta khó lòng phong bị bạch mạc sinh thì dựa vào công pháp đặc thù cùng kiếm pháp một thanh trường kiếm tiểu như du long cùng a đạt mục chiến làm một đ o ạ n nhìn xem hai người dần dần kịch liệt chiến đoàn đám người cũng biến thành an tính lại toàn bộ đỉnh núi trừ bỏ đao kiếm tình cờ tiếng va đập cảng là không còn khác â m thanh chỉ là ý nghĩ khác nhau thôi một đám giang h ầ nhìn đã nghiền nhưng mà nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi tuổi còn trẻ đã có như thế tu vi võ đạo tương lai đâu đồng dạng thuộc về môn phái nhị đại tiêu tử ngô tông đạo quách thư kiệt cùng trưng n g ộ càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người đồng thời cũng tại trong lòng tính toán chính mình nên như thế nào phá giải a đạt m ộ t lần n a o như thế nào đón lấy bạch mạc sinh trường kiếm bất quá một chén trà công phu hai người đã công ra mấy trăm triệu cho dù trong hai người c ô n g có thành tựu i cũng có chút chịu ú t c h không được hô hấp ở giữa cũng không còn thường ngày kéo dài ngược lại có chút gấp gấp rút bất quá hai người công ra kiếm thế cùng đao thế nhưng là càng ngày càng chậm càng ngày càng trí hoãn hơn nữa hai cặp con mắt càng ngày càng sáng tỏ bây giờ đã trở thành sức chịu đựng ý chí cùng với tâm trí s o đấu ai có chút sơ sẩy ai không chịu nổi trước liền muốn bị thua không chỉ có bồi lên danh tiếng thậm chí phải bỏ ra võ đạo cái giá bằng cả mạng sống lại là một kiếm công r a mặc dù bị a đạt một n g ă n lại bạch mạc sinh nhưng là phát giác được a đạt một cánh tay không khống chế được run r u dày lập tức bạch mạc sinh trong mắt t r ợ sáng lên vừa rồi mượn cơ hội tại a đạt một cơ thể t r ồ n g xuống nội kình cuối cùng bị cái này vô số kiếm nhóm lửa không do dự nữa bạch mạc sinh mượn lực phản trấn ra khỏi rơi vào giữa không chúng phía sau hai tay lập tức trường kiếm thẳ nhân kiếm hợp nhất không ít người trong lòng kinh hô trong miệng lại chỉ có thể thở gấp thở dài mà cùng xem như đệ tử đợi hai quách thư kiệt nô tông đạo hai người c h ấ n kinh sau khi càng là có mồ hôi lạnh chảy ra nguyên lai tưởng rằng cách biệt cũng cùng nhau không sai nhiều hiện tại xem ra bạch mạc sinh đã đem bọn hắn vung đến sau đầu chính là c h n g n ộ ánh mắt bình tĩnh lần đầu từng có vẻ khác lạ nhìn chăm chăm bạch mạc sinh thân hình sở hạ vũ nhưng là nghĩ tới quách c h ấ n tinh cùng tranh thúc một trận chiến đồng dạng là nhân kiếm hợp nhất bạch mạc sinh một kiếm này nhìn lại uy thế mười phần nhưng là thiếu đi quách trấn tinh thi triển ra cái chủng loại kia linh hoạt kỳ ảo mờ nghĩ như vậy sở hạ vũ không khỏi nhìn về phía a đạt mục theo đao kiếm tấn công số lần càng ngày càng nhiều a đạt mục đột nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể trở nên đ ứ c quãng phản phất tại h u y ệ t mạch chỗ bị người cắt đứt nghĩ lại phía dưới liền minh bạch nguyên do vừa mới bắt đầu bạch mạc sinh bằng vào như bóng với hình thân pháp chiếm được tiên h n g cơ phía sau một cái trưởng đao đem chân khí t r ồ n g vào thân thể của mình sở dĩ cùng mình đối bính cũng bất quá là muốn suy yếu chính mình đồng thời khơi mào cô này chân khí nghĩ rõ ràng những thứ này a đạt mục cũng không hề vải ngược lại phát ra một tiếng hưng phấn c h u lên thô cùng trong tiếng kêu to a đạt mục nhưng là tỉnh táo dị thường. Nhìn chăm chăm đâm tới A đặt một t cầm r o ngay t loan đao x càng càng lên, lên, tại tất r cả n g c mọi người đều không rõ ràng cho lắm thời điểm tiếng van giòn giá lại tại trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo giống như cồn phong khàn khàn gầm thét từ đao kiếm tương giao châu khuếch tảng ra lập tức tất cả mọi người, con mắt cũng là căng thẳng, có ít người thậm chí khống chế không nổi nhắm mắt lại mà mở to mắt nhưng là nhìn thấy hai người đã tách ra bất quá bạch mặc sinh một bộ bạch tí trở nên rách nước trong đó càng có chút điểm hết u y dấu vết khuôn mặt tuấn tú nhìn như bình tĩnh nhưng mà sắc mặt trắng bệnh càng đột hiện vết máu ở khoe miệng nhìn chăm chăm a đ ạ t một phút chốc bạch mặc sinh đột nhiên nở nụ cười đạo ta nói ngươi không tham gia được võ tí h ngươi liền nhất định không tham gia được bây giờ a đ ạ t một quần áo trên người nổ tung lộ ra cường tráng cơ thể mà cánh tay phải nơi b ả vai một vết thương không lớn nhiên không ngừng chảy máu. máu tươi chạy theo cánh tay chạy xuôi nhỏ tại nham thạch bên trên phát ra từng giọt vang a đặt m ộ cũng không có nhận miệng thậm chí chưa từng xem xét thương thế mà là ch c ổ pháp vừa dày vừa nặng loan đao bên trên một cái kiếm mắt có thể thấy rõ ràng dương quang thậm chí xuyên tấu qua lỗ hổng bỏ ra quang ảnh nhìn chằm chằm loan đao phút chốc a đạt mục thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cũng không lau khỏe miệng vết máu n g ầ g đầu mong hướng bạch mặc sinh a đạt mục trầm giọng nói hảo kiếm pháp tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại sau khi nói xong a đạt mục t h u đao rời đ i k h ô n g c ó c h ú t nào do dự. nhìn a đạt mục rời đi đám người tuy có qua thở dạy nhưng mà rất nhanh liền h ư n g phân lên dù sao cũng là bạch mặc sinh thắng nếu là a đạt mục thắng đoán chừng trung nguyên võ lâm li có sau ợ h khi nói phục c xong hướng liêu nguyên nhất cùng rõ ràng hư chân nhân hành một nghi thức xã giao càng là hướng sở hạ vũ cười, cười cười sau đó xoay người rời đi nhìn như không câu chấp thân ảnh nhưng là không còn lúc tới phiêu nhiên nam cung cần cũng đi trước một bước ông quyền hướng mọi người đi l i ế u nhất lễ phía sau nam cung cận phi thân bắt kịp bạch mặc sinh thấy thế, thế d i ệ p l i chu trạng nguyên cũng theo đó rời đi bốn người này vừa đi danh kiếm cư ngừng lại thất sắc không thiếu mà ngô tông đạo quách thư kiệt hai người càng là hai mặt nhìn nhau không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi sở hạ vũ lộ ra thú vị thần sắc suy tư phúc chốc đối với sở nguyên kính nói tiểu kính đi sở nguyên kính tràn đầy không hiểu nhìn qua sở hạ vũ trương k h u vân đạo thế nào sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trừng liêu sở nguyên kính một mắt đạo cái nào nói nhảm nhiều như vậy đi sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi thấy tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm t h ế vậy sở nguyên kính mặc dù không hiểu cũng chỉ có thể cùng liêu thượng đi chỉ là theo hai người rời đi mấy người cùng liêu thượng đi 622 quyển cung phu, tung. Cuối tiểu mấy thể đang phi kiếm phong sơn chân dừng lại. Sở vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người còn kém bạch sinh một chén trà công phu, một đường cấp bách đổi không những không thể đổi kịp bọn hắn ngược lại đã mất đi mấy người hành tung. Cuối cùng, sở vũ mở miệng hỏi, tiểu kính, ngươi nói bọn bức bạch bách hoặc, mặc cấp đổi đổi đã đi ra hai phi kịp hạo hạo hỏi, h kiếm lại, lại kém mắt một một mất mở sở sở lộ vũ vẻ vũ trà phía trên không phải càng náo nhiệt chừng liêu sở nguyên k í n h một mắt sở hạ o vũ mở miệng nói ra bạch mặc sinh thụ thường không nhẹ nam cung cẩn d i ệ p ri chu t r ạ nguyên n g ba cái rõ ràng là tại hộ tống h hắn ngươi cũng không nghĩ một chút muốn ba người bọn hắn đồng thời bảo hộ khẳng định có trò hay nhìn lập tức sở nguyên k í n h trong mắt lóe lên hương phấn tia sáng hét lớn ta như thế nào không nghĩ tới đi theo ta sau khi nói xong sở nguyên k í n h quay người hướng phi kiếm phong chạy đi nhìn sở nguyên tính quay người sở hạ vũ trương khẩu vân đạo tiểu kính ngươi hướng về cái kia đi đâu sở nguyên tính cũng không quay đầu mà là hét lớn vừa rồi tại giữa sườn núi ta phát hiện bọn hắn dấu vết lưu lại đi chúng ta tìm xem đi mặc dù cùng liễu thượng đi sở hạ vũ nhưng là có chút giật mình têu lên ngươi như thế nào phát hiện còn có vừa rồi tại sao không nói sở nguyên kính hự nhẹ liễu thanh đạo ta làm sao biết ngươi ở đây tìm bọn hắn bất quá bạch mặc sinh thương thế ngược lại là thật nặng liền thân hình đều không vững vàng nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ càng ngày càng nghi hoặc tiếp lời v ấ n đạo ngươi như thế nào phát hiện phùi mắt to bước chạy tới sở hạ vũ sở nguyên kính mở miệng nói ra không phải đã nói với ngươi ta tiến vào con ngũ hay là ta đại sở tinh nhuệ nhất việt kỵ、ý? đột nhiên sở nguyên kính đột nhiên dưỡng bước trong mắt càng là thoáng qua một đạo hạ quang thấy vậy sở hạ vũ không khỏi nhìn qua ba đạo nhân ảnh đang hướng dưới núi chạy như bay đến chỉ là nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút nhất là phía sau thiếu niên gậy yếu thậm chí muốn trốn thấy vậy hai người làm sao có thể không biết bọn họ là đi theo chính mình xuống lạnh lên một tiếng sở nguyên kính cực kỳ tức giận kêu lên đi gặp bọn họ một chút nhìn có người vậy mà truy tung chính mình sở hạ o vũ lộ ra thú vị t h ầ n sắc trước tiên sở nguyên kính một bước đi đến ba người trước người mở miệng hỏi ngươi là ai vì cái gì theo dõi chúng ta tại sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính chăm chú đầu lĩnh một trung niên người t h ầ n sắc không thay đổi cười nói bằng hữu l ờ i này có chút kỳ q u a i a lên núi xuống núi liền một con đường không đi chỗ này đi đâu còn xin hai vị m ư ợ qua nghe trung n i ê n nhân như thế nói đến lấy sở hạ vũ tính khí cũng có qua vẻ tức giận mà giờ k h ắ c này sở nguyên kính nhưng là lạnh dọn nói cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì trước tiên đánh lại nói một hồi ta bảo đảm bọn hắn ngoan ngoan mở miệng lời đến cuối cùng sở nguyên kính trọng trọng một quyền đập tới bá đạo lại bí mãnh nhìn chăm chăm sở nguyên kính nằm đấm trung n i ê n nhân không dám bưng lòng chút nào phất tay một trưởng nên l i ê u thượng đi sở nguyên kính tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đập liêu thượng đi mặc dù không có bất kỳ cái gì âm thanh trung n i ê n nhân cũng là bị hắn bức lui mấy bước mà liền tại sở nguyên kính muốn truy kích thời điểm chắng hắn nhưng là phốc liêu thượng tới lại nhiều hơn một trôi sáng rực loẹ loại đại đao thế vậy sở chẳng t trung hạn i n h vo công rõ ràng không bằng sở nguyên kính bị chấn hai cánh tay run lên nhìn sở nguyên kính lại công liếu thợ tới mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lui lại đồng thời cố nén đau đớn vung đau chém về phía sở nguyên kính đùi chỉ tiết sở nguyên kính cái này một chân chỉ là giả thoáng thi triển phong vân bộ pháp sở nguyên kính đã tới gần tráng hán một quyền nện ở trên ngực của hắn đem hắn lật út trên mặt đất mà giờ k h ắ c này sở hạ vũ đã đem trung n i ê n nhân giải quyết đi trung n i ê n nhân tận mắt thấy sở hạ vũ thi triển khinh công thời điểm tư thái đương nhiên sẽ không đem hắn xem như một người bình thường nhìn lại ánh mắt dị thường cẩn thận chỉ là hai người võ công thật là trên lệnh quá nhiều bị sở hạ vũ ép từng bước một lui lại cuối cùng bị sở hạ vũ vỗ tay một cái đao ném lăn trên mặt đất nhìn trung n i ê n người cùng tráng hán đều ngã xuống đất không dạy nổi thiếu niên gầy yếu không cần suy nghĩ liền muốn chạy đi không muốn mới vừa bước ra cước bộ cũng là bị sở nguyên kính một ánh mắt quát bảo ngưng lại. Nhìn chầm chầm trung sở hạ o vũ mở miệng nói ra nói đi ngươi là ai vì cái gì đi theo chúng ta tại sở hạ o vũ chăm chú trung niên nhân cười khổ nói hai vị thiếu hiệp chúng ta thực sự là đi ngang qua sáu a a sáu lời đến cuối cùng nhưng là đã biến thành tiêu thảm một cước dẫm ở trung niên nhân trên đầu gối sở nguyên kính khí lực càng lúc càng lớn đồng thời ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trung niên nhân nói nếu là ta khí lực lại lớn điểm đầu gối của ngươi liền sẽ vỡ vụn như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đứng lên nhìn chằm chằm sở nguyên kính trung niên nhân cố nén đau đớn đạo thiếu hiệp ba người chúng ta thực sự là đi ngang qua sáu a năm lập tức trung n h ê n nhân đột nhiên ngồi dậy đồng thời phát ra một thanh â m vang lên triệt để tận trời kêu thảm chỉ là kêu thảm lại không che giấu được trong đó một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang đó là hắn đầu gối tiếng vỡ vụn nhìn sở nguyên kính thật sự đem hắn đầu gối cân nhắc quyết định sở hạo vũ khuôn mặt không thể tin được trương khẩu vấn đạo tiểu kính ngươi làm cái gì vậy lạnh lên một tiếng sở nguyên kính mở miệng nói ra hắn đang nói láo nói hay không tối hậu nhất câu tự nhiên là hỏi trung nhiên nhân vừa nói sở nguyên kính lại đạp lên hắn một cái khác đầu gối lại nói tiếp nếu là cái này đầu gối cũng nát ngươi thật là đứng không nổi hơn nữa về sau chỉ có thể là cái phế vật nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ hơi giật mình cũng có lạ l ắ m giống như không thể tin được cái này không qua ba năm không thấy sở nguyên kính như thế nào trở nên máu lạnh như vậy nhìn qua gần trong gang tất sở nguyên kính trung nhiên nhân n g ạ n h sinh sinh dừng lại tiếng gào thét cặp mắt đỏ ngầu không yếu thế chút nào cùng sở nguyên kính nhìn nhau thấy vậy sở nguyên kính càng là nợ nụ cười lạnh như băng trong tiếng cười sở nguyên kính gật đầu nói hảo ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể nhìn tới khi nào thanh âm lạnh như băng bên trong sở nguyên kính lần nữa dùng sức đặt xuống lập tức lại là một tiếng văng giòn lần này trung n i ê n nhân chưa từng kêu ra miệm bất quá khuôn mặt nhưng là trợn đỏ bừng khoe miệng càng có vết máu chảy ra nghĩ đến là cắn nát vào môi nhìn trung niên người thật không từng phát ra tiếng vang sở nguyên kính lần nữa bật cười đạo h ả o hán tử bất quá không biết hắn có thể hay không cùng các hạ một dạng đâu lời đến cuối cùng sở nguyên kính phủi mắt thiếu niên g ầ y yếu nhìn thấy sở nguyên kính ánh mắt thiếu niên sắc mặt lập tức biến thậm chí không dám cùng sở nguyên kính đối mặt túi t h ấ p đầu c ư ờ i ha ha l i ế u thanh sở nguyên kính mở miệng nói ra xem ra có người muốn nói người nói tại sở nguyên kính cùng trung niên nhân chăm chú một thiếu niên gậy yếu khuôn mặt càng là bị kìm nén đến đỏ b bất quá nhìn thấy trung niên nhân thảm trạng thiếu niên cuối cùng là lựa chọn khuất phục nhỏ giọng nói tiểu nhân là lý phủ hạ nhân hai người bọn họ là tiền gia nhân ta chỉ là cho hắn dẫn đường lập tức sở hạ o vũ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua kêu lên lý thừa p h ụ n tất nhiên mở liễu khẩu nhất là nhìn thấy sở nguyên kính trong mắt hàn quang thiếu niên gầy yếu trực tiếp quỳ xuống dập đầu kêu lên hai vị gia tha cho tiểu nhân đi tiểu nhân trên có già dưới có trẻ chỉ cần các ngươi thả ta ta đều nói cho các ngươi biết nghe nói là lý thừa p h ụ n phải tới sở hạ vũ từng có vẻ ngoài ý mới cũng có qua một tia hiểu ra chỉ là nghĩ đến sở nguyên kính thủ đoạn sở hạ vũ đ ấ y lòng vẫn có loại cảm giác nói không ra lời suy tư p h ú t chốc sở nguyên kính lạnh giọng nói lan lập tức thiếu niên gầy yếu nhanh như chấp liền chạy mất dạng thật có thể nói là là t ĩ n h như sự nữ động như thỏ chạy đem mắt quang phóng tại chân gãy trung n i ê n nhân trên thân sở nguyên kính nhất thanh lãnh hử sau sẽ chân rời lạnh giọng nói vì lý thừa phụng biến thành cái dạng này thật thay các ngươi không đáng đi sau khi nói xong sở nguyên kính cũng không quay đầu lại rời đi nhìn qua chân gãy trung n g ê n nhân nhìn lại một chút sở nguyên kính sở hạ vũ cuối cùng là cùng liêu thượng đi chỉ là sắc mặt băng lãnh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì hồi lâu không thấy sở hạ vũ mở miệng sở nguyên kính ngược lại là cười h ắ t h ắ t liêu thanh têu lên như thế nào hù sợ ngươi gật gật đầu sở hạ vũ dứt khoát d ừ n g bước nhìn chằm chằm sở nguyên kính vấn đạo ngươi tới học được bức cung thủ đoạn nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính n h ị n không được bật cười mở miệng nói ra xem ra thật hù sợ ngươi nhìn sở hạ vũ lông mày nhữ lại như muốn nổi giận sở nguyên kính vội vàng đổi lời nói chuyện hảo hảo ta nói tại viện kỵ úy học đây là sở hạ vũ nghe lần thứ hai sở nguyên kính nhấc lên viện kỵ không khỏi vấn đạo viện kỵ việt kỵ uý là ta đại sở tinh nhuệ nhất binh sĩ bên trong tướng sĩ là từ ta đại sở mấy trăm vạn trong quân ngũ chọn lựa ra không thể so với cấm quân yếu hơn nữa việt kỵ uý hàng năm đều phải đến biên quan cùng mạc bắt chiến đấu nói đến đây ngừng lại lại sở nguyên kính thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ vấn đạo việt kỵ uý chỉ có năm doanh là lữ cấp xây dựng chế độ bất quá ngươi biết thống lĩnh là ai chăng nghe sở nguyên kính cố ý hỏi sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo ai sở nguyên kính cũng không có treo sở hạ vũ khẩu vị nói thẳng tam thúc lập tức sở hạ vũ con mắt đột nhiên nhẹp phía dưới mặt mũi t ă n gật ca. g gật đầu sở nguyên kính mở miệng nói ra đối với chính là tam thú ta rất nhiều thứ cũng là từ việt kỵ uý học được bao quát theo dõi khảo vấn ám sát hơn nữa ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm ta căn bản không dự định n h ư ờ n g trung niên nhân mở miệng đánh gây hai trần hắn chỉ là giết gà dọa khỉ cuối cùng tiểu tử kia không ngoan ngoan chiêu bất quá lý thừa phụng d á m phái người đi theo dõi chúng ta thử có hắn tiểu tử đẹp mắt nhìn qua sở nguyên kính sở hạ o vũ trên mặt trấn kinh một chút tán đi cuối cùng càng là thắn liều khẩu khí đạo ngươi thay đổi sở nguyên kính a cấp đại tiếu liêu thanh đạo chỉ ngươi tiểu tử không thay đổi t ố t ta bất quá ta ngược lại thật ra thật hoài niệm việt kỳ uý nếu là không trở về chắc chắn không cần lo lắng mặc bắc sở hạ vũ cuối cùng là lòng hiếu kỳ thắng mở miệng hỏi việt kỳ uý nhất định sẽ đi mặc bắc sở nguyên kính có chút bất mãn sở hạ vũ vấn đề này hư lệnh nói đó là đương nhiên việt kỳ uý thế nhưng là ta đại sở sắc bén nhất lưới dao có thể không dùng sao nhìn sở nguyên kính nhắc lên việt kỳ uý thời điểm ánh sáng trong mắt sở hạ vũ cuối cùng là đối với việt kỳ uý có hiếu kỳ thầm nghĩ có cơ hội nhất định muốn hỏi một chút tăng ca chỉ là hắn không hề nghĩ tới là không có quá dài thời gian hắ bây giờ sở nguyên kính mở miệng hỏi ngươi có đuổi theo hay không lấy lại tinh thần sở hạ vũ mở miệng nói ra như thế nào không truy dẫn đường sáu trăm hai mươi ba quyển một t r ă n h bảy một đồng môn chi tranh lần nữa d ừ n g b ước sở nguyên kính mở miệng nói ra mấy người bọn hắn chính là ở đây đã mất đi dấu vết nhất định là bạch mạc sinh thương thế quá nặng liền k i n h công đều thi triển không được nhường nam cung c ẩ n hoặc diệp ly dẫn hắn rời đi sau đó liền không có dấu vết theo sở nguyên kính ánh mắt sở hạ vũ cũng nhìn thấy đầu cành g ã y lịa nhanh cây cùng với trên mặt đất bị ép gãy cỏ xanh quay đầu nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ mở miệm hỏi có thể tìm tới hay、không? sở nguyên kính cũng không trả lời quan sát tỉ mỉ phút chốc hậu khai khẩu nói đi theo ta sau khi nói xong sở nguyên kính trực tiếp đằng không mà lên nhìn như to lớn trắng cơ thể nhưng là vô cùng linh hoạt chưa từng mang theo bất luận cái gì âm thanh t h ế vậy sở hạ o vũ thận trọng cùng tại sở nguyên kính sau lưng chỉ là một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ vừa đi vừa nghỉ sở nguyên kính tốc độ cũng không nhanh có khi thậm chí ngừng cước bộ cẩn thận tìm kiếm mấy người dấu vết lưu lại đi vào một không biết tên chữ sất gốc sở nguyên kính đột nhiên dưng bước trong mắt càng có hàn quan l o ạ lên nhẹ dọn nói có mùi máu tươi lập tức sở hạ vũ lộ ra hương phấn thần sắc. lần nữa bước ra cước bộ sở nguyên kính lắc đầu nói không biết vô cơ quan thiên long chùa thậm chí người trong ma giáo cũng có thể nhẹ ân liêu thanh sở hạ o vũ tràn đầy nghi ngờ nhìn qua sở nguyên kính trương khẩu vấn đạo vô cơ quan thiên long chùa sở nguyên kính hừ lệnh liêu thanh đạo ngươi sẽ không thật sự cho giảng danh môn chính phái cũng sẽ không làm loại chuyện này à Ta thế trước thiên trụ thế nhưng là tận hết qua, kia ma quan nhưng nghe phụ chén nhưng vương nói cùng long giáo, là là ép vì vô cực sở ứ c lực, trong đó tàn khốc cùng trong tàn huyết tinh, không thể、so、với triều đỉnh tranh so không đỉnh đó đấu kém. với s hạ vũ đấy l ò nguyên chính là giang hồ. Đầu như muốn đem hết thể ý nghĩ hạ hỏi, giáo nói thế giang muốn ném ngoài miệng nói nào. n là Lắt lại giáo g ra sau ma đầu đem đầu, u mở ý sở Sở vũ y kính thuận m i ệ n g đáp đó chính là tông chủ chi tranh bạch mặc sinh là ma dạy thiếu tông chủ khẳng định có người không phục hắn chính là nam cung cẩn diệp ly mấy cái mặc dù ma đạo sáu môn bồi dưỡng được đệ tử kiệt xuất muốn leo lên môn chủ bảo t o ọ n cũng cần một phen huyết tinh đang khi nói chuyện sở nguyên kính lần nữa dừng bước chân lại đạo nhìn thấy trên cây cục đá không có ám khí kia thủ pháp hẳn là chu trạng nguyên cục đá chỉ có đ ầ u phộng lớn nhỏ nhưng mà thật sâu khảm vào thân cảnh bên trong có biết chu trạng nguyên tu vi võ đạo có thể người tới lại tránh khỏi nghĩ đến võ công cũng không kém bởi vì đánh nhau lưu lại không thiếu vết tích truy tung đứng lên nhẹ nhõm không ít sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính hai người trực tiếp chạy như điên chỉ là nhìn thấy phía trước một cỗ thi thể hai người đồng thời dừng bước chân lại người chết tuổi không lớn tướng mạo cũng có thể xưng tụng tuấn tú bất quá hấp dẫn hai người chính là người chết cần cổ một đạo vết thương chỉ có một đạo dây đỏ có biết suất đao người đạo pháp nhanh đi đến người chết bên cạnh sở nguyên kính dò xét một lát sau thở dài đao thật là nhanh pháp ngừng lại lại phía sau sở nguyên kính lại nói thi thể vẫn là nóng chắc chắn vừa mới chết không bao lâu người liền tại đây phụ cận ngươi cẩn thận một chút gật gật đầu bất quá sở hạ vũ trong mắt hưng phấn là thế nào đều không che giấu được ngay tại lúc b một tiếng gầm gọi từ tiền phương chuyển đến nhưng mà gầm rú chỉ có một nửa liền c á t h c á c ngừng phảng phất bị cái gì cắt đứt liếc nhau hai người đồng thời bước ra c ư ớ c bộ chỉ là k h á c hai người đều cực kỳ cẩn thận rất nhanh hai người liền nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn một người nơi cổ họng b ư ớ c lên bọn t g máu hai tay che lấy cổ họng giống như nghĩ ngừng tiên huyết chỉ tiết huyết càng lưu càng nhanh khí cũng càng ngày càng thô mắt thấy muốn không được đảo qua người này một mắt sở hạ vũ liền đem mắt q u a n phóng tại、Chu、trạng nguyên trên thân bây giờ trụ trạng nguyên vai trái bị một thanh trường kiếm đâm xuyên máu tơi chạy cơ hồ dưới cánh tay rủ xuống nghĩ đến là không động được mà tay phải nắm một thanh sáng rực loẹ loẹ dao p h a thẳng tắp nhìn chằm chằm trước người một nho sam thư sinh trong trầm mặc nho sam thư sinh đột nhiên nở nụ cười c h à n g ngập thư quyển khí tức nụ cười lại có quỷ dị không nói lên lời đạo chu mập mạp ngươi đã trúng hai kiếm còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu chu mập mạp lại biết mình tình huống thân thể chém giết cái thứ nhất là đánh bất ngờ bất quá trên thân nhưng là lưu lại một đạo vết thương chém giết người thứ hai hoàn toàn là lấy thương đổi mệnh hiện tại hắn thương thế cực nặng cho dù nho sam thư sinh không xuất thủ một hồi sẽ qua nhi hắn cũng không có sức đánh một tr Nhìn qua Nho sam thư sinh,、chu、Trạng Nguyên nụ chống gian thư Chu thể thời qua Sam ra ta bao đạo, một gạt cười, có đỡ lập â Luân tâm, Luân u quan quá qua Cung. còn cực ngược cũng không ngươi ngươi này đừng nghị thắng Nam khổ Đỗ Đỗ đời lại là l biết, ta bất tức nho sam đỗ luân một mực bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang sắc mặt càng là rét lạnh xuống mà nhìn thấy đỗ luân b i ế n hóa chu trạng nguyên lại là nợ nụ cười cố ý kích động hắn nói thực sự là buồn cười ngươi ngay cả nam cung cẩn cũng không dám truy lại còn suy nghĩ môn chủ bảo t o ạ n tiếp sau a nhìn chằm chằm chu trạng nguyên đỗ luân sắc mặt càng ngày càng băng lãnh lạnh giọng nói cái này không nhọc chu mập mạp ngươi quan tâm bất quá ta ngược lại là biết ngươi nhất định không thấy được ngày mai thái dương lời đến cuối cùng đỗ luân rút kiếm tấn công đi lên trường kiếm lạnh như băng mang theo tàn khốc sát ý nhìn đỗ luân kiếm pháp vừa nhanh vừa độc chu trạng nguyên trong mắt từng có vẻ ngưng trọng bất quá trên mặt ý cười không thay đổi đạo ngay cả nói chuyện cũng bắt trước lời người khác ngươi lời này cũng là như vậy đang khi nói chuyện chu trạng nguyên vung đao nên liều thượng đi hoặc là bị thương duyên cớ chu trạng nguyên bị đỗ luân một kiếm bức lùi máu tươi chảy như dòng nước càng mừng hơn. nhìn chu trạng nguyên liền lùi mấy bước sở hạ o vũ quay đầu nhìn về phía sở nguyên kính mặc dù không có mở miệng sở nguyên kính nhưng là minh bạch sở hạ o vũ ý tứ muốn hay không cứu chu trạng nguyên thư nhẹ liêu thanh sở nguyên kính cũng không có mở miệng ý kia đã rất rõ ràng có cứu hay không tử người quyết định đỗ luân lại là một kiếm chém qua chu trạng nguyên mặc dù cản lại bất quá tại đỗ luân nụ cười âm chầm ở giữa trường kiếm đột nhiên đập vào chu trạng nguyên trong bả vai trường kiếm trên chuôi kiếm lập tức chu trạng nguyên không khỏi phát ra rên dị một tiếng trên mặt càng là lộ ra thần sắc thống khổ lảo đảo l sở hạ vũ đã có quyết đoán chậm rãi đi ra ngoài t h ế vậy sở nguyên kính cùng liêu thượng đi tại sở hạ vũ đi ra một cái trước mắt chu trạng nguyên cùng đỗ luân đã phát giác chỉ là sắc mặt khác nhau thôi chu trạng nguyên trên mặt có không nhịn được vui mừng mà đỗ luân trong mắt thì thoáng qua một đạo hạ à quang không để ý tới phản ứng của hai người sở hạ vũ há miệng cười nói thật là đúng dịp không nghĩ tới ở đây cũng có thể đụng tới chu hình chu hình người đây là sáu chu trạng nguyên há miệng muốn nói chưa từng nghĩ ngạnh sinh sinh bị đỗ luân một kiếm bức cho đến miệng bên trong nhìn thấy chu trạng nguyên thần sắc biến hóa đỗ luân liền biết sự tính có ổn đỗ n g chi, luân sát h tâm đã lên làm sao có thể cho chu trạng nguyên đo thoát nổ cười lạnh như băng bên trong trường kiếm đột nhiên vỡ vụn toàn bộ đoạn như từng đạo ám khí bắn về phía chu trạng nguyên quanh thân đại việt cùng lúc phất tay như câu lăng không chụp vào chu trạng nguyên chán mang theo năm cỗ kinh phong nhìn đoạn nhận phong tới Chu mập mập một một trong nhánh y g bước n lại, mắt đoạn nhận đã đâm vào chu trạng nguyên cơ thể mang theo mấy đạo thanh máu khiến cho chu trạng nguyên thân thể trong nháy mắt hắn bị hắn thịt mỡ kẹo lấy bây giờ chu trạng nguyên giao phay vừa n g n tiếp đỗ luân ngón tay của nhìn chằm chằm chu trạng nguyên giao phay đỗ luân tin tưởng hắn đã làn đỏ mạnh hết đà chỉ cần một kích này chứng thực chu trạng nguyên chính là không chết cũng muốn ném nửa cái mạng nhưng mà bàn tay của hắn chỉ sợ cũng khó mà b ả o trụ lạnh r ê n một tiếng đỗ luân đã có quyết đoán đột nhiên dừng bước lui về phía sau hắn mặc dù không nhận ra sở hạ o vũ hòa sở nguyên k í n h có thể hai người có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện vo công n g h ị đến không kém nhìn đỗ luân với lui chu trạng nguyên giống như xì hơi đồng dạng ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện mà nhìn phía sở hạ o vũ ánh mắt lại tràn ngập cảm kích tận khả năng bình tĩnh nói nhờ có tôn minh chạy đến không phải vậy ta chu mập mạp nhưng là biến thành mập mạp chất bẩm lợi đến cuối cùng chu mập mạp há miệng nở nụ cười chỉ là tiếng cười biến thành ho khan trong đó càng là Thế vậy, sau ở mở hạo vũ tuy có rất nhiều nghi hoặc cũng chỉ có thể vũ cũng tuy rất có có nói r miệng chú tức ta Gật gật trạng chúng cho chú à, làm hộ pháp. phiền hai ngươi nguyên miệng nói ra, Sau vậy đầu, mở vị. khi nói xong chú t sở nguyên kính i vai ê n trên trường đưa đem tay bả khoanh chân ngồi xuống sở hạ o vũ vốn cũng có chút phát sầu chỉ là nghe sở nguyên kính như thế nói đến nhướng mày nói bản công tử nguyện ý thế nào l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là phát ra nhất thanh lãnh hử mà giật xuống dưới bất giác ở giữa mặt trời lặn về hướng tây nguyệt nhi mọc lên ở phương đông mông lung thanh lãnh đột nhiên chu trạng nguyên mở mắt cùng lúc sở hạ o vũ cũng sở nguyên kính cũng mở to mắt nhìn qua hắn điều tức nửa đêm chu trạng nguyên sắc mặt vẫn tái n h ậ t như cũ con mắt cũng là ảm đạm tối tam thậm chí hô hấp cũng không phục dĩ vãng kéo dài nhìn thấy ánh mắt hai người chu trạng nguyên mở miệm nói ra hai vị có, có gật gật p h giống l như t q biết trong lòng hai người nghi hoặc chu trạng nguyên nói tiếp bạch sư huynh cùng a đặt một một trận chiến thương thế quá nặng ba người chúng ta dẫn hắn lúc rời đi đợi trương tử an dẫn người truy liếu thờ tới trương tử an là đời trước giáo chủ trương lão đích tô tử một mực cùng bạch sư huynh tranh đoạt tổng tử tri vị Thấy t ì nói h huống Cung đến đây chu trạng nguyên giấy rủa đứng dậy hướng sở hạ o vũ hòa sở nguyên k í n h không người hành một đại lễ đạo hai vị ân cứu mạng chu mập mạp suốt đời khó quên tương lai nhưng có phân phó ta chu mập mạp tuyệt không hai lời nhìn qua chu trạng nguyên sở hạ o vũ mở miệng hỏi chu mập mạp thương thế của ngươi cười khổ một tiếng chu trạng nguyên mở miệng nói ra không chết được bất quá không có một năm nửa năm điệu tức cũng không khôi phục được tôn công tử mập mạp ta muốn lập tức tìm địa phương chữa thương chờ thương thế ổn định nhất định đến nhà nói lời cảm tạng lần nữa đi liếu nhất lễ chu trạng nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói tiếp đúng còn lại một chuyện muốn nói cho tôn công tử tiểu thanh nha đầu kia tin tức chuyển ra nói tôn công tử đang đuổi theo cầu thương ngọc cô nương hơn nữa thương ngọc cô nương đã ý động sáu cái gì không nhịn được trong tiếng kêu to sở hạ vũ đem chu trạng nguyên đánh gãy trương khẩu v ấ n đạo ngươi nói cái gì hướng sở hạ vũ chen lân cái nụ cười chu trạng nguyên mở miệng nói ra trương tử an đắng truy thương ngọc mấy năm thương ngọc bị buộc bất đắc dĩ mới rời khỏi thất tình đáy vực đến nỗi cầm công tử làm tấm m bất quá chương tử an người này lòng nhỏ hẹp chắc chắn tìm tới tôn công tử muôn vàn cẩn thận nói đến đây chu trạng nguyên ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo hai vị cáo tử sau khi nói xong chu trạng nguyên lập tức quay người rời đi nhìn chằm chằm chu trạng nguyên có chút bóng lưng chật vật sở hạ vũ không khỏi một trận t r ầ m mặc mà giờ khác này sở nguyên kính ngược lại là cười to liễu thanh kêu lên không nghĩ tới à tiểu tử n g ư ơ i một đêm liền đem thương ngọc tâm trộm đi bội phụ bội phụ đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là hướng sở hạ vũ ôm quyền đi liễu nhất lễ chỉ là nhìn sở hạ vũ một bộ dáng vẻ mất hồn mất vỉa, đánh tiếp không phải là muốn thương ngọc ca tức giận t r ừ n g liệu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ nhưng là không cùng hắn đối miệng mà là khẽ thở dài ngươi biết ta vừa rồi nghĩ đến người nào căn bản vốn không chờ sở nguyên kính trả lời sở hạ vũ trực tiếp đáp tứ ca lập tức sở nguyên kính tâm thần chấn động trên mặt lại không còn ý cười ngược lại tràn ngập c h ấ n kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ bây giờ sở hạ vũ trầm giọng nói ta rời núi thời điểm tứ ca từng nhờ ta hướng tứ tẩu gửi lời thăm hỏi trở về nửa tháng cũng nên đi một chuyến nhìn sở hạ vũ quanh người sở nguyên kính mới hồi phục tinh thần lại phất tay giữ chặt sở hạ vũ s t sáu trăm h t ngươi có hai y không g ư ơ i bốn i cái gì? Cùng n sở g u y ê n k một trăm bảy mươi hai đêm tôi chặn giết cựu phong núi một vô danh sơ cốc cây cối rậm rạp đem nguyện quan hoàn toàn che lấp trừ bỏ ngẫu nhiên nhớ tới tiếng côn trùng tê cả cái sơn cốc hoàn toàn tính mịch trong yên lặng một hồi nhọn đủ cụ cơm thanh đột nhiên ở nơi này tịch mịch trong rừng vang lên đây là phủ kẽ lò kêu lớn sau khi tiếng kêu lúc rơi xuống đợi đã thấy một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động dọc theo cao lớn thân cây t r ở xuống bóng đen tại một hắc y nhân trước người quỳ xuống b á i nói b á i kiến lý thống lĩnh tuy là toàn thân áo đen nhưng mà hắc cám lại che lấp không được hắn khí độ vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được một loại nho nhã một loại thông d ò n g không phải lý thế tín là ai lý thế tín thân là ưng vệ thống lĩnh vì cái gì đem khuya đến nước này lý thế tín điểm nhẹ đầu xem như bắt chuyện qua từ tôi nói như thế nào quỳ xuống người tất nhiên là biết lý thế tín muốn hỏi điều gì cung kính áp người đang trong rừng điệu tức hơn nữa chính như thống lĩnh sở、liệu. trước sau có hơn ba mươi người tiến vào rừng gật gật đầu lý thế tín nhìn về phía hắc á m trong hai mắt hàn quang t r ợ t l ó e lên thanh bằng nói g i ế t nhẹ đ ỗ n g nữ g khí t ự a n h ư nói lấy không thể bình thường hơn sự tỉnh sau khi lý thế tín lời nói rơi xuống trong bóng t ố i càng là bước lên mấy chục đạo bóng đen áo đen khăn đen thậm chí ngay cả đào kiếm cũng là màu đen hiện thân sau đó một đám áo đen đương vệ n h a u n h a u nhổ hướng về trong rừng đánh tới bây giờ chim chóc giống như cảm nhận được bất an vô cánh bay cao phát ra phần phật âm thanh l ạ nhiên không tiếng động thẳng tiến bên trong mấy đạo ám khí từ trong rừng bay ra lập tức liền có người gục xuống thậm chí ngay cả tiếng têu đều chưa từng phát ra cũng có người vung đao đem ám khí ngăn lại phát ra từng tiếng đinh đang âm thanh nhìn thân hình bại lộ áo đen đương vệ liền không tiếp tục cần giấu cơ trong tay đao kiếm hướng dấu ở trong rừng người công tới bây giờ sơn q u ố c đã loạn làm một đoạn têu to chim chóc bay mùa ám khí binh khí tương giao phát ra b ằ n g lanh âm thanh nhưng mà không có ai mở miệng chính là ngã xuống đều chưa từng có tiếng hơi thở phát ra chậm rãi đi ở hát cám trong rừng ngay đao kiếm tấn công phát ra âm thanh lý thế tín nhàn nhã thần thái phản phất tại hậu hoa viên nhà mình toàn bộ nhưng mà tùy ý huy động tay trong bàn tay nhất định có người ngã xuống. làm lý thế tín bước vào chiến trường lại có một đám hưng vệ cao thủ ra nhập vào rất nhanh liền đem phía ngoài n h ấ t m ạ c bắc cao thủ áp chế cuối cùng vây mà giết chết lý thế tín cũng không có mảy may dừng lại vẫn như cũ hướng về chỗ sâu đi đến đương nhiên nhìn như nhẹ nhõm nhưng lý thế tín đã đem cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất có bất kỳ d ị động đều có thể lập tức ra tay lại làm ộ t người từ trên cây đập xuống nâng cao loan đao chém thẳng vào lý thế tín đầu mà đi khi thế bén nhọn mang theo một hồi cồn u phong đem lý thế tín tóc đen thổi lên cùng lúc một đạo ám ảnh từ dưới mặt đất ló đầu ra huy động loan đao gọi hướng lý thế tín chấn quả t ậ t tốc độ nhanh mang theo một hồi the thé âm thanh mặc dù lâm vào vây công lý thế tín trên mặt vẫn là trước sau như một c ử i nhạn bước ra một bước người đã rơi vào giữa không trung chậm rãi nâng tay lên cánh tay vừa bắt lấy đỉnh đầu loan đào hơn nữa người đang giữa không trung vừa lại đem trên mặt đất người loan đào tranh thoát loan đào tuy bị bắt lấy người kia cũng không kinh hãi một tay n ắ m đ ấ m hướng về lý thế tín lồng ngực đập tới hơn nữa trên đất bóng đen hình như có ăn ý đồng dạng đột nhiên vọt lên tiếp tục công hướng lý thế tín lý thế tín hướng trước mặt người cười cười khổ tu hơn năm mươi năm nội lực điên cuồng tràn vào người kia thể nội trực tiếp đem hắn tâm mạch đánh gãy thời kh không cần nói cơ mùa nằm đấm chính là cơ thể cũng vô lực rơi xuống bắt lấy loan đ ao lý thế tín đã bước ra bước kế tiếp mà liền tại bước ra cước bộ là một sắt na nhìn như tùy ý đong đưa cánh tay bên trong loan đ ao bay ra vừa lại đâm vào sau lưng lồng ngực của thích khách cái này không qua hai bước lộ công phu lý thế tín đã giết chết hai người thậm chí ngay cả cước bộ đều chưa từng có chút dừng lại thật là tốt công phu chỉ là chém giết hai người phía sau lý thế tín nhưng là dừng bước nhìn qua trước người xuất hiện người hào s á m người hào xám dáng người thấp lại gầy tướng mạo bình thường ánh mắt bình thản không có gì lạ hoàn toàn chính là loại kia đặt ở trong đám người không có một chút có thể làm người khác chú ý loại kia có lẽ duy nhất có thể khiến người ta chú ý chính là hắn cái kia một đôi đầy vết chai tay trưởng nhìn chăm chăm lý thế tín hồi lâu người á o sám mở miệng nói ra ứ n g vệ lý thế tín do xét người á o sám phút chốc lý thế tín gật đầu một cái đạo nếu biết lý m ộ tên nghĩ đến bằng hưu vào ta đại sở thời gian không ngắn không biết xưng hô như thế nào nói đến đây lý thế tín tự lo n ở nụ cười lại nói tiếp tuy nói là lý m ẫ thất lễ thời gian dài như vậy đều chưa từng phát giác bằng hưu tồn tại hôm nay nói cái gì cũng muốn thật tốt chiêu đãiêu vị bây giờ ư ơ n g vệ cao thủ đã cùng mặc bắt đám người chiến làm một đoàn thỉnh thoảng phiêu khởi xương máu nhường tịch mịch sơn lâm tràn ngập h u y ế tinh t người háo s á m đờ đ ấ nói t r ư ơ n g tam làm lời nói rơi xuống người háo s á m trong tay đã nhiều hơn một trôi hoành đao hướng về lý thế tín đầu chém tới không có gì lạ đao thế không cần nói đao mang chính là phong thanh đều chưa từng mang theo nhưng mà nhìn chằm chằm t r ư ơ n g đao lý thế tín hai mắt nhưng là căng thẳng người háo s á m đao pháp nhìn như đơn giản nhưng mà đao ý hảm nhi không phát chỉ cần lý thế tín lộ ra mảy may sơ hở trường đao liền muốn u ố n máu bất quá lý thế tín cũng không có bất kỳ lo lắng dáng vẽ vẫn như cũ th gật đầu phát ra k h ẽ than thở một tiếng lý thế tín mở miệng nói ra hảo đao pháp e rằng không có bốn mươi năm sầm tân khó mà đến cảnh giới như thế tiếng than thở bên trong lý thế tín nhưng là lui về sau một bước sau đó lại nói bằng hữu luyện đao hơn bốn mươi năm phóng nhãn giang hồ cũng là một phương hảo kiệt vì cái gì cam tâm làm mặc bắt thám từ đâu huống chi bằng hữu hay là người trung nguyên người h à o s á m cũng không đáp lời người theo đao đi bây giờ đao đã t ử chém vào biến thành bình đâm chỉ chạy lý thế tín cổ họng mà đi tăng cao khí thế cảng là ở trên mui đao ngưng tụ lại một cỗ tiêu sát khí tức lý thế càng là ở một bước đứng n g n g tự lo nở nụ cười chậm rãi giơ tay lên c á n h tay càng làm muốn cầm tay không tới đón hoành đao đồng thời lại mở miệng nói ra đao pháp không tệ đã đi hình dạng tìm nó ý xem như mỏ tới đao đạo biên giới chỉ tiếp nội lực quá tạp chỉ có hình dạng sau khi nói xong lý thế tín n mầm tay phải lấy một loại huyền diệu khó giải thích quỹ tích đập vào trên s ố n g đao mặc dù không có chút nào âm thanh người háo s á m nhưng là cảm thấy một cố đại lực đánh tới phản phất là vừa rồi một trường trực tiếp v ô vào trên lồng ngực của hắn k h a n h thân đều rung một cái không khỏi phát ra kêu đau một tiếng bên mở sinh tử người háo xám cũng không lo được điều tức hai tay cầm đao theo bước ra bước chân bổ hướng lý thế tín lồng ngực lý thế tín lại là một tiếng c ư ờ i khẽ lắc đầu nói có đơn giản như vậy sao đang khi nói chuyện đập vào hoành đao bàn tay phải nắm lên trực tiếp đem hoành đao nắm chặt trong tay mà ngẩng bàn tay trái ấ n hướng người hào xám lồng ngực thấy thế người hào xám càng là bỏ qua hoành đao cầm đao hai tay biến thành s o n g quyển công hướng lý thế tín thời khắc này lý thế tín càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài chỉ là lần không tiếp tục mở miệng cổ tay phải một cái nhẹ r u n g trong tay hoành đao một cái xoay t r ò n phía sau càng là đâm vào người áo s á m cổ họng người áo s á m cứ như vậy chết ở chính mình giết người vô số hoành đao phía dưới nhìn chăm chăm lý thế tín nhìn lại một chút hoành đao người áo s á m bình thản trong hai mắt giống như giống như giải thoát bất đắc dĩ cuối cùng đưa tay muốn vuốt ve làm bạn chính mình cả đời hoành đao nhưng là ngã xuống đất phát ra một tiếng p h ủ phù âm thanh nhìn người áo s á m ngã xuống đất đứng chắp tay lý thế tín trên mặt lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười đạo như thế nào còn không ra chẳng lẽ muốn lý mô ra tay tương thỉnh theo lý thế tín lời nói rơi xuống chỉ tốc độ cực nhanh giống như r a hạc mánh hổ huy động song trưởng mang theo hai cỗ lăng lệ tinh phong phúc hướng lý thế tín nhìn chăm chăm người tới lý thế tín h ừ nhẹ một tiếng nâng lên song trưởng nhanh liễu thượng đi càng làm muốn cùng người tới mạnh bính rất nhanh hai cặp bàn tay liền muốn đụng nhau ngay tại lúc bây giờ bất ngờ sẽ ra chuyện chỉ thấy hàn quang loại lên người tới tay trái nắm đấm trong đó càng là thêm ra một thanh sáng loáng t r ù y thủ đâm hướng lý thế tín bàn tay trái tại t r ù y thủ xuất hiện một sắt na lý thế tín liền phát hiện các thưởng trên mặt tuy là trước sau như một cười khẽ nhưng mà trong mắt nhưng lại hàn quang l o ạ lên tay phải đ ổ i thành trưởng vì đao chào đón người bàn tay trái mà cổ tay trái một cái xoay tròn năm ngón tay p h ẳ n g phất từng cái không c ó xương xà lay động trên không trung lưu lại t ừ n g đạo hư ảnh làm cho người không phân rõ đến tột u cùng tay tại phương nào thấy thế người tới biến đâm vị gọn huy động thủy thủ chạm hướng lý thế tín s ắ p xỉ hư hảo cổ tay bây giờ lý thế tín trưởng đao đã bổ vào bóng đen tay phải bên trên nhưng mà người tới càng là từ bỏ c h ố n g cự đem lý thế tín tay phải nắm trong tay tay phải thủy thủ lần nữa tăng nhanh mấy phần tốc độ lấy mạng đổi mạng lý thế tín trong lòng nghĩ như vậy huy động năm ngón tay phản phất hư hóa đồng dạng càng là vòng qua trùy thủ điểm vào người kia trên cổ tay lập tức người kia chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới bàn tay mất cảm giác không còn bất luận cái gì chi giác chớ đừng nói chi là huy động cổ tay gọi lên bóng đen huyệt mạch lý thế tín cũng không có buông tay năm ngón tay nắm chặt người kia cổ tay hơi hơi dùng sức càng là đem hắn xương cốt một đoạn một đoạn đánh gãy nhìn bóng đen cố nén đau không phát xuất ra thanh âm lý thế tín ngược lại là cười khẽ liễu thanh đạo tất nhiên muốn chết lý mộ liền thành toàn ngươi đang khi nói chuyện nội lực thẳng b ư c hắn tâm mạch mà đi đồng thời sắp tối ảnh b ư c ra、ngoài. vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị cùng với một đoàn nhịn không được phun ra sương máu sau khi hạ xuống đã chết không thể chết lại nhìn lý thế tín đem tập nhân chém giết lập tức có người tiến lên b m báo đạo bẩm lý thống lĩnh chém giết ba mươi bảy người huynh đệ chết hai mươi tàng cái á đạt mục từ góc đông nam chạy ra ngoài gật gật đầu lý thế tín chẳng những không có tức giận ngược lại cười khẽ l i ê u thanh há miệng nói truy đoạn đường này hai nghìn dặm ta ngược lại muốn nhìn h ắ n có thể chạy bao xa đứng ở cửa nhìn qua từng đông như chảy hội vương phủ đại môn mà ngay cả đèn lồng cũng không thấy bóng dáng hai cái đại sư tử cũng đầy cho b ụ i treo cao trí vương phủ bảng hiệu bên trên có nhện kết lưới hảo một bộ rách nát cảnh tượng thấy sở hạ vũ hòa sở nguyên kính một hồi lâu t r ầ m mặc trong t r ầ m mặc sở nguyên kính đột nhiên phát ra một tiếng thở dài há miệng nói tứ thúc là cao quý thân vương tức thì bị hoàng gia ra sắc phong làm bình mã thiên hạ đại nguyên soái bây giờ liền vương phủ đều không rơi tới này ai không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng thở dài bên trong sở nguyên kính nhưng là sửa sang lại quần áo chậm rãi tiến lên gõ sau khi tiếng đập cửa rơi xuống một lúc sau vẫn như cũ không thấy có người đi ra t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua sở nguyên kính lần nữa gõ gõ đáng tiếc vẫn như cũ không thấy bóng dáng thấy vậy sở hạ vũ cũng là khẽ than thở một tiếng đi ra phía trước đồng thời mở miệng nói ra còn nhớ rõ hồi nhỏ tới tứ ca p h ụ thợ chơi cửa ra vào ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt người ta tiểu phi ba người chúng ta đầy sân chạy loạn ba niên bất kiến cũng không biết tiểu phi thế nào t r â m thấp thanh â m đàm thoại bên trong sở hạ vũ đưa tay tại một tầng thật dậy bụi bậm trên cửa chính vỗ nhẹ đứng lên t r o n thấp tiếng đập cửa giống như hai người tâm tình nặng n ề Hồi lần â u k h t này trí vương phủ cuối cùng là có đáp lại một hồi lệ mà lệ mề tiếng bước chân từ trong viện chuyển đến hoặc là lâu không mở ra mở cửa thời điểm vậy mà phát ra chít chít â m thành mà hậu nhất tóc nâu trắng lão giả từ trong môn thỏ đầu ra nhìn thật sự có người lão giả rõ ràng có chút ngoài ý mới mở đôi mắt d ò xét qua hai người một mắt lao giả mở miệng nói ra người trẻ tuổi các người đi nhầm hữu khí vô lực tiếng nói chuyện bên trong ông lao tóc s á m đã lui trở về muốn đem cửa chính đóng lại thấy thế sở nguyên kính vội vươn tay đ ẹ lại đại môn kêu lên chúng ta là tới nhìn tứ thẩm nhi cùng tiểu phi nghe được sở nguyên kính mà nói ông lao tóc s á m trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang quan sát tỉ mỉ qua hai người hậu khai khẩu nói ta không nhận biết các người các người đi nhầm mau chóng rời đi a tiến lên một bước sở hạ vũ mở miệng nói ra ta sở hạ vũ cố ý đến đây bãi kiến tứ tẩu phiến phức lao trượng bẩm báo một tiếng Bây giờ, sở nguyên kính cũng nói ta sở nguyên kính trước đó thường xuyên đến tìm tiểu phi chơi bộ dáng bây giờ là dịch dung quan sát tỉ mỉ hai người phút chốc lão giả cuối cùng là nói là có chút giống bất quá phu nhân nhà ta sớm nghỉ ngơi không tiện đọc khách hai vị mời trở về đi lời đến cuối cùng lão giả đẩy cửa muốn đóng lại sở hạ o vũ cũng đưa tay đặt tại trên cửa chính h á miệng nói ta rời núi thời điểm tứ ca cố ý dặn dò ta đến đây xem tứ t ẩ u cùng tiểu phi dẫn hắn gửi lời thăm hỏi phiền phức lao trượng bẩm báo một tiếng liền nói tiểu thất đến đây bái kiến tứ tẩu nghe sở hạ vũ nâng lên nhà mình chủ nhân lão giả rõ ràng sửng sốt một chút cuối cùng gật đầu nói hai vị chờ lao nô này liền đi bẩm báo phu nhân sau khi nói xong lão giả muốn quan môn không nghĩ bị hai người ngừng thấy vậy lão giả cuối cùng không có kiên trì h a i người đi trở về nhìn l ã o giả rời đi cùng sở nguyên kính lẫn nhau sở hạ o vũ mở miệng nói ra đi vào chờ mở cửa lớn ra đi vào nhìn xem khe hở bên trong mọc da cỏ dại c h ố c l á t trầm mặc phía sau sở hạ o vũ không khỏi lắc đầu đạo cũng không biết đại ca cùng tứ ca nhìn thấy cảnh tượng này sẽ làm cảm tưởng gì sở nguyên kính cũng không dám tiếp cái đề tài này c lần này hai người không đợi thời gian bao lâu ông lão tóc xám đã từ hậu viện đi ra hoặc là bởi vì đi đứng không thuận tiện duyên cớ lão giả đi rất chậm hợp lấy thân thể lọt gọn phảng phất nến tàn trong gió đi tới cửa lão giả cùng tay hướng hai người đi liếu nhất lễ đạo hai vị phu nhân nhà ta không tiện đọc khách còn xin hai vị nhanh chóng rời đi còn có hai vị cũng không cần trở lại xin mời lời đến cuối cùng lão giả càng là phất tay ra hiệu hai người rời đi cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở nguyên kính hét lớn tại sao có thể như vậy ngươi cùng tứ thẩm nhi nói hai chúng ta tên không có lão giả thán liêu khẩu khí đạo chào hai vị ý phu nhân nhà ta tâm lĩnh còn xin hai vị đừng để ta nhà phu nhân khó xử chỉ sợ là không nghĩ rằng chúng ta khó xử a nhìn lão giả một mắt sở hạ vũ lại nói tiếp ngươi lại đi báo cáo tứ tẩu liền nói tiểu thất cùng tiểu kính đến đây bài kiến bình thản khẩu khí nhưng lại hoàng gia tử đệ không cho phép nghi ngờ h y nghiêm nhìn lao giả trên mặt lộ ra thẹn thùng tân sắc sở nguyên kính cũng mở l i ế u khẩu đạo ngươi trước đi tìm tiểu phi liền nói ta sở nguyên kính đến xem hắn nếu là hắn còn nhận ta đây cái nhị ca tự i ể ra tới gặp chúng ta không cần phát giác được sở nguyên kính ánh mắt sở hạ o vũ nhìn qua nơi xa bóng cây nói tiểu phi đã tới lập tức sở nguyên kính cũng nhìn qua bởi vì lời của hai người chốt ở dưới bóng cây nhìn qua hai người sở nguyên bay nhịn không được một hồi run dày không muốn cái này nhỏ nhẹ dị động cũng là bị sở hạ vũ phát giác nhìn hai người đều nhìn sang sở nguyên bay do dự một chút sau khi nói g là t xong sở nguyên bay cứ như vậy nhìn qua hai người không biết qua bao lâu sở nguyên phi bình tĩnh vẫn đạo các ngươi sao lại tới đây đương nhiên là tới thăm n g ư ờ i đang khi nói chuyện sở nguyên kính cảm giác có chút nặng nề liền ra vẻ vẻ giận dữ kêu lên tốt tiểu phi trông thấy chúng ta cũng không đi ra nếu không phải là tiểu thất mở miệng thật đúng là cho ngươi giấu diếm được đi bất quá hai niên bất kiến tiểu tử ngươi công phu tiến bộ không thiếu có giành hai ta nhưng phải xò tay một chút làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới sở hạo vũ phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ đạo tiểu phi ngươi trước đó cũng không tốt võ như thế nào đột nhiên sửa lại tính tình bỏ văn theo võ bất quá còn giống như trước kia không thích nói chuyện Cũng không chờ sở nguyên bay khỏi miệng sở hạ o vũ cũng đem cái này vấn đề không hề để t â m đi đến sở nguyên phi thân bên cạnh vỗ bờ vai của hắn nói tiểu phi đi mang bọn ta đi gặp mẫu thân ngươi không thấy sở nguyên bay có bất kỳ động tác sở hạ o vũ hừ nhẹ liêu thanh đạo như thế nào ngươi cũng không dẫn chúng ta qua đi nhìn chằm chằm hai người phút chốc sở nguyên bay thần sắc bình tĩnh nói các ngươi không nên tới đi thôi lời đến cuối cùng sở nguyên bay trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn như phải ly khai kỳ thực không muốn hai người nhìn thấy mình mềm yếu cái gì trong tiếng kêu to sở nguyên kính một cái bước xa nhảy tuất lên sở nguyên phi thân bên cạnh bắt hắn lại bà vai hét lớn tiểu phi ngươi nói gì đây chúng ta ta nhóm sáu đột nhiên nhìn thấy sở nguyên bay khuôn mặt sở nguyên kính nhưng là lại nói không đi xuống từ nhỏ đến lớn bởi vì sở nguyên bay yên tĩnh sở nguyên kính một mực lấy đại ca tự xưng đem hắn bảo hộ ở sau lưng bây giờ nhìn thấy khi xưa khuôn mặt biến thành đen trở nên cương nghị kiên định sở nguyên kính không khỏi phát ra một tiếng thở dài thở dài trầm thấp âm thanh giống như mấy người trong lòng bất đắc d nhìn xem sở nguyên bay bóng lưng nhìn xem cái này cùng mình cùng tuổi lại gánh chịu rất rất nhiều g ầ y g ò thân thể luôn luôn nói nhiều sở hạ o vũ càng là không muốn biết nói cái gì lắc đầu muốn ném ra ngoài phiền muộn trong lòng sở nguyên kính c ô ý cười to l i ế u thanh kêu lên hai niên b ấ t kiến tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng dám hướng về ngoài cửa đuổi quả nhiên là dài lòng can đảm bây giờ sở hạ o vũ cũng phát ra một tiếng cười mờ ám cười nói đương nhiên ngươi cũng không nghĩ một chút tiểu phi trước đó học văn bây giờ lời võ là chân chính văn võ song toàn hưu du h u nói không chừng về sau chúng ta tiểu tử còn muốn giấu ở tiểu phi sau lưng đâu vốn là một câu an ổ i người bất quá thế sự khó liệu nói không chừng thật đúng là có thể trở thành sự thật đang khi nói chuyện sở hạ o vũ cũng đi tới vỗ sở nguyên bay bả vai nói tiểu phi ba niên bất kiến ngươi xem đi so trước đó rắn chắc nhiều tiểu bạch kiểm đều dám đen bất quá ánh mắt đổ cùng tứ ca có chút giống ha ha sáu trong tiếng cười lớn sở hạ o vũ lại mở miệng nói ra đi mang bọn ta đi b à i kiến mẫu thân ngươi k h i sâu m ộ t hơi sở nguyên bay tận khả năng làm cho âm thanh bình ổn đạo các ngươi thật muốn đi vào lạnh lên một tiếng sở nguyên kính hát lớn nói nhảm nếu không thì cũng sẽ không tới còn không dẫn đường nói đến đây ngừng lại sở nguyên kính lại là nhất thanh lãnh h g ự đạo đ ừ n g nhìn tiểu tử ngươi bây giờ trưởng thành ta như c ũ dám đánh ngươi t ổ i phu một tiếng sở hạ o vũ cười ha hả t ê u lên tiểu kính ngươi tiểu nói này cũng làm cho ta nghĩ tới hồi nhỏ hai ta vì bức tiểu phi luyện võ cứng rắn kéo hắn tiến diễn võ t r ư ở n g mỗi lần đều bị ngươi đánh xanh một miếng tím một khối ngừng lại lại sở hạ o vũ lại là một tiếng cười m ở ám nói tiếp hh cũng không phải buộc hắn luyện võ chủ yếu là không muốn hắn yên tâm đọc sách không phải vậy phụ hoàng liền nên cờ mắng hai chúng ta nói đến chỗ này sở hạ vũ càng là hắng g ọ n g học phụ hoàng khẩu khẩu khí nói ti hai người các ngươi liền không thể cùng tiểu phi học một ít đọc n h i ề u một ít sách sống yên ổn một hồi nghe sở hạ vũ trực tiếp như vậy sở nguyên kính cũng có chút ngượng ngùng sở lấy đầu nói các ngươi ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ sẽ không thích đọc sách trông thấy sách đầu liền đau có thể hoàng gia ra càng muốn kiểm tra cái gì kinh sử tử tập mỗi lần cũng là ta ai hấn ngươi được khen ngợi tiểu thất tiểu bác hai ngươi ở một bên xem náo nhiệt bất quá ta ra tay thế nhưng là có chừng mực nhìn xem dọa người kỳ thực xoa chút thuốc thì không có sao cũng không giống như tiểu phi ngươi mỗi lần hoàng gia ra kiểm tra ngươi, ngươi cũng không cất dấu điểm rất sợ hoàng gia ra không biết ngươi chăm chỉ học、tập. nghe hai người như thế nói đến sở nguyên bay cũng nghĩ đến chuyện trước kia trên mặt lộ ra vẻ ô n tình bất quá âm thanh vẫn như cũ bình thản đạo đã các ngươi không sợ vậy thì tới đi nhìn sở nguyên bay bước ra cước bộ cùng sở nguyên kính l i ế n nhau hai người đồng thời phát ra một tiếng hội tâm ý cười cùng liêu thượng đi 626 quyển qua tuổi thơ chuyện nguyên vu, nguy thân là thân vương binh thiên vương diện lớn, năm không người xử lý một mảnh hoang tiền viện、nguyên、nga 1074 thơ tích một lại đại xoái, chiếm hai hạo hốc hạ phủ chỉ cũ cực sở là là là lý lộ mã xử phong cảnh nghi nhân chỉ là bây giờ đã xanh trải thành trên mặt đường rơi khắp tây diệp tiếng côn trùng đ ề u càng là liên tiếp xen lẫn thỉnh thoảng loạn t o a n tiểu động vật một bức thê lương cảnh sắc nhìn sở nguyên bay hung hăng đi đường bầu không khí giống như cũng vì lấy hoàn cảnh sở đoạt trở nên một ngạt đứng lên sở hạ o vũ khai miệng nói đạo tiểu phi ngươi đi nhanh như vậy làm gì dĩ vang chúng ta mấy cái cùng một chỗ thời điểm cho tới bây giờ cũng là ta dẫn đường tiểu tử ngươi cản trở đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc còn bé cười to nói ta nhớ được rõ ràng nhất một lần chúng ta ba đi nhân thọ cùng trích bích gì nương chu tâm chiếu cố hoa mẫu đơn cuối cùng cũng là bởi vì tiểu tử ngươi chạy chậm bị cung nữ thái giám bắt được làm hại đại gia bị trách phạt một trận sở nguyên kính vũ mạnh phía dưới chán kêu lên ta cũng nhớ tới tới bất quá chịu trách phạt thật giống như hai chúng ta trong tiếng kêu to sở nguyên kính càng là trừng liêu sở hạo vũ một mắt đạo lúc đó hoàng gia ra nói tất nhiên ta chạy nhanh nhất liền cùng thiên lý mã so s o thắng có thể không bị phạt ta lúc đó còn thật cao hứng ai biết hoàng gia ra cùng ngươi tiểu tử một dạng để cho ta cùng thiên lý mã chạy đến chưa dòng giã đến chưa à thật đem ta mệt mỏi t h ẳ n rồi buổi tối cũng là bị người g ơ lên trở về nói đến đây sở nguyên bay cuối cùng làm ở liễu khẩu hơn nữa cùng sở nguyên kính một dạng t h ừ n g liêu sở hạ vũ một mắt đạo lúc đó hoàng gia g i a nói có bao nhiêu cánh hoa liền chụp bao nhiêu một đó hoàng gia ra nói có bao nhiêu cánh hoa liền chụp bao nhiêu đơn, lầu, một vì trụ đủ hơn một nghìn bài thơ ta đem tàng thư lâu lật tung rồi dùng hai tháng lần này sở nguyên kính ngược lại là trừng liêu sở nguyên phi một mắt t i ê u lên đó là ngươi tiểu tử quá thành thật chép xong phía sau hoàng gia ra căn bản không nhìn nào giống hắn tiểu tử cùng một người không việc gì mở dạng c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ khai m i ệ n g nói đạo ta như thế nào không có bị phạt phụ hoàng đ ệ cho ta đếm cánh hoa tính ra con mắt ta cũng tốn hử nếu không phải là ta pháp ngoại khai ân há lại chỉ có từng đó hơn một nghìn bài một đoá kim eo lầu chính là sáu bảy trăm cánh chúng ta hãy được bốn năm đoá hử lại là một tiếng h ừ nhẹ phía sau sở hạo vũ nhìn về phía liêu sở nguyên kính lại nói tiếp còn có là ai tại cưỡi ngựa truy ngươi nếu không phải là ta nhường ngươi thật sự cho rằng bốn cái chân thiên lý mã không chạy nổi hai ngươi cái chân sở nguyên kính thổi phu một tiếng sở nguyên bay cuối cùng bật cười đạo ta nhìn ngươi trên ngựa cười thật vui một bên quất ngựa một bên đổi u tiểu kính lúc đó tại bên cạnh hầu lấy cung nữ thị vệ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chỉ sợ nhịn không được bật cười chính là dị thường tức giận bích nương nương sau khi thấy cũng không nhịn được vui vẻ nghĩ đến thời điểm đó sự tình sở nguyên kính vẫn như cũ rất là nổi nóng âm mặt kêu lên tiểu thất Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, ngươi cái kia trách phạt, rõ ràng chính giám cái kia cảm trách thấy phạt, rõ là sở á giám sát t phạt thời điểm, tiểu tử tới. Chú cũng cuối cùng ý là là làm lên ngươi dẫn ngươi, ngươi điểm, ra, đầu đổ bị s nguyên bay rất là tán đồng gật gật đầu đạo kỳ thực chính là không có bị bắt được hoàng gia ra cũng có thể đoán được là ai làm trong hoàng cung ngoại trừ ngươi tiểu thất lại có ai dám động bích nương nương bà bối sở hạ o vũ cũng không phủ nhận ngược lại cười khẽ l i ê u thanh t i ê u lên ai bảo ngươi chạy chậm nếu là không có bắt được ngươi ta liền nói là ta một người làm như thế nhiều lắm là bị phụ hoàng mẫu hậu gỡ trách một trận cho bích di nương nói lời xin lỗi nói đến đây sở hạ o vũ quay đầu nhìn về phía sở nguyên kính đạo cho nên nói còn là bởi vì tiểu phi chạy c h ậ m mới khiến cho ngươi kính đại thiếu bị phạt lập tức sở nguyên kính cùng sở nguyên bay đồng thời chỉ vào sở hạ o vũ khai miệng kêu lên ngươi sáu l i ế c nhau hai người lại đồng thời mở l i ế u khẩu ta trước tiên nói sở nguyên kính mở miệng nói ra ngươi nói trước đi đây là sở nguyên bay lời mới vừa dứt hai người l i ế c nhau đồng thời cười to đi ra bây giờ sở hạ o vũ cũng cười đi ra trước tiên miệng kêu lên hai người các ngươi đều không biến ngươi cũng không biến sở nguyên kính cùng sở nguyên bay lại là đồng thời mở miệng chỉ bất quá một thanh âm cao một thanh âm bình tĩnh thôi lập tức ba người đồng thời a cấp đại tiểu đứng lên tiếng cười vui sướng ở nơi này tịch mịch trong trạch viện thật sâu quanh quần trong tiếng cười lớn ba người giống như trở về lại hồi nhỏ cùng một chỗ vui chơi đùa dỡn không b u ồ n không lo thời gian làm tiếng cười rơi xuống sở nguyên bay quét hai người một mắt mở miệng hỏi các ngươi làm sao trang điểm thành cái dạng này sở hạ o vũ mãn bất tại hồ nói đương nhiên là vì võ thi sáu đột nhiên nhìn thấy sở nguyên bay biểu lộ sở hạ vũ trương khẩu vân đạo tiểu phi ngươi sẽ không còn không biết sao lắc đầu sở nguyên bay khỏi miệm nói đạo chưa từng nghe qua sở hạ o vũ đầu tiên là xứ sở vừa muốn mở miệng không muốn sở nguyên kính đã trước tiên miệng đeo lên ngươi thật không biết nhìn sở nguyên bay gật đầu lại không thấy sở hạ o vũ khai miệng sở nguyên kính có chút nghi ngờ hỏi chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết ta thật tốt dạng cho ngươi nghe đem võ thí cùng hai người những ngày qua hành động thô sơ giản lược nói lượn sở nguyên kính càng là vô vô sở nguyên bay b ả vai nói như thế nào chơi vui à nếu không thì ngươi x ấ u đột nhiên nghĩ đến sở nguyên bay tình trạng sở nguyên kính hận không thể cho mình hai cái to mồm mở lớn lấy miệng không biết nên nói cái gì hung hăng chừng liễu sở nguyên kính mất mắt sở hạ vũ khai mi tiểu kính chính là một cái miệng rộng ngươi không cần để ý hắn đúng hậu hoa viên làm sao còn trồng rau đột nhiên thấy hoa viên lại trở thành vườn rau xanh sở nguyên kính phản phất tìm được cứu tinh cũng vội vàng hỏi đạo chính là ai tại vương phủ trồng nhiều món ăn như vậy sở nguyên bay thần sắc bình tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ ai ố từ tốn ó i hai năm này mẫu phi nghiêm cấm chúng ta ra ngoài liền ra lệnh người đem hoa viên đổi thành vườn rau trước đó ta không biết một khối lớn như vậy vườn rau cơ hồ đủ phụ thượng một năm ăn cứ như vậy một khối bây giờ trong phủ còn có bao nhiêu người sở nguyên kính chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng mà sau khi nói xong đột nhiên phát hiện mình lại hỏi không nên hỏi đưa tay hung hăng tắt miệng mình một cái tử t ê u lên tiểu phi ngươi đừng trách móc à ta đây trương miệng túi h xưa nay sẽ không nói chuyện nhìn qua sở nguyên kính sở nguyên bay khỏi miệng nói đạo không có việc gì mẫu phi liền tại bên trong khối này vừa liền rau là cái phi trồng cái gì sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính là thực sự lấy làm kinh hãi thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên bay tại hai người chăm chú sở nguyên phi bình tĩnh nói đi qua trận kia chuyện mẫu phi phân phát tất cả h ạ n h â n lưu lại trong phụ phần lớn là đi theo phụ vương tr rất trong ra rau xuất đất lấy thương.、Hơn、một năm nay tới, Tông tới thể thường tại chút tự nhiều còn Hơn năm nay Nhân phủ mặc dù đúng hạn đưa tới bổng lộc, có thể không muốn có người thường xuyên xuất nhập, ngay viện miếng mãn. Phủ phi vài loại mẫu quả mặc lộc, có có bị đưa mở dù sở nguyên bay ngữ k h í rất bình tĩnh nghe không ra bất luận cái gì h ỉ nộ ai ố sau khi nói xong thậm chí cười khẽ liêu thanh thế nhưng là đột nhiên sở hạ vũ chẳng biết tại sao sẽ cảm thấy một loại không rõ đau đớn còn có một loại bi hay thậm chí lạ lẫm lắc đầu ném ra ngoài tạp niệm trong lòng sở hạ vũ khai miệng hỏi chẳng thể trách ngươi không biết vo thì đâu không có việc gì về sau ta và tiểu kính sẽ thường xuyên đến tìm người chơi đến lúc đó ba người chúng ta đại náo hoàng cung không không là đại náo kinh thành rất là tán đồng gật gật đầu sở nguyên kính mở miệng phụ hòa nói đối với hồi nhỏ chúng ta náo hoàng cung bây giờ liền náo kinh thành ừ trước đó các ngươi đều không c o i ở đây ta một người cảm giác rất không thú vị bây giờ có hai người các ngươi ta xem a i còn dám cùng chúng ta đối n ị c h theo sở nguyên bay cước bộ rất nhanh một gian nhà lá đơn sơ liền xuất hiện ở trước người hai người đảo qua sở nguyên bay một mắt sở hạ vũ khai miệng hỏi tứ tàu ở nơi đây nhìn sở nguyên bay gật đầu sở nguyên kính h é lớn Tiểu p sở nguyên ư có có kính không khỏi vấn đạo vì cái gì sở hạ vũ hơi chút nghĩ liền minh bạch tứ tàu ý tứ mặc dù không thể cùng tứ ca cùng một chỗ nhưng như cũ muốn đồng cam cộng khổ nghĩ tới đây sở hạ vũ chừng liễu sở nguyên kính một mắt đạo chỉ ngươi nói nhiều đi đi trước bãi kiến tứ tàu đi đến nhà tranh cửa ra vào còn không đợi ba người mở miệng cửa phòng đã mở ra một sám trắng áo gai phụ n h â n đứng ở cửa yên tĩnh nhìn qua ba người chính là sở hạ húc chính thê hoa dương phu nhân nhìn qua từng danh khắp thiên hạ hoa dương phu nhân sở hạ vũ không khỏi thẩm than l i ế u thanh ba năm không thấy hoa dương phu nhân từng phong hoa tuyệt đại dung mạo đã đi xa trên trán đầy nếp nhăn giống như nói khi xưa bất đắc dĩ bàng hoàng thái dương sám trắng tóc bạc giống như nói bị tuế nguyệt mang đi phong hoa ảm đạm hai con ngươi mang chút một tia u bờn bất quá thần sắc ở giữa vẫn như cũ thông rong vẫn như cũ hiền lành yên tĩnh đảo qua ba người phía sau hoa dương phu nhân khẽ thở dài các ngươi không nên tới. Hạ húc được phong làm lần này như thế nào hồ đồ như thế các ngươi thật không nên tới mẫu phi trong tiếng kêu to sở nguyên bay trực tiếp quỳ xuống sở nguyên kính cũng làm ộ t quỳ tới địa cung kính kêu lên tiểu kính b á i kiến tứ thẩm tiểu thất gặp qua tứ tẩu đang khi nói chuyện sở hạ vũ không người đi liệu nhất lễ sau đó nói tiếp rời núi phía trước tứ ca cố ý dặn dò tiểu thất nhất định muốn đến đây b á i kiến tứ tẩu đồng thời nói cho tứ tẩu một tiếng tứ ca hết thẻ mạnh khỏe xin chớm o n g nhớ sau khi nói xong sở hạ vũ lần nữa không người đi liệu nhất lễ lại là một tiếng thở dài hoa dương phu nhân mở miệm nói ra tiểu thất có lỏng tiểu kính đứng lên đi. lên sau khi nói xong mắt nhìn quỷ dưới đất sở nguyên bay hoa dương phu nhân trầm giọng nói ngươi có biết sai sở nguyên bay rất cung kính nói tiểu phi biết sai thỉnh mẫu phi trách phạt hoa dương phu nhân tiếp lời vấn đạo sai ở nơi nào hồi lâu không thấy sở nguyên bay ngôn ngữ hoa dương phu nhân lại nói chẳng lẽ ngươi cho rằng mẫu thân sai rồi sở nguyên bay vội vàng nói không có là tiểu bay sai rồi thay thế sở hạo vũ xen vào nói đạo tứ tẩu ngươi cũng đừng khó xử tiểu phi ta và tiểu kính giam tới sẽ không sợ ngươi cũng không cần vì chúng ta hai cái lo lắng còn có chúng ta về sau cũng sẽ thường xuyên đến bây giờ sở nguyên kính cũng mở miệng nói ra chính là tứ thẩm nhi trước hết để cho t i ể u phi đứng lên đi xem sở hạ vũ hòa sở nguyên kính hoa dương phu nhân ánh mắt cuối cùng rơi tại sở nguyên phi trên thân đạo lần này tha cho ngươi dám có lần sau cùng nhau trách phạt đứng lên đi cảm ơn mẫu phi dập đầu cuối đầu sở nguyên bay mới đứng lên bất quá đầu thấp không dám cùng mẫu phi đối mặt ai thở dài trầm thấp tâm thanh bên trong hoa dương phu nhân bay người đi vào nhà tranh đạo các ngươi cũng đều vào đi sáu trăm hai mươi bảy quyển một t r ă n h bảy năm biến hóa trong phòng đơn sơ đến cực điểm trừ bỏ một bàn một giường chỉ còn dư mấy cái cái ghế càng làm hai người ngạc như là trên mặt bàn lại còn có vải vóc cùng kim khâu nhìn như hoa dương phu nhân ở làm nữ công tự ý tìm cái ghế ngồi xuống hoa dương phu nhân mở miệng nói ra trong phòng đơn sơ các ngươi tùy tiện ngồi tiểu phi nhường lưu thúc đốt chút nước trả tới đệ lại sở nguyên bay sở hạo vũ khai miệng nói đạo không cần tiểu phi ngươi cũng ngồi tìm cái ghế ngồi xuống sở nguyên kính cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi tứ thầm nhi ngươi như thế nào ở nhà tranh như thế đơn sơ Tức g i ậ nói、so、trừng u đến đây sở hạ o vũ nhìn qua hoa dương phu nhân nói đạo tứ tẩu tứ ca ở trên núi mọi chuyện đều tốt ngươi không cần bởi vậy khổ chính mình lần đầu nghe được sở hạ hữu ở trên núi tình huống nhất là nghe hắn qua vẫn được hoa dương trong lòng phu nhân cuối cùng là lòng liêu khẩu khí trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười gật đầu nói tiểu thất có lòng tiểu phi còn không cảm ơn thất thúc sở nguyên bay mặc dù đứng lên nhưng mà nhìn liêu sở hạ vũ nửa ngày nhưng là nói không ra lời thấy thế hoa dương phu nhân không khỏi nói như thế nào chẳng lẽ không muốn nhìn mẫu phi như muốn nổi giận sở nguyên bay vội và nói g n nguyện ý nguyện ý nói xong nhìn xem sở hạ vũ cuối cùng là mở miệng nói ra bảy thất thúc sáu t h ổ i phu một tiếng sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đồng thời nợ nụ cười mà hoa dương phu nhân cũng bị sở nguyên bay làm cho tức cười trên mặt lộ ra một vòng hội tâm ý cười bất quá nhưng là ra vẻ vẻ giận g ữ t r ư n g liêu sở nguyên phi một mắt là mở miệng nói ra Tốt, ngồi xuống đi quá hậu nương nương vừa vặn rất tốt cười ha ha sở hạ o vũ khai miệng nói đạo mẫu hậu à, tốt đây bây giờ cả ngày lễ phật mỗi ngày cười ha h a so trước đó đều tinh thần sở hạ o vũ nói xong sở nguyên kính tiếp lời nói là hoàng mãi mãi tinh thần đâu bây giờ đang bận cho tiểu thất tuyển thân đâu hoa dương phu nhân nhẹ a một tiếng đạo tiểu thất cũng mười sáu bất chi bất giác đều dài đại tai h thành ra rồi tiểu thất chờ ngươi việc hôn nhân quyết định nhất định muốn nói cho tứ t ẩ u một tiếng sở hạ vũ vội vàng gật đầu nói nhất định nhất định cùng hoa dương phu nhân kéo một hồi việc nhà nhìn thấy tứ tàu trong mắt thủ dũ sở hạ o vũ khai miệng nói đạo tứ tàu đã không còn sớm chúng ta liền không lại quáy d à y ngươi nghỉ ngơi tiểu phi cùng chúng ta liền thành đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là đứng lên thấy thế sở nguyên kính cũng vội vàng đứng lên đạo tứ thầm nhi chúng ta mấy cái đi ra ngoài chơi ngươi nghỉ ngơi đi hoa dương phu nhân cuối cùng là gật gật đầu đạo người đã già liền dễ dàng m ệ n h ra rời liền để tiểu phi bồi bối các ngươi tứ tàu cũng không già còn trẻ đây tiếng cười đ ù a bên trong sở hạ vũ không người hướng hoa dương phu nhân đi liễu nhất lễ đi ra nhà tranh rời đi nhà tranh sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất trương cầu vẫn đạo tiểu phi trong phủ có rượu à? nhìn sở nguyên bay gật đầu sở hạ o vũ khai miệng nói đạo đi đi uống rượu nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính hòa sở nguyên bay cũng là một mặt kinh ngạc cuối cùng sở nguyên kính cười to nói hảo đi đêm nay ba người chúng ta không say không về tại hai người chăm chú sở nguyên bay cuối cùng là gật gật đầu đạo hảo không say không về trong hầm rượu thành đống thành đống vỏ rượu đặt tại trên mặt đất hoặc là thời gian dài không người đến qua trên vỏ rượu đã bao trùn một tầng thật dày cho đùi bất quá trên không nhưng là tràn ngập nồng nặc bùi rượu đi ở trong hầm rượu sở nguyên kính xem cái này cái kia s ở một cái hai mắt càng có tia sáng thả ra thấy vậy sở h ạ o vũ h ừ lệnh liêu thanh đạo tiểu tử ngươi thật đúng là thích rượu như mạng sở nguyên kính chẳng những không có tức giận ngược lại a c ắ p đại tiếu liêu thanh kêu lên đương nhiên bản quận vương ngoại trừ luyện võ liền rượu ngon nhất hồi nhỏ chúng ta mấy cái còn từng trộm ngự tiểu uống đi h a hai sáu tiếng cười vui sướng nhưng là đột nhiên ngừng phản p h ấ t bị người cầm lưỡi dao chặn đức mà sở nguyên kính càng là tại đột nhiên sừng sốt mặt tràn đầy không thể tin được nhìn chằm góc tưởng mấy cái kia nhìn như không có gì lạ vào rượu theo sở nguyên kính ánh mắt, sở hạ vũ cũng nhìn qua vò rượu cũng không lớn cũng không có bất luận cái gì tiêu chí nhìn không ra cái như thế về sau sở hạ vũ khai miệng hỏi nhìn ngươi kia cái gì biểu lộ kia cái gì rượu hạnh hoa thôn tuyệt đối là ba mươi năm trở lên hạnh hoa thôn trong tiếng kêu to sở nguyên kính một cái bay vọt liền thoan đi qua ôm một vò trong ngực động tác nhu hòa rất sợ sơ ý một chút đem rượu đàn đánh, đánh nát hơn nửa ngày phía sau sở nguyên kính mới mở miệng nói tiểu thất ngươi biết không loại này ba mươi năm trở lên hạnh hoa thôn trong cùng cũng không p h i hũ lần này sở hạ vũ cũng có chút giật mình trưng khẩu vân đạo làm sao ngươi biết ôm v à rượu sở nguyên kính cũng ngửi được m ù i rượu chậm rãi nói tranh gia ra, ra nói cho ta biết có lần ta đi trộm uống rượu vừa vặn đụng tới tranh gia ra, ra cũng tại lúc đó hắn còn uy hiếp ta nói nếu là về sau muốn uống ngự i ể u liền không thể nói cho bất luận kẻ nào không phải vậy cam đoan ta cũng lại vào không được sở hạo vũ gật gật đầu đạo là tranh thúc khẩu khí bất quá không nghĩ tới tiểu tử ngươi rất lớn mật dám đi trộm ngự i ể u cười h ắ c h ắ c sở nguyên kính mở miệng nói ra đụng tới tranh gia ra, ra phía sau liền không thể tính toán trộm hơn nữa tranh gia ra, ra bắt đầu dạy ta như thế nào phân rõ rượu tất xấu chỉ là có chút rượu quá mức trần quý trong cung cũng không có v à i hũ tranh da da cũng không dám uống về sau hoàng gia ra băng hà ngươi và tranh da ra vào núi ta lại không có thể đi vào đi qua nhìn qua sở nguyên kính sở hạ o vũ khai miệng nói đạo lần sau ta mang ngươi đi vào nhìn sở nguyên kính còn đem vỏ rượu ôm vào trong ngực sở hạ o vũ đĩu môi nói tất nhiên nữa thích như thế nào không đánh múc uống đâu bây giờ lại không người q u ả n ngươi chừng liêu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính tuyệt không khách khi nói ngươi biết cái gì rượu ngon là mướn phẩm không thể lãng phí nào giống ngươi liền trả đều không nếm uống ra ngươi sở hạ vũ nhưng là nói không ra lời nửa ngày phía sau mới mở miệng nói ngươi tốt nhất một mực ôm không phải vậy ta không phải uống hắn không thể nói đến đây sở hạ vũ giống như l ờ i nhắc lại xử lý hắn quay đầu nhìn qua sở nguyên bay nói tiểu phi ngươi bây giờ cùng ai luyện võ ta nhìn ngươi thế nào trên người bị thương đâu nhìn thấy ánh mắt hai người sở nguyên bay đổ là cười khẽ liêu thanh lơ đến nói cùng mấy vị thúc bá đối luyện thời điểm không cẩn thận thương tổn nhìn hai người sửng sốt một chút sở nguyên bay trầm dại nói phụ vương vì ta đặt tên là bay chính là nghĩ tới ta như đại bảng đồng dạng bay lên chín vạn dặm chỉ là ta thở nhỏ yêu thích yên tĩnh không tốt luyện võ c h í lắc đầu sở nguyên bay tiếp tục nói trong hai năm qua ưu cư trang phủ trừ bỏ đọc sách cũng chỉ có thể cùng mấy vị thuốc thuốc bá bá luyện chút võ nghệ mấy vị thúc bá cũng là phụ vương chinh chiến thiên hạ thời điểm thân vệ võ công nhiều lấy chiến trường sát phạt làm chủ khó tránh khỏi có va chạm bất quá cũng không có trở ngại bị thương ngoài ra nghe sở nguyên bay như thế nói đến sở nguyên kính ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn t ê u lên không nghĩ tới à tiểu tử ngươi giống như ta một năm qua ta mỗi ngày đều muốn cùng phụ vương thân vệ đối luyện cũng là nhiều lần thấy máu tới hai người chúng ta đi luyện một chút nhìn sở nguyên kính ôm vỏ rượu bày ra tư thế sở hạo vũ h ừ lệnh liêu thanh đạo tiểu tử ngươi liền sẽ khi dễ tiểu phi tới có năng lực nhịn hai người chúng ta đánh một trận cái gì trong tiếng tiêu to sở nguyên kính nội t r ư ờ n g lấy sở hạ vũ nói tới tới trả lẽ lại sợ ngươi thời khắc này sở hạ vũ cũng không biết vì cái gì rất muốn phát tiết gật đầu nói hảo nhìn sở hạ vũ hòa sở nguyên kính hai người bày ra tư thế sở nguyên bay đột nhiên mở miệng nói ra t i ể u thất ta tới lập tức hai người đều tràn đầy giật mình nhìn sở nguyên bay tại hai người chăm chú sở nguyên bay đột nhiên n ở nụ cười đạo hồi nhỏ muốn bị tiểu kính khi dễ cũng nên đòi lại chốc lát trầm mặc đi qua sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đồng thời cười ha hả sở hảo vũ càng làm mở miệng nói ra hảo chúng ta đi võ đải vừa uống rượu bên cạnh luật võ l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ cầm lên một vỏ nặng năm cân rượu đi ra ngoài nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính càng ngày càng hưng phấn đ ê u lên hảo bên cạnh luận võ vừa uống rượu thả xuống hũ kia hạnh hoa thôn sở nguyên kính cầm lên một vỏ rượu liền đi đi hai bước phía sau sở nguyên kính đột nhiên nghĩ đến cái gì lông mày không khỏi nhăn lại lui lại hai bước lại ôm một vỏ trong tay mới cất bước tiếng bước chân nặng nề g h mang theo một hồi hồi âm tại trong hầm rượu q u e n q u ẩ n thấy vậy sở nguyên bay cũng cầm lên một vỏ chậm rãi đi ra ngoài sở hạ húc thân là binh mã thiên hạ đại nguyên nước lớn chỉ là hôm nay không có bày ra bất kỳ binh khí nào nhìn lại dị thường trống trải hơn nữa thời gian dài chưa từng xử lý trên g i á o trường tràn đầy cỏ dại nhờ ánh trăng tung xuống thanh huy sở hạ vũ thậm chí có thể nhìn thấy có dế tại du tàu đột nhiên nhìn thấy sở nguyên bay khẽ to mày sở hạ vũ không khỏi lắc đầu chậm rãi đi đến giữa sân sở hạ vũ khai miệng nói đạo tiểu kính tiểu phi hai người các ngươi chuẩn bị tỷ thế í t h nào còn cùng hồi nhỏ m ở t dạng gật gật đầu sở nguyên kính mở miệng nói ra đương nhiên bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở nguyên kính thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói chúng ta phải thêm ch mặc dù biết sở nguyên kính là ở tính toán chính mình sở hạ o vũ nhưng là không hề sợ hãi đạo nói thế nào sở nguyên kính cũng không có lập tức trả lời cầm lên vỏ rượu đại đâm một ngụm phía sau cầm ống tay háo lau lau miệng mới mở miệng nói đây là trong quân thường thấy nhất thiêu đao t ử hơn nữa gần mười năm rượu tính chất mạnh vô cùng một hồi ai muốn thua ai cùng ngươi uống một vò lập tức sở hạ o vũ lông mày không khỏi một hồi mẹ lên chừng sở nguyên kính nói ngươi cho rằng tiểu phi còn cùng hồi nhỏ một mắt mặc cho người khi dễ dạng này ta cá là tiểu phi thắng tiểu phi thắng tiểu tử ngươi uống một vò, nếu là tiểu phi thua ta uống một vò như thế nào nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở nguyên kính đại hỷ i ê u lên hảo cứ như vậy tiểu tử ngươi liền đợi đến uống rượu a tiểu phi tới l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính thả xuống vỏ rượu bày ra một cái phòng thủ tư thế sở nguyên bay cũng không có ra tay bình tĩnh nói chúng ta hồi nhỏ cũng là dạng này chơi hôm nay thay cái biện pháp trí đấu lập tức sở hạ o vũ hỏa sở nguyên kính đều đem ánh mắt nhìn qua sáu trăm hai mươi tám quyển một n h ì n bảy sáu trí đấu nhìn qua sở nguyên phi sở nguyên kính tràn đầy nghi ngờ hỏi trí đấu đấu thế nào đảo qua hai người một mắt sở nguyên p i mở miệm nói ra ba người chúng ta đồng loạt ra tay hơn nữa muốn cầm lấy v ò rượu của người nào rượu đủ hoặc v ò rượu bị đánh nát coi như bị loại uống một v ò suy nghĩ trong chốc lát sở nguyên kính mở miệng hỏi nói đúng là chỉ có thể dùng một cái tay vậy nếu là hai người vây công một cái đâu không đợi sở nguyên phi g i ả n giải g sở hạ o vũ ngược lại là mở miệng t i ê u lên mặc kệ ai đánh lật một cái v ò rượu m ặ c khác hai cái đều phải uống sở nguyên kính cuối cùng là gật gật đầu t i ê u lên biện pháp này hảo bắt đầu đi lời đến cuối cùng sở nguyên kính vội vàng đem rượu đàn cầm lên tới giấu ở phía sau rất sợ hai người tập kích tại sở nguyên kính động đồng thời sở hạ o vũ hòa sở nguyên phi cũng đã t ă n g ra tạo thành một hình tăm rác lẫn nhau để phòng nhưng lại mang theo một vò rượu nhìn lại có quái gì không nói ra được buồn cười nhìn hai người một mặt đ ề phòng mà theo lúc chuẩn bị ra tay sở hạ o vũ đột nhiên hét lớn chậm tại hai người chăm chú sở hạ o vũ mở miệng nói ra thêm một đầu của người nào rượu rơi xuống đất hoặc để dưới đất ngược lại chỉ cần kề đến mặt đất coi như thua đang khi nói chuyện sở hạ o vũ hướng sở nguyên phi nháy mắt mấy cái nhấc chân một cước đá hướng sở nguyên kính lồng ngực teo lên tiểu kính ăn trước ta một ước tại sở hạ vũ ra tay đồng thời sở nguyên phi bước ra một bước huy trưởng chụp hướng sở nguyên kính lồng ngực tật tốc độ nhanh lại không có mang theo mảy may phong thanh thậm chí là nhẹ bóng tư thái từ đó có thể biết hai năm này sở nguyên phi tại võ đạo một đường bên trên trả cố gắng sở nguyên kính không có thời gian đi thưởng thức sở nguyên phi tiến bộ nhìn hai người liên thủ tấn công về phía chính mình sở nguyên kính h ừ l ạ n h liêu thanh kêu lên các ngươi dở trò trong tiếng kêu to sở nguyên kính mũi chân điểm nhẹ mặt đất càng là không làm bất luận cái gì phòng ngự trực tiếp lui lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng sẽ tránh lui tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ cũng không truy kích ngược lại thuận thế quét hướng sở nguyên phi mà tay phải thì nắm cái kiếm quyết đâm hướng sở nguyên phi b ả vai đồng đội trong nháy mắt biến đối thủ bất quá sở nguyên phi trên mặt bình tĩnh như trước đánh ra tay trưởng đội thành trưởng vì đao chặt hướng sở hạ vũ cổ tay không chút nào để ý đến hắn quét tới mức ước tựa hồ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đúng như sở nguyên phi sở liệu sở nguyên kính cười hh t t phía sau d ừ n g lại lui về phía sau thân hình bay vọt lên p h ư c hướng sở hạ vũ huy động t i ế t quyền thẳng đập sở hạ vũ đầu mà đi thật nhanh quyền thế mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong cái này không qua trong n g a y mắt đầu tiên xuất thủ sở hạ vũ càng là lâm vào sở nguyên kính hòa sở nguyên phi vây công mặc dù lâm vào vây công sở hạ vũ trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười kêu lên chính xác so hai người chơi vui nhiều tiểu phi cũng không biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ ra được đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã đứng v ữ n g đã ra đ u ổ i phải trên mặt đất đ ả o qua phía sau chỉ thấy một nắm bùn thổ cùng cỏ dại bay lên hướng về sở nguyên phi hòa sở nguyên kính hai người vào tới thấy thế sở nguyên phi cũng dừng lại nhịp bước tấn công chậm dãi nói chúng ta mấy cái thở nhỏ liền nghe tam quốc tranh bá cố sự ta bất quá là mượn dùng thôi vừa nói sở nguyên phi cổ tay một cái xoay tròn càng là vô căn cứ sinh ra một đạo kính khí giống như một cỗ vòng xoáy đem trước người bùn đất cỏ dại đều hút cùng một chỗ hơn nữa đang từng chút tác xúc tại sở nguyên phi biến chiêu đồng thời sở nguyên kính phát ra hét lớn một tiếng khiến cho quanh thân quần áo nâng lên phảng phất một đạo vô hình khí tượng mà huy động nắm đấm không thay đổi thế đi đập hướng sở hạ vũ chán nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ con mắt chuyển động cười nói tiểu kính cẩn thận vò rượu của ngươi rồi trong tiếng cười lớn sở hạ vũ tiếp tục công hướng sở nguyên p i tuy biết sở hạ vũ đang hù dọa chính mình nhưng mà sở nguyên kính khí thế vẫn là một tiết khiến cho hung mạnh thê công chậm lại không muốn vỏ rượu của chính mình bị người tập kích bây giờ sở nguyên phi đã đem bùn đất trên tay cỏ dại ép thành lớn nhỏ cỡ n ắ m tay một đoàn nhìn sở hạ vũ công tới đơn trưởng đập vào trên bùn đất xả hướng sở hạ vũ trong tay vào rượu cùng lúc huy trưởng chụp hướng sở hạ vũ lồng ngực nhìn sở nguyên phi vẫn như cũ công hướng sở hạ vũ sở nguyên kính đại h ỉ t i ê u lên tiểu thất ngươi liền hai cái t r ờ lấy uống rượu a trong tiếng kêu to sở nguyên kính lại làm ộ t quyền đập tới chỉ là lần sở nguyên kính nhưng l ạ đập hướng sở nguyên phi vỏ rượu bén nhọn quyền thế đã đem sở nguyên phi quần áo thổi lên không có chút gì do dự sở nguyên phi lập tức bay ngược đồng thời phất tay vỗ tay một cái đao chạm hướng sở nguyên kinh năm đấm trong nháy mắt sở nguyên phi trưởng đao chém liền tại sở nguyên kinh năm đấm phía trên chỉ là mắt thấy sở hạ vũ liền muốn đánh nát sở nguyên phi vào rượu hai người càng là không hẹn mà cùng dừng tay thậm chí đồng thời nhấc chân đá hướng sở hạ vũ lồng ngực t h ế vậy sở hạ vũ mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể lui lại cái này không qua thời gian n h y mắt ba người lại phân lại hợp phân biệt công ra mấy chiêu lui về tại chỗ sở hạ vũ cầm lên vò rượu đại bình một cái trong tiếng kêu to sở hạ vũ xuất thủ lần nữa cùng sở nguyên kính hòa sở nguyên phi chiến làm một đoàn trong ba người sở hạ vũ linh động sở nguyên kính b a đạo sở nguyên phi trầm ổ n hơn nữa ba người khi thì là địch khi thì là bạn diễn ra vừa r a t a m quốc tranh ba chiến nhìn lại cực kỳ đặc sắc chiến đấu nửa ngày sở nguyên kính mặc dù che lại vỏ rượu nhưng là chịu không thiếu nắm đ ấ m sở hạ vũ t r ư ờ n g đ a o sở nguyên phi chỉ kiếm đều làm hắn một hồi đau lòng lui về sau một bước nhìn sở hạ vũ công hướng sở nguyên phi sở nguyên kính nhãn châu xoay động liền có tính toán cười h h h nói ta tới cũng trong tiếng kêu to sở nguyên kính nhưng là cầm lên v ò rượu đập hướng sở hạ vũ đầu nhìn hai người rõ ràng sửng sốt một chút sở nguyên kính đột nhiên đá ra vừa gọi đ á hướng sở hạ vũ vào rượu nhìn sở nguyên kính vậy mà dùng v ò rượu tới đập đầu của mình sở hạ vũ giận dữ kêu lên muốn chết phải không trong tiếng kêu to sở hạ vũ đưa tay một quyền n ê n l i ế u thượng đi tật tốc độ nhanh nhìn như không muốn để ý hết thể đạp nát sở nguyên kính vào rượu lần này sở nguyên kính hoàn toàn không có tranh né trong nháy mắt sở hạ vũ liền đem sở nguyên kính v à rượu đạp nát nhưng mà tan vỡ v à rượu tứ tán rượu nhưng là đem sở hạ vũ hòa sở nguyên Phi Dính cái thông thấu. a cấp đại tiếu âm thanh bên trong sở nguyên kính vội vàng lui lại sau đó cười nhìn qua xối hai người một mặt đắc ý bây giờ trên không tràn ngập đậm đàm ù i rượu nhưng mà sở hạ vũ nhưng là một mặt phẫn nộ nhất là nghĩ đến cuối cùng lại bị sở nguyên kính cho tính toán còn dính một thân ở ớt, hét lớn tiểu tử ngươi không tuân quý củ sở nguyên kính cười hắc hắc liễu thanh kêu lên ta lúc nào phòng thủ qua quý củ ngươi nói xem tiểu phi t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên phi thanh bằng nói vốn là không có quý củ làm sao đảm luận tuân theo quý củ bất quá tiểu kính ngươi cũng quá ấm chút đang khi nói chuyện sở nguyên Phi càng là run lên kính h phát ắ p người trên rượu, rơi ra mặt đất t cách h tâm t Sở Nguyên Kính lại là cười to một tiếng t ê u lên có thể xem các ngươi hai cái xấu mặt chính là uống rượu ta cũng nhận lời đến cuối cùng sở nguyên kính đem tối hậu nhất v ò rượu mở ra từng ngụm từng ngụm vực rất nhanh một vò nặng năm cân liệt t i ể u liền thấy đáy chút xuống tối hậu nhất miệng rượu sở nguyên kính đem rượu đàn đập xuống đất phát ra một tiếng văn giòn t ê u lên thống khoái lại đến trong tiếng teo to sở nguyên kính phi thân lên song quyền tề xuất tấn công về phía hai người lần này sở nguyên kính lại không còn ràng buộc hùng m anh quyền thế mang theo hai cỗ kinh phong nhìn lại thật là uy mãnh nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười có chút tiếng cười q u ỷ dị bên trong trong tay v ò rượu đột nhiên bay lên đồng thời giữa không trung vỡ vụn nhưng mà liệt t i ể u không chút nào không g ầ y ngược lại ngưng tụ thành một đạo thủy tiễn đâm hướng sở nguyên kính mặt cùng lúc sở hạ vũ đưa tay một trưởng công liếu thượng đi nhìn như muốn cùng sở nguyên kính m ạ n h b í n h tại sở hạ vũ ra tay đồng thời sở nguyên phi cũng bắt đầu chuyển động huy động tay trong bàn tay vô căn cứ sinh ra một đạo kinh phong quấn hướng sở nguyên kính nam đấm nhìn hai người đồng thời công liếu thượng tới sở nguyên kính trong mắt chiến ý càng lớn cũng không tránh né ngược lại tăng thêm lực đạo nên l i ế u thượng đi tốc độ cực nhanh ở giữa sở nguyên kính quả thực là cùng sở hạ o vũ hòa sở nguyên phi hai người đồng thời ngạnh bính một chiều trần sở nguyên kính từng bước một lưu lại chỉ là nụ cười trên mặt không thay đổi hét lớn lúc này mới thông khoái nam nhi liền nên chơi như vậy tới lại đến đang khi nói chuyện sở nguyên kính lần nữa công l i ế u thượng đi cùng sở hạ o vũ hòa sở nguyên phi chiến làm một đoàn sáng sớm sở hạo nhiên vừa đứng dậy tiểu vĩnh tử bên trên liền đi t i lên nhẹ giọng nhà đạo thánh thượng thất vương ra hắn hắn sáu nhìn tiểu vĩnh tử vậy mà ấp ấp ú sở hạo nhiên từng có một tia lo lắng vội vàng hỏi nói tiểu thất thế nào tại hoàng thượng sở hạo nhiên chăm chú tiểu vĩnh tử cuối cùng làm ở miệng nói ra tối hôm qua giờ hợi thất vương ra cùng tính quận vương tiến vào trí vương phủ lập tức sở hạo nhiên không khỏi xưng sở thời gian rất lâu không có ai hắn ở phía trước nhắc lên trí vương hai chữ thú chi hay là hắn yêu thích nhất thất đệ cực kỳ cẩn thận phủi thánh thượng sở hạo nhiên một mắt tiểu vĩnh tử tiếp tục nói thất vương ra tính quận vương tiến vào vương phủ phía sau trước tiên bãi kiến hoa dương phu nhân sau đó cùng nguyên phi công tử là võ đụng diệu bây giờ ba người say đến bất tỉnh nhân sự sau khi nói xong tiểu vĩnh tử thật sâu đem đầu thắt xuống c h â m m ắ t p h ú t chốc sở h ạ o nhiên càng là nở nụ cười đạo tiểu thất thật đúng là một điểm không thay đổi sau khi nói xong trực tiếp rời đi thấy tiểu vĩnh tử có chút không nghĩ ra vội vàng cất b ư ớ c cùng liêu thượng đi 629 quyển quái. thiếu niên sầu đuổi buộc huyết niên trong mơ mơ màng màng, sở hạo vũ làm giấc mơ kỳ quái. Trong ngộng, hắn bị một đám người đuổi theo lại bị buộc đến cảnh, liền chiến bản tư một theo tại hạo hạo giấc lại việc sở sở vị vũ vũ vào bị bị mơ mơ làm mơ đám lâm kỳ sở hạ o vũ nhưng là không tự chủ được x u ề bàn tay ra muốn nhắc lên khăn đội đầu cô dâu khăn đội đầu cô dâu một chút nhắc lên lập tức liền có thể nhìn đến cô dâu bộ dáng sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một hồi chưa bao giờ có khẩn trương ngay tại lúc bây giờ sở hạ o vũ càng là tỉnh lại hơn nữa mở mắt liền nhìn thấy sở nguyên k í n h tâm kia xấu xí khuôn mặt hoặc là say rượu duyên cớ cũng hoặc ngộng cảnh cùng thực tế ở giữa tranh lệnh cực lớn sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy một trận át tâm há mồn phun ra một bãi h o à n thủy tiểu thất ngươi thế nào mở miệng là sở nguyên bay trong lời nói tràn ngập lo lắng sở hạ vũ cũng không có mở miệm chỉ là lắc đầu sau đó hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi thâm vận huyền công làm cho chính mình bình phục lại mở mắt lần nữa đảo qua sở nguyên kính loại kia mặt xấu xí bảng sở hạ vũ mới đánh l ư ợ n g lên bốn phía tới rơi l à tả trên đất vò rượu đổ đầy đất rượu hơn nữa rượu cùng cho bùi phối hợp dính một thân nhìn thấy những thứ này sở hạ vũ không khỏi lắc đầu đồng thời nhớ tới tối hôm qua ba người một phen ác đấu phía sau không thể phân ra thắng bại cuối cùng kề vai sắt cánh tới hầm rượu đấu rượu chỉ là bây giờ sở hạ vũ cũng không nhớ ra được đến tột cùng là ai trước tiên nằm xuống quay đầu nhìn qua sở nguyên bay sở hạ vũ mở miệm hỏi tiểu phi giờ、gì? sở nguyên bay cũng uống không thiếu dựa vào v à o rượu nửa nằm ử a n trên mặt đất bất quá âm thanh bình tĩnh như trước đạo canh năm nên đứng lên luyện công canh năm tự nói một tiếng phía sau sở hạ o vũ nằm trên mặt đất không muốn chuyển động cho dù cứng rắn bàn đá xanh nhường hắn cảm giác không thoải mái ngay g ư ờ i p h ú c chốc sở hạ o vũ mơ mơ màng màng nói sớm như vậy tiểu phi ngươi cũng có thể tỉnh lại ta hôm nay không luyện công lại ngủ một chút nhi nghe sở hạ o vũ mà nói sở nguyên bay nhìn lại ánh mắt từng có một tia hâm mộ bình tĩnh trên mặt càng là lộ ra vẻ cười khổ một lát sau nhìn sở hạ vũ nghiêng đầu t h i t đi lập tức sở nguyên bay trong lòng đột nhiên chua chua trong mắt lại có không nhịn được nước mắt quay tròn không biết là phát giác được cái gì vẫn là nguyên nhân gì sở hạ vũ đột nhiên mở mắt nhìn thấy sở nguyên liếc mắt đưa tình bên trong nước mắt sở hạ vũ cuối cùng là thanh tính chút hít sâu m ộ t hơi sở hạ vũ hướng sở nguyên phi thân bên cạnh rời đi cuối cùng cũng học sở nguyên bay bộ dáng rượi vào v à o rượu ngồi xuống hoặc là bởi vì say rượu duyên cớ sở hạ vũ cảm thấy đầu v ó c hơi chút chậm chạp nghĩ nửa ngày lại không biết có thể nói thứ gì cuối cùng chỉ có thể nắm tay dựng tại sở nguyên phi trên bờ vai trọng vỗ mấy lần cầm ống tay há sở nguyên bay cười khổ nói vẫn là để tiểu thất ngươi trông thấy xa xa đầu sở nguyên bay nói tiếp từ phụ vương xảy ra chuyện phía sau ta và mẫu phi chưa bao giờ ngủ qua một cái h à o cảm giác ta mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được mẫu phi đang trong mộng tiếng khóc tiểu thất ngươi biết không ta mỗi ngày đọc sách luyện võ chỉ là vì không gọi chính mình rảnh rỗi không để cho mình suy nghĩ không để cho mình đi niệm không để cho mình đi ức cười khổ một tiếng sở hạ vũ thật không biết mình có thể nói cái gì đột nhiên nhìn xem đang ngủ say sở nguyên kính sở hạ vũ nhấc chân một cốc đá vào trên vai của hắn không muốn say mèm sở nguyên kính không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu bây giờ sở nguyên bay tiếp tục nói ngươi vừa rồi hỏi ta vì cái gì dậy sớm như thế bởi vì ta đã thành thói quen quen thuộc canh bốn sáng rời giường luyện tập thiên dương quyết tiếp đó theo mấy vị thúc bá luyện võ h a ha sáu c ư ờ i khổ âm thanh bên trong sở nguyên liếc mắt đưa t ỉ n h bên trong có lấy không che giấu chút nào thất lạc đạo nói đến nực cười phụ vương được phong làm bình mã thiên hạ đại nguyên soái có thể trong phủ thậm chí ngay cả binh khí cũng không có ta đều là lấy gậy gỗ làm thương làm kiếm sở hạ vũ không khỏi sửng sốt một chút nghĩ đến tối hôm qua trống không võ đài đáy lòng phát ra một tiếng thầm than vô sở nguyên bay bả vai nói tiểu phi sẽ đi qua. sở nguyên bay gật đầu một cái nhẹ giọng nhà đạo ta nói với mình phải kiên cường không thể mềm yếu nếu như ta thương tâm khổ sở không có việc gì mẫu phi sẽ càng khổ sở hơn cái này còn không đến hai năm mẫu phi cả mái tóc đen toàn bộ liền trắng cho nên ta chỉ có thể kiên cường lời đến cuối cùng sở nguyên bay âm thanh đã biến phải bình tĩnh trong lời nói càng là tràn ngập kiên định quay đầu nhìn xem sở nguyên bay cái kia dần dần bình tĩnh trở lại gương mặt nhìn xem vậy không phù hợp tuổi tắc thành thục sở hạ o vũ mãnh liệt cảm thấy một hồi khó chịu đau lòng đột nhiên sở hạ vũ trong lòng lần nữa hiện lên tứ ca thổ huyết thời điểm tình cảnh nhớ tới chính mình từng u ố n g qua hôn tạp tứ ca máu tươi lệ i t cựu lập tức sở hạ o vũ một trái tim gắt gao nắm chặt làm một đoàn đó là một loại muốn cảm giác hít thở không thông một loại sắp nổ tung kiềm chế t h ở sâu tận khả năng làm cho chính mình đ ô n g l ỏ n g sở hạ o vũ c h ậ m g i i nói tiểu phi đại ca sở dĩ tổ chức võ thí chính là vì t r i n h phạt m ặ c bắc đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ võ thí m ặ c bắc tự nói âm thanh bên trong sở nguyên bay càng là phát ra tự rêu tiếng cười đạo t i ế n thất vừa rồi để cho ngươi chê cười kiềm chê quá lâu không có người có thể thổ lộ hết nhìn thấy các ngươi hai cái liền không nhịn được bất quá nói ra liền tốt ngươi không cần lo lắng cho ta ta có ăn có uống còn có sách đủ lập tức sở hạ o vũ từng có vẻ tức giận kêu lên vậy ngươi luyện võ làm gì còn có ngươi sẽ không tính toán cả một đời cứ như vậy quá a nói đến đây sở hạ o vũ hít sâu một hơi bình phục lại phẫn nộ trong lòng tận khả năng bình tĩnh nói đến lúc đó lại nghị pháp à đi chúng ta luyện võ đi lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đỡ vỏ rượu đứng lên hoặc là thiếu trải qua rượu duyên cớ sau khi đứng dậy sở hạ o vũ đột cảm thấy một hồi trong đầu bất quá vẫn là đưa tay giữ chặt sở nguyên bay cánh tay đạo tối hôm qua uống quá nhiều đi đứng cũng không như thế nào nghe sai sự Ta kéo n g ư ơ i hhh hiếu thanh sở, sở hạ vũ nhưng là hư lạnh nói hắn bất quá dài hai chúng ta tuổi cũng dám cầm hai ta làm tiểu hài nhìn hừ không phải uống trắng hắn không được nói đến đây nhìn xem còn ôm v ò rượu ngủ say sở nguyên kính sở hạ o vũ lông mày nhữ lại đạo chúng ta tất cả đứng lên lưỡi võ hắn vẫn tại ngủ say nào có chuyện tốt như vậy lời đến cuối cùng sở hạ vũ đi qua một cước đá vào liêu sở nguyên kính trên nông gặp sở nguyên kính chỉ là phát ra một tiếng hư nhẹ hơi nhuyên động hạ thân thể liên tiếp theo ngủ sở nguyên bay cũng cười đi ra đạo cũng không biết tiểu kính uống bao nhiêu vậy mà say thành d ạ n g này nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ lông mày hơi nhăn lập tức cả cười đi ra đạo còn không phải bởi vì hắn tiểu t ử khoe khoang nhất định phải lôi kéo ta nói đây là cái gì rượu gì như thế nào tốt như vậy uống không nằm xuống mới là lạ phát ra nhất thanh lãnh h ử phía sau sở hạ vũ nhưng là lộ ra suy tư thân sắc nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc sở nguyên bay không khỏi lắc đầu cười nói tiểu thất ngươi không phải là dự định trêu cận tiểu kính a lắc đầu sở hạ o vũ một mực phủ nhận đạo không có ta chỉ là đang nghĩ như thế nào đem hắn đánh thức nhường hắn đứng lên tập võ thôi đây chính là hào tâm tối hậu nhất câu rõ ràng là bộ túc bất quá sở nguyên bay cũng không có lên tiếng mà là tại một bên yên tĩnh nhìn xem nhìn xem đầy đất vỏ rượu sở hạ o vũ đột nhiên bật cười đạo đã ngươi như thế thích uống rượu ta liền để ngươi uống đủ thiểu phi tới giơ lên một chút đang khi nói chuyện sở hạ o vũ không lưng bắt lấy sở nguyên kính cổ đem sở nguyên kính mang lên trên vỏ rượu sở hạ vũ cố ý đem hắn đầu đặt ở trên vỏ rượu phương thâm vận nội công tại vỏ rượu phong đắp lên vẽ nửa vòng lập tức bằng giấy đóng kín n ư ớ c ra lại càng lúc càng lớn mà sở nguyên kính đầu cũng một chút trượt xuống dưới thổi phu một tiếng sở nguyên bay càng là bật cười đạo tiểu thất ngươi càng ngày càng ham chơi sở hạo vũ cũng là một tiếng cười m ở ám đạo tiếp tục xem tiếp tục xem một chút rượu chìm qua sở nguyên kính tóc lông mày rất nhanh cái mũi cũng trượt đến trong vỏ rượu thậm chí càng có rượu rót đi vào thời khắc này sở nguyên kính nhịn không được đánh thật to hắt xì theo bản năng ngẩng đầu lên nhưng là đụng tới vỏ rượu miệm phát ra một tiếng văn giòn cuối cùng ý thức được không、đúng. sở nguyên kính đột nhiên đứng dậy muốn ngồi xuống không muốn dùng lực quá mạnh càng là cầm dưới thân thể v ò rượu ngồi nát phát ra một hồi tích lốp ba lốp bốt tâm thành đồng thời còn có sở hạ vũ hòa sở nguyên bay tiếng cười mơ hồ phút chốc sở nguyên kính cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình nội chừng lấy hai người nhất là sở hạ vũ sở nguyên kính hét lớn tiểu thất ngươi vừa sáng sớm không hào hả ngủ muốn làm gì đang khi nói chuyện sở nguyên kính đã đứng dậy run đi trên thân rượu đồng thời huy động nắm đấm kêu lên chẳng lẽ thể cốt nữa muốn ăn đòn không thành n ư ờ i hắc hắc liêu thanh sở hạ vũ không yếu thế chút nào kêu lên như thế nào muốn động thủ tối hôm qua k đi đi vẫn là mãn thiên tinh thần chỉ là hôm nay âm lợi hại thậm chí đem thái dương hoàn toàn che khuất cặn có thỉnh thoảng hàn phong thổi qua cuốn lên từng đợt la vàng một mảnh điệu hữu ngồi xuống điều tức bên trong cũng không biết là không bởi vì mây đen ảnh hưởng cũng hoặc nghĩ đến sở nguyên bay cùng bốn ca sở hạ húc thiên dương quyết vận hành mấy cái đại chu thiên sở hạ vũ trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ qua bực bội không rõ bực bội bên trong sở hạ o vũ càng là phát giác nóng bỏng chân khí một cố k ì n h tràn vào cơ thể đem quanh thân nao hải đều chiếu lên đỏ bừng như máu vậy đỏ tươi không dám tiếp tục v ậ n công sở hạ o vũ thở dài một hơi tán đi thiên dương quyết thở sâu bình phục một chút trong ngực khó chịu sở hạ o vũ mở to mắt quét liêu sở nguyên kính cùng sở nguyên bay một mắt sau đó nghẹo đầu nhìn về phía trước người cách đó không xa đang dọn nhà con kiến hoặc là cảm nhận được thời tiết tương biến vô số con kiến hướng trên cây bỏ đi hơn nữa xếp thành hai đội nhìn lại có chút hùng vĩ thật muốn trời mưa sao tự nói một tiếng phía sau sở hạ vũ đột nhiên giật mình tỉnh giấc thầm nghĩ hôm nay đến tại sao lại bực bội cảm giác bị đ è nén đột nhiên sở hạ vũ tâm tư nhất truyền không nhịn được nghĩ đạo bây giờ đại ca nhất định biết ta tới tứ ca p h ụ thượng hắn sẽ ra sao còn có nhị ca cũng biết ta lôi kéo tiểu kính tới hắn có thể hay không trách ta nghĩ tới đây sở hạ vũ càng là cảm giác có chút mệt mỏi một lát sau sở hạ vũ lắc đầu l ầ m b ầ m ta rốt cuộc biết bọn hắn tại sao sẽ như thế mệt mỏi cũng không trách được đa số người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt đến tiên thiên cảnh giới vẫn là thiếu niên tốt không biết xấu tư vị bữa sáng là hoa dương phu nhân tự mình làm bánh bao mà khi mấy người ăn xong điểm tâm hoa dương phu nhân liền muốn cầu sở nguyên bay đưa bọn hắn rời đi chỉ là nhìn qua sở hạ vũ hòa sở nguyên kính bóng lưng hoa dương phu nhân trong mắt lại có không khống chế được nước mắt chảy xuống một đường không nói gì đi đến cửa chính thời điểm sở hạ vũ đột nhiên dừng bước chằm chằm liêu sở nguyên phi phút chốc hậu khai khẩu nói tiểu phi người yên tâm tập võ chính là sang năm ba người chúng ta cùng đi mà bắt sau khi nói xong sở hạ vũ cũng không quay đầu lại rời đi sở nguyên kính cũng cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề vỗ sở nguyên bay bả vai nói tiểu phi ta sở nguyên kính cũng không nói nhảm lần này hoặc là chúng ta cùng đi hoặc là đều không đi đi bảo trọng lần nữa vô vỗ sở nguyên bay bà vai sở nguyên kính xài bước đi ra ngoài nhìn hai người tuần tự rời đi sở nguyên bay tuy mạnh nhịn được nước mắt nhưng là phải dựa vào đại môn mới đứng vững thân thể hơn nửa ngày đi qua sở nguyên bay hít sâu một hơi chậm dại hướng đi hậu viện đi ra đại môn quay đầu nhìn sang bảng hiệu m ạ n vàng trí vương phủ sở hạ vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không nói ra được chỗ sót vì bốn ca sở hạ húc vì tứ tàu hoa dương phu nhân vì sở nguyên bay cũng vì đại ca sở hạ n h i n châm mắc phúc chốc sở hạ vũ lắc đầu đem tất cả ý nghĩ đều ném sau đầu hám hiểm nói tiểu kính tìm một chỗ ta tĩnh. muốn yên tĩnh. sở nguyên kính minh bạch sở hạ vũ ý nghĩ suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói nếu không thì đi thu thủy sơn trang tìm ngươi cái k i a tiểu thị nữ uống trà tìm thương ngọc nghe đàn cũng được không thấy sở hạ vũ có bất kỳ biểu thị sở nguyên kính lại nói hoặc ta dẫn ngươi đi cái địa phương lại là một trận trầm mặc đi qua sở hạ vũ mở miệng nói ra thu thủy sơn trang sáu trăm ba mươi quyển một n h ì n bảy tám lại đến thu thủy sơn trang lần nữa đi tới thu thủy sơn trang cửa ra vào chờ đợi bãi phòng quách trấn tinh nhân càng nhiều cơ hồ là chật như nêm tối bất quá sai vật mắt xác một mắt liền nhìn thấy h ạ lập độc hành hai người rất cung kính đem hai người đi vào đại môn sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo như thế nào nhiều người như vậy sai vật cũng không nhận ra hai người bất quá có thể làm cho trang chủ quách trấn tinh tự mình đến nên đón hắn một cái cửa tử tự nhiên không dám vung lòng chút nào cười xoa nói còn không phải bởi vì võ thí lại có hai ngày chính là võ thí nhà ta trang chủ là triều đ ỉ n h cố ý mời tới trọng tài cho nên bọn hắn đều đập phá ra đầu muốn gặp nhà ta trang chủ một mặt hôn cái quân mặt làm người sai vật dứt lời sở tranh nhưng là hừ lạnh liễu thanh têu lên hôn cái quân mặt ta xem bọn hắn cả đám đều sách theo lễ vật cái này cũng gọi hôn cái quân mặt sở nguyên kính sở dĩ sẽ như thế tức giận là bởi vì nhìn thấy thu thủy sơn trang náo nhiệt mà trí vương phủ nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhường hắn lòng sinh không xóa nghe được sở nguyên kính mà nói sai vật mặc dù không vui nhưng cũng không dám lại mở miệng chỉ là cúi đầu dẫn đường t h ế vậy sở hạ o vũ tuy có nghi vấn nhưng là nhị được mở miệng nói ra đi hậu viện tìm tiểu dĩnh lần này sai vật ngược lại là đại khái đoán ra l i ề u sở hạ o vũ thân phận bởi vì trong trang đang tại thịnh truyền đại tiểu thư quách dĩnh có thể gả vào h o à n thất mà có thể như vậy xưng hô quách đại tiểu thư nghĩ đến cũng chỉ có vị công tử kia đáy lòng chân、kinh. sai vật không khỏi nhìn liêu sở hạ vũ một mắt lập tức liền đem đầu thật sâu thấp càng ngày càng cung kính q u á c h d ĩ n h đang tại thủy tạ bên trong rửa vào lan can mà t r ồ n g nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm giật mình đồng thời con mắt cũng là sáng lên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón hướng sở hạ vũ hành một vạn phúc q u á c h d ĩ n h cung kính quỷ gối gặp qua thất công tử nhìn qua đạm nhiên nhược thủy q u á c h d ĩ n h sở hạ vũ cuối cùng là trên mặt hiện lên một nụ cười đạo không nên đa lễ tiểu dĩnh cho ta nấu chén trả a không dung quét dính mà miệng sở nguyên kính ngược lại là a cắp đại tiều đứng lên kêu lên tiểu tử ngươi cuối cùng nhìn ngươi và cười thật đúng là mỹ nhân mỹ nhân sáu nói liên tục hai cái mỹ nhân sở nguyên kính nhưng là không biết như thế nào hình dung nhìn sở hạ vũ há miệng muốn nói sở nguyên kính lập tức nói điển hình gặp sắc quân hữu nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ liền muốn phản bác chỉ là đột nhiên nhìn thấy quách dính trên mặt đỏ hửng sở hạ vũ nhưng là đ ổ i chủ ý h ư lệnh nói gặp sắc quên hữu thì thế nào ngươi có ý kiến không thấy sở hạ vũ phản bác ngược lại nói như thế sở nguyên kính lại s ư ớ n g sốt một chút hơn nữa nhìn đến quách dính hồng thấu gương mặt lại là xương sở bởi vì sở nguyên kính mà nói q u á c dính đã có qua một t i ế ngại ngùng nhưng mà nghe sở hạ vũ vậy mà thừa nhận q u sở, sở, có có sở hạ vũ sở dĩ nói như thế nguyên nhân là khiêu khích sở nguyên kính cũng là đùa dỡn quách dĩnh bây giờ nhìn xem quách dĩnh hồng đồng đồng khuôn mặt sở hạ vũ không khỏi chừng liêu sở nguyên kính một mắt bất quá cuối cùng không tiếp tục mở miệng dẫn đầu đi vào trước thấy vậy sở nguyên kính lại là một hồi cưới to khiến cho quách d ĩ n h càng ngày càng thẹn thùng nhìn hai người đều ngồi xuống quách d ĩ n h mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết mới đưa trên mặt đỏ h ư ở n g tán đi t á n đi sau đó đi vào thủy tạm vì hai người pha trà chỉ là cầm bình trà lên một cái trước mắt quách d ĩ n h lập tức trở nên cực kỳ chăm chú đem ấm nước đặt ở lửa than bên trên quách d ĩ n h nhìn qua sở hạ o vũ vấn đạo thất công tử ngươi muốn uống trà gì thoáng suy tư một chút sở hạ o vũ mở miệng nói ra tháng tám mùi hoa quế liền uống hoa quế q u ạ trà nhìn quách dính hơi xứng sờ xuống sở hạ vũ lại nói tiếp như thế nào không có nhẹ lay động đầu quách dính chầm g i i nói tứ thúc nơi đó có cực phẩm quế hoa ô long trà như thế nào sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng sở nguyên kính ngược lại là kêu lên quách tiểu tử có hay không tại nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ mở miệng nói ra ngươi còn nghĩ lại theo hắn đánh một trận thư lệnh liêu thanh sở nguyên kính lớn tiếng nói như thế nào nhanh như vậy liền nghĩ lấy lòng ngươi tương lai thúc phụ nội chừng lấy sở nguyên kính sở hạ vũ đột nhiên b ậ t cười kêu lên như thế nào không được lập tức sở nguyên kính khẽ to mày bất quá cuối cùng cười ha hả kêu lên t u t tiểu tử ngươi cuối cùng là trưởng thành chuyện tốt chuyện tốt ngày khác ta nhất định dẫn người gặp hiểu biết thức chân chính ôn n u hương l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính nhưng là đem mắt quang phóng tại quách d ĩ n h trên thân tại hai người chăm chú quách d ĩ n h nhẹ giọng nhà đạo tứ thúc cũng không tại mấy ngày nay bãi phỏng ra ra nhân số không kể x i ế t thế hệ trẻ tuổi phần lớn giao cho tứ thúc t i ế p n ạ i hôm nay tứ thúc sáng sớm tựu i ra đi g i ả i sầu hai vị chờ ta đây liền đi lấy trà nhìn qua quách d ĩ n h bóng lưng sở nguyên kính đột nhiên nói nữ tử này không tệ sớm ngày cỡi hồi phủ tính t á n ngừng lại lại phía sau sở nguyên kính nhìn chằm sở hạ vũ nói xem ra ta muốn chuẩn bị cho ngươi hai phần hạ lễ tức giận c h ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra có thể nói hay không điểm khác hôm nay tâm tình không tốt lần này sở nguyên kính cũng không có lại đánh thú sở hạ vũ chốc lát trầm mặc đi qua trầm giọng nói tiểu thất người ta tiểu bắc còn có tiểu phi bốn người chúng ta chỉ ngươi chủ ý nhiều nhất ngươi nhất định muốn ý nghĩ đem tiểu phi lấy ra gật đầu đáp ứng sở hạ vũ lại giống như xì hơi đồng d ạ n g nằm ở trên đế nhìn qua bên ngoài làn c a n sóng nước mà n g ư ờ i rất nhanh quách d ĩ n h liền lấy quế hoa ô long trà trở về mà khi quách dính xông ra hai chén tản ra hoa quế thoang thoảng trà ô long thời điểm quách trấn tinh cũng chạy tới Phủy ha ha ngửi ngửi, đột nhiên t t nhớ tới mắt, mở hạo vũ cửa ra vào nhiều người như vậy sở hạ vũ thật không có lại đánh thú quét trấn tinh mà là mở miệng hỏi quét lão cửa ra vào nhiều người như vậy là làm gì ta xem bọn hắn từng cái cũng đều mang theo lễ vật người nhìn qua sở hạ vũ q u á c h trấn tinh cũng không trả lời mà làm mở miệng hỏi thất công tử tính công tử các ngươi chuẩn bị tham gia võ thí nhưng biết võ thử quy củ nhìn qua q u á c h trấn tinh sở nguyên kính không khỏi vấn đạo quy củ gì bây giờ sở hạ vũ cũng mở liếu khẩu đạo đều có quy củ gì nghe hai người như thế nói đến q u á c h trấn tinh cũng không kỳ quái dù sao thân phận của hai người ở đâu đặt đâu nhìn thấy hai người rất hiếu kỳ quét trấn tinh mở miệng nói ra triều đình khởi xướng võ thí tự có tâm ý hai vị lại quá là rõ ràng lần này võ thí tuy có bộ binh lễ bộ đề cử thậm chí con em thế ra bất quá càng nhiều là giang hồ thảo mãng hơn nữa võ t h í không hạ thân phận thậm chí giang hồ đại đạo đều nghĩ tham gia võ t h í đọ sức cái công danh lão phu từng tính một chút cũng không phía dưới năm vạn người lần này sở hạo vũ thật đúng là giật này cả mình kêu lên nhiều như vậy gật gật đầu q u á c h trấn tinh tiếp tục nói bởi vì nhân số quá nhiều cho nên triều đình thiết hạ tam quan k i n h công nội công binh khí chỉ có thông qua cái này tam quan mới có thể tham gia võ t h í đương nhiên đệ tử thế ra giang hồ mấy đệ tử của đại môn phái có thể trực tiếp tham gia võ thi n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo sau đó thì sao quách trấn tinh tiếp lời nói thông qua tam quan nhận lấy võ thi t ừ các bài sau đó hai hai tranh chấp kẻ bại lui người thẳng tiến hai vạn biến một vạn một vạn biến năm ngàn cứ thế mà suy ra thẳng đến cuối cùng trăm người mười người nhìn qua quách trấn tinh sở hạ vũ hỏi lần nữa quách láo ngươi là trọng tài cho nên bọn hắn đều nghĩ tới bái kiến ngươi lần này quách trấn tinh lắc đầu cười nói trên sàn thi đấu thắng bại rất dễ p h ả n đoán hơn nữa tranh tài đều ở đây trên giáo trường cử hành từ triều đỉnh trọng thần tới chủ trì lao phu người trọng tài này bất quá là một cái hư danh thôi lập tức sở hạ o vũ có chút nghi ngờ hỏi giữ thể diện cho dù đã sớm quen thuộc sở hạ o vũ ngoan đồng tâm tính chỉ là nghe hắn trực tiếp như vậy quách c h ấ n tinh vẫn là sửng sốt một chút lập tức liền nở nụ cười khổ đạo không kém bao nhiêu đâu kéo chúng ta tứ đại môn phái tới chống đỡ cửa mặt l ờ i đến cuối cùng quách c h ấ n tinh nhẹ trụ liều khẩu quế hoa ô long trà một mặt h ư ở n g thụ sở nguyên kính cũng không có nghĩ tới những thứ này mà làm mở miệng hỏi năm vạn người đông môn võ đải không đủ lớn a đặt chén tra xuống quách trấn tinh mở miệng nói ra bởi vì nhân số quá nhiều triều đình tướng tá trảng đổi ở ngoài thành phân biệt hơn nữa đông môn từ la đại soái chủ trì họ tây môn từ ngũ vương g i a chủ trì đến n ộ i bắt môn nhưng là cựu môn đề đốc trương đại tướng quân lần này sở nguyên kính càng thêm nghi ngờ trương khẩu vấn đạo quách lão chân do ngũ thúc la tướng quân bọn hắn chủ trì sao không đợi quách c h ấ n tinh trả lời sở hạ o vũ ngược lại là mở miệng nói ra thế nào mong liệu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính mở miệng nói ra la đại soái thống lĩnh bộ binh trừ bỏ phương đại soái ta đại sở trong quân ngũ liền la đại soái uy vũ cao nhất cựu môn đề đốc phụ trách kinh thành an uy cũng có thể gọi là nhất môn cựu đình đến nội ngũ thúc thì càng không cần nói võ thi để bọn hắn ba cái tới chủ trì có phải hay không có chút ít để lại tố quách trấn tinh cũng không trả lời bởi vì có mấy lời không phải hắn có khả năng nói chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt nghi hoặc liền cười nói cái này sao lao phu một người giang hồ sao có thể thấy rõ hai vị sau khi trở về hỏi một chút liền biết ngừng lại lại quách trấn tinh càng là đổi chủ để nói hai vị tốt như vậy quế hoa ô long trà uống nhiều một chút sau khi nói xong quách trấn tinh càng là một ngụm đem trà trong ly ôm xuống có chút bất mãn vùi quách trấn tinh một mắt sở hạ vũ nhưng là bưng chén trả lên phẩm vị phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nói q u á c h lão ngươi cùng ta nói nói ma giáo tình huống nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ càng là t r ư ờ n g q u á c h c h ấ n tinh nói tuyệt đối đừng lại nói không biết q u á c h c h ấ n tinh lơ đến cười liễu thanh đạo thất công tử đã lên tiếng lao phu sao dám không theo 631 quyển 1079 sinh nghi bây giờ q u á c h c h ấ n tinh nụ cười trên mặt đã biến mất thanh bằng nói giữa thiên địa mạnh được yếu thua động vật như thế triều đình như thế giang hồ cũng như thế mà thánh giáo càng là như vậy lấy cường giả vi tôn đừng quên sinh tuổi không lớn lại bị xưng là ma đều đệ nhất nhân từ đó có thể biết hắn tu vi võ đạo bất quá Muốn trở thành ma ma môn, quyên thành cũng không phải là chỉ dựa vào võ công, trở ít chủ, phải chỉ chỉ là vào dựa giáo giáo đạo có võ sanh bởi vậy mực quyên sanh địa vị tại thánh giáo bên trong không người có thể dung chuyển ma giáo chi loạn tại đệ tử đời hai trên thân cũng chính là cái gọi là ma đạo thí luyện lập tức sở hạ o vũ trong mắt lóe lên thú vị thần sắc trương cầu v ấ n đạo ma đạo thí luyện g ậ t g ậ t đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra thánh giáo đệ tử đều sẽ k i n h lịch cực kỳ tàn khốc thí luyện nhất là muốn có hành động t h á nhìn giáo đi qua 20 năm tu dưỡng sinh tức, dưỡng không g đi sinh bồi kiệt đối nói bác, được một nhóm đệ qua tu xuất, năm nhóm lần này võ thí, nhất là mạc bác, đối bọn hắn mà nói chính một mạc mà tức, tử thí, có là là võ thích hợp b ằ g thí luyện Nhìn luyện trạng. qua quách trấn tinh sở hạ vũ có chút nghi ngờ hỏi thế nhưng là ta như thế nào nghe nói chỉ có pháp môn nam cung cẩn một người tham gia võ thí c ư ờ i ha ha liếu thanh quách trấn tinh mở miệng đáp thất công tử chúng ta cuối cùng là người giang hồ thôi lần này võ thí lão phu chỉ làm cho thư kiệt một người tham gia nhưng cũng phái mời ư mấy tên đệ tử đời hai vào kinh thành sở hạ vũ thoáng suy tư liền minh bạch qua lai mà quách trấn tinh tiếp lấy mới vừa nói đạo mạnh được yêu thua nhất là đối với vị trí tôn g chủ kỳ huyết tanh không lời nào có khả năng hình dung hơn nữa thánh giáo cũng là đa ngợn n này bồi dưỡng đệ tử bọn hắn tin tưởng chỉ có người thắng mới có thể dẫn dắt thánh giáo mà chính là thánh giáo ngàn năm không suy nguyên do một trong nhìn sở hạ vũ gật đầu quách trấn tinh tiếp tục nói bạch mạc sinh tuy là đường quên xanh đệ tử nhưng là muốn muốn trở thành tôn g chủ lộ con rất xa lớn nhất người cạnh tranh chính là trương tự an thánh giáo phía trước giáo chủ trương thiếu dương cháu trai trước kia bởi vì tạ ra nguyên nhân thánh giáo bị buộc gần lui trương thiếu dương cũng chuẩn vị cho đường quên sinh bất quá trương thiếu dương tại thánh giáo bên trong vẫn như cũ có không kém ảnh hưởng. nói đến đây ngừng lại quách trấn tinh càng là nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói hơn nữa cho dù không có t r ư ơ n g tự ăn thanh giáo cũng sẽ bồi dưỡng được một cái t r ư ơ n g tự ăn hơi suy tư một chút sở hạ vũ đã minh bạch quách trấn tinh ý tứ chỉ là bây giờ sở hạ vũ không khỏi nhớ tới thương ngọc nhớ tới chu trạng nguyên lời nói trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười hơn nữa tại đột nhiên sở hạ vũ sinh ra một loại n g h i hoặc ngày hôm qua hết thảy tựa hồ thật trùng hợp nhìn sở hạ vũ trầm mặc không nói quách trấn tinh cười nói thất công tử còn có vấn đề không có. nếu là không có lao phu nhưng là thất bồi nhường tiểu dĩnh sở hạ o vũ đang nghĩ ngợi một số chuyện nào đó liền bắt đầu thấy vậy quách c h ấ n tinh tự lo n ở nụ cười mới xuất hiện thân rời đi làm quách c h ấ n tinh rời đi sở nguyên kính nhịn không được vấn đạo tiểu thất ngươi đến tột cùng nghĩ gì thế nhập thân như vậy chốc lát trầm mặc đi qua sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi tiểu kính nếu là ngươi cùng a đạt một độc thủ có mấy thành phần thắng mặc dù nghi hoặc sở hạ o vũ vấn đề sở nguyên kính nhưng là t i n h tưởng phúc chốc trầm giọng đáp ta không thắng nổi hắn cũng sẽ không thắng kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thường thậm chí phân cái sinh tử sở hạ vũ minh bạch sở nguyên k lại không luận sở nguyên kính thân phận chính là của hắn ba khí cũng không cho phép chính mình bại bởi phong đao môn đệ tử cho nên chỉ có thể tự chiến gật, gật đầu sở hạ vũ nhưng là lại à l nói tiếp nếu là bạch mạc sinh không xuất thủ ngươi có hay không ra tay lần này sở nguyên kính không trần c h ờ chút nào kêu lên đương nhiên ta cuối cùng không thể nhìn hắn một cái man tử tại ta đại sở d i ê u võ dương mai nói đến đây ngừng lại lại sở nguyên kính lớn tiếng hỏi t i ể u thất ngươi đến tột u cùng muốn hỏi cái gì một lần nói xong lần nữa gật đầu một cái sở hạ vũ mở miệng nói ra ta đang suy nghĩ a đạt một đến làm cho bạch mạc sinh ra tay hai người lưỡng bại câu thương phía sau bạch mạc sinh bị trường tử an truy sát nếu không phải là chúng ta tìm được chu trả nguyên n g sợ hắn đã thành mập mạp chết bẩm về sau nữa hai người chúng ta đi trí v ư ơ n g phủ ngươi nói trong lúc này có liên lạc hay không đâu nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính tràn đầy nghi ngờ hỏi ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì ta nghe không hiểu tức giận t r ừ n g l i ế u sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ nhưng là không có mở miệng mà là suy tư quan hệ trong đó trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ mở miệng hỏi ngươi có thể không thể tìm được bạch mạc sinh nam cung cần cũng được lắc đầu sở nguyên kính mở miệng nói ra bọn họ đều là người g i a hồ hành tung bất định ta làm sao biết bọn hắn đi đi đâu bất quá ngươi nếu là thật sự muốn tìm bọn hắn có thể hỏi một chút ngũ thúc nhìn qua sở nguyên kính sở hạ o vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi ngũ ca tại sở hạ o vũ chăm chú sở nguyên kính do dự một chút cuối cùng làm mở miệng nói ra ta cũng là thỉnh thoảng nghe phụ vương nói qua một lần ngũ thúc cùng thánh giáo giao hảo ngươi nếu thật muốn tìm bọn hắn đi hỏi một chút ngũ thúc bất quá có thể tìm tới hay không ta cũng không biết nói đến đây ngừng lại sở nguyên kính đột nhiên vấn đạo đứng tiểu thất ngươi tìm bọn hắn làm gì lắc đầu sở hạ vũ n g miệng hỏi ta cảm thấy sự t ì n h thật trùng hợp muốn tìm bọn hắn hỏi một chút đi phiêu m i ệ u các nếu là tìm không thấy ngũ ca tìm t h ư ơ n g ngọc lời đến cuối cùng sở hạ vũ đã đứng dậy đột nhiên nhìn thấy đang theo dõi mình quách dĩnh sở hạ vũ không khỏi cười liêu thanh đạo tiểu dĩnh ta có việc đi trước ngày khác trở lại tìm ngươi đứng dậy quách dĩnh có người n g hướng hai người làm một vạn phúc sau đó nhìn qua bóng lưng của hai người n g ợ n người rời đi thu thủy s â n trang nhìn sau lưng xa xa treo mấy người sở nguyên kính không khỏi phát ra nhất thanh lãnh hử mà liền tại sở nguyên kính muốn động thủ thời điểm một lao giả nhưng là bước nhanh đuổi liếu thợ tới hướng hai người ôm quyền nói gặp qua hai vị công tử lại là nhất thanh lãnh hử sở nguyên kính mở miệng nói ra nói các người đến tột u cùng là ai làm theo chúng ta cái gì nghe ra sở nguyên kính trong giọng nói băng lãnh lao giả nhưng là không nhanh không chầm nói tiểu nhân tiền trung công tử nhà ta tại tụ phúc lầu thiết hạ diệu nhạt cho hai vị công tử bồi không phải nhìn chăm chăm lao g i sở hạ vũ mở miệng hỏi thiệt ra nhìn lao g i gật đầu sở nguyên kính nhưng là h ừ lạnh nói như thế các mời cũng nghĩ bồi không phải công tử nhà ngươi tự mình đến xin trả không sai biệt lắm lan đang khi nói chuyện sở nguyên kính lần nữa bước ra cước bộ đồng thời lại nói còn dám theo tới cũng đừng trách bạn công tử không k h á c h khí sở hạ o vũ vốn có một t i ê u ý động chỉ là nhìn thấy sở nguyên kính biểu lộ lại không có mở miệng bất quá bắt kịp sở nguyên kính hậu khai khẩu vấn đạo tiểu kính ngươi cùng lý thừa phụng đến tột cùng có cái gì ân oán chán ghét như vậy hắn đúng ta thế nhưng là nghe nói ngươi lý thừa phụng trần viễn hồng cùng đỗ thần bốn người các ngươi không phải tịnh xưng kinh thành tứ đại công tử sao lạnh sở nguyên kính cực kỳ bất mãn kêu lên cái gì tứ đại công tử chính là tứ đại hoàn khố thôi bản công tử mới khinh thường cùng bọn hắn đánh đồng lập tức sở hạ o vũ có hưng thú trương khẩu v ấ n đạo nói thế nào nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt sở nguyên kính lại là nhất thanh lãnh hử, hét lớn trước tiên nói lý thừa phụng hắn tiểu tử ý vào cha của hắn là hộ bộ thượng thư ăn uống chơi gai đánh cược tinh thông mọi thứ nếu như dùng tiền còn chưa tính ngược lại nhà hắn có tiền ai ngờ hắn còn làm khi nam phách nữ c h u y ệ n điện hình tiểu nhân một cái bất quá cùng lý thừa phụng so sánh trần viễn hồng càng làm người ta ghét cái gì ngọc thư sinh chính là một cái trần ra đời đời thư hương m ô n đệ trần viễn hồng đọc sách tám lạng nửa cân lại cả ngày vũ văn lộng mặc một bộ thanh cao bộ dáng sau lưng cũng là nam sướng nữ đạo đúng ngày đó tại phiêu m i ệ u cát cùng n g u y ê nổi n lên va chạm đúng là trần viễn hồng sở hạ o vũ vốn còn muốn hỏi sở nguyên kính vì cái gì nói như vậy nhưng mà nghe được tối hậu nhất câu đã bỏ đi lo nghĩ Bây giờ, sở nguyên giờ, đần, đần, không đáng gi tiếp nói nôi cái sở kính đến thần, chính đần, đần, tục một đô đồ đứa là lắc đầu sở nguyên kính kêu lên ai biết được nghe nói là hồi nhỏ nghịch ngợm từ trên t â y rơi xuống ngã trở thành đồ đẩn bất quá đỗ cùng nhau một thế anh danh sợ làm u ố n hủy đến trong tay hắn nói đến đây lại là nhất thanh lãnh hử sở nguyên kính mở miệng nói ra ba người bọn hắn lý t h ừ a phụng chỉ biết ăn uống cá cược c h ơ i gái trần viễn hồng là một cái ngụy c u â n tử đỗ thần còn là một cái đồ đẩn cùng bọn hắn ba cái tịnh xưng ơ tứ đại công tử nhất định chính là vũ nhục bản đại thiếu thổi phu một tiếng sở hạo vũ nhịn nữa không ngưng cười đi ra kêu lên ngươi sở nguyên kính không phải h o à cố ăn uống chơi g á i đánh c ư c ngươi không phải cũng là tinh thông mọi thứ đến nội ngụy quân tử điểm ấy ngươi thật không có xem như chân tiểu nhân bất quá ngươi cùng đỗ thần một dạng có chút ốc bây giờ ta ngược lại biết tứ đại công tử ngươi vì cái gì xếp số một h a hai sáu lời đến cuối cùng sở nguyên kính lại là một hồi không nhịn được tiếng cười to nội chứng liêu sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên kính đột nhiên bật cười đạo trước kia là tiểu thất ngươi không ở kinh bây giờ trở về tới chẳng mấy chốc sẽ biến thành kinh thành ngũ công tử ngươi tuyệt đối xếp số một nhìn sở hạ vũ sửng sốt một chút s ở nguyên kính nhưng là cười ha hả v ẫ nhìn c ư trưa, a giữa a tới bất quá khi quá h g ư ờ i đổi tới chằm i ê chằm sở hạ vũ sở nguyên kính đột nhiên vô vô sở hạ vũ bà vai lộ ra một cái nam nhân mới hiểu được nụ cười kêu lên hảo hôm nay chúng ta ở chỗ này thật tốt chơi chơi sáu trăm ba mươi hai quyển một t r ă n h tám không đổ ư ớ c phiêu m i ệ u các chủ truyện trương vị biết thân phận của hai người đối với sở hạ vũ hòa sở nguyên kính yêu cầu không dám có bất kỳ chậm trễ tuyệt s á c m ị nữ năm xưa rượu ngon quả thực để cho hai người hoang đường một buổi chiều cuối cùng liền q u a n đồng tâm tính sở hạ vũ đều hành vi phong túng đứng lên một đôi tay cực không thành thật đột nhiên đại môn bị người mở ra mà trông lấy người tới trong hành lang lập tức trở nên lặng ngắt như tờ chúng nữ thậm chí túi thấp đầu không dám cùng người tới đối mặt bởi vì người tới chính là anh vương sở hạ viên nhìn sở hạ o vũ bàn tay còn dừng lại ở một thiếu nữ tuổi xuân trong quần áo sở hạ o huyên trong lòng b u ồ n c ư ờ i trên mặt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo như chuyện này chuyển đến thái hậu nơi nào hắn liền đợi đến cờ trách đ a đảo qua chúng nữ một mắt sở hạ o huyên lạnh giọng nói ra ngoài làm sở hạ o huyên dứt lời phía dưới chúng nữ lập tức đứng dậy rời đi liền mảy may âm thanh đều chưa từng mang theo rất nhanh gian phòng liền bị thu thập sạch sẽ đồng thời đưa lên tùng hương để xua tan mùi rượu cùng son phân vị đi đến sở hạ vũ trước người sở hạ huyên chừng hắn một lát sau đột nhiên cười lạnh l i u thanh đạo ngược lại là gan lớn thật liền tứ ca phủ cũng dám đi tối hôm qua uống say m ề m lại uống dòng dã một buổi chiều sở hạ vũ hai mắt mê ly cho nên vừa mới nhìn thấy ngũ ca sở hạ huyên thời điểm không từng có bất kỳ bày tỏ gì bất quá nghe được lời của hắn sở hạ vũ nhưng là thành tình không thiếu trưng khẩu v ấ n đạo ngươi cũng đã biết tại sở hạ vũ trước người ngồi xuống sở hạ huyên lạnh giọng nói hoàng huynh đem sự tình đ ẹ xuống bất quá tiểu tử ngươi cũng thật gan lớn chuyện gì cũng dám làm nói đến đây sở hạ huyên càng là chừng liêu sở nguyên kính một mắt đạo hắn làm chuyện ngu ngốc ngươi không lôi kéo hắn thì cũng thôi đi lại còn đi theo chẳng lẽ là cho là mình chính là kinh thành tiểu ba vương có thể không chút kiếm kỵ sở nguyên kính mặc dù khinh s u ấ t cũng không đốc nghe được ngũ thuốc mà nói sở nguyên kính càng là người đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền tỉnh táo lại nhưng mà hám i ệ n g nhưng là không biết phải nói gì cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thế vậy sở hạ o vũ ngược lại là hết lớn như thế nào chúng ta chính là đi xem một chút tứ tàu cùng tiểu phi có thể có cái gì quá không được ừ xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở hạ huyên trong mắt từng có một tia ôn hòa chỉ là sắc mặt càng ngày càng băng lãnh cuối cùng cười lạnh nói hả o một câu ngươi chịu trách nhiệm ngươi nói cho ngũ ca ngươi như thế nào đ n g đương sở hạ o vũ không yếu thế chút nào cùng ngũ ca sở hạ o huyên nhìn nhau cuối cùng lạnh giọng nói luôn có biện pháp hơn nữa lập tức liền là võ thí ta còn muốn kéo tiểu phi cùng đi mặc bắp nghe được sở hạ o vũ tối hậu nhất câu lấy sở hạ o huyên sủng n ụ c bất kinh tâm cảnh trên mặt trong mắt lại cũng có không khống chế được giật mình chăm chắm liêu sở hạ o vũ phúc chốc sở hạ o huyên đột nhiên bật cười hơn nữa không giống với mới vừa cười lạnh lần này là thật lòng ý cười khiến cho sở hạ vũ hòa sở nguyên kính cũng đầy là kinh ngạc nhìn qua hắn hơn nửa ngày mới ng ngươi nếu thật có biện pháp tiễn đưa tiểu phi đi m ạ c bắc ngũ ca sẽ đem phiêu m i ệ u các một nửa tặng cho ngươi đến lúc đó ngươi nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sở hạ vũ cũng không có nhận miệng mà là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua ngũ ca vấn đạo ngũ ca ngươi không sao chứ t hư lệnh liêu thanh sở hạ huyên sắc mặt âm trầm xuống lạnh giọng nói như thế nào không dám hoặc là uống nhiều rượu có lẽ là bị ngũ ca sở hạ huyên kích thích cũng hoặc nghĩ đến liêu sở nguyên phi cùng bốn ca sở hạ húc sở hạ vũ hay lớn hảo chúng ta quyết định như vậy đi vô tay vì thế nhìn sở hạ vũ xuể bàn tay、ra. sở hạ o huyên không khỏi nợ đủ cười lại không có cùng hắn vỗ tay mà làm ở miệng nói ra nếu như không thành đâu nhìn chăm chăm sở hạ o huyên sở hạ o vũ càng là phát ra nhất thanh lãnh ngự kêu lên chắc chắn thành cùng lắm thì ta đi cầu đại ca lại không thành ta đi cầu mẫu hậu lắc đầu sở hạ o huyên thất thanh nợ đủ cười đạo ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào đâu nguyên lai là cầu đại ca như thế nói đến vụ cá cược này không nói cũng được bản vương cái này phiêu m i ệ u cát một năm có thể tiến mười vạn lượng hoàng kim một nửa cũng là năm vạn lượng sở hạ vũ cũng không để ý tiền chỉ là nhìn ngũ ca thật không ngờ không tin mình sở hạ o vũ không khỏi sinh ra một loại nộ khí kêu lên không cầu sẽ không cầu ta sẽ trả không tin nghị không ra biện pháp nếu như không thể đem tiểu phi đưa đến mặt bắc ta sở hạ o vũ cả đời không bước ra kinh thành n ử a bước nói đến đây sở hạ o vũ càng là d ư ơ n g mắt lạnh lẽo sở hạ o huyên nói đến ngũ ca còn muốn hay không ta lập tệ h cả đời không bước ra kinh thành n ử a bước đối với người thường mà nói tự nhiên không quan trọng nhưng đối với một cái thân vương nhất là nghịch n g ậ m hàm chơi muốn đi khắp thiên hạ sở hạ vũ tới nói đã là thế độc lần này sở hạ huyên gật gật đầu đạo hảo ta với ngươi cửa lời đến cuối cùng sở hạ o huyên càng là cùng sở hạ o vũ vỗ tay vì thế nhìn hai người vỗ tay sở nguyên kính tựa hồ còn có chút không nghĩ ra nhất là nghi hoặc ngũ thúc cử động lần này đến tột cùng ý gì chỉ là nghĩ đến như thế liền có thể đem sở hạ o vũ bước đến t u y ệ t lộ ép hắn không thể không ý nghĩ đem sở nguyên bay lấy ra sở nguyên kính trong lòng có qua một tiêu mừng thầm vỗ tay đi qua sở hạ o huyên mở miệng hỏi nói đi các ngươi hôm nay tới tìm ta lại là chuyện gì sở hạ o vũ vốn muốn hỏi thánh giáo bạch mặc sinh tình huống chẳng qua là cho ngũ ca quyết định đổ ướp phía sau sở hạ vũ nhưng là phai nhạt hỏi tham tâm tư rất sợ ngũ ca nói hắn chơi xấu, bất quá. Con mắt chuyển coi chủ chính ca chủ động miệng nói, hậu thiên nghe ngũ ngươi môn mắt thí, ta trì tây môn võ đài. Gật gật há hậu họ qua đầu, đã đài. giữa ở ý, là thần vương, đi chủ một hồi võ võ sở hạ vũ, vũ, vũ, vũ nhưng là phất tay ngăn cản liêu sở nguyên kính mở miệng sở hạ o huyên tự nhiên nhìn thấy sở nguyên kính muốn nói lại thôi thần sắc lại không có hỏi nhiều mà làm mở miệng nói ra ngươi đem hết thẻ nghĩ đều quá đơn giản nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt n g h i hoặc sở hạ o huyên nâng trung trà lên đồng thời nói uống trước điểm tỉnh rượu canh tỉnh rượu c h ụ liêu khẩu trà xanh sở hạ o huyên tịch mịch hai mắt càng ngày càng tâm thúy c h ậ m dãi nói đại ca tổ chức võ thí một là giang hồ hai là mã bắc trước tiên nói giang hồ phu hoàng dùng võ lập quốc lại là một đời tâm sư cổ vũ tập võ khiến cho dân gian tập võ tri phong rất đậm chỉ là dùng võ hiệp phạm cấm mười mấy năm qua thiên hạ bước lên vô số bác phái sinh ra vô số đúng sai. đại ca tổ chức võ thí chính là muốn làm cho những n à y nhiệt huyết thiếu niên gia nhập vào quân ngũ cử động lần này đối với ta đại sở tới nói có thể nói là bách lợi vô nhất hại nhưng mà đối với giang hồ tới nói không khác rút t u ổ i dưới đáy nổi nhìn qua ngũ ca sở hạ huyên sở hạ vũ càng ngày càng nghĩ hoặc trương khẩu vấn đạo tứ đại môn phái không đều điều động đệ tử vào kinh tàng kiếm sơn trang quách lão đ i ề u tới sở hạ huyên cũng không có lập tức trả lời mà là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ đạo ta nghe nói ngươi cùng tàng kiếm sơn trang đại tiểu thư quan hệ không tệ chẳng lẽ này liền vì tàng kiếm sơn trang giải vây không dung sở hạ vũ m sở hạ o huyên trầm giọng nói tứ đ ạ i m ô n phái liền quách trấn tinh tối mâu thuẫn võ thí nếu không phải sai sót ngẫu nhiên hại ngươi t h ụ t h ư ơ n g tàng kiếm sơn trang nhất định là qua loa cho xong bất quá quách trấn tinh có thể quyết định vào kinh thành cũng là có thể xưng ơ tụng lao hồ ly nói đến đây ngừng lại sở hạ o huyên cùng là phát gia nhất thanh lãnh hử đạo tàng kiếm sơn trang còn như vậy chớ đừng nói chi là những người khác húng chi trong này còn có người hữu tâm nghĩ đến quách trấn tinh vào kinh lý do sở hạ o vũ đ ấ y l ò n g đồng ý ngũ ca sở hạ huyên mà nói chỉ là nghe được cuối cùng nhịn không được vấn đạo người hữu tâm bây giờ sở nguyên kính nhìn lại ánh mắt cũng tràn ngập n g h i hoặc thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ uyên gật gật đầu sở hạ uyên mở miệng nói ra tiểu thất ngàn vạn lần đ ừ n g quên ta sở ra dùng võ lập quốc trong đó huyết tinh không lời nào có thể hình dung trước kia triệu thị hoàng tộc mấy ngàn người cơ h ộ bị chém giết di tận càng không được cắp nơi thế ra thổ hảo ta sở ra lập quốc không đủ hai mươi năm n a y thời gian không đủ để để bọn hắn quên t ự u hận lại có thể bồi dưỡng được một nhóm đệ tử kiến xuất tới còn nữa lần này võ thí là muốn trưng binh lấy chinh phạt mặt bắc mặc bắc không có động tác mới là lạ nhìn sở hạ vũ trầm m ặ không nói sở hạ đến hàng vạn mà tính cao thủ tràn vào kinh thành một khi sinh ra đúng sai tiểu thất ngươi nghĩ quá hậu quả không có bây giờ đi lên kinh thành nhìn như náo nhiệt kỳ thực đã bị gác ở trên núi lửa hơi không cẩn thận thử châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ thở dài liêu khẩu khí đạo là ta nghĩ đơn giản làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới sở hạ uyên lập tức tiếp lời nói cho nên trong khoảng thời gian này sống yên ổn một điểm ngàn vạn lần đừng có lại cho đại ca cùng tứ thúc gây phiền thoái sở hạ vũ khó được không có xuất khẩu phản bác mà là gật đầu nói ta nhớ kỹ nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ do dự một chút phía sau cuối cùng làm mở miệng hỏi ngũ ca ngươi là nói thiên đâm nhất định sẽ ra tay sao lập tức sở hạ o huyên mày nhắc lại chỉ là rất nhanh liền tàn đi ngự trọng tâm trường đối với sở hạ o vũ nói tiểu thất ngũ ca biết ngươi muốn cho phụ hoàng báo thủ không chỉ ngươi đại ca nhị ca chúng ta một đám h i n h đệ a i không muốn diệt trừ thiên đâm l ị c h tặc thế nhưng là thiên đâm đã tồn tại mấy trăm năm không phải một sớm một chiều có thể diệt trừ bằng vào ta sở ra thiên vệ thực lực mười mấy năm qua đều không thể tìm ra thiên đâm thủ lĩnh ngươi một yếu quan thiếu niên như thế nào cùng trời đâm tranh đấu ngừng lại lại phía sau sở hạ o uyên lại nói tiếp nếu như ngươi thật có lòng chờ võ thử qua phía sau hoa đại ca hoặc tứ thuốc nghĩ đến bọn hắn sẽ không bắt ngươi trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ cuối cùng là gật đầu một cái 6 3 3 trăm quyển một t võ thi yên ổn sinh sống tại phi ê u miệu c á t chờ đợi một ngày cuối cùng là nghe đón võ t h í chỉ là nhìn qua như mực phía chân trời sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại k i ể m chế nhìn thấy sở hạ o vũ sắc mặt mặt mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn sở nguyên kính trương khẩu v ấ n đạo tiểu thất thế nào khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng đặc n i ệ m sở hạ vũ khẽ cười nói không có gì đi đâu môn bởi vì võ thử duyên cớ trong kinh thành lại không còn ngày thường náo nhiệt ngẫu nhiên có vội và người đi đường cũng là đi ra ngoài thành bất quá trên cửa thành nhưng là thêm ra vô số khôi giáp tướng sĩ đông môn võ đài vốn là lớn nhất võ đài hơn nữa phương đông ngụ ý các tưởng vô số người chen trúc ở đây cơ hồ là người đông n g h ì nhịp n vài d ò m bên trong phương viên đầu người đen nghẹt nôn áo chính là thiên âm lợi hại do thổi qua thời điểm nhưng là mang theo từng trận sóng nhiệt xem người đếm nhiều như thế sở hạ vũ tuy có đoán chức nhưng như cũ có g i ậ mình chỉ là lập tức liền k ổ não nhìn qua xa xa đại điểm bình c ư i khổ cao mấy trượng đại điểm bình trên hai hàng ngân giáp chùm tua đỏ giáp sĩ nhìn lại hùng tráng u y vũ một cái to lớn xoáy chữ đón gió bay lên nhìn thấy người trở nên kích động chỉ tiếc người thực sự nhiều lắm hắn căn bản không chen vào được bây giờ còn có người liên tục không ngừng chạy đến rất nhanh sở hạ vũ cũng bao phủ trong đám người cuối cùng lắc đầu cười khổ nói đã sớm nghe nói võ thi sẽ cực kỳ h ù n g vĩ không nghĩ tới có thể có nhiều người như vậy nếu là đem mặt khác hai nơi cũng chung vào một chỗ sáu câu nói kế tiếp sở hạ vũ không thể nói ra miệng nhưng là phát ra một tiếng thở dài nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính nhưng là hư lạch liếu thanh kêu lên nhiều người lại như thế nào bất quá là tới tham gia náo nhiệt thôi giang hồ cấp đại m ô n phái con em thế ra đầy đủ đem m ờ i hạng đầu chiếm sở hạ vũ đáy lòng tán thưởng trên miệng nhưng là phản bác vậy thì thế nào nếu là không có những người này nói thế nào võ tí h dù sao cũng là ngoan đồng tâm tính sau khi nói xong sở hạ vũ liền hướng phía trước chạy tới không nghĩ bị sở nguyên kính giữ chặn nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt n g h i hoặc sở nguyên kính cười h ắ t hắc liêu thanh há miệng nói ngũ thúc muốn ta coi chừng ngươi để cho ngươi đừng làm loạn sáu nhìn chằm chằm sở nguyên kính sở hạ vũ lông mày, mày mày lên há miệng đem hắn đánh gậy kêu lên cái gì tại sở hạ sở nguyên kính có chút không k i ê n n h ẫ n hử liêu thanh têu lên ngươi cho ta muốn q u ả n a ngũ thúc trực tiếp nói cho ta biết nói muốn tham gia võ t h í hôm nay nhất định muốn coi chừng ngươi t r ừ n g sở nguyên kính sở hạ vũ hử lạnh nói ngươi xem ở sao đối mặt sở hạ vũ uy hiếp sở nguyên kính đột nhiên bật cười há miệng nói ta là xem không được cho nên ngũ ca đã sớm sắp xếp người theo sở nguyên kính mà nói bên cạnh hai người đã nhiều chỗ m ờ i mấy người đám người tướng mạo mặc dù khác nhau bất quá từng cái trong mắt tinh quang lập l ò nghĩ đến công phu không kém hơn nữa ánh mắt cẩn thị thường giống như một tấm lưới đem sở hạ vũ hòa sở nguyên kính bảo hộ ở ở giữa. đánh ra đám người sở hạ o vũ đột nhiên phát hiện có mấy người tu vi võ đạo liền hắn đều nhìn không ra nghĩ đến là thiên thiên cao thủ đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ sắc mặt dần dần lạnh xuống t i ê u lên các người đi theo còn thế nào chơi mất mặt l ờ i mặc dù nói như thế sở hạ o vũ nhưng là dừng lại thân hình tiểu nhân cảm ơn thất công tử một mặt sắc ôn h ò a người không người hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ lại nói tiếp chúng ta phụng thánh thượng cùng tứ ra chi mệnh bảo hộ thất công tử an nguy chỉ cần thất công tử không đi quá mức địa phương nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không ngăn cản sở hạ vũ nhẹ ô một tiếng nhãn châu xoay động mở miệ hỏi địa phương nào mới tính nguy hiểm nụ cười trên mặt không thay đổi khuôn mặt ôn hòa người mở miệng nói ra không phải là chúng ta ngăn cản thất công tử chỉ là tứ gia đã nhận được tin tức xác thật có người muốn tại võ thi bên trên đối với thất công tử bất lợi tứ gia mặc dù đem tin tức giấu diếm xuống lại mệnh ta chở nhất định muốn cam đoan công tử an nguy không phải vậy ai cũng không cách nào hướng thánh thượng cùng quá hậu nương nương giao nộp nghe người kết như thế nói đến sở hạ o vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh thẳng tắp theo dõi hắn tại sở hạ vũ chăm chú khuôn mặt ôn hòa người tiếp tục nói hôm trước buổi chiều hai vị công tử nửa đường sau khi rời đi tuần tự ít thấy nhóm người theo đôi công t trong đó còn có một vị tiên tiên cao thủ tại hắn bình thản lời nói bên trong sở hạ vũ nhưng là người thấy một cỗ mùi máu tươi thời khắc này chẳng biết tại sao sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cổ dịch nghĩ đến hắn nói tới lời nói kia khuôn mặt một mảnh ấm chầm giống như phía chân trời như mực mây đen trong yên lặng sở hạ vũ vừa muốn mở miệng nhưng là có điếc thai dòng trống tiếng vang lên không ít người tâm thần lại không tự giác theo nhịp chống mạ động thậm chí vô căn cứ sinh ra một loại khó tả nhiệt huyết hào hùng mà ở t r o n g minh thanh một cầm ý thường phục lão già chậm rãi đi lên đài điểm binh lao giả nhìn lại năm sáu mươi tuổi bộ dáng tóc dài đầy đầu giống như là gió s ư ơ n g chỗ nhuộm thành một loại màu sáng trắng nghiêm nghị khuôn mặt như đ a o tức hiện ra một loại c ô n g gô cùng kiên nghị một đôi thâm thúy đôi mắt trong bình tĩnh nhưng lại lộ ra ngạo nghễ hợp lấy v ị rút ra dáng người làm cho người ta cảm thấy một loại uy thế vô hình không lời áp bách nhìn qua thường phục lao giả tất cả giáp sĩ trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào kính ngưỡng bây giờ không cần nói biết lao giả thân phận chính là không biết nhìn hắn khí độ cũng không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ chi ý mà quen thuộc lao giả sở hạ vũ hòa sở nguyên tính nhìn lại trong ánh mắt còn có tôn trọng, vì đó thân phận, vì đó khí độ. càng sau khi lập quốc chấp trưởng bộ binh đến nay đã gần đến hai mươi năm quả thật có thể nói là bộ binh đệ nhất nhân đáng mặt dưới một người trên vạn người t h ậ m rãi đi lên đài điểm binh la thế nghị ánh mắt chậm rãi từ trong đám người đảo qua những nơi đi qua lập tức im lặng mà khi hắn ánh mắt đảo qua toàn trường phía sau mấy vạn người quảng trường vậy mà lặng ngắt như tờ yên tĩnh đến cực hạng bây giờ thùng thùng tiếng trống càng lộ vẻ trống trải tiếng trống quanh quẩn bên trong la thế nghị đứng chắp tay bình tĩnh nói ta đại sở lập quốc mười sáu năm tới mưa thuận gió hòa quốc thái dân an bách tính có thể an cư lạc nghiệp tóc trái đào trẻ con có thể lộng giếng cùng giã đến n ơ i chúng ta võ giả đầu đội trời chân đ ấ p đất lập thiên địa ý chí thuận thiên địa chi đạo ngừng lại lại phía sau la thế nghị lại nói tiếp tổ chức võ thí là triều đình muốn từ trong chư vị chọn lựa ánh kiệt thừa thiên địa chi nhiệm vụ quan trọng gánh vạn dân chi phúc lợi hôm nay la mỗ ở đây hỏi một câu chư vị nhưng có này hùng tâm bình tĩnh trong lời nói đám người không khỏi đều theo la thế ngh nhất là tối hậu nhất câu không ít người đều vung tay hô to lên đem chống minh thanh bao phủ hảo la thế nghị tiếng hét lớn đem tiếng hô to ngăn chặn tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe từ đó có thể biết la thế nghị tu vi võ đạo một tiếng hét to phía sau la thế nghị nói tiếp võ t h í bắt đầu người giành thắng lợi la phu mời rượu một ly nhìn qua la thế nghị sở hạ o vũ lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng khen dị vãn g trong c u n g thời điểm chưa từng có phát hiện la thúc đã vậy còn quá uy nghiêm quả thật khí độ tốt một tiếng tán thưởng phía sau sở hạ vũ lại nhìn phía đã sôi trào lên đám người cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dị phát ra một tiếng thở dài đạo chơi vui như vậy chuyện đáng tiếc không tham gia được mất mặt sở nguyên kính cũng cho l à thế nghị một phen nhóm l ử a trái tim nhiệt huyết kêu lên có thể đi theo dạng này thống xoáy ngang dọc chiến trường suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi trào đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là huy động cánh tay một bộ hận không thể bây giờ tự i ra binh t r i n h phạt mặc bắp sở hạ o vũ gật đầu một cái không xem qua châu nhất chuyển nhưng làm ở miệng hỏi không tham gia có thể đứng ở đằng xa xem được rồi đi mặc dù hỏi như thế đấy sở hạ vũ đã cất bước hướng đám người đi đến lần này cũng không có người nói thêm cái gì bất quá một đám hộ vệ cũng không lại cố ý che giấu thân phận hoặc sáng hoặc tối đem sở hạ vũ một mực vây vào giữa trong đó mấy người càng là trực tiếp vì sở hạ vũ mở đường những nơi đi qua trở thành một phiến chân không mấy người động tác rất nhanh liền gây nên đài điểm binh bên trên la thế nghị chú ý của ánh mắt đảo qua sở hạ vũ hòa sở nguyên kính la thế nghị tựa hồ đoán được cái gì trong ánh mắt bình tĩnh từng có một tia t n tưởng đồng thời cũng từng có một tia cảnh giác t r ầ mặc m một lát sau nhẹ giơ lên cánh tay những thứ này ngân g i p tướng sĩ cũng là la thế nghị thân vệ theo hắn chinh chiến chiến trường mấy chục năm là lấy nhìn thấy la thế nghị đích thù thế liền có người, tiến lên không người nghe nhìn qua chen trúc vẫn còn có thể xưng tụng bình tĩnh đ ắ n g người la thế nghị c h ậ m g ã i nói tiểu xuyên một hồi như thế cục diện mất k h ô n g chế ngươi tự mình dẫn hộ vệ bảo vệ hắn rời đi nhớ kỹ nhất định muốn bảo đảm hắn an nguy không được có mảy may sơ xuất nghe nhà mình chủ xoáy tăng thêm giọng của ngân giáp tiểu tương không người đáp cái là phía sau liền không cần phải nhiều lời nữa lui về tại chỗ Bây nhân giờ, nghị trảng, giáp gia lại thi có chấn la tham thế thêm tu vô võ số sĩ, số trong đám người cũng không biết ai trước tiên đẩy ai cũng hoặc bị chen lấn chặt lập tức có người không mớn cùng chung quanh người xô đẩy đánh chửi đứng lên hơn nữa hôn loạn tựa hồ càng lúc càng lớn thấy thế sở hạ vũ nhịn không được bật cười càng là n g h ĩ chen qua xem náo nhiệt không nghĩ bị một đám hộ vệ ngăn cản sở hạ vũ trợt cảm thấy vô vị nhất là nhìn thấy sở nguyên kính trên mặt loại kia biểu tình tự tiếu phi tiếu trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận lạnh lên một tiếng đối với sở nguyên kính tê u lên tiểu tử ngươi cười gì vậy sở nguyên kính vốn là rảnh rỗi đến bị khủng nhìn sở hạ vũ ở không đi gây sự lạnh lên một tiếng tê lên muốn cười như thế nào? n ộ i chừng lấy sở nguyên kính sở hạ vũ lớn tiếng kêu lên tiểu kính ngươi lại cho ta ta nhất định phải ngươi không tham gia được võ t h í có muốn thử một chút hay không nhìn sở nguyên kính sắc mặt biến hóa sở hạ vũ mới tính tìm được một điểm cân bằng sắc mặt cũng dần dần chậm lại chỉ là bây giờ sở nguyên kính nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất nhìn chăm chăm sở hạ vũ sở nguyên kính trầm giọng kêu lên tiểu tử ngươi ở không đi gây sự không phải ta muốn không tham gia được võ t h í ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn đúng ngươi không phải nghĩ náo nhiệt hoang mãi mãi đang vì ngươi tuyệt thân chờ ngươi lại hôn ta nhất định phải ngươi biết cái gì mới là náo、nhiệt. lời đến cuối cùng sở nguyên kính càng là phát ra c ư ờ i gian sằng sặc trở về trường sở nguyên kính sở hạ vũ không yếu thế chút nào hết lớn tốt chúng ta sẽ nhìn một chút hai trước tiên chịu không được ca sau khi nói xong sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía hỗn loạn chỗ bởi vì hỗn loạn càng lúc càng lớn càng ngày càng liệt có giáp sĩ chạy tới muốn đem mọi người xô tan đáng tiếc ít ỏi giáp sĩ căn bản khống chế không nổi cục diện ngược lại lâm vào đám người trong vòng đây thấy tình h u ố n như muốn mất khống chế cuối cùng có người quát o hết thể dừng tay trong tiếng hét vang một ngân giáp quân sĩ đi đến đài điểm b i n h l ê n giới hết lớn chư vị đến đây là vì tham gia võ kh lấy được công danh ngàn vạn lần đừng có bởi vậy chờ việc nhỏ mất đi tư cách còn không tán đi chính là cũng không biết ai muốn q u á t to một tiếng phía sau càng là nói đại gia nhanh đi chiếm cái danh n à y ta cũng không nên đợi đến cuối cùng mất đi tham gia võ thử tư cách mắt thấy hỗn loạn đám người liền muốn trở nên bình lặng ngân giáp quân sĩ không khỏi lòng liêu khẩu khí không muốn bây giờ ngân giáp quân sĩ hai mắt đột nhiên căng thẳng mà sở hạ vũ hộ vệ bên cạnh giống như cũng phát giác được cái gì trong mắt sáng lên từng đạo tinh quang một mực đem sở hạ vũ bảo hộ ở, ở giữa 634 quyển 1082 n g ừ n g cao trong tiếng gào thét vừa muốn lắng xuống hôn loạn lập tức căng thẳng nhất là nhìn thấy người chết vẫn là mang giáp quân sĩ không ít người đều hoảng loạn lên theo tiếng kêu sợ hãi lại là một tiếng rên thống khổ mà tiếng rên gì càng đem vốn là chen trúc đến mức tận cùng đám người nhóm lửa có người hướng bốn phía chạy trốn đứng tại điểm binh thai bên trên ngân giáp quân sĩ đem hết thảy đều nhìn rõ ràng một dáng người gầy yếu người thừa dịp hôn loạn cầm truy thủ đâm vào quân sĩ lồng ngực hơn nữa thích khách sau khi giết người cũng không từng rời đi ngược lại hướng mọi người chung quanh công tới thấy vậy một ngân giáp quân sĩ hử lạnh liễ lớn tạc tử ngân giáp quân sĩ phi thân lên hướng về thích khách người đánh tới rút ra nhung đ a o t h ẳ n g c h ả n g người kia c h á n khi thế bé nhọn vô căn cứ sinh ra một hồi huyết tinh vị đạo mặc dù thấy được hỗn loạn la thế nghị lại chưa từng có bất kỳ biểu thị yên tình đứng tại điểm binh thai bên trên nghiêm nghị khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì h ỉ nộ ai ố cả người giống như một pho tượng nhìn hỗn loạn lại nổi lên sở hạ vũ cuối cùng là lòng hiếu kỳ thắng hai mắt tỏa hào quang rực rỡ bất quá chúng hộ vệ nhưng là không còn nhàn nhã như vậy hỗn loạn sắp nổi một cái t r ớ c mắt m ấ y người đã t i ế p thân đứng tại sở hạ vũ nhất bên cạnh giống như một chắn bức còn có mấy người phân tán b ú n phía đem tất cả tới gần người khu ra binh khí mặc dù không có ra tay nhưng mà hoặc lòng hoặc cầm bàn tay đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chỉ cần có bất luận cái gì dị động liền có thể cấp tốc ra chưa hướng đối nhìn chằm chằm ngân giáp quân sĩ thích khách áo đen hai mắt vẫn bình tĩnh nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại có không che giấu chút nào khinh miệt thậm chí phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh lập tức ngân giáp quân sĩ giận dữ vốn là bén nhọn đao thế lần nữa nhanh thêm mấy phần muốn em thích khách áo đen chém ở dưới đao thích khách phất tay đem bên cạnh thân một người chế p h ụ một tay giơ lên người kia ngên tiếp đã gần trong gang tốc đao mang cùng lúc trùy thủ trong tay lạng yên không tiếng động vung ra hắn càng là phải dùng người làm binh khí lấy người đầu để ngăn cản quân sĩ lưỡi đao lòng dạ thật là đâu các thấy cảnh này trong lòng đều như vậy suy nghĩ nhìn đột nhiên toát ra đầu người ngân giáp quân sĩ chính là muốn thu đao cũng không kịp hơn nữa thích khách áo đen trùy thủ đã công tới lâu ở trên mũi đao liếm huyết chi cùng thế hệ ngân giáp quân sĩ trong nháy mắt đã có quyết đoán nhung đao không chút do dự chém xuống bất quá mùi đao hơi nghiêng càng là muốn đ nhung đao tại trong nháy mắt đã chạm tại người kia trên đầu thích khách áo đen thậm chí nghe được nhung đao trẻ mũ nổi cốt thượng phát ra nhẹ văng lên nhìn nhung đao không có bất kỳ cái gì dừng lại chém xuống thích khách áo đen đột nhiên lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị hét lớn giết người quan binh giết người trong tiếng kêu to thích khách áo đen thẩm vận nội lực cầm trong tay người ném ra ngoài trong đó càng có tung t ó é tiên huyết đem phụ cận người nhuộn thành huyết sắc nhất là ngân giáp quân sĩ ném ra ngoài người kia phía sau thích khách áo đen một cái lắc mình lại trốn ở một người khác sau lưng theo thích khách áo đen gọi trong đám người lại có người hét lớn quan binh giết người, quan binh giết người. Liên tiếp trong i ế p t tiếng gào khét, đám người thét, đám kêu h khỏi đem ánh ô n g đem to nhìn phía cầm đào ngân, giáp quân sĩ. ngân giáp quân sĩ một cước đem người chết đá văng giơ đao hướng về thích khách áo đen bổ tới bây giờ lại có tiếng kêu to văng lên đạo quan minh giết người triều đình đây là muốn chém giết chúng ta người giang hồ nhà nhìn xem thần sắc i ữ tợn ngân giáp tướng sĩ nghe mê hoặc nhân tâm gọi đám người không khỏi sôi trào lên không ít người đều nghĩ thoát đi nhất là đứng ở đằng xa không rõ ràng trạng hướng càng là điên cồn g hướng ra phía ngoài r ũ n g mánh lao tới khiến cho c h à n g diện hôn l o ạ n lên đám người chen l ớ n thậm chí bắt đầu xung kích từ quân sĩ cầm giữ võ đ à i thậm chí càng là hướng điểm bình thải phóng đi hôn l o ạ n c h à n g diện bên trong sở hạ vũ một nhóm cũng không thể tránh rất nhanh liền bị bảy người vây quanh bây giờ khuôn mặt ôn hỏa người lại mở miệng nói ra thất công tử nhiều người ở đây lại tạm tạm thời thối lui như thế nào sở hạ vũ như thế nào chịu rời đi căn bả mà là nhìn chằm chằm ngân giáp quân sĩ cùng thích khách áo đen giao đấu thấy vậy khuôn mặt ôn h ò a người chỉ có thể nói thất công tử ngươi nếu thật không muốn rời đi đi tới điểm binh thai như thế nào điểm binh thai bên trên không chỉ có la đại soái thân vệ không lo đám người xung kích thấy cũng càng thêm tinh tưởng nghe hắn kiểu nói này sở hạ vũ thật là có chút tâm động ngẩng đầu nhìn về phía điểm binh thai trên giáo trường mặc dù hỗn loạn bất quá điểm binh thai lên ngân giáp quân sĩ cũng không có bất kỳ động tác gì thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại điểm binh thai hai bên đem đại soái la thế nghị bảo hộ ở sau lưng đến nỗi la thế nghị la đại xoái, cao ngất thân thể vẫn như cũ tốt nhiên nhi lập bình tĩnh trong hai mắt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì phản phất trước mắt hỗn loạn chỉ là một loại trò đùa không đáng giá nhất tới nhìn chằm chằm la thế nghị sở hạo vũ càng l à yên tĩnh trở lại mở miệng nói ra đầu tiên chờ chút đã không n ổ i đợi một chút lại nói nhìn hỗn loạn đã lên thích khách áo đen không còn l ù i lại huy động trùy thủ tấn công về phía ngân giáp quân sĩ suốt đao một cái trước mắt thích khách áo đen trong mắt lại không còn bất luận cái gì khinh miệt ngược lại trở nên cực kỳ chăm chú bất quá trên mặt hiện ra cái tia tia cười lạnh làm cho người cảm thấy một loại tàn nhẫn nhìn thích khách áo đen công tới ngân giáp quân sĩ trong mắt phẫn nộ càng lớn bất quá người đã bình tĩnh trở lại bước ra một bước đồng thời hồ lớn giết trọng âm thanh giết chóc bên trong ngân giáp quân sĩ đem toàn bộ tu vi đều tập trung ở nhung trên nao đâm thẳng thích khách áo đen lồng ngực mà đi không chút nào lý công tới truy thủ một đ a o này tràn ngập có địch thì không có ta vô địch khí tức một đ a o này là quân nhân lạnh lùng sinh tử vô thượng vinh dự không phải địch chết chính là ta vong thời khắc này ngân giáp quân sĩ đem tất cả cảm xúc đều ném đến sau đầu trong lòng chỉ có một cái tín niệm giết địch nhìn chẳng nhung nao tất tốc h áo độ nhanh g trong nháy ngược từng tán có n g mắt nhung đao đã cùng trùy thủ chạm vào nhau phát ra một hồi rồn dập tiếng đinh đông văng r ộ i mà liền tại bây giờ gai đen khách trong bàn tay dao găm cũng nhanh muốn xẹt qua ngân giáp quân sĩ của họ chiêu này ngân giáp quân sĩ nếu như lưu lại liền có thể dễ dàng tránh thoát chiêu này nhưng hắn như thế nào chịu lưu lại còn nữa hắn còn muốn đem hắc y thích khách chạm tại dưới đao giết lần nữa phát ra h é t lớn một tiếng ngân giáp quân sĩ đem thủy thủ đánh bay phía sau nhung đao vẫn như cũ hướng về thích khách áo đen chém tới nhìn xem ngân giáp quân sĩ trên mặt loại kia không sợ chết t h ầ n sắc trải qua huấn luyện tìm rắn như thép thích khách áo đen cũng theo đó động như thúng chi bọn hắn vốn là thuộc cùng một loại người trong lòng tuy có ba động dao găm lại không có bất luận cái gì trần trờ xẹt qua ngân giáp quân sĩ cổ họng mang theo máu người càng ngày càng nhiều hướng về hướng ra phía ngoài chạy tới có ít người thậm chí cũng không biết nguyên nhân chỉ là một kính đi theo đám người chạy lung tung tiếng kinh hô tiếng măng chửi tiếng rên rỉ nhường võ đài hỗn loạn giống như sắp bị bại quân lân doanh bất quá đứng tại điểm binh thai lên la thế nghị vẫn không có bất kỳ động tác gì chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sao là hắn thật có sức tự vệ nhưng mà tham gia võ thí người nếu như tàn đi cái kia võ t h í không được chê cười hắn như thế nào hướng hoàng thượng giao nộp hoặc là bởi vì la thế nghị bình tĩnh đã xem không ít người cũng an t ĩ n h lại bắt đầu đi suy xét cuối cùng là chuyện gì xảy ra đem ngân giáp quân sĩ c h é m giết nhìn võ đài lâm vào hỗn loạn thích khách áo đen liền muốn thừa dịp loạn chạy đi nhưng là tại đột nhiên phát hiện mình khí thế đã bị khóa chặn liên tục mấy lần biến hóa vị trí ph vẫn như cũ không cũ trong h ể t hối thế, thích khách cùng loạn đã có người thoát đi bất quá càng nhiều là ở đứng ở đằng xa quan sát đám người dám đến đi lên kinh thành tham gia võ thí có không chỉ có là võ nghệ còn có đầu não bây giờ nhìn có người vậy mà điểm công kích binh thai càng ấn chứng suy nghĩ trong lòng đã như thế đám người không những chưa từng rời đi ngược lại đem điểm binh thai cùng chém giết chiến đoàn b â y lại phòng ngừa làm loạn người chạy trốn nhìn hỗn loạn dần dần lắng lại sở hạ vũ tựa hồ minh bạch l à thế nghị vì cái gì an t ĩ n h như thế chỉ là trong lòng vẫn như cũ có n g h i hoặc mà liền tại bây giờ có hào phóng âm thanh giết chóc từ trong đám người vang lên sở hạ vũ không khỏi nhìn qua bởi vì đồng bào bị h ã m hại áo thích khách giết chết một ngân giáp quân sĩ mượn bay vọn chi thế thẳng chạm thích khách áo đen chán mà đi bén nhọn đao thế không chứa bất luận cái gì nhưng mà tốc độ cực nhanh tăng thêm quân sĩ quyết chi tiến lên hào hùng lại sinh ra thiên quân dịch tích khí thế nhìn chăm chăm phủ đầu bổ tới một đao thích khách áo đen trong đầu không khỏi hiện lên sở vừa rồi đả thương mình một đao đồng dạng ngân giáp động tác giống nhau đồng dạng khí thế giờ k h ắ c này thích khách áo đen càng là sinh ra một loại h ảo giác phản phất mới vừa rồi bị chính mình chém giết ngân giáp quân sĩ lại còn xuống tới cuối cùng là tâm trí kiên định hàng người thích khách áo đen trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu huy động dao găm lên tiếp đông đao tốc độ cực nhanh trong t r ớ c mắt đã đánh giáp là cả bình, bình k e n k e n tiếng va đập bên trong hai người cánh tay cũng là chấn động mặc dù lâm vào tình thế nguy hiểm ngân giáp quân sĩ biểu tình trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào quắt to dết lạnh như băng trong tiếng gà khét quân sĩ càng là hướng về phía trước bước ra một bước đón lấy dao găm mà trong tay nhung đao đâm thẳng thích khách áo đen đầu mà đi lấy mạng đổi mạng có lẽ ngân giáp quân sĩ võ công không có thích khách hảo nhưng mà ngân giáp quân sĩ vẫn như cũ có thể chém xuống địch nhân đầu dù làm mất đi tính mệnh có lẽ đây mới là trải qua sát t r à người n g lạnh lùng sinh tử hào hùng hôm nay tới quấy loạn võ thí thích khách áo đen đã cất hẳn phải chết ý chí bây giờ nhìn xem như thế hào hùng lãnh đạm như vậy sinh tử đối thủ trên mặt cười lạnh lại có qua một k i a giải thoát cũng sẽ không né tránh chỉ là huy động dao găm đâm, đâm vào lồng ngực một sắt na ngân giáp quân sĩ tâm không khỏi căng thẳng đau đớn kịch liệt bên trong quân sĩ không khỏi hét lớn giết giống n sáu trăm ba mươi tinh lăm q u y ê n một nghìn é t tám mươi ba rung động nhìn lên trước mắt một màn này nhất là ngân giáp quân sĩ ngã xuống đất đều chưa từng bưng tay ra bên trong nhung đao vây xem chúng võ giả không khỏi sinh ra kinh ý có người thậm chí cảm thấy phải nhiệt huyết đều ở đây xôi trào nhưng mà hiện trường hết lần này tới lần khác vô cùng yết tĩnh tất cả mọi người đều thắng tắp nhìn chằm chằm trong lúc đánh nhau giáp sĩ cùng thích khách tại thích khách áo đen tử vong một cái trước mắt sở hạ vũ không khỏi t h á n liêu khẩu khí trong lòng thầm kêu đáng tiếc mà sở nguyên kính trên mặt thì sinh ra một loại kinh ý trầm giọng kêu lên như thế mới nên được tốt đẹp nam nhi sở hạ vũ hiếm thấy không có nhận miệng mà là nhìn về phía điểm binh thai lên la thế nghị rất là hiếu kỳ hắn làm sao còn không xuất thủ chẳng lẽ còn có n g o ạ i ý muốn muốn phát sinh nghĩ tới đây sở hạ vũ trên mặt đã bình tĩnh trở lại hai mắt càng là lộ ra suy tư thân sắc vót ý ám sát hỗi loạn mặc bắc cuối cùng là mặc bắc ra、tay. cũng hoặc thiên đâm ra tay bất quá tựa hồ thật sự đơn giản chút trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ không khỏi đánh giá lên bốn phía đám người đáng tiếc hắn căn bản không có thể nhìn ra bất cứ gì thường nào cuối cùng chỉ có thể đem mắt quang phóng tại la thế nghị la đại x o á y trên thân nhìn đi theo chính mình vào sinh ra t ử thân vệ chết trận la thế nghị trên mặt mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng mà trong mắt nhưng là toát ra một vòng khó tả thương cảm chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy càng là không người có thể nhìn ra cái gì tại ngân giáp quân sĩ tử vong một khắc tất cả quân sĩ cũng là một hồi buồn bã bất quá thân thể càng thêm thẳng tắp mà lâm vào chiến cuộc mấy người cùng không lớn âm thanh lại khiến cho mọi người đều cảm thấy một loại uy thế một loại không thể địch nổi bà khí tiếng hét lớn còn chưa từng rơi xuống có một quân sĩ hét lớn kết trận thanh âm không lớn nhưng mà rơi vào chúng quân sĩ trong thai lại như s â m chấn từng cái nhao nhao bỏ qua đối thủ chạy về phía gọi người kết thành quân trận thay thế vài tên thích khách liếc nhau phía sau đồng thời công l i yếu thượng đi hơn nữa chúng thích khách công phu rõ ràng cao hơn ngân giáp quân sĩ đối kháng quân trận cũng không rơi vào thế hạ phong bây giờ ánh mắt mọi người đều bị điểm binh thai phía dưới sinh tử giao đấu hấp dẫn chính là sở hạ vũ lâu nghị không có kết quả phía sau cũng từ bỏ suy tư nhìn c h ầ m c h ầ m trận này thảm thiết chiến tranh đến nỗi sở nguyên k í n h thận không thể xuất thủ chính mình bàn tay thỉnh p h ẳ n g nắm lên lại bông ra càng ngày càng chiến đấu kịch liệt bên trong ngân giáp quân sĩ cuối cùng là mượn quân trận cùng ăn ý cùng thích khách đánh hòa nhau bất quá muốn phân ra thắng bại thì cần muốn một đoạn thời gian trừ phi giống vừa rồi tên kia quân sĩ lấy mệnh bắt mệnh chỉ là gọi người sở dĩ đem mọi người tập trung chung một chỗ chính là vì phòng ngừa sự tỉnh vừa rồi tái diễn bọn hắn kéo lên mà thích khách lại không có thời gian mang xuống đứng tại điểm binh thai bên trên la thế nghị thật là đang chờ tin tức cũng là đang chờ đợi địch nhân ra tay mà địch nhân xuất thủ duy nhất điều kiện chính là hỗn loạn cho nên cho dù là làm bạn chính mình nhiều năm thân vệ tử vong hắn cũng không thể có bất kỳ động tác gì t r u n g thích khách cũng ý thức được chính mình tình cảnh ra tay càng thêm m á h liệt đáng tiếc ngân giáp quân sĩ kết xuất quân trận phía sau chỉ phòng ngự không tiến công muốn trong thời gian ngắn đột phá cơ h ộ i là không có khả năng trong yên lặng đột nhiên sở hạ vũ trong mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía không trung mà ánh mắt kịch liệt lấy cũng nao h nhìn về phía không trung chỉ thấy một đạo hỏa tiễn luận lên phía sau giữa không trung nổ bể ra tới phóng ra lộng lấy màu sắc sau đó chính là một hồi tiếng oanh minh tại đưa tin pháo hoa dâng lên một khắc la thế nghị đã phát giác bình tĩnh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua giơ cánh tay lên vung khẽ lại t h ế vậy một đội giáp sĩ nhảy xuống điểm binh thay huy động nhung đao vây hướng thích khách có bọn này quân sĩ ra n h ậ p vào chiến cuộc lập tức hiện lên thiên về một bên chúng giáp sĩ rất nhanh liền đem vài tên thích khách vây lại nhìn xem không gian hoạt động dần dần áp súc vài tên thích khách sở hạ o vũ nghèo đầu suy nghĩ trong chốc lát phía sau l ầ m bẩm đây cũng quá đơn giản à như thế nào cũng như trò đùa của trẻ con không sai bị lắm nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính không vui nội chừng hắn một mắt mở miệm kêu lên tiểu tử ngươi nói cái gì đó nhân ra liều sống liều chết mới đưa thích khách chém giết tiểu tử ngươi còn n g ạ i không đủ loạn lắc đầu sở hạ vũ cũng không hiểu thích ngược lại vấn đạo nếu là ngươi tới quấy dối sẽ như vậy đơn giản sao mặc dù kỳ quái sở hạ vũ vấn đề này sở nguyên kính nhưng là không cần suy nghĩ trực tiếp đáp như thế vẫn chưa đủ loạn v õ t h í suýt chút nữa bị bọn hắn quấy nhiễu h ư nhẹ l i ê u thanh sở hạ vũ có chút khinh thường nói là hắn nhóm mấy cái nếu là la thuốc ra tay sớm đã đem bọn hắn chém giết cái nào tha cho bọn họ quấy dối cho dù không xuất thủ phái thêm mấy vị thị vệ đi qua cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy sở nguyên kính suy nghĩ một chút cũng phải bất quá vẫn là nói la đại x o á i không phải đang chờ tín hiệu sao sở hạ o vũ thuận miệng hỏi ngược lại tín hiệu gì lần này sở nguyên kính sửng sốt một chút không biết trả lời như thế nào nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau cuối cùng chỉ có thể nói ta không biết có lẽ như ngươi sở liệu t ắ c tử còn có hậu chiêu bất quá nhìn chuyện không thể bảo là cũng liền từ bỏ sở hạ o vũ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy thế nhưng là hắn cũng nói không ra nguyên cớ lần nữa lắc đầu lại đem mắt quang phóng tại chém giết thảm thiết bên trên này n h y mắt c ô n u ngân giáp quân sĩ đã đem chúng thích khách toàn bộ chém giết bất quá cũng bỏ ra mấy cái nhân mạng còn có mấy người mang thương rất nhanh thi thể liền bị dọn dẹp ra đi chỉ để lại từng bãi từng bãi vết máu nói mới vừa thảm liệt nhìn qua c h ấ n kinh nghi hoặc cũng hoặc nghi ngờ chúng v õ giả la thế nghị cuối cùng là mở m liễu khẩu quát lên loạn thần tặc tử nhiễu ta v õ thí giết không tha theo la thế nghị lời nói rơi xuống tất cả quân sĩ đều cùng kêu lên hô lớn giết giết giết. ba tiếng hét lớn ngừng lại đem bầu không khí nhóm lửa không ít người đều cảm giác nhiệt huyết dâng lên thậm chí tại không cảm giác bên trong hô lên tiếng hô to bên trong la thế nghị ánh mắt lần nữa đạo qua toàn trường trầm giọng nói hảo đây mới là ta đại sở nam nhi nhiệt huyết có thể bảo vệ quốc gia chân chính võ giả ngừng lại lại phía sau la thế nghị lời nói nhất truyền đạo võ giả luyện gân cốt tu kỳ hôn phách nhưng mà cuối cùng một vũ p h u thôi mặc dù có thể xưng hùng nhất thời một thế nhưng quần quận trong hồng trần ai nhớ kỹ ngươi đề cao thanh â m bên trong la thế nghị trong mắt càng là nổ bắn ra hai đạo tị quang càng là không người dám cùng đối mặt bây giờ la thế nghị lần nữa đề cao liễu thanh em kêu lên chúng ta nam nhi n h i huyết làm sáng tạo bất hủ chi nghiệp lập bất thế chi danh các ngươi dám không các ngươi dám không la thế nghị hào phóng tiếng kêu to còn tại trên không trả lời mà giờ k h ắ c này phía chân trời nhưng là vang lên tiếng sấm rền vang giống như thiên địa vì hắn cùng gieo vang nhìn qua la thế nghị không ít người đều cảm thấy trong l ò n g ngực n h i ệ t hết u y sôi trào t r ò nên đến rồi không phát tiết bất thành tình cảnh không tự chủ được lên tiếng hô to đáp lại thời khắc này bầu không khí đã bị nhóm lửa bất quá la thế nghị nghiêm nghị khuôn mặt bình tĩnh như trước giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể nhường hắn biến sắc trầm giọng nói võ thi tiếp tục la mỗi chờ mong có thể cùng chư vị hào kiệt cùng làm việc với nhau một đường nâng cốc nói chuyện vui vẻ bất quá đã rời đi giả không chí vô chi mù quáng đi theo ừ như thế không dũng loại người không não nào đó khinh thường tới làm bạn truyền lệnh tất cả rời đi giả hết t h ể không thể lại tham gia võ t h í lập tức lưu lại bên trong giáo trường đám người đột nhiên cảm giác tâm tình một sướng không ít người thậm chí cảm thấy hơn người một bậc đều có chút phiêu phiêu nhiên bất quá xem người nhóm đã tuân hướng võ đài không khỏi c h ê n bảo xem người nhóm điên cùng hướng về võ đài dũng manh lao tới sở hạ vũ không khỏi thầm nghĩ thật chẳng lẽ là ta đem sự tình nghị phức tạp nghĩ tới đây xem điểm binh thai lên la thế nghị nhìn lại một chút mặt mũi tràn đầy để phòng thần sắt chúng hộ vệ sở hạ vũ đột nhiên mở miệm nói ra đi tìm la đ Có sau Thế Nghị khi n n g g ư nói xong la thế nghị đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thần dò xét một lát sau nghiêm nghị trên mặt nhiều hơn một ti màu sắc nhẹ nói ba năm không thấy t i ể u tử ngươi cuối cùng là trưởng thành c ư ờ i hắc hắc hiếu thanh sở hạ o vũ nhưng là mở miệng nói ra la thúc ngươi vừa rồi thật là đủ ý vũ một phen nói đến tất cả mọi người n h i ệ t huyết sôi trào không hổ là thiên quân t h ô n g soái bình tĩnh ổn định xem xét thời thế đang khi nói chuyện la thế nghị nghiêm nghị trên mặt viết đầy thong d o n g mà ánh mắt cũng từ sở hạ o vũ trên thân rời rơi vào trên giáo t r ư ở n g nhìn qua la thế nghị dáng người sở nguyên kính trong mắt có không che giấu chút nào kính ngưỡng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhịn không được mở miệng hỏi la ra ra chinh phạt mạc bắc là bái ngươi làm soái sao sở nguyên kính lời nói tuy nóng cắt âm thanh cũng không lớn bất quá nghe xong cái rõ ràng sở hạ vũ cũng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m la thế nghị muốn biết đáp án đ á n g t i ế c tại hắn nghiêm nghị trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ ý tưởng gì la thế nghị cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi tiểu thất ngươi có biết vì sao là b ả n xoáy đến đây đồng môn chủ trì võ thí mặc dù không rõ la thế nghị vì cái gì trái lời phải chú ý sở hạ vũ nhưng là gật đầu đáp nghe ngũ ca nói qua có người nghĩ tại võ thí bên trên phát tao loạn từ đó nhiễu loạn triều đình thậm chí làm thiên hạ loạn lạc nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ nhưng là lại mở miệ h lập i cái ề n n mấy tức h sở hạ vũ một mặt chân kinh trong mắt tràn đầy không thể tin được kêu lên ta đồng thời sở nguyên kính trong mắt cũng co giật mình há miệng kêu lên cái gì tại hai người chăm chú la thế nghị chậm rãi nói sở bốn nhận được tin tức s á c thật có người muốn tại võ thí bên trên gây bất lợi cho ngươi mặc dù nghe sở không đề cập qua một lần thế nhưng là từ la thế nghị la đại x o á i nói đến sở hạ o vũ trong lòng vẫn là chấn động bất qua sắc mặt đổ dần dần bình tĩnh trở lại nhìn không ra bất luận cái gì hỷ nộ ai ô giống như chưa từng chú ý tới sở hạ o vũ biên hóa la thế nghị nói tiếp thánh thượng biết được phía sau vốn định triệu ngươi hồi c ù n g có thể này vừa tới há không lộ ra triệu đình nhu nhược hơn nữa mấy vạn người võ thí vì thiên hạ chi trắng lâng thánh thượng không muốn các ngươi bỏ lỡ cuối cùng thánh thượng mệnh thiên vệ cao tay nghiêm ngặt bảo hộ ngươi không được có b đồng thời mệnh ta ba người chủ trì ba chỗ v õ t c í mặc kệ ngươi ở đây địa phương nào đều phải khống chế lại thế cục để phòng địch tặc thừa cơ dẫn phát hỗn loạn sở nguyên kính trước lấy lại tinh thần nhìn sở hạ vũ lâm vào khổ tư lại nhìn không được bật cười t r e o k ẹ o nói tiểu thất không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại thành bánh trái thơ ngon đều tranh đoạt muốn a tức giận trường sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ lại không có để ý đến hắn mà là nhìn qua la thế nghị vẫn đạo vì sao là ta nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm la thế nghị hai mắt nhẹ giọng nhà đạo la t h u c mong rằng ngươi xem tại phụ vương phân tình tượng cáo biết tiểu thất lần này la thế nghị cũng không có trả lời ngay t r ầ m mặc phút chốc hậu khai khẩu đáp ngươi như xảy ra chuyện nhất định phải máu chạy thành sông 6 3 6 trăm quyển một n lo nghĩ nhìn sở hạ o vũ s ư ớ n g sốt u la thế nghị đáy lòng thầm than liễu thanh la thế nghị từ lập quốc mới bắt đầu liền chấp trưởng bộ binh đến nay đã gần đến hai mươi năm cố là ở tại hai đời đế vương tín nhiệm càng bởi vì k i ệ m lời cùng cẩn thận bây giờ nhìn xem từng tại trong l ò n g ngực của mình vui chơi đùa dỡn h à i đồng càng như thế bộ g á n g la thế nghị đưa tay vô vô sở hạ vũ bà vai chậm dãi nói làm cha làm mẹ giả đều mong con hơn người bất quá ngươi xuất thân hoàng gia thân phận đã là cao quý không cha ngươi chỉ hy vọng ngươi một đời vui vẻ bình an l ờ i đến ở đây la thế nghị trên mặt càng là lộ ra một kia ôn hòa nói tiếp tiểu thất ngươi thở nhỏ tối được ngươi cha yêu thích hắn đưa ngươi bảo hộ thậm chí tùy ý ngươi chơi hước ngươi lại không có con cháu thế gian ngông triệu từ bẽ ngang ngược nhất là tính tình đơn thuần đối với cái này cha ngươi rất là vui mừng đến nỗi vào núi giữ đạo hiếu cố là không nỡ bỏ ngươi cũng là nghĩ ngươi né tránh đúng sai bất quá c h i mưng con cuối cùng cũng phải lớn lên muốn g ư ơ n g cánh bay cao nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta tốt đẹp nam nhi ngửa không hộ thiên túi không hộ người bên trong không hộ tâm là đủ sau khi nói xong la thế nghị đứng chắp tay ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trời âm vũ tế nô âm tiếng sấm đi qua mây càng ngày càng nặng thiên càng ngày càng dày toàn bộ thiên địa càng trở nên một vùng tăm tối thỉnh thoảng có cồn phong cố u n lên đem mọi người quần áo tóc dài cố u n lên tựa hồ thật muốn trời mưa hơn nữa còn là mưa to bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng tham gia võ thí người tâm tình cả đám đều thi triển suốt đời sở học muốn thông qua võ thí muốn trở thành la thế nghị dạng này anh hảo nhìn sở hạ vũ trong mày sở nguyên kính cuối cùng nhịn không được hay lớn tiểu thất ngươi sầu cái gì không phải liền làm ộ t chút loạn thần tặc từ sao ừ tới một cái g i ế t một cái tới hai cái g i ế t một đôi có gì phải sợ lắc đầu sở hạ vũ cũng không trả lời mà là đem mắt quan g phóng tại trên giáo trường sở r a thượng võ lập quốc gần hai mươi năm qua dân gian tập võ chi phong rất đậm lần này dám đến kinh thành tham gia võ thử phần lớn có võ công không kém cho nên cạnh tranh cực kỳ tàn khốc tiến vào võ đài phía sau phần lớn thi triển gia bình sinh sở học rất sợ không thể thông qua thi vòng đầu k i n h công là đi có gỗ trận nhìn một tráng hán rơi xuống đất sở hạ vũ không khỏi cười liễu thanh chỉ là đột nhiên nhìn thấy người kia hảo nào tri cực thần xác sở hạ vũ nhưng là ngây ngẩn cả người bọn hắn theo đuổi bất quá là lấy được võ thi tư cách bất quá công danh mà thôi cả đám đều như thế cố gắng mà chính mình đâu nhìn lại một chút một người thông qua tam quan phía sau nét mặt mừng rỡ như liên sở hạ o vũ càng là một hồi mê mang không quay đầu lại la thế nghị lại giống như nhìn thấy liêu sở hạ o vũ s á t mặt đoán được suy nghĩ trong lòng hắn lại là một tiếng thầm than la thế nghị thầm nghĩ cũng không trách được hoàng thượng mạo hiểm nhường hắn đi ra ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê cũng nên nhường hắn thật tốt hiểu rõ một chút cái này đại thiên thế giới trên giáo trường tuy là tiếng kêu liên tục n h ư n đài điển binh trên nhưng là một mảnh yên lặng chính là sở minh í n h nhìn sở hạ vũ lâm vào trầm tư đương nhiên sẽ không đi quay dậy hắn mà đảo qua võ đài một mắt nhưng là đã mất đi hứng thú cuối cùng chỉ có thể không thú vị đánh giá đến la thế nghị những thứ này thân vệ tới tiếng sấm ầm ầm bên trong càng là sen lẫn sấm xét trong nháy mắt liền đem thiên địa chiếu lên sáng rực khắp trong đó càng có từng đợt lốp ba lốp bốt âm thanh rất là do a người trời muốn mưa trong lòng một tiếng thầm than sở hạ vũ không khỏi nhớ tới hồi nhỏ sấm chấp r ề n vàng tình cảnh ngồi ở ngự thư phòng long trên bờ nghe tiếng sấm đột nhiên sấm xét khiến cho trong ngự thư phòng ánh nến chất động phụ vương vì sao lại xét đánh đâu nhìn qua phụ hoàng sở thiên phong sở hạ o vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy n g h i hoặc bất quá lập tức lại mở miệng nói ra có phải hay không ngọc đế nổi giận sở thiên phong ha ha cười l i ê u thanh bông xuống t â u trương vấn đạo tại sao nói như vậy chứ tiểu thất lập tức sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một bộ có chút thần sắc khinh thị kêu lên lôi đ ỉ n h c h i nộ không phải đều là chỉ hoàng thượng sao bây giờ lại là xét đánh lại là sấm xét không phải bầu trời hoàng đế nổi giận nói đến đây sở hạ o vũ trên mặt lại lộ ra suy tư thần sắc trương k h u vấn đạo phụ hoàng ngươi nói ngươi vị hoàng đế này cùng thiên thượng vị hoàng đế kia i l a n a sở thiên phong bị sở hạ o vũ cho cười cười nói đương nhiên là ngọc đế lớn hắn ngay cả trời cũng quản phụ hoàng có thể không quản được thiên sở hạ o vũ nhẹ ô một tiếng nhưng lại nhịn không được vấn đạo cái k i a phụ hoàng vì cái gì không làm ngọc đế đâu dạng này ta liền có thể phóng lên t r ờ i chơi không cần tiếp tục cả ngày ở tại trong hoàng cung thời khắc này không cần nói sở thiên phong bật cười chính là bên cạnh hầu lấy thái giám trên mặt đều có không khỏi tức cười ý cười không khỏi tức cười trong tiếng cười sở thiên phong trong mắt càng là tràn ngập tự ái chậm dãi nói phụ hoàng không làm được ngọc đế bất quá ta nhi có thể ý nghĩ làm ngọc đế à đến lúc đó ngươi mang phụ hoàng phóng lên trời chơi, chơi đ ù a sở hạ o vũ trọng trọng gật đầu một cái kêu lên cái k i a phụ hoàng liền đợi đến a chờ ta làm ngọc đế phụ hoàng muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi muốn chơi cái gì liền chơi cái gì không cần tiếp tục cả ngày ở tại ngự thư phòng lập tức sở thiên phong lại là một hồi không nhịn được cười to đồng thời nói hảo cái k i a phụ hoàng liền đợi đến tiểu thất tin tức tốt của ngươi nghĩ tới đây sở hạ o vũ trên mặt cuối cùng là lộ ra một nụ cười thầm nghĩ phụ hoàng chính xác thích cực chính mình từ nhỏ đến lớn một mực đem chính mình bảo hộ hơn nữa chưa bao giờ từng phản bác qua chính mình mặc kệ chuyện gì đều theo chính mình thậm chí tiên thăng đều n g h ĩ pháp bảo vệ mình đặt thuốc không thuốc tranh thuốc sáu nghĩ tới đây sở hạ vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại thầm nghĩ chẳng lẽ tư ca sự tình cũng là phụ hoàng cùng đại ca cố ý gây nên để cho mình nhịn để cho mình nghĩ sáu thời khắc này sở hạ vũ không dám tiếp tục nghĩ tiếp mà nụ cười trên mặt lần nữa biến mất một mặt băng lãnh lại là một đường thật dài sấm sét xẹt qua phía chân trời trong n g á y mắt đem tất cả đều chiếu cái thông thấu mà cùng ngày mà lần nữa ngầm hạ về phía sau chính là một hồi quần quật lôi mình hoặc là mây đen cũng bị cái này tiếng sâm trấn trụ cuối cùng cũng có dọn mưa rơi xuống một dọn hai dọn Rất thành kết nhanh liền xuyên gắn liên sợi dây gắn kết liên miền, mưa i ê n rồn rập rọt m phẳng p h ấ to từng nhánh mưa tiễn, rơi trên mặt đất phát ra đích tí tách cạch tâm thanh, t nhánh đích cạch mưa ra rơi r n càng củng phong quân qua, đánh g đó có vào qua, t rất ê n người sinh ra từng trận nhói. mặt Mưa to loài ra r nhanh liền đem mọi người quần áo dốt nhẹp rơi vào chúng quân sĩ trên khôi giáp càng là phát ra từng trận giống như binh khí tương giao gấp rút tâm thanh bất quá chúng giáp sĩ vẫn như cũ đứng thẳng tắp thậm chí con mắt đều chưa từng có chốc lát nảy lên trong mưa to la thế nghị cũng bị dính cái thông thấu bất quá hắn không có chút nào muốn tránh mưa ý tứ đao tước vậy khuôn mặt vẫn như cũ kiên nghị nhìn xem trên giáo t r ư ở n g khí thế ngất trời võ thí la thế nghị trong mắt lóe lên một nụ cười chậm rãi nói nhưng có người muốn tránh mưa thanh âm không lớn mà ở rồn rập trong tiếng mưa vẫn như c ũ rõ ràng truyền nhân lỗ thai của mỗi người khiến cho đều quay đầu nhìn về phía đài điểm binh lên la thế nghị một trận cuồng phong thổi qua cuốn lên la thế nghị đã ướt đấm tóc dài cầm ý ỉa nhưng mà đứng tại trong mưa gió hắn giống như một tôn không thể chiến thắng chiến thần đứng trang nghiêm giữa thiên địa mưa gió cũng bất quá là thư gân cốt thêm hắn bạch ù n g nhìn xem la thế nghị không ít người đều ở đây trong lòng thầm than quả thật khí độ tốt không hổ là có thể rất nhiều người đều cao giọng nói không có hảo trong tiếng kêu to la thế nghị n g mở đầu nhìn trời kêu lên đây mới là ta đại sở nam nhi nhất huyết người tới theo la thế nghị gọi lập tức liền có một thân vệ quỳ xuống chuyến ta lệnh chuyển liệt t u tới phàm tham gia võ thử đều cùng uống một chén tuân lệnh không người cúi đầu phía sau thân vệ đứng dậy lui ra đài điệu binh rất nhanh một đội quân sĩ liền biến mất ở trong mưa to n g h e trong đám người tiếng hô to nhìn lại một chút tốt nhi nhi lập la thế nghị sở hạo vũ cuối cùng là lấy lại tinh thần khen la thúc quả nhiên khí độ tốt không hổ là thiên quân thông soái vốn không tin n thải đả sở bây giờ la thế nghị trên mặt cũng hiện ra một nụ cười bất quá âm thanh bình tĩnh như trước đạo bách ngươi một đời thông sư ngày khắc xuất binh chinh phạt mặc bắc không thể thiếu cha ngươi tiểu kính ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này mà lại là từ quân bộ đệ nhất nhân la đại soái chính miệng nói đến sở nguyên kính lập tức mừng rỡ như điên hét lớn quả thật h a h a ư sáu ta cuối cùng không cần lo lắng nữa mạc bắc hành trình cảm ơn đại soái lời đến cuối cùng sở nguyên kính càng l à quỳ một chân trên đất hướng la thế nghị c h à o một cái gật gật đầu la thế nghị c h ậ m rãi nói đứng lên đi sau khi nói xong ánh mắt từ sở hạ vũ trên mặt s ẹ t qua lần nữa rơi vào phía chân trời không giống với sở nguyên kính mừng rỡ sở hạ vũ tuy biết la thế nghị lời nói nhất định là thật nhưng mà trong đầu nhưng là đang suy nghĩ nhị ca đi tới mạc bắc tất nhiên là nghị chiếu có một đời tổng sư ba mươi mong đợi võ đạo một đường có chỗ đột phá đến nỗi sở nguyên k i n h cái này tốt chiến p h ầ n tử đương nhiên không muốn bỏ lỡ trận chiến tranh này có thể chính mình đâu ta lại vì sao muốn đi tới mặt bắc chẳng lẽ chỉ là bởi vì chơi vui nhìn sở hạ o vũ lại một lần nữa lâm vào trầm tư tâm tình thật tốt sở nguyên kính nhịn không được mở miệng t r e o k é o hắn đạo tiểu thất nghĩ gì thế nhập thân như vậy không thấy sở hạ o vũ trả lời giống như lại biết hắn sẽ không trả lời sở nguyên kính lại nói tiếp hôm nay chính là đi ra chơi ngươi như thế nào một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng ngay sở nguyên kính như thế nói đến sở hạ vũ không khỏi kinh ngạc phía dưới rất nhanh chuyển động con mắt ở giữa liền có chú ý h á m i ệ n g nói đối với hôm nay chính là đi ra chơi phải thật tốt chơi tiểu kính đi đi khác hai nơi xem nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính có chút không nghĩ ra bất quá nhìn sở hạ vũ hướng chính mình trước mắt chỉ có thể gật đầu nói tốt ta đem mắt quang phóng tại la thế nghị trên thân sở hạ vũ cười nói la thuốc mượn mấy thất ngựa mặc dù không nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ la thế nghị nhưng cũng đại khái đoán được sở hạ vũ suy nghĩ bình tĩnh trong mắt hàn quang lõe lên mà qua bất quá cuối cùng là gật gật đầu đạo đi thôi trên đường cẩn thận cười h h h h liễu thanh sở hạ o vũ kêu lên cảm ơn la thúc tiểu thất cáo tử nhìn sở hạ o vũ tại một đám thị vệ dưới sự hộ tống rời đi la thế nghị trầm giọng nói đưa tin ngũ vương ra trương đại tướng quân cùng sở tứ gia thất vương ra đã rời đi để bọn hắn tùy thời chuẩn bị lấy ứng bất trắc từ ninh cung n g h e ngoài cửa sổ đinh thai nhức góp tiếng sấm thái hậu cuối cùng làm mở t o m ắ t thả ra trong tay chẳng hạn đạo a phúc lời mới vừa dứt một mực tại ngoài điện chờ lấy a phúc liền không người đi đến bài nói quá hậu nương nương có gì phân phó thái hậu than nhẹ liễu khẩu khí đạo chẳng biết tại sao hôm nay tâm thần có chút không tập trung khó mà t ĩ n h tâm lễ phật luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì ai nghe được thái hậu thở dài trầm thấp tâm thanh a phúc vội và ngăn ủi quá hậu nương nương vừa vì tiểu t h i ể u gia quyết định việc hôn nhân chẳng lẽ là nghĩ tiểu t h i ể u gia nếu không thì lao nô đem tiểu t h i ể u gia tìm trở về không đợi quá hậu khai khẩu lại là một hồi tiếng sấm ầm ầm vang lên trước mắt sấm s é t nhường phật tượng phía trước hai chi ngọn đ ế n vì đó run lên thấy vậy thái hậu không do dự nữa gật đầu nói cũng tốt tiểu thất cũng ra ngoài đã mấy ngày ngươi sai người tìm hắn trở về không phải vậy lao thân luôn cảm thấy tâm thần bất định làm thái hậu nói xong a phúc lập tức không người đáp lão nô này liền tìm tiểu t h i ể u ra trở về làm a phúc tối lui thái hậu ánh mắt lần nữa rơi vào đại từ đại bi quan â m bù tắt trên thân cung kính bãi nói mong quan âm đại sĩ p h ù hộ con ta một đời bình an lao thân sáu lời nói chưa từng nói xong lại là một hồi dồn dập tiếng sấm vang lên lập tức thái hậu sắp mặt đại biến hét lớn người tới trong tiếng hét vang thái hậu càng là đứng dậy nghe được thái hậu tiếng hô to nhất là trong giọng nói vội vàng vừa đi ra cửa、a、phúc vội vàng xoay người trở về không người vấn đạo thái hậu sáu không đợi a phúc hành lễ thái hậu trực tiếp quát lên. thông chi hạo nhiên hạo nghiễm sở bốn lập tức đem tiểu thất tìm trở về lao thân muốn gặp được tiểu thất lập tức nghe thái hậu tăng thêm liễu khẩu khí a phúc không dám chỉ hoãn một đường chạy chậm tiểu ra phật đường lại là tiếng sấm rền vang âm thanh bên trong mưa cuối cùng rơi xuống nhìn qua trong chớp mắt biến thành mưa to bầu trời thái hậu lắc đầu nói đều nói mẹ con đồng lòng chỉ mong là lao thân đa thông m i á trị võ thí, trong ngựa vóc người trung đẳng tướng mạo cũng tính được là tuân thú n h ư n g hấp dẫn người nhất là của hắn thần thái nụ cười nhàn nhạt bên trong lộ ra một loại tự nhiên bình tĩnh đôi mắt lại có châu ngọc nắm chắc t h o n g phong chính là ở trên thiên nước sở hoàng đế trước mặt vẫn như cũ không thay đổi hắn sáp tuy là một thân thường phục nhưng mà thân thể kiên cường ánh mắt kiên nghị nhìn thế nào đều có quân nhân đặc hữu cơ nghị một người khác giá người n g cũng là trung đẳng chỉ là hơi có vẻ phúc hậu bất quá cùng trẻ tuổi người so sánh phong khinh vân đạm trên mặt rõ ràng nhiều hơn một chút cung kính không phải tàng kiếm sơn trang quách ấ n tinh là ai nhìn trời nước sở hoàng đế sở thiên phong qu nhưng mà tâm tư nhưng là chuyện không ngừng thầm nghĩ lao phu vào kinh thành đã có mấy ngày lại chưa từng nhận được bệ hạ triệu kiến hôm nay võ thí nhưng là đem lão phu gọi tiến cung đến tột cùng ý gì nghĩ tới đây quách trấn tinh không khỏi nghĩ đến võ thí lại nói võ thí đang tiến hành nghe nói có người nghĩ tại võ thí bên trên gây nên hối loạn hoàng đế thậm chí thân mệnh ba vị trọng thần tiến đến chủ trì võ thí bây giờ như thế nào tuyệt không quan tâm còn có người này là ai thật đúng là khí độ tốt có thể lao phu như thế nào chưa bao giờ từng nghe nói trong triều đình có một nhân vật như vậy nửa ngày phía sau sở hạo nhiên cuối cùng là đem tấu trương thả xuống thấy tội tội thế, thế quách trấn tinh vội vàng mở miệng nói ra không dám không dám thánh thượng quan tâm như vậy chính sự quả thật thiên hạ tri phúc vạn dân tri phúc một người khác giống như cùng hoàng thượng rất là quen thuộc cười hỏi thánh thượng như thế nào sở hạo nhiên cũng không trả lời bất quá nhìn quách trấn tinh phất tay chối tử lại là một tiếng cười khẽ hậu khai khẩu nói tảng kiếm sơn trang vì giang hầu ngũ đại danh môn một trong quách trang chủ càng cùng cha hoàng quen thuộc hạo nhiên t ử nên kính trà một ly hơn nữa trẫm nghe nói quách trang chủ tinh thông trà đạo hôm nay liền nếm thử cái này cực phẩm đại hồng b à o như thế nào nghe sở hạo nhiên như thế nói đến quách trấn tinh liền không chối từ nữa gật đầu nói lao phu liền tốt trà cảm ơn trước h o à n g thượng sau khi nói xong tiếp nhận chén trà nửa ngồi ở trên đế cẩn thận p h ẩ m vị nhìn xem thường phục người còn đứng sở hạo nhiên mở miệng lại nói phương lâm n g ư ơ i như thế nào không ngồi chúng ta quen biết mấy chục năm chẳng lẽ còn nghị trâm cung tướng tay tình x ư là phương lâm người tự lo cười liễu thanh cùng tay sau khi hành lễ mới ngồi xuống bất q u á cùng quách tr nửa ngồi ở trên ghế vương chén t r à lên nhìn hai người phẩm lên t r à tới sở hạo nhiên ánh mắt lại rơi vào tấu trương bên trên năm ngón tay càng l à tại lòng trên bờ nhẹ nhàng đậm hết thể tựa hồ cũng yên t ĩ n h trở lại ngay tại lúc bây giờ một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời phát ra trận trận kinh lôi âm thanh đem ba người giật mình tỉnh rớt nhìn quách c h ấ n tinh đặt chén trà xuống sở hạo nhiên mở miệng hỏi quách lão như thế nào gật gật đầu quách c h ấ n tinh tràn đầy trở về chỗ nói tráng o n cửa vào thuần trượt tuy có hơi chắc chát, chát nhưng hai má nước miếng miệng đầy trở về tam tráng ngon sở hạo nhiên cười cười, đạo, quách lao quả thật là t r à ngon người đúng đã quên cùng quách lao giới thiệu phương lâm cấm quân phó thống lĩnh về sau các người muốn nhiều đi vào một chút đứng dậy phương lâm cười nói nên đa hướng quách láo học tập mới đúng đang khi nói chuyện phương lâm càng là ô n quyền hướng quách trấn tinh hành một giang hồ lễ tiết lại nói tiếp võ học hậu bối phương lâm gặp qua quách trang chủ nghe được phương lâm cái tên này quách trấn tinh đã minh bạch xuất thân của hắn trong kinh phương ra chỉ sợ vẫn là một đời quân thần phương tĩnh hậu bối mặc dù nghi hoặc hoàng đế cái này đi lại đến tội cùng ý gì bất quá nhìn phương lâm đứng dậy hành lễ quách trấn tinh vội vàng đứng lên tới đỡ lấy đ Khách khí, Phu Lao bất quách là lớn trấn tinh cười cười, ư p h ơ n gật Lâm làm mở miệng nói ra, gia phụ mạnh nói gia phiền Tinh trang chủ nhớ thương.、Quách、trấn g ra, phụ khỏe, Quách Quách trù gật đầu đạo lão phu lúc tuổi còn trẻ từng phải phương lão dạy bảo thu hoạch rất sâu đáng tiếc ba mươi năm qua nhưng là không có duyên gặp một lần phương lâm mặc dù không biết đến tột u cùng có gì chuyện cũ nhưng là tiếp lời nói gia phụ bây giờ mỗi ngày chứa tôn lộng di hoặc tưới hoa đấu điều quách lão như rảnh rỗi có nhan hạ có thể đi phương phủ tiểu tọa n ư ờ i ha ha liễu thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra vậy lao phu sẽ không khắc khí ngày khác nhất định đến nhà bãi phòng Ly. trong lòng nghĩ như vậy sở hạo nhiên cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng quách lão ngươi nên biết tổ chức võ thí là vì chinh phạt mạc bắc ca quách trấn tinh đã sớm đoán được những thứ này mà giờ khắp này nghe hoàng đế chính miệng nhắc đến vẫn là xức sở nhất là nhường hắn nghi ngờ là hoàng đế gọi hắn vào cùng chính miệng nói cho hắn biết chuyện này đến tội cùng muốn lấy cái gì là trong lòng mặc dù nghĩ hoặc quách chấn tinh cũng không dám nhường cũng hoàng đế đợi dám đế lao â u t h triều h h thượng hạo á n n sở ê n nói mà đạo, lao p đình tổ chức võ thí mục đích có hai một là giang hồ hai là mặt bắc ngừng lại lại phía sau phương lâm trầm giọng nói triều ta thừa võ dân gian tập võ chi phong rất đậm mà triều ta lập quốc hai mươi năm qua mưa thuận gió hòa quốc thái dân an nhưng một số võ giả không biết mang ơn phản hồi triều đình ngược lại tụ chúng nhiêu dân gây chuyện ừ mười năm này trên giang hồ bước lên đại lượng ban phái q u á c h lao thân là t ả n g kiếm sơn trang trang chủ nghĩ đến lại biết rõ rành rành nhìn phương lâm mỉm cười nhìn lấy mình quách trấn tinh chỉ có thể gật gật đầu đạo thật có một số người tuổi nhỏ vô c h i làm người sử dụng sáu không d u n g quách trấn tinh nói hết lời phương lâm liền đem lời nói tiếp tới đạo quách lao nói thật phải thánh thượng chính là lo lắng những cái tia nhiệt huyết thiếu niên vì người hưu tâm lợi dụng mới tổ chức võ khí đồng thời sau đó chỉ tin tưởng hôm nay đi qua rất nhiều người đều sẽ vì ta đại sở quân đội rung động từ đó gia nhập vào quân ngũ đã như thế không chỉ có các nơi an ổn không thiếu những võ giả này gia nhập vào quân ngũ thêm chút huấn luyện chính là một chi bách chiến hùng sư vì ta hoàng san bằng mặt bắc thật là một bức hảo cờ a q u á chấn t r tinh dưới đáy lòng phát ra một tiếng thầm than tham gia võ t h í phần lớn là người trẻ tuổi chỉ cần triều đ ỉ n h thêm chút dụ hoặc liền sẽ gia nhập vào quân đội mà giang hồ mất đi những người tuổi trẻ này ít nhất cũng muốn m ư ơ i năm mới có thể khôi phục nguyên khí trong lòng nghĩ như vậy q u é chấn tinh trong miệm nhưng là nói hoàng thượng anh minh lão phu tin tưởng trận chiến này tất thắng vì ta hoàng lưu thiên cổ chi danh sở hạo nhiên không có chút nào đắc ý ngược lại thong dong nợ nụ cười đạo chỉ là chuyện này còn cần quách lao hỗ trợ rốt cuộc đã đến quách trấn tinh đáy lòng cười khổ một tiếng nhưng mà trên mặt ý cười không thay đổi đạo có thể vì hoàng thượng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn công hiệu ngựa gỗ tay quay chi cực khổ là lao phu may mắn hoàng thượng có chuyện cứ việc phân phó quách lao quá khiêm đường vừa nói sở hạo nhiên càng là đứng d ậ y thấy thế quách trấn tinh cùng phương lâm cũng vội vàng đứng lên đi ra long án nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh như mực phía chân trời sở hạo nhiên mở miệm nói ra thành như phương lâm nói tới tổ chức võ thí một là thiên hạ bách tính an bình hai là khiến cho có thể vì triều đ ỉ n h hiệu lực xây bất thế công vân lại có làm ê hoặc m ạ c bắc lần này quách trấn tinh có chút không rõ ràng cho lắm bất quá cũng không có mở miệng yên lặng chờ sở hạo nhiên nói tiếp bây giờ sở hạo nhiên sắc mặt bình tĩnh từ tố nói mười ba năm trước đây trường huyết chiến hậu kia mặc dù ngăn trở m ạ c bắc gót sát nhưng mà sơn hải hùng quan đều bị nhuộn thành huyết s á c không biết bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết trôn xương chiến trường đương nhiên mặt bắc thiệt hại cũng là cực thảm không phải vậy liền sẽ không có mười năm này yên ổn phù hoàng tiên thăng phía sau mặt bắc lần n b vì phòng ngừa mạc bắc gót sát mười năm này các nơi cứ điểm đã kiên cố khó mà thiền đánh nhưng mà mạc bắc chư tộc cũng không tiến đánh cứ điểm chỉ là mượn ngựa vó nhanh tại trên biên cảnh cướp bóc đốt giết ta như xuất binh quá ít vô dụng thậm chí sẽ bị mạc bắc công kích quá nhiều thì tránh mở căn bản vốn không cùng ta ngại bính đã như thế mạc bắc các bộ mỗi lần cướp bóc đốt giết đều thắng lợi trở về đem ta hướng xem như bãi săn nói đến đây phương lâm một mực bình tĩnh hai mắt thoáng qua một đạo hàng quang đạo năm nay thần cố ý tại biên cương đi hết một lần phát hiện m ạ c bắc lớn nhỏ t r ă m tính toán bộ tộc ít nhất có thể triệu tập đến mười vạn tinh binh m ạ c bắc thực lực như thế nếu như ngạnh bính đúng là không khôn ngoan thật là như thế quách trấn tinh đáy lòng cũng là một tiếng thầm than đồng thời càng đạo nếu như ngạnh bính e rằng sở ra cái này hai mươi năm gia sản đều muốn bị hao hết sạch hơn nữa thắng bại vẫn là không biết vay một tiếng lôi minh phía sau mưa cuối cùng là rơi xuống dồn dập g i t mưa rơi vào đại điện nóc nhà phát ra lốp ba lốp bốt tâm thành nghe gió thổi mưa rơi âm thanh sở hạo nhiên thần sắc bình tĩnh như trước đạo trận mưa này phía sau e r ằ n g thiên liền muốn l ệ n h ngừng lại lại sở hạo nhiên trầm giọng nói thượng binh phạt mưu thứ yếu phạt giao thứ yếu phạt binh trận chiến này xuất binh cố khó tránh khỏi cũng chỉ có thể bày mưu rồi hành động cho nên chấm dự định dùng võ thí vì hoảng cuối năm liền phái tinh binh đánh vào mặt bắc lấy thế xét đánh lôi đỉnh bao vây tiêu d i ệ t các bộ tộc đánh gây gốc dễ cần tiếp đó đại quân xuất kích bước mạc bắc đánh với ta một trận nghe sở hạo nhiên nói xong quách trấn tinh càng là hồi lâu không nói đến lời nhất là nhìn qua cái kia hùng vị bóng l quách chấn tinh càng là sinh ra một loại khó mà vượt qua cảm giác trầm m ặ t hồi lâu quách chấn tinh thâm thúy trong mắt lóe lên một đạo hạ à quan g đạo b ậ y hạ kế sách hay nhất định có thể một trận chiến định c à n k h ô n sáng tạo không phải chi sự nghiệp to lớn chỉ là không biết muốn lao phu làm cái gì cũng không khỏi quách chấn tinh nghi hoặc triều đình muốn binh có binh muốn đem có đem đến nỗi cao thủ sở ra long vệ mặc dù tuyên bố không h i ệ n nhiên mà liền tại cái này trong ngự thư phòng quách chấn tinh ít nhất phát giác được hai tên không kém gì sự tồn tại của mình sở hạo nhiên cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng bách ngươi làm một đời tông sư võ công uy danh quá cao cho nên trâm cần một cái có thể cùng đối kháng cường giả nhưng mà mấy lần thiên hạ chỉ có ba người phù hợp thánh giáo đừng q u ê n sinh v õ vương sở hảo nghiễm lại có chính là ngươi quách trang chủ lời còn lại căn bản vốn không cần nói ra miệng ai bảo hắn quách trấn tinh đụng vào súng này trên miệng quách trấn tinh không trần c h ờ chút nào gật đầu trâm giọng nói nhận được hoàng thượng coi trọng lao phu liền đi một chuyến mặt bắc nói đến đây quách trấn tinh càng là ngạo n g h ĩ nói có thể vì hoàng thượng xây bất thế chi sự nghiệp to lớn cũng coi như không phụ quách mỗ bình sinh học thú chi bách ngươi một đời tôn sư có thể thay vì giao thủ cũng là một chuyện may lớn sở hạo nhiên gật đầu một cái suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu nói tiểu thất hôn sự đã từ mẫu hậu quyết định bất quá chấm làm chủ trước tiên nạ p quách d ĩ n h làm chất phi người tùy ý đem nàng đưa đến từ ninh cung phục dịch mẫu hậu nhất đoạn thời gian quách c h ấ n tinh tất nhiên là biết đây là hoàng thượng làm ra đền bù cũng không chối tử không người nói cảm ơn lao phu cảm ơn hoàng thượng sở hạo nhiên lừ nhẹ một tiếng vừa muốn mở miệng đột nhiên nghe được n g o à i điện có tiếng ồn ào trầm giọng nói chuyện gì nghe được hoàng thượng lời nói lập tức có tiểu thái giám từ ngoài cửa chạy vào vì lệ đạo bẩm hoàng thượng từ ninh cung phúc gia thỉnh hoàng thượng ngài lập tức tới ngay sở hạo nhiên có chút kinh ngạc bất quá vẫn là bình tĩnh nói nói cho phúc bá chấm lập tức tới ngay đứng dậy đi theo thánh thượng sở hạo mặc dù bên cạnh a phúc cung kính thanh âm bẩm thánh thượng vừa rồi quá hậu nương nương tại phật đường lễ phật thời điểm đột nhiên cảm thấy tâm thần bất định liền ra lệnh lao nô xuất cung tìm kiếm tiểu tiểu gia cũng không c h ờ lao nô đi ra việt tử quá hậu nương nương đột nhiên lại đem l a o nô kêu trở về muốn lao nô đưa tin thánh thượng cùng sở tứ gia lập tức tìm được tiểu tiểu gia đồng thời dẫn hắn hồi cung không được có mảy may đến trễ đồng thời muốn thánh thượng vũ vương sở tứ gia lập tức đi tới từ ninh cung nói đến đây ngừng lại lại a phúc lại nhỏ giọng nói vừa rồi lao nô trở về thời điểm nhìn qu mưa càng ngày càng lớn càng có tỉnh h t h o ả n g t h ổ i qua c u n c phong chính là mấy người cản tại sở hạo nhiên trước người vẫn như cũ có mưa rơi tại sở hạo nhiên trên thân a phúc mặc dù chống một cái phiến một bộ quần áo sớm bị nước mưa ướt nhẹp quét a phúc một mắt sở hạo nhiên mở miệng hỏi thế nhưng là mẫu hậu nghĩ tiểu thất a phúc gật gật đầu lại lắc đầu đạo lao nô cũng như vậy hỏi có thể quá hậu nương nương luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì muốn lao nô đưa tin thánh thượng lập tức sai người tìm kiếm tiểu thất ra điểm nhẹ đầu sở hạo nhiên lên tiếng q u t lên tiểu vĩnh tử ngươi lập tức xuất cung đến tam đại võ đài tìm kiếm tiểu thất không được sai sót. sở hạo nhiên lại nói tiếp không thúc cùng vũ vương đều biết tiểu thất tung tích tùy thời cùng bọn hắn liên hệ một khi nhận được tiểu thất tin tức lập tức chạy tới nhất thiết phải dẫn hắn hồi cung cặn bã không người thi lễ một cái phía sau tiểu vĩnh t ừ một đường chạy chậm sông vào màn mưa có lẽ là cảm nhận được thánh thượng vội vàng đám người rõ ràng tăng nhanh tốc độ đổi tới từ ninh cung cửa ra vào a phúc mở liễu khẩu đạo thánh thượng quá hậu nương nương tâm tình không phải rất tốt ngươi tốt nhất với nhủ lão nô sẽ không tiến vào lại đi thúc giục thúc giục sở tử gia sở hạo nhiên gật gật đầu đạo chấm biết bất quá phúc bá ngươi cũng không cần chạy tới chạy、lui. hôm nay mưa lớn an bài xuống người làm liền tốt lắc đầu a phúc mở miệng nói ra cảm ơn thánh thượng quan hệ chỉ là tiểu t h i ể u ra không trở lại thái hậu cũng sẽ không yên tâm lão nô vẫn là đi thúc giục thúc giục ca lời đến cuối cùng a phúc không người hướng sở hạo nhiên đi l i ế u nhất lễ sau đó xoay người bước vào màn mưa bước vào từ ninh cung sở hạo nhiên liền nhìn thấy nhắm mắt ngồi ở trên giường em mẫu hậu sắc mặt nhìn như bình thản nhưng là có không che giấu được lo âu và vội vàng một tay vân v ề một chuôi phật c h â u giống như đang cầu khẩn đùng dạng nhìn thấy mẫu hậu cái này tư thái sở hạo nhiên chậm rãi tiến lên không người đi liễu hậu thái hậu cuối cùng làm mở mắt nhìn liêu sở hạo nhiên một mắt đạo ngồi cảm ơn mẫu hậu tại quá hậu nương nương bên cạnh thân mềm nhũng trên giường ngồi xuống sở hạo nhiên cười nói mẫu hậu thế nhưng là đang vì tiểu thất lo lắng than nhẹ liễu khẩu khí thái hậu chậm dãi nói vừa rồi lễ phật thời điểm trong lòng đột nhiên bị hoảng luôn cảm giác muốn phát sinh cái gì cảm giác này mẫu thân chưa từng có cho nên liền ra lệnh người tìm tiểu thất trở về không nhìn thấy hắn lao thân tâm thần khó có thể bình an sở hạo nhiên gật đầu một cái cười nói nhi thần đã sai người xuất cung tìm kiếm tiểu thất rất nhanh liền có thể đem tiểu thất mang về mẫu hậu ngươi không cần phải lo lắng. hơn nữa ngươi ra tiểu thất t ậ t đây thở nhỏ cũng là hắn đi t r e o cợt người khác sẽ không lỗ lạ lắc đầu thái hậu thả ra trong tay chàng hắn nói lão thân chính là h i ể u rất do hắn cho nên mới lo lắng tiểu thất thở nhỏ quá mức n g n g chiều căn bản vốn không biết sợ là vật gì mẫu thân liền sợ hắn ở bên ngoài quá mức tùy theo tính tình ăn tiệt tỏi bên ngoài không ai có thể sẽ chiều theo cùng hắn s ở hạo nhiên lại là nợ nụ cười há miệng nói tiểu kính không phải cũng đi theo tiểu thất mẫu hậu tiểu kính thế nhưng là danh phủ kỳ thật trong kinh một phương bá chủ có tiểu kính đi theo mẫu hậu ngươi còn sợ tiểu thất ăn tiệt t i nghe sở hạo nhiên như thế nói đến thái hậu ngược lại phát ra một tiếng hư nhẹ đạo tiểu kính hiếu thắng hiếu chiến không có chuyện còn muốn gây chuyện trông cậy vào hắn lại nói hai người bọn họ cũng là không sợ trời không sợ đất hạng người nếu là tụ tập cùng một chỗ còn không biết muốn làm sao đến đâu lúc đó thật không biết lao thân là thế nào nghĩ vậy mà đáp ứng bọn hắn hai cái ra ngoài lập tức sở hạo nhiên thất thanh n ở đủ cười cười nói mẫu hậu tiểu thất hăng chơi chính là đem hắn kẹt ở hậu c u n g hắn cũng sẽ ý nghĩ ra ngoài còn không bằng trực tiếp thả hắn ra ngoài đâu húng chi nhi thần cố ý dặn do không thúc phái thêm cao thủ bảo hộ hắn chính là hạo nghiễm cũng đi theo ở tiểu thất bên cạnh thân mẫu hậu còn có gì có thể lo lắng lần này thái hậu hơi khoan tâm chút sở hạo nghiễm dù sao cũng là thiên nhân cảnh cao thủ từ hắn theo tại tiểu thất bên cạnh chắc là có thể để cho người ta thoáng yên tâm chút lắc đầu thái hậu nhẹ giọng nhà đạo chỉ mong là lao thân sai rồi nhìn mẫu hậu nhắm mắt lại sở hạo nhiên cũng sẽ không nói nhiều trong nghĩa lặng sở hạo nhiên phất tay gọi tới bên người thái giám phân phó nói xuất cung thuốc d ù n g nữa vừa có tin tức lập tức trở về bẩm m ặ khác đưa tin tiểu vĩnh tử tìm không thấy tiểu thất cũng không cần trở về tiểu thái giám ra ngoài không bao lâu liền lại vòng trở lại. quỳ lại đạo khởi bẩm quá hậu nương nương bệ hạ sở tứ ra ở ngoài điện cầu kiến lập tức thái hậu đã mở to mắt t ê u lên chuyển đang khi nói chuyện thái hậu càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa ra vào giống như mong đợi sở khôn có thể đưa nàng tiểu thất cũng mang về sở khôn là một người tiến v à o hơn nữa một bộ quần áo đã ướt đẫm đi vào đại điện sở khôn một quỳ tới địa cung kính bãi nói lao nâu k h ấ u k i ế n quá hậu nương nương k h ấ u kiến bệ hạ nhìn sở khôn một người thái hậu hình như có chút thất vọng chính là lời nói cũng có khí bất lực bất quá thẳng tắp nhìn chằm chằm sở khôn vấn đạo sở khôn cung kính đáp hồi bẩm thái hậu tiểu tiểu ra tại đông môn võ đài hôm nay võ thí lão nô sợ có hỗn loạn cố ý chúc mười mấy tên cao thủ bảo hộ tiểu tiểu ra không được rời đi nửa bước hơn nữa đông môn võ đài từ la đại soái chủ trì nghĩ đến vô sự nhận được thái hậu đưa tin lão nô đã sai người đi tới tìm kiếm tiểu tiểu ra nhất thiết phải dẫn hắn hồi cung nghe được sở khôn mà nói thái hậu trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang trương khẩu v ấ n đạo ngươi nói võ thí sẽ có hỗn loạn lần này không đợi sở khôn trả lời sở hạo nhiên trước tiên miệm nói đạo tổ chức võ thí là vì trinh phạt m cho nên mạc bắt muốn tại võ t h í bên trên dẫn phát hôn loạn phá hư võ t h í là lấy nhi thần cố ý mệnh ngũ đệ la đại x o á i trương đại tướng quân đi tới chủ trì võ t h í tin tưởng có mấy người bọn h n tại nhất định có thể bảo đảm tiểu thất vô sự thái hậu mặc dù bất quá hỏi chính sự nhưng mà thở nhỏ sinh trưởng ở thế gia gả ở thế gia hai mươi năm qua càng là là cao quý nhất quốc trí mẫu tâm trí hà có thể xem t h ư ờ n g sở hạo nhiên nói mặc dù đơn giản thái hậu cũng đã đoán được rất nhiều khi sâu một hơi tận khả năng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại thái hậu trầm g i i nói quân quốc đại sự lao thân đương nhiên sẽ không hỏi đến chính là hậu cung này lao thân cũng là không qu Bất quá, tiểu thất tiểu quá, u h c y ệ nghe tuyệt k h ô n t ể điểm có nửa điểm lửa gạt lao thân. n lửa lao gạt g h mẫu hậu nhấn mạnh sở hạo nhiên vội và nói g n mẫu hậu ngươi đa tâm chỉ bằng ngươi ra tiểu thất thông minh ai còn có thể làm khó hắn ngược lại là nhi thần nghe nói tiểu thất đem kinh thành khiến cho long trời lở đất an cấp lý phủ đại công tử đại náo ngũ đệ phiêu miễu cắt thậm chí còn tại kinh triệu dẫn nha môn ra tay đánh nhau mẫu hậu ngươi nói ngươi ra tiểu thất là người chịu thua thiệt sao nhìn thái hậu sắc mặt hơi tỉnh lại sở k h ô n nói gấp bẩm thái hậu tiểu t i ệ u ra, ra ngoài mấy ngày nay lão nô một mực sai người âm thầm bảo hộ rất là tin tưởng tiểu t i ệ u ra hành tùng nếu không thì lao nô nói một chút tiểu t h i ể u ra mấy ngày nay hành động gật gật đầu nhìn sở k h ô n còn quỳ trên mặt đất thái hậu chậm rãi nói đường quỳ ngồi cảm ơn thái hậu bệ hạ lần nữa cúi đầu sở k h ô n mới đứng dậy lại không có ngồi xuống mà là đem sở hạ vũ mấy ngày nay hành tung thô sơ giản lược nói một lần đương nhiên có một số việc sở k h ô n là tuyệt đối sẽ không nói nghe sở hạ vũ hòa sở nguyên kính tuần tự ăn c ư ớ p lý phủ đại công từ thời điểm thái hậu trên mặt đã hiện ra một nụ cười mà nghe được hai người lại phiêu miệu các loại này nơi bấm hoa gặp nhau lại đại đại xuất thủ thái hậu nói liên tục hai câu h ồ nháo chỉ là nghe nói sở hạ o vũ vậy mà cố ý thăm hỏi một nữ tử thời điểm thái hậu nhịn không được vấn đạo nhà kia nữ tử như thế nào cái biết bộ dáng tính tình như thế nào nghe mẫu hậu nhất khẩu khí liền hỏi ba cái vấn đề sở hạo nhiên cười nói tiểu thất hồi kinh thời điểm trên đường gặp tàng kiếm sơn trang đại tiểu thư dọc theo con đường này nàng dặm hai người rót quen thuộc hơn nữa nhi thần thế nhưng là nghe nói ngươi ra tiểu thất còn từng mấy lần đùa dỡ nhân ra sở k h ô n thân là thiên vệ thủ lĩnh tất nhiên là biết rất nhiều nghe được hoàng thượng lời nói phía sau liền minh bạch hắn y tứ thuận miệ nói hồi bẩm thái hậu tiểu t i ệ u ra lần này xuất cung cũng không phải là một lần thăm n h ạ a liêu thanh thái hậu trên mặt càng là hiện ra một vòng hội tâm ý cười gật đầu nói không nghĩ tới tiểu thất cái này d ù m ộ t c ú cục cũng h i ể u tình yêu nam nữ cuối cùng trưởng thành hạo nhiên ngày khác đem tiểu cô nương kia gọi tiếng cung nhường lao thân nhìn một chút sở hạo nhiên vừa hứa hẹn qua q u é t c h t ấ n tinh bây giờ nghe mẫu hậu chủ động nhắc tới liền cười nói t ố t đến lúc đó nhi thần cũng phải nhìn nhìn đến tột cùng dạng gì nữ tử mê hoặc ta ra tiểu thất lại là một tiếng cười khẽ quá hậu khai khẩu nói trước hết để cho lão thân nhìn một chút nếu như không tệ trước hết để cho tiểu thất nạp cái chắc phi bây giờ lão thân liền nghĩ đem tiểu thất hôn sự làm. nếu có thể ôm đến tiểu thất hải tử lao thân thì càng cao hứng chính là trăm năm phía sau nhìn thấy thiên phòng mẫu thân cũng tốt cùng hắn giao phó nghe được thái hậu tối hậu nhất câu sở hạo nhiên nụ cười trên mặt đã biến mất chậm dãi nói mẫu hậu nhi thần hôm nay cũng không nói vạn thọ vô cưng cái này lời khen tặng mẫu hậu ngài tuổi cũng không lớn cơ thể còn tốt làm thế nào như thế c ả m khái bây giờ sở khôn cũng tiếp lời nói chủ mẫu chính trực nhị thuận chi niên mấy vị thiếu gia cũng đều là trí thiện con người trí hiếu chủ mẫu càng nên yên tâm ăn hưởng tuổi già hưởng con cháu tri phúc lắc đầu thái hậu nụ cười trên mặt cũng đã tán đi há miệm nói lao thân cơ thể tự mình biết, bất quá các ngươi yên tâm không đem tiểu thất chuyện xong xuôi lao thân còn ngược lại không nhìn sở hạo nhiên trương miệng còn muốn nói nữa cái gì thái hậu trực tiếp phất tay đem hắn đánh gãy đạo t ố t chuyện này đừng muốn nhắc lại thấy thế sở hạo nhiên chỉ có thể c ư ờ i khổ nói xem ra cũng chỉ có tiểu thất có thể để cho mẫu hậu ngươi cao hứng như thần lại phái người thúc giục thúc giục nói đến đây sở hạo nhiên càng là để cho qua một cái tiểu thái giám đạo lại đi thúc giục phân phó bọn hắn mau mau chớ để mẫu hậu đợi lâu sau khi nói xong ngay ngoài cửa sổ vẫn như c ũ n ồ n dập mưa rơi âm thanh sở hạo nhiên trong lòng một hồi thầm ngh chỉ mong mẫu hậu chỉ là bởi vì ngày mưa rông mới sinh ra càng khái tiểu thất ngươi thật là không xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây sở h ạ o nhiên không khỏi nhìn về phía sở khôn vừa lại đụng tới sở k h ô n á n h mắt lập tức hai người đều nhìn ra lẫn nhau chỗ b u ồ n bất quá lập tức liền quay đầu đi rất sợ thái hậu nhìn ra cái gì tới tiểu tử ngươi thế nào không có sao chứ quay đầu nhìn qua sở nguyên tính sở hạ o vũ cười h ắ t h ắ t h ậ khai khẩu nói ngươi nói xem lập tức sở nguyên kính lông mày nhữ lại lớn tiếng kêu lên ta nhìn ngươi tiểu tử có bệnh chịu phong sở hạ o vũ cũng không phủ nhận lại càng không nổi giận ngược lại a cấp đại t i ể u đứng lên tiêu lên ta đúng là đang chịu phong bất quá chịu phong tiểu tử ngươi cũng phải bội tiếp lời đến cuối cùng lại là một hồi không nhịn được cười to làm tiếng cười rơi xuống sở hạ vũ sắc mặt đã bình tĩnh trở lại thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính nói có hứng thu hay không trào chuột trào chuột tự nói âm thanh bên trong nhìn sở hạ o vũ không giống như nói đùa sở nguyên kính suy tư phút chốc đột nhiên minh bạch quá lai bật thốt lên hỏi người là nói x ấ u không đợi sở nguyên kính nói xong sở hạ o vũ lạnh giọng nói đối với dám lặp đi lặp lại nhiều lần hành thích bạn công tử nếu là không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút lại còn coi bạn công tử dễ bắt nạt đâu nói đến đây sở hạ o vũ đột nhiên cười lạnh liễu thanh lại nói tiếp từ nhỏ chính là ta đi khi dễ người khác bây giờ lại có người đến tìm bạn công tử phiền phước nếu là không đem bọn hắn tìm ra quyển t i ê công tử còn thế nào hốn sở nguyên kính đầu tiên là xứ sở lập tức liền lấy lại tinh thần hét lớ dĩ vang trong cùng thời điểm ngươi cuối cùng t r e o cợt thái giám cung nữ thật không có cấp bậc nên cùng những cái kia loạn thần tặc tử thật tốt chơi chơi để bọn hắn cũng biết tiểu thất sự lợi hại của ngươi l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính càng là nhịn không được phát ra cười to một tiếng sở hạo vũ rất là tán đồng điểm điểm đầu kêu lên chính là làm tiếng cười rơi xuống sở nguyên kính đánh n g ự a hướng về sở hạo vũ bên cạnh thân đụng đụng nhẹ giọng hỏi tiểu thất ngươi cùng ta nói nói ngươi dự định như thế nào bắt chuột sở hạo vũ đã sớm đã suy nghĩ kỹ thong don nợ nụ cười đạo dẫn xà xuất động bắt rủa trong hũ sở nguyên kính rất là tán đồng gật gật đầu thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lại lắc đầu hét lớn tiểu tử ngươi đ ế n rồi vậy mà muốn lấy thân mạo hiểm liếc sở nguyên kính một mắt sở hạ o vũ tức giận kêu lên như thế nào không được sở nguyên kính mãnh liệt lắc lắc đầu rất là kiên định nói ta không đồng ý đây chính là giết người không chớp mắt thích khách tử sĩ không phải trong cung những cái kia thái g i á m cung nữ sẽ không chịu theo cùng ngươi đang khi nói chuyện nhìn thấy sở hạ o vũ s á t mặt sở nguyên kính biết mình không thuyết phục được hắn lạnh lên một tiếng đạo ngươi thật muốn đặt mình vào nguy hiểm trước tiên là nói về phục bọn hà ta vấn đề này căn bản không cần sở hạ vũ mở miệng chúng hộ vệ là tuyệt đối sẽ không đồng ý đã phân tán thành một cái hình tròn một mực đem sở hạ vũ vây vào giữa t h ế vậy sở hạ vũ chỉ có thể phát ra một tiếng bất mãn thở dài hắn có thể nói thiên hoa lo truy nhưng mà đối với chỉ nghe mệnh lệnh làm việc hộ vệ tới nói cái k i a hoàn toàn đàn gậy hai trâu dồn dập trong mưa to giọt mưa cũng càng lúc càng lớn rơi vào trên mặt lại có chút đau đớn đột nhiên sở hạ vũ cảm giác có điểm là lạ, lạ không khỏi đưa tay sờ sờ khuôn mặt có chút thô g á p còn có chút tiếp cận đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ lần nữa cười ha, ha. nghe được sở hạ vũ đắc ý tiếng cười to. sở nguyên kính nhìn qua mà giờ khắc này sở hạ vũ mở miệng hỏi tiểu kính ngươi nhìn ta bây giờ như thế nào có chút kỳ quái sở hạ vũ vấn đề này sở nguyên kính vẫn là đánh giá hắn phúc chốc cuối cùng lắc đầu kêu lên tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì lại là cười ha ha một tiếng sở hạ vũ mở miệng nói ra xem ra ngươi đã thích đ ứ n g ta đây n ở mặt như vậy liền thành nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính đột nhiên minh bạch quá lai kêu lên tiểu thất ngươi là nói x ấ u lời nói cũng không nói ra miệng liếc nhau hai người đồng thời cười ha hả mưa to tới cấp bách đi cũng nhanh thiên mặc dù không có tạnh mưa nhưng là ngừng mưa cạnh sau đó tham gia võ thí người tựa hồ ra sức hơn nhưng mà còn không đợi ba vị chủ trì cao hứng trở lại nhưng là có tin tức chuyển đến nói thất vương ra sở hạ vũ thừa dịp mưa to biến mất không thấy gì nữa không tìm được lập tức ba vị này ngày thường không vui giận vu sát h à n g người s ắ c mặt đều có chút t â m trầm nhận được tin tức la thế nghị trầm mặc phút chốc mở miệng nói ra cha cần phải tìm được thất vương ra sở hạ huyên thân là sở hạ vũ ca ca tất nhiên là tin h t ư ờ n g nhà mình thất đệ tinh địch bất quá hắn rõ ràng hơn long vệ thực lực suy tư phút chốc sở hạ u y ê n trầm giọng nói mệnh chúng quân đề phòng phảm có hỗ loạn giết trong ba người chỉ có cựu môn đề đốc đối với sở hạ vũ chưa quen thuộc bất quá có thể làm được cựu môn đề đốc vị trí này từ không phải hạng người bình thường nhận được tin tức phía sau sắc mặt mặc dù âm trầm bất quá tính tưởng một lát sau liền có quyết đoán hướng về phía hộ vệ bên người quát lên nghiêm t r a võ đài tìm được thất vương gia liền lập tức báo lại như có người thừa cơ làm loạn giết không tha theo ba người ra lệnh phát ra tam đại võ đài lập tức khẩn trương lên thỉnh thoảng có vệ đội đi tới đi lui thậm chí kiểm tra đứng lên nhất là đối với những cái kia ô đầu mặt dơ bẩn ăn mày càng là nghiêm ngặt kiểm tra đối tượng võ thử khẩn trương cục diện bị người hưu tâm thấy được trong mắt hơn nữa tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài tại cách đông môn võ đại không xa một trong rừng tây một h u y ề n y văn sĩ đứng c h ắ p tay ánh mắt bình tĩnh giống như đang thưởng thức sau cơn mưa núi xanh t i ê n tĩnh bên trong tối sầm y đi tráng h á n đột nhiên xuất hiện ở h u y ề n y văn sĩ bên cạnh thân kêu lên kế hoạch của ngươi đều rơi vào khoảng không nhìn h u y ề n y văn sĩ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào đen y đi tráng h á n hám i ệ n g nói chú tâm chủ tính lâu như vậy chẳng lẽ ngươi không có chút nào về p h i lập tức huyện y văn sĩ càng là thất thanh bật cười hám i ệ p nói cùng sở tứ minh tranh ám đấu mười mấy năm nếu là mỗi lần phải húng chi sở ra tổ chức võ thí đơn giản là muốn mượn giang hồ chi lực t r i n h phạt m ặ c bắc là giang hồ cùng mạc bắc muốn đảo loạn võ thí không phải chúng ta hơn nữa sở hạo nhiên cùng sở bốn chuẩn bị mấy năm như thế nào dễ phá h ư đen y thì t r á n g hán rõ ràng ăn đã thất thanh kêu lên cái gì h u y ề n y văn sĩ s ắ c mặt đã bình tĩnh trở lại chậm dãi nói t r i n h phạt m ặ c bắc mặc kệ thắng bại đối với chúng ta đều có lợi cần gì phải ngăn cản đâu đến nỗi cùng mạc bắc hợp tác bất quá là có lợi thôi nhìn qua huyện y văn sĩ đen y t h trắng hán càng ngày càng nghĩ hoặc trưng khẩu vân đạo vậy ngươi vì sao còn phải chế tạo hỗn loạn h u y ề n y văn sĩ không nhanh không c h ậ m nói hỗn loạn bất quá là cho mạc bắt nhìn thành càng rất hơn thành cũng thôi mục đích vẫn là sở hạ vũ thời khắc này đen y tráng hán càng hô đồ cuối cùng lắc đầu nói không hiểu nghe ta rơi vào trong sương ngủ bất quá hiện tại cơ hội tới vừa rồi truyền đến tin tức sở hạ vũ từ đông môn võ đài sau khi rời đi liền không biết tung tích bây giờ tam đại võ đài đều ở đây tìm kiếm hắn nếu không thì chúng ta cũng đi tìm hắn l ờ i đến cuối cùng đen y tráng hán khỏe miệng càng là lộ ra vẻ dữ tợn huyện y văn sĩ cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc hậu khai khẩu vấn đạo ngươi từng cùng long vệ giao thủ cảm giác như thế nào đen y gì t r á n g hán mặc dù kỳ quái vấn đề này nhưng là dù muốn hay không đáp cái này phải xem người bất quá ít nhất cũng là ta đầy cái trình độ cùng ta bất phân cao thấp h u y ề n y văn sĩ nhẹ ô một tiếng hỏi tiếp nếu để cho ngươi đi trông nom sở hạ vũ sẽ nhìn em sao nhìn đen y gì t r á n g hán không nói h u y ề n y văn sĩ lần nữa lâm vào trầm tư trong trầm mặc đen y gì t r á n g hán trầm giọng q u á t lên ngươi là nói sở bốn đang lợi dụng sở hạ vũ làm cục muốn dụ chúng ta mắc câu huyện y văn sĩ lắc đầu trầm g i i nói sở bốn vạn sẽ không làm dạng này cục nhất định là sở hạ vũ tiểu tử kia nghĩ ra được xem ra hắn nổi giận bây giờ h u y ề n y văn sĩ trên mặt hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu nói tiếp truyền lệnh xuống toàn lực tìm kiếm sở hạ vũ sau khi tìm được lập tức ra tay nhìn chăm chăm h u y ề n y văn sĩ đen y thì tráng hắn khuôn mặt trấn kinh hoảng sợ nói nếu biết là cặp ấy ngươi làm sao còn hướng bên trong nhảy h u y ề n y văn sĩ tự lo nợ nụ cười thông giọng nói hiếm thấy sở hạ vũ bố trí xuống một ván ta ha có thể không xông vào một lần dẫn xà xuất động đả thảo kinh xà ừ cũng không nên không có đánh tới xà bị rắn cắn một ngụt đen y vì tráng hán tựa hồ minh bạch huyền y văn sĩ ý tứ gật gật đầu nhưng là lại à l mở miệng nói ra nếu không thì ta tự mình đi huyền y văn sĩ lắc đầu chốc lát trầm mặc phía sau c h ầ m d ã i nói không nhường tam nhi đi họ tây môn võ đại lập tức đen y vì tráng hán không khỏi s ư n g sở lập tức dùng sức chút gật đầu đạo ta đây liền đi tìm hắn đang khi nói chuyện đen y vì tráng hán trực tiếp quay người rời đi giống như sợ huyền y văn sĩ nhìn thấy trong mắt của hắn không đành lòng huyền y văn sĩ làm sao có thể không biết tráng hán suy nghĩ trong lòng ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng mà trong đó nhưng là có một vòng không che giấu chút nào sự bất đắt làm tráng h á n biến mất ở trong núi rừng h u y ề n y văn sĩ lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng đạo đây mới là ta muốn bố trí cục diện sở hạ vũ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng sở nguyên kính khôi phục nguyên bản tướng mạo bất quá trên thân vẫn là rách dưới cực điểm hơn nữa ướt đấm quần áo cưới ngựa cao to lại mang theo vài tên hộ vệ nhìn lại có quái gì không nói ra được mà càng thêm quái gì là trên mặt hắn tuy có vội vàng t h ầ n s ắ c một đôi mắt to nhưng lại có không che giấu được ý cười lại không lúc đ à o qua bên người một gầy yếu lao đầu, lao đầu nhìn lại năm sáu mươi tuổi g á người mặc dù c ò n xuống nhưng mà đầu đầy đ e n nhánh tóc dài theo con ngựa sóc trên mặt tuy có nếp nhăn chất lên bất quá chuyển động con mắt nhưng là lộ ra linh động không có một chút lao thành dạng ngược lại giống như một tinh lịch thiếu niên nhìn sở nguyên kính t ỉ n h t h o n g nhìn về phía mình g â y yếu lao giả tức giận nói tiểu kính tiểu tử ngươi đến cùng nhìn cái gì đấy cười còn cười theo sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính trong mắt ý cười khuyết tán đến toàn bộ khuôn mặt cười nói trông thấy ngươi cái dạng này ta liền không nhịn được ha ha sáu g â y yếu lao giả thật là sở hạ vũ trâu đóng vai trang dung mặc dù giống thế nhưng một đôi mắt đem hằn bàn đứng nội chừng lấy sở nguyên kính muốn phát hỏa mà ở hai người đang đối mặt sở hạ vũ chính mình cũng nhịn không được cười lên. thông qua sở nguyên kính mắt sở hạ o vũ giống như thấy được hình dạng của mình cười nói mới vừa rồi là cái bệnh quỷ, bây giờ biến thành một cái lao đầu h ừ liền không thể đem bản công tử biến anh tuấn một chút lại là cười to một tiếng sở nguyên kính tiếp lời nói ta nhìn ngươi tiểu tử vẫn là đóng vai gã sai vật tương đối giống nhìn ngươi thân thể nhỏ bé này mắt nhỏ tặc mi thử nhãn nhìn thế nào cũng giống như cái tùy tùng nhìn sở nguyên kính vừa cười đi ra sở hạ o vũ cố gắng ngưng cười cho teo lên t u t không cho phép lại cười không phải vậy lao phu nhất định phải ra tay giáo hấn ngươi tiểu tử không thành đang khi nói chuyện sở hạ vũ chính mình cũng suýt chút nữa bật cười chỉ là bức biểu lộ lệnh sở nguyên kính tiếng cười càng ngày càng to cho nên sở hạ vũ cũng không nhịn được ga cắp đại tiếu đứng lên sáu trăm bốn mươi quyển một nghìn tám mươi tám hôn loạn tiếng v õ ngựa rồn rập không thể đánh gây trên giáo trường náo nhiệt nhưng mà nhìn người tới sở hạ huyên nhưng là lòng liêu khẩu khí nhanh đến điểm binh thai thời điểm sở nguyên kính trực tiếp từ trên ngựa vọt lên rơi vào điểm binh thai bên trên không mình hành lễ kêu lên ngũ thúc tiểu t h ấ t không tìm được lời nói mặc dù vội vàng nhưng mà thần sắc nhưng là không lừa được người nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ huyên phát ra nhất thanh lãnh hử kêu lên hồn á sở hạ o huyên rất là dễ dàng liền đem sở hạ o vũ tìm cho ra l ạ n h giọng nói mấy người các ngươi đều cho bản vương đi lên mặc dù không muốn sở hạ o vũ lại cũng chỉ có thể đi theo khác ba tên hộ vệ đi lên điểm b ì n h thai lần nữa đảo qua sở hạ o vũ một mắt sở hạ o huyên trầm giọng nói mấy người các ngươi cẩn thận trông nom kính quật vương không thể hắn rời đi điểm b ì n h thai n ử a bước tránh khỏi làm mất sau khi nói xong sở hạ o huyên lại không nhìn mấy người phất tay gọi tới bên cạnh vệ sĩ phân phó nói truyền bản vương lệnh dụ nghiêm tra võ đài một khi phát hiện thất vương ra dấu vết lập tức báo lại đồng thời mệnh chúng quân nghiêm ngặt đề phòng nếu có hỗi loạn lập tức chấn áp. theo u n n l ệ t h vệ sĩ không người lui ra điểm binh thay sở hạ o huyên sắc mặt mới hơi tản ra một chút lời nói mới vừa rồi kia nhìn như mệnh hộ vệ t r ô n g coi sở nguyên kính kỳ thực là không cho phép sở hạ o vũ rời đi điểm binh thay rời đi sở hạ o huyên ánh mắt đối với cái này sở nguyên kính tự nhiên không có ý kiến mà sở hạ o vũ lại có chút không vui đây chính là hắn bố trí cục diện bây giờ lại để hắn làm một cái người đứng xem không thể tham dự hắn làm sao có thể cao hứng trở lại nhìn chăm chăm sở hạ huyên sở hạ vũ trong mắt có không che giấu chút nào bất mãn bất quá cuối cùng là không có lên tiếng nghiêng đầu đi nhìn sở hạ vũ ắt tệ sở nguyên kính cười hắc hắc liêu thanh nhất là nhìn sở hạ o vũ nội trừng cùng với chính mình nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ bây giờ sở hạ o huyên ngược lại là trừng liêu sở nguyên kính một mắt há miệng nói ngươi cười gì đây nói ra nhường ngũ thuốc cũng vui vẻ nhạc nghe ngũ thuốc sở hạ o huyên không mặn không lạc khẩu khí sở nguyên kính nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng sửng suốt hồi lâu phía sau một thoại hoa thoại tựa như mở miệng hỏi ngũ thuốc ngươi nói tiểu tất chiêu này có thể được không lập tức sở hạ vũ cũng nhìn sang t h ẳ n g tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ngũ ca sở hạ huyên muốn từ trong miệng hắn nhận được chắc chắn đáng t i ế p căn bản khó khăn từ sở hạ huyên nghiêm nghị trên mặt nhìn ra bất kỳ ý tưởng gì sở hạ huyên cũng không treo hai người khẩu vị nói thẳng khó khăn nhìn hai người cũng là xứng sở nhất là sở hạ vũ há miệng muốn phản bác sở hạ huyên phất tay ngăn cản hắn mở miệng tiếp tục nói hai người các ngươi sắp đặt quá mức thô giáp nếu như bọn hắn liền này cũng nhìn không ra làm sao có thể cùng ta sở ra thiên vệ m ì n h tranh ám đấu mười mấy năm mà không phân thắng bại nói đến đây sở hạ u y ê n chừng sở hạ vũ vân đạo tiểu thất ngươi có sở hạ o vũ sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại suy tư một lát sau nhẹ nói ta đánh giá thấp đối thủ lắc đầu sở hạ o huyên trầm giọng nói không phải ngươi đánh giá thấp đối thủ mà là ngươi quá đề cao mình nhìn sở hạ o vũ s ừ n g sốt một chút sở hạ o huyên trầm giọng nói long vệ là ta hoàng thất sau cùng thủ vệ v õ công cao tuyệt tâm trí lạ thường ngươi bất quá một yếu quan thiếu niên làm sao có thể từ long vệ cao tay bên cạnh chạy đi thiên đ â m lịch tập từng nhiều lần cùng long vệ g i a o thủ nếu như ngay cả ngươi đây cục này cũng không thể nhìn tấu sợ là đã sớm hôi phi yên diệt không còn tồn tại ngay sở hạ huyên nói xong sở nguyên kính rất là tán đồng gật gật đầu kêu lên đối với Tiểu thất, nhất định bị nhìn thấu. tắc ngươi định nhìn Hắc hắc, còn đủ bị chưa xem ra ngươi còn chưa đủ tắc ca. lời đến cuối cùng lại là cười gian sở n sẵn. s Trâm mắt phút chốc, hạ vũ điểm x càng là dạng này, cố ý hoạt động tay chân một chút sở hạ huyên cũng không thèm để ý vẫn như cố nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói tiểu thất ngươi thở nhỏ ưa thích trêu cầm người đó bất quá là tất cả mọi người đều để cho ngươi mà địch nhân thì sẽ không để cho ngươi dẫn xà xuất động một cái không tốt phản muốn bị rắn cắn bên trên một ngụm hiếm thấy sở hạ vũ không có phản bác mà là gật đầu nói ngũ ca ta nhớ kỹ bất quá hử ta sớm muộn cũng sẽ bắt được bọn hắn nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở hạ huyên trên mặt cuối cùng hiện ra một nụ cười chậm dãi nói tiểu thất ngươi vẫn là sống yên ổn chút ta thiên tâm lớn tiếng muốn hành thích ngươi nguyên nhân là muốn quảng p h ầ n đồ nhưng cũng thật có này dự định một mình ngươi bên ngoài cuối cùng là khó mà để cho người ta yên tâm sáu lời đến nơi đây sở hạ o huyên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang thẳng tắp nhìn chằm chằm trên giáo trường hỗn loạn theo sở hạ o huyên ánh mắt sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính cũng nhìn qua khoảng cách không phải rất xa hơn nữa mấy người võ công đều đã có thành tựu i t ự có thể đủ thấy rõ hỗn loạn trung ương người một bộ rách rưới trí cực quần áo tái nhuận như tựu i sắc quá độ gương mặt không phải sở hạ o vũ là ai bây giờ lâm vào vây công sở hạ o vũ võ công mặc dù không tệ thế nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người hơn nữa thích khách tay cầm trùy thủ chiêu chiêu đâm về sở hạ vũ yếu hạ xanh đầm địa trùy thủ xem xét chính là dính qua độc vừa rồi có người không cẩn thận bị trùy thủ đâm đến hiện nằm trên mặt đất sinh tử không ở nhìn sở hạ vũ lâm vào vây công mấy người lập tức gia nhập chiến đoàn tấn công về phía chúng thích khách chỉ là chúng thích khách hung hãn không sợ chết lại thêm trong tay dính máu liền k é trùy thủ ngược lại là cùng những ngày n à y vệ cao tay chiến thành một đoàn khó mà phân ra thắng bại đối mặt đột nhiên này bùng nổ hỗn loạn nhất là xanh đầm địa trùy thủ không ít người đều muốn né tránh để tránh vạ lây nhưng mà thích khách vốn là làm dẫn phát hỗ loạn như thế nào chịu nhường người vây quanh rời đi mấy người bỏ qua sở hạ vũ nào p h a m không cẩn thận bị đâm trúng người lập tức liền cảm thấy một hồi mất cảm giác hỗn loạn bắt đầu một c h i vệ đội liền chạy đến nhưng mà nên đón bọn họ nhưng là hỗn loạn đám người rất nhanh liền t r ô n v ù i tại hỗn loạn bên trong thậm chí có người đến chết cũng không biết là bị ai giết chết nhìn qua dần dần hỗn loạn lên đám người nhất là vệ đội cũng biến mất ở trong đó phía sau sở nguyên kính hát lớn ngũ thúc ngươi không phải nói bị nhìn thấu sao làm sao còn có trước mặt người khác tới hành thích tiểu thất bây giờ nhìn ngũ ca sở hạ huyên sắc mặt âm tình bất định sở hạ vũ cũng mở miệng hỏi ngũ ca ngươi có phải hay không đoán sai sở hạ huyên cũng không trả lời mà là trầm mặc kệ bất kỳ tình huống gì hai người các ngươi đều không cho rời đi điểm binh thai nhất định phải coi trọng bọn hắn tối hậu nhất câu là đối v i vài tên hộ vệ giảng sau khi nói xong sở hạ o huyên lớn tiếng quát lên người tới theo bản vương đi làm lời nói rơi xuống sở hạ o huyên trước tiên bay lên hướng về hỗn loạn trô đánh tới gặp anh vương sở hạ o huyên ra tay vài tên cận vệ lập tức cùng liêu thượng đi cùng lúc một đội thân vệ chạy xuống điểm binh thai sáng loáng nhung đao đã ra khỏi vỏ mang theo khí thế bén nhọn người lang giữa không trung sở hạ huyên nhưng là khóa chặt một điên cuồng công kích sở hạ vũ người vốn là khí thế bén nhọn càng chướng mấy phần Đơn trong ư ở n g đập v à đ ỉ h đầu của n ư ờ i kia, lập tiếng ứ c n g ư ờ kia đã giống người, người, nữa bay tay, đã đất. đánh đám ngã xuống đất. Lần nữa đánh bay một người, nhìn xem càng ngày càng rõng dừng như bùn nháo Lần nhìn loạn huyên lên, hạ xem quát một chầm sở t thể cho b ả v ư ơ n dừng、tay. Trong tiếng tay. hét vang càng là sen lẫn nội lực không ít người cũng là s ư n g sở nhất là những cái kia bị quấn vào hỗn loạn không thể không ra tay v õ giả nhưng mà bọn hắn vừa dừng tay liền có thích khách hướng bọn hắn công phu hỗn loạn đã càng ngày càng liệt hơn nữa bên trong giáo trường cũng có số chỗ buộc phát xung đột rất nhiều không rõ ràng cho lắm người chỉ có thể bị động ra tay bằng b ệ gặp thân vệ đem ở đây vây quanh sở hạ huyên phát ra nhất thanh lãnh hử, quát to bản vương đến ba tiếng phàm ra khỏi chàng g i ả m i ễ n tử không phải vậy giết chết sau khi nói xong sở hạ huyên đối xử lệnh nhạt đ ả o qua hỗn loạn hiện trường trong miệng khẽ nhà đạo một lập tức không ít người nao nhao bỏ qua đối thủ muốn rời khỏi hiện trường chỉ tiếp cũng chỉ có số ít người có thể may mắn né tránh đối thủ hai lần nữa phun ra một tiếng phía sau chỉ thấy một đạo lệnh tiến bắn thẳng đến sở hạ huyên mặt mà đi càng là một mực trà trộn trong đám người từ trước tới giờ không từng xuất thủ thích khách g i thế thoát đi mà ở tới gần sở hạ huyên thời điểm bắn ra một đạo am khí cùng lúc phất tay xuất kiếm đâm về sở hạ huyên c ủ a họng sâu kín hàn quang giống như trong địa ngục nhảy ra câu hồn sứ giả băng lanh quỷ dị nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại khó mà l ộ n l â y nhìn chăm chăm đã gần đến tại gang tấp màu h u lam ám khí sở hạ huyên hai mắt không khỏi căng thẳng yếu đ ớt hàn quang xem xét chính là tôi qua độc sở hạ huyên đương nhiên sẽ không dùng tay không đi đón hướng lui về phía sau ra một bước nâng lên bàn tay bên trên đã thêm ra một thanh huyết kiếm chém thẳng vào ám khí mà đi đến nỗi thích khách tự có hộ vệ nên liều thượng đi nhìn như tùy ý một kiếm nhưng là trọng trọng chạm tại trên ám khí trực tiếp đem ám khí đánh xuống. l â y động còn có chút run lên cánh tay sở hạ huyên nghiêm nghị khuôn mặt từng có một tia âm chầm cuối cùng là đem tối hậu nhất âm thanh ba hô lên ba tiếng hô lên xem người nhóm vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi sở hạ huyên nâng cao trường kiếm tiêu lên chúng quân nghe lệnh giết làm sở hạ huyên dứt lời phía dưới chúng quân đồng thời phát ra cao giọng nói giết trọng sát khi âm thanh bên trong chúng quân bày ra quân trận hướng về hỗn loạn không chịu nổi đám người để lên sở gia lập quốc còn không đủ hai mươi năm sở hạ huyên những thứ này thân vệ phần lớn là từ trên chiến trường đi xuống theo một tiếng này rét hô lên n ừ n g lại đem cái này một đám lính già huyết khí nhóm lửa khi thế bén nhọn lệnh không ít người nhìn mà phát khiếp theo chúng quân đ è xuống hôn loạn lập tức áp xúc những nơi đi qua một mảnh huyết tinh nhìn thân vệ đ è xuống sở hạ huyên bước ra lùi ra khỏi chiến trường ánh mắt đảo qua toàn trường xem khác mấy chỗ hôn loạn nhất là đông đảo võ giả vậy không minh cho nên ánh mắt sở hạ huyên hơi suy tư liền có tính toán cao giọng kêu lên hôm nay có loạn thần tặc tử n h i u ta võ thí ngăn chư vị công danh có làm hay không giết làm sở hạ huyên dứt lời phía dưới chúng quân liền cùng kêu lên cao giọng nói giết bây giờ số đông võ giả cũng cho không khí này làm cho mê hoặc lại thêm vo thi lúc mới bắt đầu đợi sở hạ huyên chấn áp hôn loạn lôi đ ỉ n h thủ đoạn lại nhường rất nhiều người tùy theo cao giọng nói giết hảo tiếng hô to bên trong sở hạ huyên lần nữa cất cao giọng kêu lên đây mới là ta đại sở nam nhi nhiệt huyết mới nên được lúc chi tuấn kiệt chư vị phàm chém giết loạn thần tặc t ử giả t h ư ở n g bạch ngân ngàn lượng ban thưởng đô ý trước nhưng sáu lời nói l ạ n h như băng âm thanh bên trong sở hạ huyên đối xử l ạ n h nhạt đạo qua toàn trường trầm giọng cất lên phàm có thừa cơ làm loạn giả giết không tha sở hạ huyên mà nói lệnh không ít người hai mắt sáng lên Phải i b ế theo võ t chúng quân sĩ đại xuống hỗn loạn chi địa càng ngày càng nhỏ nhất là nhiễm tiên huyết phía sau chúng quân sĩ giống như lại trở về trên chiến trường mùi máu tươi để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào sắc khi ác liệt phản phất ngưng tụ thành thực chất chính là lấy giết người mà sống thích khách đều cảm thấy tìm đập nhanh nhìn xem bị dần dần không chế được trang diện sở hạ huyên đáy lòng cuối cùng là lòng liêu khẩu khí bất quá nhìn thấy giữa sân cùng mình thiếp thân thị vệ đánh hòa nhau thích khách trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đúng là hắn vừa rồi hướng chính mình phóng ra ám khí người nghĩ đến cái này sở hạ huyên phất tay nói bên trên những thứ này cận vệ theo sở hạ huyên nhiều năm tự nhiên tin tưởng suy nghĩ trong lòng hắn lập tức lại bay ra một người huy kiếm tấn công về phía tên thích khách kia hai người dưới sự liên thủ ngừng lại đem tên thích khách kia áp chế thấy thế sở hạ huyên sắc mặt chỉ hoan không lái đi được tiếu bắt đầu suy tư vì cái gì biết rõ là chạp dưới tình huống, thiên bọn hắn đến tột u cùng muốn lấy cái gì là suy tư phúc chốc sở hạ huyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng ngầm đầu nhìn về phía điểm binh thay sáu trăm bốn mươi mốt quyển một n h ì n tám chín sinh tử một cái c h ư ớ c mắt hôn l o ạ n vừa lên thời điểm sở hạ vũ còn có chút c h ấ n kinh nhưng mà nhìn thích khách từng cái bị giết sở hạ vũ trên mặt đã lộ ra nụ cười thầm nghĩ ngũ ca lại nói mình ván này không cần có thể thiên đâm lịch tặc không phải là mắc lửa rơi vào trong cục u ố i cùng sở hạ vũ bắt đầu cười h ắ t đạo tiểu kính như thế nào ta đây thu hút xà xuất động tạm được sở nguyên kính gật gật đầu nhưng không có lên tiếng bất quá nhìn hôn luận đã bị khống chế nhất là nghe được ngũ thuốc sở hạ o huyên không chế tràng diện mấy câu sở nguyên kính không khỏi gật gật đầu thầm nghĩ ngũ thuốc ngược lại là h ả o thủ đoạn sát phạt quả đoán bất quá cùng la đại soái so ra nhiều chút âm n u ít một chút c ư nghị những lời này sở nguyên kính cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng là không dám nói ra khỏi miệng không thấy sở nguyên kính mở miệng sở hạ o vũ quay đầu nhìn qua trương khẩu vấn đạo tiểu kính nghĩ gì thế nhập thân như vậy nghe được sở nguyên kính trong giọng nói chế nhạo sở hạ vũ lông mày n h ả y lên hung á c trận mắt nhìn hắn một mắt t ê u lên quản hắn chuột chết sống con chuột ngược lại bị ta đuổi kịp h ứ tiếng h ừ nhẹ bên trong sở hạ vũ lại quay đầu nhìn về phía đã bị nhốt làm một đoàn thích khách bây giờ một quân sĩ leo lên đài điều binh tại sở nguyên kính trước người quỳ xuống không người b á i nói khởi bẩm kính quật vương vương ra nhà ta thỉnh hai vị đi qua còn không đợi sở nguyên kính trả lời sở hạ vũ ngược lại là nợ nụ cười teo lên ngũ ca nhận lầm ha ha sáu sở nguyên kính sớm đã bị âm thanh giết chóc đốt lên huyết khí hận không thể có thể tự mình ra tay đối phó những loạn thần tặc tử này dù muốn hay không kêu lên phía trước dẫn đường quân sĩ cũng không có mở miệng lần nữa túi đầu phía sau đứng dậy rời đi một bên phất tay ra hiệu mấy người đi trước thấy thế sở nguyên kính không nói hai lời cất bước liền đi kiên cường dáng người khôi ngô mang theo một loại lao tới xa trường khí thế nhìn sở nguyên kính khởi hành vài tên hộ vệ hiện lên hình quạt tương cận tại sở nguyên kính sau lưng đến nỗi mặt mũi tràn đầy đắc ý sở hạ vút h ì bị vài tên hộ vệ kẹp ở giữa ngay tại lúc bây giờ có tiếng hô to chuyển đến nhìn sở nguyên kính mấy người lại một quân sĩ dưới sự chỉ dẫn rời đi đài điểm binh sở hạ o huyên tâm thần r u n g mạnh một cái trước mắt này hắn đã minh bạch t i ê n đâm tại sao lại rơi vào cục này bên trong bọn hắn cũng tại dẫn xà xuất động lập tức sở hạ o huyên sắc mặt đại biến lên tiếng cao giọng nói bảo hộ tiểu thất trong tiếng t ê u to sở hạ o huyên phi thân lên phóng tới đài điểm binh nghe được sở hạ o huyên tiếng t ê u to tất cả mọi người đều là khẽ giật mình chỉ có tên kia quân sĩ ngoại trừ bây giờ sở nguyên kính đã vượt qua quân sĩ chỉ chờ sở hạ vũ đi đến trước người hắn liền muốn ra tay bất quá nghe được sở hạ huyên tiếng gạo quân sĩ trực tiếp ra tay nâng tay lên cánh tay bên trong bắn ra mấy đạo hàng quang đem mấy người bao phủ trong đó vũ tiến một dạng á m khí bất quá dài mới tấm ngắn nhưng mà kinh đạo to lớn tốc độ nhanh càng làm a n g theo tiếng x é gió hơn nữa trên á m khí có vũ quang như ẩn như hiện á t hẳn là tôi qua đ ầ u bắn ra á m khí phía sau quân sĩ trên bàn tay đã nhiều một thanh dao găm lấy quỷ dị bước chân hướng sở hạ vũ công tới khoảng cách gần như thế nghĩ đến vài tên hộ vệ có chút chậm trễ sở hạ vũ liền không thể không đối mặt thích giao găm tại sở hạ u y ê n mở miệng hô to đồng thời vài tên hộ vệ đã cảnh giác nhất là phát giác được quân sĩ ra tay. ngoài cùng bên trái nhất hộ vệ lập tức ra tay chỉ là nhìn thấy bay vụt đến lên i nỗ hộ vệ hai mắt căng thẳng trong n g a y mắt hộ vệ đã có quyết đoán phi thân lên nên tiếp am khí càng làm muốn dùng nhục thể chặn lại tất cả am khí cùng lúc bổ ra bàn tay ngưng tụ lại tất cả tu vi muốn trước khi chết cho thích khách nhất kích ít nhất cũng muốn ngăn hắn p h ú c chốc lập tức hai tên hộ vệ khác đã minh bạch ý của đồng bạn không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài một người rút ra trường kiếm đâm thẳng quân sĩ c ổ họ mà đi một người khác thì đem sở hạ vũ bảo hộ ở sau lưng lúc này tình hôn lại sở nguyên kính cũng là phát ra một tiếng phẫn nộ hết lớn quay người cất bước đưa tay một quyền đập về phía thích khách chán chọn quyền thế giống như sở nguyên kính phẫn nộ trong lòng tại quân sĩ xuất thủ trong nháy mắt sở hạ vũ cũng minh bạch q u á lai hắn từ thợ săn đã biến thành con mồi bị dẫn dụ đi ra ngoài rắn cắn bên trên lập tức sở hạ vũ trên mặt đắc ý đã không thấy ngược lại hoàn toàn lạnh lẽo trầm giọng q u á t lên g i ế t tức giận tiếng hô to bên trong sở hạ vũ trong tay thêm ra một thanh trường kiếm càng là vòng qua hộ vệ hướng thích khách chém tới khoảng cách gần như thế liên nỗ trong chớp mắt liền bắn vào đi đầu một người cơ thể đau đớn kịch liệt khiến cho hắn phát ra hét dài một tiếng giống như phẫn nộ giống như đau đớn tiếng thét dài bên trong hộ vệ bổ ra bàn tay vẫn như c ũ không thay đổi thế đi hướng về thích khách phủ đầu rơi xuống nhìn qua như thế không sợ chết hộ vệ quân sĩ trong mắt từng có kính nghệ bất quá biểu hiện trên mặt càng ngày càng băng lãnh thời gian của hắn rất ngắn nhưng nếu không thể đắc thủ liền chết vô ích nơi này thấy có người rất kiếm đ â m tới quân sĩ trong mắt lóe lên một tia quyết đoán không những không né tránh ngược lại tăng thêm tốc độ nên liêu thượng đi ngay tại t r ư ở n g thế muốn rơi xuống một s á t na quân sĩ hơi di động cơ thể tránh đi chán đem bả vai tiễn đưa liêu thượng đi đồng thời trong tay dao găm đã đâm vào hộ vệ trái tim lập tức khí tuy đau đớn kịch liệt lấy thích khách sức chịu đựng cũng không nhịn được r u lên bất quá cái này cũng không ngăn cản bước tiến của hắn g i a o găm đâm vào nên hộ vệ trái tim phía sau quân sĩ càng là dùng nên hộ vệ cơ thể đón lấy đâm tới trường kiếm nhìn thích khách vậy mà dùng thi thể của đồng bạn tới chặn đã biết một kiếm hộ vệ trên mặt viết đầy phẫn nộ bất quá trường kiếm vẫn như c ũ không thay đổi thế đi thẳng b ư ớ c thích khách c ổ họ mà đi rất nhanh trường kiếm đã đâm vào đồng bạn cơ thể nhưng vào thời khắc này quân sĩ cước bộ trượt đi càng là từ dưới thi thể chạy qua dao găm cực tốc vạch ra mục tiêu không phải sách theo trường kiếm hộ vệ mà là đã xuất bây giờ trước mắt sở h rút kiếm hộ vệ đang tức giận thét dài bên trong rút ra trường kiếm tiếp tục tấn công về phía thích khách mà sở nguyên kính một đôi n ắ m đấm cũng hướng về thích khách phủ đầu rơi xuống chỉ là thích khách không chút nào lý lập tức liền có thể đòi mạng hắn công kích giao găm mang theo một đạo hàn quang đâm về sở hạ vũ nhìn chăm chăm thích khách hai mắt sở hạ vũ mặc dù phẫn nộ nhưng là bình tĩnh trở lại không chỉ có bởi vì võ giả bản năng càng bởi vì thích khách băng á n h trường kiếm trong tay biến chém làm bình đâm hướng về thích khách g a o găm n i ệ t tới nhẹ đông kiếm thế không chứa mảy may sắc khí nhưng mà lại là mang theo một loại c ự nóng trên trường kiế nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ đột nhiên thích khách trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trao phúng tựa như trong lúc cười khẽ thích khách càng là lần nữa tăng nhanh bước chân nhìn thấy thích khách cười tất cả mọi người đều dưới đáy lòng gọi tao sở nguyên kính cùng hộ vệ đồng thời hét lớn lui lại đáng tiếc chế. trao phúng một dạng trong lúc cười khẽ thích khách đem hết toàn lực ném ra ngoài dao găm trong tay như một đạo cách h u y ề n c h i t i ễ n đâm về sở hạ vũ lồng ngực mà hậu chiêu trưởng trào thượng sở hạ vũ trường kiếm ngăn cản sở hạ vũ lui lại tới gần sở hạ vũ thậm chí có thể cảm nhận được dao găm lên hạt khí cảm nhận được thích khách tất xác ở nơi này sống chết trước mắt sở hạ vũ lập tức bung ra trường kiếm lui về phía sau chỉ tiếc thật có điểm trường giao găm liền muốn mở ra sở hạ vũ quần áo sở hạ vũ thậm chí có thể cảm thấy khí tức tử vong thời khắc này sở hạ vũ mặc dù không cam lòng chính mình lại phải chết ở ở đây chết trẻ tuổi như vậy phảng phất nhân sinh của mình vừa mới bắt đầu liền bị chặt đứt đồng dạng có lẽ chỉ có mẫu hậu sẽ thương tâm a i trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ nhưng là nhắm mắt lại bình t ĩ n h trên mặt có bất đắc dĩ cũng có một tia bực cười nhìn sở hạ vũ nhắm mắt lại tất cả mọi người đều nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô trong cơn tức giận ra tay cũng càng thêm lăng lệ chính là cực tốc nào tới đại điểm bình sở hạ huyên trong mắt cũng có cực lớn phẫn nộ không quá mạnh nhiên nhìn thấy trước mắt thoáng qua một vật hai mắt không khỏi căng thẳng là một cái đồng tiền cực tốc xoay tròn đồng tiền tốc độ cực nhanh hướng về sở hạ vũ vào tới theo đồng tiền bay tới phương hướng sở hạ huyên rất nhanh liền tìm được bắn ra đồng tiền người trong nháy mắt tức giận trên mặt khẩn trương đã không thấy thậm chí ngừng thân hình yên tĩnh nhìn qua sở hạ vũ giống như đang thưởng thức sở hạ vũ tại bên bờ sinh tử thần thái Đồng tiền n hơn ì n như nhẹ đống không chút nào gắng sức nhưng mà tốc độ nhưng là cực nhanh, đúng tại đoạn nhận đâm thủng quần cản tại sở hạ vũ trước người. chút hạ thời hạ h trước độ đâm điểm sức tốc cực tại tại mà là áo sở sở vũ vũ nữa còn chưa từng kết thúc xoay tròn đồng tiền ngăn lại đoạn nhận phía sau vẫn như cũ giảm tịt sở t ì n không chắc cùng đoạn nhận va chạm phát ra một hồi đinh đang giòn vang liên miên không dứt đinh đang âm thanh bên trong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người trên mặt đều có che giấu không c ó ở đây c h ấ n kinh khác biệt duy nhất đúng vậy sở nguyên kính cùng hai tên hộ vệ làm ừ n g rỡ như liên mà thích khách trên mặt viết đầy không thể tin được cùng không tấm lòng nhìn dao găm tại thời khắc sống còn bị cản lại sở nguyên kính n é t miệng bật cười mà thiết quyền cũng không chút do dự nện ở thích khách trên đầu cùng lúc hộ vệ trường kiếm trong tay cũng đâm vào thích khách cổ h ọ n một kiếm thêm một q u y ề n lại thêm vừa rồi nạnh khá n g một trường lúc này thích khách mặc dù không cam nhưng là lại không còn khí lực liền như vậy bỏ mình cùng lúc dao găm tại bị đồng tiền tiêu diệt tất cả kình đạo phía sau rứt xuống đất âm thanh mặc dù không lớn nhưng là đem mấy người giật mình tỉnh rớt nhìn sở hạ vũ xứng sở tại chỗ sở nguyên kính tràn đầy ân cần hỏi han tiểu thất tiểu tử ngươi không có sao chứ đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là vỗ vỗ sở hạ vũ bà cái vũ này không sao càng là dọa đến sở hạ o vũ r u n một cái sở hạ o vũ động tác cũng sắp sở nguyên kính sợ hết hồn chỉ là sau khi tính hồn lại lại a cấp đại tiếu đứng lên h é t lớn tiểu tử ngươi bình thường gan không ngừng đ ạ i sao lại bị sợ đến như vậy nếu là bình thường sở hạ o vũ tự nhiên sẽ nội trường sở nguyên kính thậm chí mở miệng phản kích chỉ là bây giờ vẫn không có thể hoàn toàn tình hồn lại sở hạ o vũ căn bản không để ý tới đi xem hắn nhìn ngực ư không sau đó giống như không thể tin được sở lên liên tục xác nhận không có sau khi bị thương mới giải thưởng thở ra một hơi mới vừa hết thệ trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực nhường sở hạo vũ cảm thấy giống như là một cái không chân thực n ộ n g như thế hư hảo trong tiếng cười lớn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bắn tới đồng tiền sở nguyên kính ngưng cười nghiêng đầu nhìn chung quanh đứng lên rất nhanh sở nguyên kính ngay tại trong đám người tìm được một cái quen thuộc trí cực thân ả n h quen thuộc nhường hắn tại mênh n ô n g trong đám người một mắt liền có thể nhận ra ngạo nghệ dáng người ánh mắt bình tĩnh không phải cha vương sở hạo nghĩm là ai nhìn phụ vương đang nhìn chính mình sở nguyên kính vội vàng quỳ xuống không người mái nói nguyên kính gặp qua phụ v sáu trăm bốn mươi hai quyển một t r ă n h chín không mục đích làm sở h ạ o nghiễm đi lên đài điểm binh chúng quân sĩ lập tức quỳ xuống cao giọng nói tham kiến vũ vương bây giờ nhìn qua hai ca sở h ạ o nghiễm anh vương sở h ạ o huyên nghiêm nghị trên mặt càng lộ ra một nụ cười đạo không nghĩ tới đem nhị ca ngươi cũng kinh động đến bất quá may mắn ngươi đã đến không phải vậy lao ngũ ta chỉ có thể bắt người đầu đi tạ tội nhẹ lay động đầu sở h ạ o nghiễm mở miệng nói ra ta một mực đi theo đám bọn hắn h a i đều đứng lên đi nhìn thấy sở h ả u y ê n hòa sở nguyên kính trong mắt kinh ngạc sở h ả nghiễm giải thích nói tiểu thất vốn là hữu tâm nhân mục tiêu ta nhường hắ như thế nào hướng quá hậu nương nương cùng đại ca giao nộp lại như thế nào xứng đáng phụ hoàng cho nên chỉ có thể một đường đi theo hắn nói đến đây sở hạo nghiễm nhìn qua sở hạo vũ v ấ n đạo tiểu thất cảm giác như thế nào này nháy mắt công phu sở hạo vũ đã từ lúc ban đầu c h ấ n kinh sợ giật mình tỉnh lại đảo qua trên đất giao găm cùng đồng tiền một mắt sở hạo vũ đem mắt quang phóng tại hai ca sở hạo nghiễm trên thân trương khẩu v ấ n đạo ngươi một mực đi theo chúng ta nhìn sở hạo nghiễm gật đầu sở hảo vũ hỏi lần nữa một mực đi theo không có một khắc rời đi sở hạo nghiễm lần nữa gật gật đầu đạo là nhận được chắc chắn đáp án sở h ạ o vũ giận dữ kêu lên vậy ngươi vừa rồi như thế nào không sớm một chút ra tay nhất định phải nhìn ta xấu mặt đúng không nói đến đây sở h ạ o vũ càng là phẫn nộ lại nói tiếp đúng ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì tới ta cảm giác gì ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta bị buộc đến bên bờ sinh tử sở h ạ o nghiễm cũng không phủ nhận gật đầu nói là nhị ca liền nghĩ xem ngươi ở đây bên bờ sinh tử lại là gì tình huống bất quá chỉ có thể nói tạm được Ngươi、6. Nội trưng lấy sở hạo nghiêm, sở hạo vũ há miệng nhưng là nói không ra lấy là sở sở hạo vũ, nhìn lại một chút cha vương sở hạo há vũ sở nguyên kính có chút không nghĩ ra cuối cùng mở miệng hỏi phụ vương ngươi vì cái gì không sớm một chút ra tay nếu là chậm một chút một khác cái kia sáu sở nguyên kính lời tuy cũng không nói ra miệng mấy người nhưng là tin h tưởng hắn chưa từng nói ra chỉ là mấy người biểu lộ khác nhau thôi sở hạ o vũ trên mặt có không che giấu chút nào phẫn nộ sở nguyên kính khắp khuôn mặt phải không giải sở hạ huyên trên mặt giống như cười mà không phải cười đến nỗi sở hạ huyên s ắ c mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nghe được hai ca sở hạ huyên đã minh bạch đại ca vì sao lại đồng ý sở hạ vũ tham gia võ thử cho nên chưa từng mở miệng bất quá nhìn thấy sở h ạ n vũ bất mãn cùng phẫn nộ đáy lòng từng có một tia b u ồ n cười sở hạng n g h i ê m cũng không phản bác càng không có g i ả n giải mà là từ tôn nói tiểu kính ngươi có biết vừa rồi tại sao lại bị l ừ a tựa hồ có chút ông nói gà bà nói vịt mà ở phụ thân sở hạng n g h i ê m chăm chú sở nguyên kính chỉ có thể lựa chọn khuất phục há m g u ệ n g đáp lúc đó ta chỉ suy nghĩ d i ế t tặc đã quên tiểu thất thế nhưng là cái này có quan hệ gì bây giờ sở h ạ n vũ cũng mở miệng v ụ hòa nói chính là có quan hệ gì không đợi sở hạng h i ễ m trả lời sở hạng h i ễ m ngược lại là trước tiên miệm nói đạo Ta t r ư ớ sở hạng u y ê nghiễm người n g ư ờ các nhẹ a liêu thanh từ tốn nói tiểu thất ngươi cũng biết tuyệt cảnh a vậy ngươi vì cái gì không suy nghĩ chính mình tại sao lại lâm vào tuyệt cảnh nói đến đây sở hạng nghiêm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạng vũ hai mắt trầm giọng nói tiểu thất ngươi biết rõ mình chính là mục tiêu của hán vì sao còn phải nên đón thân là võ giả phẫn nộ ra tay là xính cái dũng của thất phu thân là thân vương như thế mù quáng là vì không công văn ngươi nói ngươi làm sao lại lâm vào hiểm cảnh cùng hai ca sở hạng nghiêm đối mặt phúc chốc sở hạng vũ há miệng nhưng là không biết như thế nào phản bác cuối cùng vẫn là giọng tức tối nói vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút cứu ta nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ nghiễm cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi nếu như ta không ở đây đang khi nói chuyện sở hạ nghiễm càng l à phát ra một tiếng tự tiếu phi tiếu cờ ư i khẽ lại nói tiếp nếu như lão n g ụ không có phát giác kịp thời mở miệng nhắc nhở đâu thật đơn giản hai câu nói lại giống như hai thanh trọng truy đập tại sở hạ vũ tim lập tức sở hạ vũ chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực giống như đè ép cự thạch nàng cân liền hô hấp đều có chút khó khăn mở lớn miệng không phải là vì giằng giải chỉ là há mồm thở dốc bây giờ hai tên hộ vệ quý ng không người b á i nói là chúng ta thất trách thỉnh vũ vương trách phạt đảo qua hai người một mắt sở hạo nghĩa mở miệng nói ra mấy người các ngươi phụ trách tiểu thất an uy vậy mà thiếu giám sát làm cho tiểu thất lâm vào h i ể m cảnh tự nhiên nghiêm trị bất quá đây là các ngươi thiên vệ chuyện trở về lanh phạt ta hai người lần nữa cúi đầu kêu lên tạ vương ra nhìn hai người đứng v ậ y sở hạo nghĩa lại mở l i ế u khẩu đạo đem hắn thi thể mang đi hậu táng quay đầu đi lĩnh một bút bạc cỡ nào chấn ăn người nhà của hắn lập tức hai người lần nữa quỳ xuống rất cung kính hướng sở hạo nghĩa dập đầu lệ ba cái bài nói chúng ta thay hắn tạ vương ra lúc này gây nên hỗn loạn thích khách đã bị chúng quân tiêu diệt hiện trường một mảnh huyết tinh đậm đà mùi huyết tinh nhường tham gia võ thử tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh đồng thời c à n g khiếp sợ tại sở hạ huyên lôi đ ỉ n h thủ đoạn cùng đại sở quân đội vũ vũ nhìn hỗn loạn đã lắng lại sở hạ huyên hướng sở hạ n g h i ĩ m cười l i ê u thanh đạo nhị ca ngươi chờ chốc lát ta trước tiên c h ấ n an đám người làm lời nói rơi xuống sở hạ huyên nụ cười trên mặt đã không thấy sâu t h ẳ m hai mắt đảo qua võ đài phía sau trầm giọng cất lên loạn thần t ặ tử n h u ta võ tí kỳ tội nên chảm giống như đang đáp lại lấy sở hạ huyên mà nói còn tràn ngập sát khí chúng quân tế hô đạo, ngừng cao âm thanh giết chóc ở trường trên sân vang vọng thật lâu tham gia võ thí người hoặc là vì này âm thanh giết chóc nhóm lửa nam nhi huyết khí hoặc là chấn kinh thậm chí sợ hai ở nơi này sát khí phía dưới thấy thế sở hạ huyên gật đầu một cái t ê u lên hảo có như thế dũng giả lo gì thiên hạ không yên vừa rồi bản vương từng nói chém giết thích khách có thể tiền thưởng ngàn lượng ban thưởng đ ô i đi trước phàm chém giết thích khách giả nhưng cầm thủ cấp tiến lên bản vương quyết không n u ố t lời làm sở hạ huyên lời nói dứt tiếng đã có người vung tay hô to lên bất qua càng nhiều là lên hâm mộ và chờ mong ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường sở hạ o huyên lại nói tiếp võ t h í tiếp tục bản vương ở đây lặng trở chư vị tin vui nhìn võ t h í dần dần khôi phục bình thường sở hạ o huyên quay người cười nói nhị ca ngươi tiếp tục l ờ i tuy là đối sở hạ o n g h i y ê n nói tới ánh mắt nhưng là phóng tại sở hạ o vũ trên thân này nháy mắt công phu sở hạ o vũ mặc dù trở lại bình thường nhưng cũng không dám nghĩ nếu như không có ngũ ca nhắc nhở cùng nhị ca ra tay kết quả sẽ như thế nào không chỉ có sở hạ o vũ sở nguyên kính cũng có chút không rõ vốn bực đầu không dám nói lời nào rất sợ tái dẫn hòa t i ê u thân nhìn thấy nhị ca cùng ngũ ca ánh mắt sở hạ vũ cuối cùng là mở liếu khẩu đạo nếu như sáu mở miệng nhưng là không biết nói cái gì sở hạ o vũ đột nhiên phát ra nhất thanh lanh hử kêu lên bất quá đồng quy vô tận thôi gật gật đầu sở hạ o nghiễm thanh bằng nói thân là tử sĩ nếu có thể cùng ngươi đồng quy vô tận thì sẽ không có bất kỳ tết i lúa ấ nhưng mà ngươi sáu kéo dài thanh n ấ m bên trong sở hạ o nghiễm khẽ cười nói cam tâm sao hồi lâu không thấy sở hạ o vũ trả lời sở hạ o nghiễm lại một tiếng cười khẽ thậm chí mở miệng trêu ghẹo nói vừa rồi nhìn ngươi trên mặt giống như cười mà không phải cười đồng thời không có gì đau đớn nghĩ đến cũng không rắc không treo không hối hận vô hận thật đúng là hào tâm thai a tức giận chừng hai ca sở hạo nghĩa một mắt sở hạo vũ rất là bất mãn kêu lên hối hận có ích lợi gì ngươi nếu là không ra tay nói không chừng ta chính cùng diêm vương uống trà nói chuyện tiếng đâu tiểu tử ngươi a m ở miệng là anh vương sở hạo uyên đồng thời còn có một hồi không nhịn được tiếng cười đạo bên bờ sinh tử mới có thể nhìn ra một người tâm trí tâm tính tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm bất quá chính là ham chơi chút bây giờ sở hạo vũ đột nhiên minh bạch q u á lai hét lớn các ngươi liền vì nhìn cái này nhìn thấy sở hạo vũ tức giận trên mặt sở hạo nghĩa trên mặt ý cười không thay đổi đạo tiểu thất ngươi từ trước đến nay ham chơi hơn ô thường thường có từng từng có nữa người đang bên bờ sinh tử có thể phát giác được rất nhiều bình thường chưa từng chú ý khó mà phát giác đồ vật thường nhân còn như vậy tiểu thất ngươi lại phát giác cái gì thời khắc này sở hạo nghiêm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạo vũ hai mắt chấm giọng nói tiểu thất n g ư ơ i thân là v õ giả lại bước vào tiên thiên cảnh giới bên bờ sinh tử có từng làm cố gắng cuối cùng có từng từng có đối với sinh tử xúc động tại sở hạo nghiễm sở hạo uyên sở nguyên kính ba người chăm chú sở hạo vũ tính tưởng phút chốc hậu khai khẩu đáp không có lập tức ba người cũng là sự sở lập tức lại trở nên khác nhau sở hạo nghiễm trong mắt từng có vẻ thất vọng bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đã biến thành một cười cuối cùng thậm chí bất đắc gì lắc đầu sở hạo uyên trên mặt hiện ra một vòng không nhịn được cười、khẽ. mà nhìn phía sở hạ o vũ ánh mắt càng là nhiều hơn một ti ôn h ò a đến nỗi sở n g u y ê n kính a cấp đại tiếu đứng lên tiêu lên tiểu tử ngươi a tôi không tim không phổi sở hạ o vũ giống như cũng cảm thấy nói như thế có chút không thể nào nói nổi lắc đầu nói ta lúc đó thật không có suy nghĩ nhiều chỉ là có chút tức giận vốn là muốn bắt xả không nghĩ tới bị rắn cắn một ngụm bất quá ta nhất định phải tìm ra thiên đ ô n g lịch tặc hơn nữa ta còn có chút hâm mộ các ngươi nhìn ba người đều thẳng tắp nhìn mình chằm chằm nhất là trong ánh mắt ngoài ý mới sở hạ vũ nói tiếp ta hâm mộ ba người các ngươi đều có riêng mình truy cầu Tỷ như nhị ca ngươi ngươi một lòng truy cầu võ đạo đi tới mạc bắc là muốn cùng một đại tông sư bách ngươi giao thủ tìm kiếm trong võ đạo đột phá ngũ ca ngươi đưa thích quyền chấp trưởng tông nhân phủ mà lại là nhất hệ thủ lĩnh tất cả thân vương bên trong chỉ sợ cũng ngươi quyền thế lớn nhất đến nội tiểu kính thích võ hiếu chiến một lòng muốn đi mạc bắc trinh chiến sắc tràng hừ e rằng nhường đi làm một tên lính quen hắn đều nguyện ý cho nên ta thật hâm mộ các ngươi mà ta cũng không biết mình muốn cái gì nghe sở hạ o vũ nói xong sở nguyên kính tuyệt không chính gốc cười bất quá nhìn phụ vương cùng ngũ thúc cũng là một mặt nghiêm nghị tiếng cười lập tức ngừng chỉ là trên mặt trong mắt ý c ư ờ i nhưng l à như thế nào đều không che giấu được 643 quyển 1091 từ mẫu tiểu tuổi mau suy mấy tủy trong trầm mắc, sở hạo nghiễm mở miệng nói ra, thất, ngươi tuổi nhỏ hoàng năm công ngươi ngươi đường chẳng ngươi không nghĩ Thoáng nghĩ 1091 từ tâm trầm thất, phạt một trúc tại đột một mắc, mở ra, rửa hạo hao cho đạo đạo lúc lực cơ, có chỗ ch sở sẽ phụ phi phá? đợi, lẽ vì võ võ đến nỗi cùng người giao thủ tranh p h o n g ta cũng không phải người giang hồ làm gì nhất định phải phân ra thắng bại ta tham gia võ thí cũng chỉ là muốn kiến thức kiến thức cái giang hồ này bây giờ sở hạ huyên cũng mở miệng hỏi cái kia triều đình đâu võ đạo càng nhiều là đối t ự thân tu luyện thân ở triều đình tay cầm quyền c a o một l ờ i định cả thôn là bực nào thoải mái cái này căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ trực t i ế p đáp không có hứng thú hồi n h ỏ phụ hoàng mỗi ngày đều có không nhìn xong tấu trường đại ca cũng là ta cũng không muốn cả ngày kẹt ở, ở trong đó còn có ta cũng không muốn cả ngày cùng cái kia một đám lao đầu tranh luận không ngừng nhìn phụ vương cùng ngũ thúc đều ăn rồi tệ sở nguyên kính cười hắc hắc kêu lên tiểu thất ngươi vẫn là theo ta cùng tiến lên chiến trường a làm la đại x o á i dạng như tướng quân ngang dọc xa trường vô địch thủ nhiều bi vũ t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua sở hạ o vũ nghèo đầu nói vẫn được bất quá ta nhưng không có la đại x o á i loại kia khí độ cho nên ta không làm được nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở nguyên kính lại là n ở nụ cười hét lớn vậy tiểu tử ngươi dứt khoát làm hoàng khổ a cả ngày sống phong tung sáu đột nhiên nghĩ đến p ụ vương cùng ngũ thúc đều ở đây sở nguyên kính vội vàng n g m i ệ n g sở nguyên kính lời tuy còn chưa nói hết sở hạ vũ nhưng là gật, gật đầu. đạo ta thấy được nhớ ký rời núi thời điểm tứ ca liền cùng ta nói x ấ u lời đến ở đây sở hạ vũ đột nhiên ít miệng nhìn về phía nhị ca cùng ngũ ca n g h e sở hạ vũ nhắc lên lao tứ sở hạ nghiêm trong mắt từng có một tiêu bất đắc di chỉ là rất nhanh liền đã biến mất mà sở hạ h u y ê n nụ cười trên mặt dần dần biến mất nghiêm nghị khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì sở hạ vũ tự hiểu lỡ lời nhất là nhìn thấy sắc mặt hai người than nhẹ l i ề u thanh nhưng là c h u y ệ n k h u nói ngũ ca ta đều dự định làm quần lá áo lụa không bằng ở ngươi phiêu miễu các ca phiêu miễu các dù sao cũng là thanh lâu nếu như quá hậu nương nương biết sở sợ chính mình liền muốn chịu trách phạt sở hạ huyên như thế nào chịu đáp ứng liền há miệng nói tiểu thất ngươi hôm nay bị kinh sợ dọa hay là trước hồi c u n g sống yên ổn một đoạn thời gian nhìn sở hạ vũ há miệng muốn phản bác sở hạ huyên nói thẳng chuyện này như chuyển nhân quá hậu nương nương trong thay chúng ta bất quá là chịu chút cờ mắng mà tiểu thất ngươi sợ lại khó mà xuất c u n g cho nên tiểu thất ngươi vẫn là về trước cung nhìn một chút quá hậu nương nương à. lần này võ vương sở hạ miệng gật đầu phụ hòa nói tiểu thất ngươi vẫn là về trước cung ngươi đã đi ra gần mười ngày nếu là không quay lại đi e rằng quá hậu nương nương đều muốn hỏ sở hạ huyên ngược lại là cười l i ê u thanh đạo không phải e rằng là nhất định quá hậu nương nương vừa cho ngươi quyết định việc hôn nhân đã bản vương lựa chọn sử dụng ngày hoàng đạo vì ngươi tổ chức đại hôn lập tức sở hạ vũ lông mày không khỏi vẩy một cái mà liền tại bây giờ một hồi tiếng võ ngựa rồn rập từ kinh thành phương hướng chuyển đến từ ninh cung ngồi ngay ngắn ở trên giường em thái hậu hai mắt nhắm nghiền trong tay nắm chặt xuyên phật châu muốn ngọn tràng hạt ổn định lại tâm thần nhưng mà tiếng mưa rơi hơi chỉ hoang hạt ổn đ l i tâm thần nhưng mà tiếng mơ rơi hơi chỉ h o n thái hậu liền mở mắt trong đó có không che g i được lo nghĩ nhìn b còn k h á p giả một tiếng phía sau tiểu thái g i á m co người lui xuống nghe được mẫu hậu trong giọng nói lo nghĩ vướng như thái sơn sở hạo nhiên lại cũng có chút nóng lòng bởi vì ba khắc đồng hồ đầy đủ khoái mã tại hoàng cung cùng đông môn võ đại ở giữa chạy cái vừa đi vừa về trong lòng gấp gáp sở hạo nhiên sắc mặt không thay đổi cười nói mẫu hậu thời gian dài như vậy nên tìm đến tiểu thất mẫu hậu chờ chốc lát chính là l ờ i đến cuối cùng đột nhiên nhìn được cửa bóng người sở hạo nhiên trực tiếp q u á t lên đi vào tiểu thất đâu một đường nhanh chóng chạy thái giám trên thân đã ướt đẫm trong miệng càng là thở hổn hển bất quá vẫn là tận khả năng bình tĩnh nói hồi bẩm quá hậu nương nương bệ hạ nô tài đi tìm thời điểm thất vương gia rời đi đông môn võ đài đi hướng không rõ bây giờ đang toàn thành tìm kiếm thất vương gia nô tài sợ quá hậu nương nương bệ hạ đợi lâu về tới trước bẩm báo nhìn chằm chằm tiểu thá tiểu thái giám vội vàng k h ô người n g đáp trở về quá hậu nương nương thất vương gia bình yên vô sự hơn nữa nghe la đại xoáy i ả n g thất vương gia lúc rời đi đợi mang đi mười mấy tên hộ vệ hẳn là vô sự nghe đến mấy cái này thái hậu trong lòng an tâm một chút bất quá vẫn là nói phái thêm một số người đi tìm nhất định muốn mau chóng đem tiểu thất mang về c ư ờ i nhìn qua mẫu hậu sở hạo nhiên cười nói mẫu hậu tiểu thất không có sao chứ nhất định là mẫu hậu ngươi nghĩ niệm tiểu thất sinh ra ảo giác về sau nhi thần o n h ấ t sinh r o giác về sau nhi thần nhường hắn ngoan ngoan ở tại kinh thành mỗi ngày vào cùng cho mỗi cái k gật gật h đầu sở hạo nhiên nhưng là nói mẫu hậu ngươi vừa vì tiểu thất quyết định việc hôn nhân lại nói tiểu thất mới từ trong núi đi ra trước tiên mặc kệ hắn chơi a chờ hắn thành ra nhi thần cho hắn thêm ăn bài chút việc phải làm xem như lập nghiệp thành ra lập nghiệp mẫu hậu ngươi liền yên tâm chờ lấy ông cháu trai a nghe sở hạo nhiên như thế nói đến thái hậu trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười nhưng cũng là một hồi không nhịn được cảm k h á i đạo qua thật nhanh trong c h ố p mắt mấy chục năm liền đi qua huynh đệ các ngươi mấy cái từng cái cũng đều thành ra lập nghiệp chờ đem tiểu thất hôn sự làm tốt lao thân cũng liền không tiếc ra vẻ bất mãn nhẹ ơn liêu thanh sở hạo nhiên trầm giọng nói mẫu hậu ngươi tại sao lại nói đến phía trên này chúng ta đàm luận tiểu thất hôn sự nên c a o h ứ n g mới đúng lớn tuổi liền dễ dàng sáu nhìn thấy sở hạo nhiên sắc mặt thái hậ ha, ha cười nói hảo hảo hảo lao thân không đề cập tới chính là thế vậy sở hạo nhiên sắc mặt mới g i a n ra cười nói mẫu hậu ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ yên tâm trở lấy tiểu thất cho ngươi thêm một cái cháu trai đến lúc đó nói không chính xác lại là một cái tiểu thất đâu lập tức thái hậu thất thanh n ở nụ cười đạo nếu là lại có một tiểu thất hậu cung này cũng đừng nghĩ an tâm nhìn mẫu hậu cười vui vẻ sở hạo nhiên cũng là một hồi cười to lơ lên nói chỉ cần mẫu hậu cao hứng liền thành nghe được sở hạo nhiên mà nói thái hậu lại là n ở nụ cười nhìn qua sở hạo nhiên nói ngươi à hôm nay cũng cùng tiểu thất không sai biệt lắm đang khi nói chuyện đột nhiên nhìn thấy đi tới cửa thái, giám, thái hậu nói thẳng, đi vào. nhưng có tiểu thất tin tức đi vào đại điện tiểu thái giám quỳ xuống phía sau nói thẳng bẩn quá hậu nương nương bậy hạ vừa rồi truyền đến tin tức nói thất vương ra đi tới họ tây môn võ đài đã có người đuổi theo tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được thất vương ra phất tay ra hiệu thái giám lui xuống đi sở hạo nhiên tiếp lời nói mẫu hậu họ tây môn võ đài là lạo ngũ đang chủ trì ngươi còn có cái gì không yên lòng bây giờ thái hậu giữa hai lông mày l o nghị cuối cùng là tán đi cười nói xem ra thực sự là mẫu thân quá lo lắng còn đem các ngươi từng cái gọi tới thấy thế sở hạo nhiên vội và nói bởi vì võ thí nhi thần mấy ngày đều không thể hướng mẫu phía sau vân an là nhi thần không đúng mới là sở khôn cũng tiếp lời nói chủ mẫu nghiêm trọng cũng là lao n ô cân nhắc không chu toàn hại chủ mẫu lo lắng lắc đầu thái hậu trên mặt tiêu trục dần dần biến mất cũng không ở nơi này phía trên nhiều lời mà là nhìn qua sở k h ô n nói sở bốn nghe được gọi sở khôn vội vàng không người đáp lao nô tại nhìn chăm chú lên sở khôn quá hậu khai khẩu nói tiểu thất khai phủ sắp đến ngươi từ thiên vệ chọn lựa một nhóm có thể tin cao thủ bảo hộ an nguy của hắn mặt khác tìm chút thông minh t r ầ một lại trung thành cảnh, cảnh giúp hắn quảng ra tiểu thất thở nhỏ nghịch ngợm ham chơi liền cành nhà c h i đạo cũng đều không hiểu cũng đừng làm cho người chê cười làm quá hậu nương nương nói xong sở không lập tức không người đáp lão nô nhớ kỹ trở về thì an bài nhất định phải chủ mẫu yên tâm gật gật đầu thái hậu nhưng là một trận trầm mặc sau đó nhìn về phía sở h ạ o nhiên vấn đạo nhiên nhi thân vương vệ đội là ba ngàn a sở h ạ o nhiên đang tại ngờ tới mẫu hậu đến tột cùng ý gì bất quá nụ cười trên mặt không thay đổi đạo đối với là ba ngàn từ nhỏ bảy trở về nhi thần liền để tranh thúc tự đi chọn lựa đi tăng thêm thiên vệ cao tay mẫu hậu ngươi không cần lo lắng tiểu thất ta nguy ngươi ngược lại là có lòng lời tuy nói như thế thái hậu nhưng là lắc đầu nói tiểu thất h a m chơi cái gì cũng không hiểu nhường hắn mang nhiều như vậy thân vệ làm gì có mấy trăm người hộ vệ cũng liền đầy đủ quá nhiều nói không chừng còn muốn dẫn xuất đúng sai nói cho sở tranh nhường hắn từ cấm quân cùng cấm vệ bên trong tất cả trọn ba trăm đầy đủ nhìn sở hạo nhiên trước miệng thái hậu trực tiếp phất tay nói chuyện này lao thân làm chủ quyết định như vậy đi nhìn qua thái hậu sở hạo nhiên làm sao có thể không biết n ẫ u hậu suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể cười nói nhi thần minh bạch liền theo n ẫ u hậu nói xử lý cùng sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc thái hậu lắc đầu thở dài, không phải lao thân muốn xuyên tạc tổ chế chỉ là tiểu thất quá mức đ ị c h ngợm quả thực để cho người ta không yên lòng chuyện này cũng trách mẫu thân cùng tiên phong hồi nhỏ đối với hắn quá mức lung chiều dưỡng thành hắn không sợ trời không sợ đất tính cách về sau nếu là không nhìn xem hắn mẫu thân sợ hắn có thể đem thiên xuyên phá ngươi người đại ca này về sau nhìn cho thật k ỹ hắn đừng để hắn cả ngày gây chuyện thị phi hướng mẫu hậu cười cười sở hạo nhiên mở miệng nói ra mẫu hậu ngươi cũng đừng xem nhẹ nhà ngươi tiểu thất thông minh đâu hồi nhỏ gây họa cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục nhiều lắm là chịu hoàng ruỗi cho một trận lại có lần kia quá mức khác người. nhìn mẫu hậu bật cười sở hạo nhiên lại nói tiếp mấy năm qua này tiểu thất đi theo âu dương tiên sinh học văn học võ hơn nữa quanh năm ở tại trong núi tính cách cũng t r ầ m ổn không thiếu chỉ cần nhiều trải qua chút thế sự rèn luyện nhà ngươi tiểu thất cũng là một đời nhân kiệt thái hậu nhìn xem sở hạ o vũ lớn lên làm sao không tin tưởng sở hạ o vũ tính cách bất quá vẫn là lắc đầu nói mẫu thân chỉ cầu tiểu thất một đời bình an cũng liền đủ bây giờ có thái dám chạy vào vì lãi đạo bẩm quá hậu nương n ư ơ n g b ệ hạ tìm được thất vực già đang hướng trong cung đội đâu lúc này nói không chừng đã tiến tuyên võ cửa thái hậu nhẹ a một tiếng nhưng làm ở mi thái giám v ộ i v à n g đáp tốt đây một đường cùng vũ vương kính quận vương cười cười nói nói vui vẻ đây tiểu tha ta thanh â m trầm thấp giống như b u ồ n cười giống như bất đắc dĩ lại như thở dài bất quá thái hậu trên mặt trùng quy là lộ ra một vòng nụ cười an tâm 6 4 4 trăm quyển một h a i thái hậu lựa giận làm sở hạo nghĩa một nhóm xuất hiện ở từ ninh cung thời điểm thái hậu trên mặt chất đầy nụ cười cho nên hai mắt nhau lại nhưng mà trong mắt hiền lành là thế nào đều không che giấu được chỉ là nhìn thấy sở hạo nghĩa bên cạnh thân cho y ỉ lao giả thời điểm thái hậu đầu tiên là xưng sở lập tức chỉ lắc đầu nợ nụ cười bước vào chính đ sở hạo nghiễm không người bài nói n h i thần bài k i ế n quá hậu nương nương đang khi nói chuyện sở hạo nghiễm đã quỳ xuống rất cung kính dập đầu lệ ba cái đồng thời quỳ xuống còn có sở n g u y ê n kính cung kính bài nói tiểu kính gặp qua hoàng n g i n h ã i cho y y hải lao giả cũng không có quỳ xuống ngược lại một cái bước x a nhảy tuất lên thái hậu bên cạnh thân n ắ m lấy thái hậu cánh tay kêu lên mẫu hậu ngươi nhận ra ta căn bản không chờ thái hậu trả lời cho y y hải lao giả lại nói tiếp vội vã như vậy tìm ta trở về có chuyện gì thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một tia chơi bừa không phải sở hạo vũ là ai đảo qua sở hạo nhiên cùng không th k h ô n thuốc các ngươi cũng tại còn không phải bởi vì ngươi đang khi nói chuyện thái hậu canh là đưa tay sở lên sở hạ o vũ đầu sau đó lại nói t ố t đều đứng lên đi cảm ơn quá hậu n ư ơ n g n ư ơ n g cung kính túi đầu sở h ạ o n g h i ĩ m hòa sở nguyên kính mới đứng dậy bây giờ thái hậu đã đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân cười nói tiểu thất ngươi như thế nào cái này ăn mặc h ư nhẹ liễu thanh sở hạ o vũ mở miệng đáp còn không phải thiên đ â m đạm k i ê nghịch tặc lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đồ a ta ta đương nhiên muốn đem bọn hắn tìm ra đi đánh liền đóng vai thành cái dạng này nghe sở hạ vũ cái kia mãn mất tại hồ khẩu kh cười nói kết quả kia như thế nào đây sở hạ o vũ rất là đắc ý kêu lên đương nhiên là một lưới bắt hết bọn họ mẫu hậu nhà ngươi tiểu thất thông minh đâu đột nhiên nhìn thấy mẫu hậu trong mắt trợt lóe lên hà quang sở hạo nhiên vội vàng mở miệng nói ra mẫu hậu ngươi xem tiểu thất không những không có việc gì còn biết thay nhi thần phân yêu tiểu thất thực sự là trưởng thành thái hậu lại là n ở nụ cười đạo tiểu thất thực sự là trưởng thành lần nữa v ô vô sở hạ o vũ đầu thái hậu lại nói tiểu thất ngươi trước đi tắm một cái thay quần áo khác nhìn ngươi bẩn đều nhanh thành khiếu hoá tử gật đầu đồng ý sở hạ vũ mở miệng nói ra tốt lắm ta đi một chút liền đến tiểu kính ngươi có muốn hay không đi còn không đợi sở nguyên kính trả lời thái hậu ngược lại là nói tiểu thất ngươi cho đi mẫu thân hỏi tiểu kính mấy vấn đề nhìn c h ă m c h ă m mẫu hậu sở hạ o vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi vấn đề gì bây giờ thái hậu cũng là thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ n g ư ờ i nói t à n g kiếm sơn tràn quách cô nương nghe được lời của mẫu hậu sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền biễu m ô i nói nàng có cái gì tốt hỏi trong miệm nói như thế sở hạ vũ nhưng là nhanh chân đi hướng phía sau đường làm sở hạ vũ biến mất không thấy gì nữa thá nhìn qua sở nguyên kính v ấ n đạo tiểu kính ngươi nói cho hoàng mãi mãi các ngươi mấy ngày nay cũng làm cái gì sở nguyên kính nghi ngờ trong lòng cũng chỉ có thể đem chuyện mấy ngày này nói một lần bất quá xin nghe sở hạ vũ dặn dò không dám đem sở hạ vũ hai lần lọt vào ám sát sự tình nói ra nhất là quỷ môn quan cái k i a một lần nghe sở nguyên kính nói xong thái hậu nhẹ a một tiếng không m ạ n không lạt v ấ n đạo không còn l ắ c l ắ c đầu sở nguyên kính rất là khẳng định nói không có làm càn ngươi cũng dám kỳ hạn lao thân trong tiếng hét vang thái hậu đột nhiên đem phật châu vô lên bản phát ra một tiếng, tiếng vang trầm trầm lập tức tất cả mọi người đều là sự sở nhất là sở nguyên kính khiếp sợ trong lòng sở nguyên kính cũng chỉ có thể nhắm mắt nói hoàng mãi mãi tiểu kính sao dám lửa gạt ngươi thật không có bây giờ sở hạo nhiên cũng mở l i ế u khẩu đạo mẫu hậu tiểu thất đây không phải bình a n đã trở về ngươi còn có cái gì không yên lòng đ ạ o qua mấy người một mắt thái hậu quát lớn lao thân không cao hơn các ngươi h ủ n vốn lửa gạt lao thân nhất thanh lãnh h ử phía sau thái hậu trầm giọng nói lao thân nhìn xem tiểu thất lớn lên há có thể không biết ăn có việc giấu giếm lao thân mỗi lần gây họa cầu lao thân thời điểm cũng là bộ dáng này nếu không có xẻ ra chuyện hắn sao lại như thế sống yên ổn lao thân mắt còn không có hoa đây nói đến đây thái hậu trừng sở nguyên kính nói còn có tiểu kính ngươi nói dối cũng sẽ không cũng dám tới lừa gạt lao thân chẳng lẽ là cho là b ả n cung giả phu phu một tiếng sở nguyên kính một quý tới địa nhưng là không dám tiếp tục mở miệng chỉ có thể đem đầu thật sâu thấp không dám cùng thái hậu đối mặt thấy thế thái hậu canh thêm tức giận đem mắt quang phóng tại võ vương sở hảo nghiệm trên thân đạo lao nhị ngươi một mực đi theo bên cạnh hai người đến tột cùng có cái gì giấu giếm lao thân không thấy sở hảo nghiệm trả lời thái hậu lại là nhất thanh lãnh hử A, A còn còn p sau khi e nói g ư xong thời t sở hạ nghiễm t h bị giảm xuống đất cung kính thanh nhâm cũng là nhi thần tự tác chủ trương thỉnh thái hậu trách phạt đang khi nói chuyện càng là túi đầu đến cùng chán g kề sát mặt đất nhìn chằm chằm sở hảo nghiễm thái hậu giọng tức tối kêu lên nói như vậy ngươi vẫn là vì tiểu thất tốt ta hảo hảo hoặc là giận dữ thái hậu phất tay đem chén trà phật c h â u quét xuống trên mặt đất lập tức tan vỡ chén trà phát ra một tiếng cực lớn âm thanh nhất là ở nơi này yên tĩnh cực kỳ trong đại điện văng khắp nơi thủy hoa tiên rơi tại sở hảo nghiễm gương mặt bên trên mà sở hảo nghiễm gương mặt bình tĩnh như trước giống như đang chờ đợi thái hậu lựa giận trách phạt bây giờ nhìn thái hậu nổi giận trong đại điện tất cả thái giám cung nữ lập tức liền quý xuống không cần nói bọn hắn chính là s nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận mẫu hậu sở h ạ o nhiên thầm cười khổ vừa rồi những cái kêu hắn cũng không biết tình nghe nói phía sau cũng rất là c h ấ n kinh nhất là nghĩ đến mẫu hậu có thể lòng sinh cảm ứng trong lòng không khỏi một tiếng thầm than thật đúng là mẹ con đồng lòng à. trong lòng nghĩ như vậy sở h ạ o nhiên chỉ có thể đứng lên mở miệng nói ra mẫu hậu sáu lời mới vừa ra miệng cũng là bị thái hậu đánh gãy trầm giọng kêu lên các ngươi tất cả đi xuống quan môn tại thái hậu lời nói lạnh như băng âm thanh bên t r o n thái giám cung nữ từng cái túi đầu lui xuống liền mảy may âm thanh đều chưa từng phát ra khi cửa đóng lại thái h mẫu thân hỏi ngươi nhường tiểu thất tham gia võ thí đi làm m g ồ i nhử có phải hay không là ngươi chủ ý nói đến đây thái hậu canh là thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạo nhiên hai mắt đạo thiên phong còn tại thế thời điểm liền ra lệnh ngươi chuẩn bị võ thí nếu không phải hắn xảy ra ngoài ý m u ố n đã sớm cử hành bây giờ ba bốn năm trôi qua ngươi h a có thể sợ mạc bắc quấy dối chỉ sợ ngươi còn muốn mượn bọn hắn lập vì a c ư ờ i khổ một tiếng sở hạo nhiên cũng không phủ nhận đạo là nhìn sở hạo nhiên thừa nhận thái hậu lại hỏi cho nên ngươi liền lấy tiểu thất cái này thân vương làm ngồi nhử muốn đem thiên đâm lịch tặc cũng dẫn ra bây giờ sở hạo nhiên đã khôi phục lại bình tĩnh t h ô n g giọng nói tiểu thất bị ngậm v õ thì náo nhiệt như vậy tiểu thất sao lại bỏ lỡ hắn vốn là hữu tâm nhân mục tiêu đã như vậy nhi thần liền nghĩ mượn tiểu thất chi thủ đem bọn hắn tìm ra gần gật đầu thái hậu sắc mặt cũng c h ầ m xuống há miệng nói tiểu thất thân là con em sở ra tự nhiên vì gia tộc tận lực không phải vậy lao thân cũng sẽ không đáp ứng hắn ra ngoài chỉ là ngươi coi hắn làm mồi nhử sẽ không sợ tiểu thất có một vạn nhất sao thiên kim c h i tử cẩn thận húng chi tiểu thất kim chi ngọc diệp có chút sai lầm làm sao bây giờ còn có sở bốn ngươi nói cho ta biết mấy tên hộ vệ kia là chuyện gì xảy ra. nhìn sở k h ô n túi đầu không đáp thái hậu l ệ n h giọng nói thiên phong thở thiếu thời đợi liền tổ kiến ám vệ đến nay đã có hơn 50 năm mươi năm năm mươi năm à, năm mươi năm thiên vệ vậy mà không lấy ra được mấy cái dáng d ấ p giống như hộ vệ biết rõ có cảm b ấy còn có thể nhường thiếu chủ lâm vào cựu tử nhất sinh tri cục sở bốn ngươi cùng lao thân nói một chút ngươi cái này thiên vệ thủ lĩnh đến tột cùng làm kiểu gì càng nói càng tức càng nói càng cấp bách thái hậu tối hậu canh là cao giọng kêu lên nếu như tiểu thất xảy ra sai sót ta nhìn ngươi tương lai như thế nào đi gặp tiên phong như thế nào đi đối mặt với ngươi mấy cái huynh đệ kia sở khôn cũng không giải thích chỉ là đem đầu trọng trọng túi tại trên tấm đá phát ra tiếng bịch bịch văn g r ộ i đồng thời cung kính kêu lên sở không biết tội thỉnh chủ mẫu trách phạt lúc này sở hạo n g h i ê m cũng mở miệng nói ra vẫn quá hậu nương n ư ơ n g chuyện này là nhi thần tự tác chủ trương thỉnh thái hậu gián g tội nghe hai người như thế nói đến thái hậu canh thêm tức giận đưa tay chỉ hai người nói t ố t hai người các người một người thân là triều đình thân vương một cái là thiên vệ thủ lĩnh nhưng phải lao thân trách phạt các người chẳng lẽ lấn giả thân một kẻ người rành rỗi sao lời đến cuối cùng thái hậu canh là bắt đầu thở hồng h ộ thấy thế sở hạo nhiên vội vàng kêu lên mẫu hậu Bây giờ, a phúc đã lên thân đi đến thái hậu bên cạnh thân vỗ nhẹ thái hậu sau lưng của nói thái hậu ngươi bất giận tiểu t h i ể u ra không phải bình yên vô sự sao vừa nói càng là nhìn về phía sở h ạ o nhiên cầu hắn nhận sai nội t r ừ n g lấy sở h ạ o nhiên thái hậu tức giận nói lao thân còn sống bọn hắn liền như thế đối đại tiểu thất nếu là lao thân không ở tiểu thất muốn làm sao tại mẫu hậu chăm chú sở h ạ o nhiên không người nói mẫu hậu nhi thân biết sai ngươi cũng không cần tức giận ngàn vạn bảo trọng thân thể yên tâm không đợi tiểu thất kết hôn sinh con lao thân còn chưa chết lời đến cuối cùng thái hậu nhưng là h ó khan nhìn thấy tình cảnh như thế, sở hạo nhiên biết như lúc này không thể giải thích rõ ràng sợ là cùng mẫu hậu liền thật có ngăn cách than nhẹ liễu khẩu khí sở hạo nhiên thanh bằng nói lão nhị k h ô n t h ú c phúc bá các ngươi đi ra ngoài trước chuyến chấm c ầ u dụ phan tới gần đại điện một m ư ờ i triệu giả giết nhìn qua sở hạo nhiên mấy người đều biết hắn có lời muốn cùng thái hậu nói bởi vậy ba người cũng không nhiều lời t hướng quá hậu nhất bái mới xuất hiện thân rời đi khi cửa đóng lại sở hạo nhiên tại mẫu hậu bên cạnh thân ngồi xuống chấm dái nói mẫu hậu nhưng tại q u á nhi thần nhìn mẫu hậu gật đầu sở hạo nhiên nhẹ lay động đầu có chút bất đắc gì nói mẫu hậu ngươi vì cái gì liền không thể thông cảm nhi thần đâu nhìn lấy mình cái này đại nhi tử thiên nước sở đ ế vương thái hậu sắc mặt cuối cùng là chậm lại thở dài không phải mẫu thân không thông cả m ngươi các ngươi vì sao muốn giấu giếm mẫu hậu nếu không phải là mẫu thân tâm thần có chút không tập trung sợ là muốn vĩnh viễn bị các ngươi lừa gạt tại cổ bên trong nghe mẫu hậu như thế nói đến sở hạo nhiên lập tức bồi lê nói là nhi thần sai nhi thần nhớ kỹ nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên đột nhiên chuyển khẩu nói là vô tình nhất đế vâng ra mẫu hậu còn đang trách lao tứ chuyện lắc đầu lại gật gật đầu thái hậu nhẹ nói mẫu hậu cũng không phải là loại người c không thể nói l à q u á i chỉ là nhớ tới tới thời điểm có chút không thoải mái mà thôi sở h ạ o nhiên gật đầu một cái đạo mẫu hậu biết được nhi thần ý chí làm thiên cổ một quân muốn ta sở ra vương t r i ệ u mở thiên cổ t h ị n h thế vì thế h ạ o nhiên nguyện trả giá hết thảy thái hậu than nhẹ liễu khẩu khí đạo ngươi riêng có trí lớn cho nên thiên phong mới đưa thiên hạ giao cho ngươi h ạ o nhiên ngươi đã có thiên hạ vì sao còn phải cảm phiền tiểu thất đâu tiểu thất tuy được chúng ta xử ái mặc kệ hắn tính tình h ồ n á o có thể thiên phong chưa bao giờ từng dạy hắn trị quốc quản lý nhà chi đạo thậm chí muốn hắn vào núi giữ đạo hiếu ngươi vẫn không rõ tâm ý của chúng ta sao. nhìn qua thái hậu sở hạ o vũ tiếp lời nói nhi thần tự nhiên biết phụ hoàng mẫu hậu khổ tâm cũng biết tiểu thất tính tình lần này lấy tiểu thất làm mồi nhử nhi thần làm u ố n xem tiểu thất tâm tính lão nhị thì nghĩ tiểu thất chuyên tâm võ đạo bất quá mẫu hậu yên tâm sẽ không còn lần sau thái hậu cuối cùng là điểm xuống đầu suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói ra võ thử qua phía sau mẫu thân muốn đi lương t r ừ n g núi am thanh tu một đoạn thời gian n h ư ờ n g tiểu thất theo l ã o thân cùng nhau đi tới lương t r ừ n g núi am ngay tại thành bắc cựu phong trên núi từ một đại thánh ni thanh đăng sư thái sáng tạo thái hậu tin vật cùng lương hàng năm tiểu gì cũng sẽ đi lưng trường núi am ở mấy ngày sở h ạ o nhiên biết đây là mẫu hậu tư thái gật đầu nói đến lúc đó nhi thần tự mình hộ tống mẫu hậu sáu trăm bốn mươi lăm quyển một t r ă n h chín ba quách dính vào c u n g khôi phục như cũ tướng mạo sở hạ o vũ thư thư phục phục ngâm nước tắm mới trở về đại điện nhìn chỉ có mẫu hậu nhất cá nhân nửa nằm ở trên n g u y ê n tháp mật người liền trương khẩu vấn đạo mẫu hậu đại ca nhị ca đâu nhìn thấy sở hạ o vũ thái hậu trong mắt mới có ti thần thái phất tay nói tiểu thất tới ngồi mẫu thân bên cạnh mặc dù nghi hoặc sở hạ vũ nhưng là ngoan ngoan ngồi ở mẫu hậu bên cạ nhị ca đi như thế nào còn có không thuốc thái hậu cười khẽ liêu thanh đạo bọn họ đều là người bận rộn lại nói hôm nay võ thí có bọn hắn vội vàng nào giống ngươi cả ngày chỉ biết chơi cười h ắ t h ắ t liêu thanh sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta nếu là giống như bọn hắn vội vàng ai tới bồi mẫu hậu nói đến đây sở hạ o vũ nhãn châu xoay động lại mở miệng hỏi mẫu hậu ngươi hôm nay vội vã bảo ta trở về có việc nhìn qua sở hạ o vũ thái hậu trong mắt đều là hiền lành nhẹ nói nghĩ tới ta tiểu thất nhìn sở hạ vũ ngẩng đầu nhìn sang thái hậu chầm dãi nói từ buổi sáng mẫu thân liền cảm thấy tâm thần có chút không tập trung lệ phật muốn yên tĩnh nhưng là càng thêm bất an mẫu thân đếm tới đếm lui cũng liền ngươi không yên ổn sợ ngươi xảy ra chuyện liền để bọn hắn tìm ngươi trở về không muốn ngươi thật đúng là đã xảy ra chuyện lập tức sở hạ vũ không khỏi xưng sở hạ hạ lập tức liền mãn bất tại hồ nói ta đây không phải không có chuyện sao tốt đây mẫu hậu quá lo lắng làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới thái hậu không khỏi cười l i ê u thanh đưa tay sở lấy sở hạ vũ đầu nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch bọn nào tại thái hậu chăm chú sở hạ vũ nhỏ giọng nói, ngươi cũng đã biết, nhìn mẫu hậu gật đầu sở hạ o vũ cực kỳ bất mãn lạnh dê n một tiếng kêu lên đều cùng bọn hắn nói không thể nói cho mẫu hậu bọn hắn làm sao còn nói thái hậu nhẹ lay động đầu cười nói không phải bọn hắn nói cho mẫu thân biết là ngươi nói cho mẫu thân biết mặt tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm mẫu hậu sở hạ o vũ giống như tại đột nhiên minh bạch quá lai kêu lên mẫu hậu ngươi lừa ta thái hậu lắc đầu đạo mẫu hậu nhưng không có lừa ngươi là ngươi chính mình nói cho ta biết nhìn sở hạ vũ gương mặt không hiểu thái hậu lại là nợ đụ cười đạo từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên ngươi mỗi một câu nói mỗi một cái động tác. mẫu thân đều biết ngươi câu kia là thực sự câu kia là giả vừa rồi ngươi lúc trở về che giấu mặc dù rất tốt thế nhưng là ánh mắt không chắc nói chuyện rất ngoan hồi nhỏ ngươi mỗi lần phạm sai lầm đến tìm mẫu thân cũng là bộ dáng này lần này sở hạ vũ là thực sự ngây dại hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại h á m i ệ n g nói không phải sợ mẫu hậu ngươi lo lắng đi cho nên mới không dám nói cho ngươi lại nói ta cũng không có việc gì thái hậu cũng không sinh khí nhẹ nói tiểu thất ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nên học được chiếu cố mình nếu là không có lao nhị cùng lao ngũ mẫu thân bây giờ nghĩ lại đều sợ gật gật đầu sở hạ o vũ rất là thuận theo nói mẫu hậu ta nhớ k ỹ rồi về sau cũng sẽ không nữa thái hậu nhẹ ơn liêu thanh cũng không tại phía trên này nhiều lời mà làm mở miệng hỏi tiểu thất ngươi còn không có nói cho mẫu thân biết tương lai muốn làm cái gì đâu sở hạ o vũ tất vốn là thông minh lại thêm vừa trải qua sinh tử hơi chút nghĩ liền minh bạch mẫu hậu đang hỏi cái gì chỉ là hắn chuyện muốn làm lại không thể đối với mẫu hậu nói rõ bởi vì sở hạ o vũ tin tưởng mẫu hậu nhất định sẽ không đồng ý hắn đi tìm kiếm thiên đầm l ị c tặc chỉ là trừ cái này cái sở hạ vũ thật không biết tự mình nghĩ làm cái gì suy tư phúc chốc sở hạ vũ nhẹ lay động đầu nói, ta không biết mẫu hậu ngươi nói ta làm cái gì hào đâu tức giận t r ừ n g l i ế u sở hạ o vũ một mắt thái hậu lập tức liền lại t h á n liều khẩu khí đạo tiểu thất thân ở đế v ư ơ n g ra chỉ cần không đi đụng chạm những cái kia cấm kỵ muốn làm cái gì thì làm cái đó thích gì chính là cái gì tiểu thất ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nên tìm chút bản sự g ậ ngay được sở hạ o vũ mà nói thái hậu mặc dù không ngoài ý muốn nhưng là chừng mắt liếc hắn một cái đạo ngươi à cùng một hài tử không sai bị lắm ngừng lại lại thái hậu trầm rãi nói tất nhiên muốn chơi về sau liền đi chơi thích hơn bất quá chơi cũng là môn nghệ thuật muốn chơi tinh chơi xảo người chơi tâm phục khẩu phục hiểu không nhìn qua mẫu hậu sở hạ o vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi như thế nào trong này cũng có học vấn thái hậu gật gật đầu đạo con ta muốn chơi mẫu thân tìm cá nhân tới thật tốt mang ngươi chơi đùa để cho ngươi biết cái gì mới gọi chơi sở hạ o vũ nhất thời hứng thú kêu lên mẫu hậu ta nhưng quyết định không thể đổi ý chừng sở hạ o vũ thái hậu nhưng là b ậ t cười đạo ngươi một cái đứa nhỏ tinh địch mẫu hậu lúc nào lừa qua ngươi cười hắc, hắc sở hạ vũ háo i ệ m nói vẫn là mẫu hậu tốt nhất rồi sau đó mấy ngày mặc cho võ thi khí thế ngất trời sở hạ o vũ lại chỉ có thể giả trang bé ngoan b ồ i tiếp thái hậu ngựa hoa viên một lương đình bên trong nhìn sở hạ o vũ trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc thái hậu không khỏi cười liêu thanh trưng khẩu v ấ n đạo như thế nào còn không có phẩm gia tư vị tới lắc đầu sở hạ o vũ tràn đầy bất đắc dĩ đặt chén t r à xuống nữ u m ô i nói mẫu hậu ngươi nói ta làm sao lại không nếm già t r à tư vị đâu nói đến đây sở hạ o vũ lần nữa lắc đầu nói tiếp ta cũng không phải ngũ quan không được đầy đủ người thổi phu một tiếng thái hậu càng là thất thanh mặt cười hơn nửa ngày mới lắc đầu nói tiếu thất ta, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nói chuyện cũng bất quá qua đầu óc ngũ quan không được đầy đủ có chủ tâm nhường đường cao hứng không phải sở hạ o vũ cũng không phủ nhận mà là cười nói ta không phải là bị trả này cho p h a phủ người a kéo dài thanh nhãm bên trong thái hậu cười cười cũng không nói thêm gì nữa chỉ là là yên tĩnh nhìn qua sở hạ o vũ trên mặt trong mắt đều viết đầy hình lành yêu chiều đột nhiên sở hạ o vũ con mắt chuyển động trương khẩu v ấ n đạo mẫu hậu ngươi không phải nói tìm người tới d ạ y ta sống phong túng đều đi qua đã mấy ngày làm sao còn không gặp người tới ngưng cười quá hậu khai khẩu nói lúc này mới sống yên ổn mấy ngày lại liến đi ra ngoài chơi. phái người đưa tin đi, rất nhanh người nghĩ đến Yên thân nhanh đã đưa ra rất tâm, xét mẫu sở ẽ không ngăn ngươi. đi s hạ o vũ rất là cao hứng gật gật đầu t i ê u lên vẫn là mẫu hậu ngươi h i ể u t a nhất lời đến cuối cùng lại là một hồi không nhịn được cười mờ ám nhìn xem sở hạ o vũ vui cười khuôn mặt thái hậu ánh mắt lộ ra một vòng hội tâm ý cười mà giờ khác này a phúc không người đi đến đạo khởi bầm quá hậu nương nương tiểu t i ệ u ra tảng kiếm sơn tràn q u á c dính q u á c cô nương cầu kiến còn không đợi quá hậu khai khẩu sở hạ vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi tiểu dĩnh nàng như thế nào tiến cung nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ thái hậu khét cười một tiếng đạo xem ra các ngươi rất quen đi tuyên nhìn qua mẫu hậu sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo mẫu hậu không phải là ngươi gọi tiểu d ĩ n h vào cung à. nhìn mẫu hậu gật đầu sở hạ vũ hỏi lần nữa gọi nàng vào cung làm gì chứ c ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ thái hậu cũng không trả lời ngược lại trêu g ẹ o nói như thế nào ngươi sẽ không muốn gặp nàng tốt lắm mẫu thân cũng liền để cho nàng rời đi thấy vậy sở hạ vũ vội và nói không phải sáu lời mới vừa ra miệng không muốn đã bị mẫu hậu đánh gãy vậy được rồi chẳng lẽ tiểu thất còn thẻo trêu ghẹo sở hạ vũ một câu thái hậu thanh bằng nói nghe nói quách cô nương tinh thông t r à đạo vừa vặn tiểu thất ngươi lại muốn uống t r à lao thân liền tuyên nàng vào cùng đến cấp ngươi pha t r à sở hạ vũ biết rõ không có mẫu hậu nói đơn giản như vậy lại không biết muốn thế nào phản bác cuối cùng chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng đồng thời bưng chén t r à lên mà càng dẫn tới thái hậu c ư ờ i một tiếng rất nhanh a phúc liền dẫn một xanh nhạt thân ảnh đi tới nửa con tựa như trăng lông mày bình tĩnh nhược thủy đôi mắt không phải quách dĩnh là ai chỉ là bây giờ cũng không phải xấu hổ vẫn là khẩn trường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ ừng mà tăng th thái hậu không khỏi gật đầu lấy cười đi đến đình nghỉ mát bên cạnh q u á c h dinh không người đi vạn phúc bài nói dân nữ q u á c h dinh gặp qua quá hậu nương nương thất vương ra gật gật đầu thái hậu phất tay nói tới tới nhường lao thân thật tốt nhìn một chút lập tức q u á c h dinh chỉ cảm thấy sắp mặt như h ỏ a thiêu cả người càng là không tự chủ đi vào đình nghỉ mát đi đến thái hậu bên cạnh do xét q u á c h dinh phúc chốc thái hậu nụ cười trên mặt càng ngày càng hài lòng gật đầu nói không tệ ngồi quét dinh cuối cùng là lấy lại tinh thần lần nữa làm một vạn phúc nhẹ giọng nhà đạo dân nữ không dám lần này không đợi thái hậu nói chuyện sở hạ o vũ ngược lại là trước tiên miệng nói đạo tiểu dĩnh để cho ngươi ngồi thì ngồi cái tiếc có như vậy xa lạ thái hậu thất thanh n ở nụ cười nhìn quách d ĩ n h còn do dự liền mở miệng nói tại lao thân chỗ này đừng như vậy k h á c h khí ngồi thấy vậy quách d ĩ n h không mình hành lễ đạo cảm ơn thái hậu sau đó nửa ngồi ở trên băng ghế đá nhìn qua quách dĩnh thái hậu lại là n ở nụ cười đạo nghe tiểu thất nói ngươi t ì n h thông trả đạo không dám có chút chần chờ quách dĩnh vội vàng đáp dân nữ bất quá là hiệu sơ một hai không dám nói tinh thông nhìn sở hạ vũ muốn ra miệm phản bác thái h mẫu thân không nói thì là lại nói đoan chừng tiểu thất đều phải cùng lao thân gốc thời khắc này q u á c h d ĩ n h trên mặt đỏ hưởng mặc dù tán đi nhưng là rất không tự nhiên mà thái hậu lại nói tiếp q u á c h cô nương cho lao thân nấu chén t r à a nhìn trên bàn đá có mấy bình lá trà q u á c h d ĩ n h nhẹ giọng nhà đạo không biết quá hậu nương nương muốn uống t r à gì bích loa xuân sau khi nói xong thái hậu nhắm mắt lại giống như dưỡng thần đi nhìn mẫu hậu nhắm mắt lại sở hạ vũ há miệng hướng quét dính cười cười mà chấp động con mắt là nói ta cũng không rõ thấy thế, thế quét dính trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt lập tức liền chuyên tâm nấu lên trả tới tuy có đếm đâm lá trả quách d ĩ n h vẫn là một mắt lửa r a bích loa xuân rất nhanh ấm nước bên trong liền có bọt khí bước lên làm thủy sơ phí thời điểm quách d ĩ n h liền cầm xuống ấm nước bất quá cũng không vội mở ra hướng trà cầm qua hai cái chén trà sắp mở nước đổ vào chờ chén trà ấm áp lại đem nước đổ ra lúc này quách d ĩ n h mới chảo một nắm lá trà để vào chén trà chậm rãi đổ vào nửa chén nước sôi rất nhanh tinh tế lông nhung lá trà liền chìm vào đ á y nước hơn nữa lá trà bên trên c à n g có nhỏ bé bong bóng bước lên nhìn lại sắt giống như khả quan công tử bích loa xuân muốn hai pha mới tốt uống đang khi nói chuyện quách d ĩ n h nhẹ lay động t r ê n nước lo pha trà diệp giãn ra liền đem nước trà đổ ra lần nữa gia nhập vào nước sôi lo pha trà thang thanh m à thuần thời điểm quách d ĩ n h nâng trùng trà lên đưa tới thái hậu trước người nhẹ giọng nhà đạo quá hậu nương nương t ố t mở to mắt nhìn qua trà thang nghe mùi t h ơ n g át thái hậu mở miệng khen rõ ràng m à thuần tay người tốt cũng không biết là khen trà vẫn là tại khen người thái hậu nhưng là tiếp tới nhẹ chủ một ngụm phẩm vị phúc chốc thái hậu gật đầu nói trà nồng đậm căn thuần kiểu ra kéo dài trà ngon tay n g ư ờ tốt lần nữa kh thái hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm quách d ĩ n h hai mắt vấn đạo quách cô đ ư ơ n g ngươi biết lao thân cứ gọi ngươi tiến cung cần làm chuyện gì à. lập tức sở hạ vũ lên hứng thú mặt mũi tràn đầy thú vị nhìn qua quách d ĩ n h muốn nhìn nàng là không hiểu rõ tình hình bất quá nhìn thấy quách d ĩ n h gương mặt xinh đẹp nhưng là ngươi dại sáu trăm bốn mươi sáu quyển một n h ì n chín bốn đính hôn quách d ĩ n h tự nhiên biết thái hậu đang hỏi cái gì trên gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện lên một vòng đỏ ửng liền cái cổ trắng ngọc đều hiện ra đỏ ửng cuối cùng càng là tại thái hậu chăm chú cúi thất đầu nhìn thấy quách dinh biến hóa thái hậu đã tùy ý liền để tiểu thất cưới ngươi xuất giá nghe được thái hậu mà nói quách dinh càng ngày càng thèm thùng mà sở hạ vũ nhưng là giật nảy cả mình suýt chút nữa cầm trong tay chén trà là út cả kinh kêu lên cái gì nhìn qua sở hạ vũ thái hậu cười hỏi như thế nào ngươi không muốn đang khi nói chuyện thái hậu đem chén trà bông xuống sau đó lại nói chuyện này quyết định như vậy đi a phúc n g ư ơ i đi tông nhân phủ nói cho lão ngũ nhường hắn chọn lựa ngày hoàng đạo đi tàng kiếm sơn trang cầu hôn sau khi nói xong nhìn xem vẫn là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ sở hạ vũ thái hậu tự lo nợ nụ cười nhưng cũng không để ý tới hắn lôi kéo quách d ĩ n h tay làm n h ả m lên việc nhà thái hậu kiến thức rất rộng hơn nữa hay nói rất nhanh quách d ĩ n h nhìn lại ánh mắt đã từ kính sợ biến thành kính ngưỡng mà quách d ĩ n h lời tuy không nhiều nhưng mà chắc là có thể nói đến trọng điểm cũng làm cho thái hậu không được gật đầu mỉm cười nhìn mẫu hậu cùng quách d ĩ n h cùng nhau trò chuyện thật vui sở hạ vũ chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng bất quá trong lòng lại không có phản cảm gì cuối cùng đĩu môi ngoan ngoan ngồi một bên uống trà nhưng mà không được chuyển động con mắt nhưng là lộ ra vô vị rất lâu nhìn sở hạ vũ mê man như muốn thiết đi thái hậu khẽ cười nói tiểu dĩnh ngươi xem tiểu thất đều nhanh ngủ thiết đi. nói đến đây thái hậu nhìn qua quét dính nói tiểu thất thở nhỏ nghịch n ợ m ngươi là hơn phí chút tâm đừng chuyện gì đều do tính tình của hắn lập tức quét dính hai má bên trên lần nữa hiện ra một vòng đỏ hửng bất quá cuối cùng là điểm xuống đầu nhỏ giọng nói dân nữ nhớ kỹ ân kéo dài thanh n ấ m bên trong thái hậu càng làm mỉm cười nhìn qua quét dính trong nháy mắt quét dính trên mặt đỏ hửng đã mở rộng đến toàn bộ khuôn mặt thậm chí cúi thấp đầu không dám cùng thái hậu nhìn thẳng bất quá cuối cùng là đổi lời nói chuyện thần t i ế p nhớ kỹ hảo, hảo liền kêu hai tiếng hảo thái hậu càng là cười ha hả làm tiếng cười rơi xuống thái hậu từ trên cổ tay lấy xuống một trận thể bích lục phỉ thúy vòng tay đưa tới quách dinh trên tay đạo cái này vòng tay theo lão thân hơn nửa đ ờ i người hôm nay sẽ đưa ngươi sáu nhìn quách dinh phất tay muốn cự tuyệt thái hậu quả thực là đem vòng tay nhét vào quách dinh trong tay cười nói ngươi tới b i kiến lao thân lao thân tự nhiên tiến đưa chút lễ gặp mặt thú n g chi ngươi cũng lại lao thân một đại tâm sự nói cái gì đều phải cầm thấy thế quách dinh cuối cùng là tiếp nhận vòng tay đồng thời đứng dậy hướng thái hậu là một vạn phúc cung kính thanh âm cảm ơn quá hậu nương, nương thái hậu gật đầu khẽ ừ một tiếng nhưng là nhịn không được trêu lần gặp mặt sau liền phải đổi lời nói nhìn qua hai người nhất là mẫu hậu ban t h ư ở n g quách dính vòng tay cùng quách dính đổi giọng đều để sở hạ vũ có chút giật mình cuối cùng sở hạ vũ cười khổ nói mẫu hậu ngươi đây đều là cái nào cùng cái nào a nhìn mẫu hậu chừng chính mình một mắt như muốn trách mắng mình sở hạ vũ vội mở miệng nói mẫu hậu các ngươi trước tiên trò chuyện ta ra ngoài đi loanh quanh đều phát triển an toàn đã đường à y nói xong sở hạ vũ đứng dậy nghĩ muốn chốt khỏi không muốn mới vừa bước bước liền cho là quá phía sau gọi lại gọi lại sở hạ vũ thái hậu tức giận nói tiểu thất ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ liền không thể nhìn sở hạ vũ le lưới ra vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ thái hậu nhưng là bật cười đạo n g ư ơ i à tốt à đã ngươi nhàm chán lao thân liền cho ngươi tìm chút chuyện a a phúc nghe được thái hậu kêu to a phúc vội vàng không người nói láo nô tại thái hậu có gì phân phó quét liêu sở hạ vũ một mắt quá hậu khai khẩu nói ngươi mang tiểu thất đi phủ đệ của hắn đi một vòng lại có mấy ngày tiểu thất liền muốn rời đi qua cũng nên đi xem một chút như thế nào nếu là có không hài lòng chỗ thông chi tông nhân phủ sửa chữa nói đến đây thái hậu lại nhìn phía q u á c dĩnh đạo tiểu dĩnh ngươi theo tiểu thất một đạo tiến đến thuận tiện chọn l nhìn quách dính sừng sốt một chút thái hậu nói tiếp tiểu d ĩ n h ngươi vốn là giang hồ nhi nữ cần gì phải để ý quy củ nhiều như vậy chọn lựa một chỗ vừa lòng nhà ở thoải mái dễ chịu cũng hài lòng về sau tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình nếu là tiểu thất làm không tốt tìm lao thân nhìn ta chị không được hắn mẫu hậu bất đắc dĩ trong tiếng tê ờ sở hạ o vũ vội vàng nói chúng ta đi lần nữa hướng thái hậu đi vạn phúc quách dính b a i nói quá hậu n ư ơ n g n ư ơ n g thần t i ế p cáo tử gật gật đầu quá hậu khai khẩu nói ân về sau có t i ế n cung đến bồi bồi lao thân quách dính điểm nhẹ đầu theo sở hạ vũ rời đi đi đi đi ra nhìn quách d ĩ n h trên mặt còn có không t à n đi hết đỏ ửng sở hạ o vũ dừng bước đĩu m ô i nói tiểu dĩnh hôm nay việc này ta thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ tình hình nói đến đây sở hạ o vũ càng là phát ra nhất thanh lãnh hử có chút bất mãn nói mẫu hậu cũng là chuyện lớn như vậy cũng không sớm nói cho ta biết một tiếng theo tại sở hạ o vũ phía sau là quách d ĩ n h như nhẹ một tiếng túi đầu cũng không nói chuyện lại không dám ngẩng đầu nhìn sở hạ o vũ nhìn thấy quách d ĩ n h bộ biểu tình này sở hạ vũ không khỏi bật cười đạo tiểu dĩnh ta phát hiện ngươi hôm nay cùng bình thường không giống nhau lắm bất quá thật thú vị ha sáu trong tiếng cười lớn sở hạ o vũ lần nữa bước ra cước bộ lưu lại sắc mặt đỏ bừng quách dĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ lại mở miệng nói ra phúc bá ngươi sai người nói cho tiểu kính một tiếng nhường hắn đi tìm ta đem quách dĩnh đưa về thủy vân sơn trang sở hạ o vũ từ chối khéo quách c h ấ n tinh giữ lại cùng sở nguyên kính cùng một chỗ r ắ c ngựa đi dòng tại trên đường cái ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên đường đám người nhất là đám người trông lại loại kia ánh mắt kính sợ sở hạ o vũ càng là lắc đầu khẽ cười nhìn sở hạ vũ một mắt sở nguyên kính tức giận nói cười gì vậy cao hứng như vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nguyên kính cũng nết miệm nở nụ cười, không phải liền là bởi vì ô m mỹ nhân vệ nhìn e m ngươi đ ắ c ý miệng đều không khép lại được sở hạ o vũ không phải là bởi vì quách dĩnh m à c ư ờ i mà là nghĩ đến mấy ngày trước hai người giống như ăn mày đồng dạng đám người trông lại ánh mắt đều là khinh bỉ bây giờ bất quá thay quần áo khác mang theo mấy cái hộ vệ ánh mắt của mọi người lập tức liền thay đổi nhìn sở hạ o vũ vẫn như cũ cười không nói sở nguyên kính còn tưởng rằng đã đòn o đúng lại kêu lên tiểu thất tiểu tử ngươi đã ôm được mỹ nhân vệ làm gì cũng phải chúc mừng một phen a sở hạ vũ lại là cười dài một tiếng cũng không giải thích mở miệng nói ra nói đi ngươi muốn làm gì trong c h ư ớ c mắt sở nguyên kính đã c o tính toán mở miệng kêu lên đi đi phiêu miệng cắt ngũ thúc từng nói nhường thương ngọc vì ngươi khể một bản ta chọn ngày không bằng đụng này liền hôm nay nghe sở nguyên kính nhắc lên thương ngọc sở hạ o vũ trong mắt cũng là sáng lên kêu lên hảo liền đi phiêu miệng cắt nói không chừng còn có thể gặp được bạch mạc sinh mấy người bọn hắn gật gật đầu sở nguyên kính mở miệng nói ra mấy ngày nay tiểu tử ngươi ở tại trong cung ra không được võ thí là càng ngày càng đặc sắc không nói các đại môn phái những cái kia đệ từ đời hai chính là tuyên bố không hiện cũng có cao thủ đều nói giang hầu họa hổ tàn long lần này ta thật đúng là kiến thức nhìn sở nguyên kính vậy mà lòng sinh cảm khái sở hạ o vũ có chút kỳ quái trương khẩu v ấ n đạo tiểu kính ngươi đến tột cùng đụng tới chuyện gì nói đến ta nghe nghe một cái ngốc đại cá tử trên miệng mặc dù nói như thế nhưng mà sở nguyên kính trên mặt nhưng là hiếm có cái nghiêm nghị đạo ngày hôm trước đụng tới một cái ngốc đại cá tử một thân ngờ nghệch rõ ràng tới c h ậ m còn nhất định phải tham gia võ thi sáu không đợi sở nguyên kính đem lời nói xong sở hạ vũ liền mở miệng hỏi thật đem ngươi đổ tức giận chứng liễu sở hạ vũ một mắt sở nguyên kính lạnh giọng nói không có đánh đổ sở nguyên kính nói nhẹ nhõm sở hạ vũ nhưng là có thể nghe được hai người đánh một trận kịch liệt hơn nữa lấy sở nguyên kính bá đạo cuối cùng chỉ có thể chiến ngang tay nghĩ đến cũng đã đem hết khả năng như vậy vo công của người kia hoàn toàn chính xác không kém nghĩ tới đây sở hạ vũ mở miệng hỏi lại sau này thì sao lạnh lên một tiếng sở nguyên kính tức giận nói còn có thể thế nào đương nhiên là nhường hắn tham gia võ thử lấy công phu của hắn ít nhất cũng có thể tiến trước mười gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là mở miệng nói ra có thể để cho tiểu kính ngươi cũng cảm thấy bất đắc dĩ có cơ hội ta nhất định phải kiến thức một chút lại là nhất thanh lãnh ngự sở nguyên kính mở miệng nói ra chờ ngươi gặp qua liền hiểu chính là một ngốc đại cá tử căn bản vốn không biết đau kẻ lỗ mãng bất quá sông pha chiến đấu ngược lại là một mạnh tướng nếu là tranh gia ra, ra hoặc tam thúc nhìn thấy nhất định sẽ rất ưa thích quay đầu mong liếu sở nguyên kính phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười kêu lên, xem ra tiểu tử ngươi không những không có thắng còn bị thua thiệt h a hai sáu lập tức sở nguyên kính lông mày gảy nhẹ hét lớn cái gì ta bị thua thiệt ta cũng không thua lại nói hắn cũng đồng dạng không dễ chịu nếu không phải là không muốn cùng hắn chấp nhận l i ề u mạng t h ụ t h ư ơ n g b ả n quận vương không phải đem hắn đánh ngã không thể nghe được sở nguyên kính mà nói sở hạ vũ tiếng cười càng lúc càng lớn đồng thời để cho đạo ngươi nổi giận h a hai sáu trong tiếng cười lớn sở hạ vũ đánh ngựa chạy về phía phiêu miễu cát sáu trăm bốn mươi bảy quyển một t r ă n h chín năm gặp lại thương ngọc thương ngọc vì thánh giáo thanh môn truyền nhân cho dù nương thân phiêu miễu cát sở hạ huyên cũng chuyên môn mở ra mưa bụi lầu để cho nàng cư trú mưa bụi lầu câu nhỏ nước chạy bên trong đình đài đứng xứng xững nhạc m ạ c sơn trong nước mùi thơm ngát tập kích người không có chút nào s ố c nổi khí tức ngược lại lộ ra yên tĩnh cùng xa xăm đi vào mưa bụi lầu nhìn thương ngọc lân cận thủy đánh đàn mà ngồi sở hạ vũ không khỏi nhớ tới mới gặp thương ngọc thời điểm tình cảnh c ư ờ i hắc hắc liêu thanh cất bước đi vào đình nghỉ mát giống như chưa từng phát giác được sở hạ vũ hai n ờ i thương ngọc thần sắc không từng có bất kỳ biến hóa nào chớ đừng nói chi là đứng dậy nên đón mà sợi thương ngọc đương nhiên sẽ không mở miệng bình tĩnh hai mắt yên tĩnh nhìn qua mặt nước cũng không biết là đang trầm tư cũng hoặc thưởng thức cái này sắc thu cảnh đẹp yên tĩnh bên trong có gió phất q u a thổi rơi mấy mảnh lá cây mang theo tầng tầng vợ sóng cũng cuốn lên thương ngọc như mực tóc dài chỉ là chưa từng thổi bay nàng ngọc dung nhìn xem thương ngọc tâm tư đột nhiên khé động bật thất lên tiểu thất hôm nay ngươi nếu có thể đem thương ngọc cô nương làm cười ta liền ta liền sáu lời đến ở đây sở nguyên kính nhưng là lại nói không đi xuống luận thân phận hắn bất quá một quả vương sở hạ o vũ nhưng là thân vương còn rất dài hắn đồng lứa luận giàu có sở nguyên kính có nhiều hơn nữa t à i phú cũng bất quá là trưởng đối ban thưởng cùng tông nhân p h ụ c u n g phụng mà sở hạ o vũ thậm chí có thể từ nội viện hoàng cung lấy ra đủ loại gì bảo luận võ đạo tu vì sở hạ o vũ đã đột phá tiên tiên cảnh giới mặc dù không thể thắng sở nguyên kính cũng bất quá thì không muốn cùng người phân ra cái thắng bại thôi húng chi sở nguyên kính lại không bằng sở hạ o vũ thông minh cơ hồ cũng là hắn bị sở hạ o vũ trêu c ậ n nhìn sở nguyên kính sửng s ố t thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh bật cười cười đồ i nói nói à n g u y ê liền như thế nào nghe được sở hạ sở nguyên kính cực kỳ tức giận vốn là hắn t r e o đùa sở hạ vũ không nghĩ tới ngược lại bị sở hạ vũ đem một quân lạnh lên một tiếng sở nguyên kính hét lớn ngươi nếu là thật có thể có thể đem thương ngọc trọc g ư ờ i chờ xuất trinh m ặ c bắc ta cho ngươi dẫn ngựa bất quá ngươi nếu bị thừa ngươi được cho ta làm mã phu hảo sở hạ vũ không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống đồng thời lại nói không thể đổi ý a nội chừng lấy sở hạ vũ sở nguyên kính lại là nhất thanh lãnh hử kêu lên ta lúc nào đổi ý qua chỉ ngươi tiểu từ khó tin c ậ nhất sở hạ vũ lập tức mở miệm phản bất đạo ta cũng không thua qua không phải đều là mấy người các ngươi thừa Tiểu tử n g ha ha, đối với sở hạ vũ cái kia giống như không kiêng nể gì cả nhưng lại sạch sẽ ánh mắt sáng lời thương ngọc than nhẹ liêu khẩu khí đem ánh mắt chuyển qua cổ cầm bên trên vớt ve cổ cầm đàn tàu đứng lên nhàn nhạt tiếng đàn phán phất chạm v a n g tối phía chân trời nổi lên một vòng dáng lây lại như thổi bay lá cây thanh phong bất giác ở giữa sở hạ vũ tâm càng là theo tiếng đàn mạ động đám chìm tại cái này phiêu miệng lại có chân thật như vậy trong làm tiếng đàn rơi xuống sở hạ o vũ gật đầu khen êm h a y bất quá quá kỳ hảo không đủ thú vị n g ư n g lại lại sở hạ o vũ càng l ạ i yêu cầu nói thương ngọc tỉ tỉ ngươi tiếp tục bắn ra một cái vui sướng một chút thôi chân m ắ t p h ú t chốc thương ngọc khoác lên cổ cầm lên tay ngọc giống như tại đột nhiên biến thành mấy cái chim chóc mà mỗi lần một lần kích thích đều phát ra một tiếng thanh thúy chim hót hoặc dài hoặc ngắn hoặc cấp bách hoặc trì hoãn thật là để cho người ta khó mà phân rõ đến tột cùng là tiếng đàn cũng hoặc chim hót vui sướng linh động tiếng chim hót bên trong chim chóc tựa hồ càng ngày càng nhiều cuối cùng nối thành một mảnh đem hai người đưa vào năm ngón tay thậm chí tại trên đùi đánh đứng lên hơn nữa theo tiếng đàn thư giãn trở nên gấp rút chậm chạp chính là từ dụ tâm trí kiên định sở nguyên kính nghe t h ế tiếng chim hót phía sau trên mặt cũng hiện lên ý cười chậm rãi bên trong chim chóc giống như từng cái tán đi tiếng ồn ào cũng biến thành vụn vật l ẻ t ẻ mà khi tối hậu nhất âm thanh thanh t h u y tiếng rẽ dài vang lên thời điểm chim chóc cũng tán đi thiên địa quay về bình tĩnh bất quá sở hạ vũ vẫn như c ũ trầm mê ở nơi này địa vương quốc bên trong không thể tỉnh lại sở nguyên kính trước tiên giật mình tỉnh lại bất quá cũng không có mở miệm nhắc nhở sở hạ vũ ngược lại cười hhhh đi ra, giống như đang thưởng thức sở sững sốt một lát sở hạ vũ khẽ nhả một hơi c h ầ m rãi mở mắt ra bên trong còn có lưu lên giống như không muốn từ chim chóc thế giới đi ra bất quá khi hai mắt mở ra đã khôi phục trước sau như một nghịch ngợm v u i cười nhìn chằm chằm thương ngọc sở hạ vũ lắc đầu thở dài thương ngọc tỷ tỷ ngươi đánh thật hảo có thể hay không dạy ta một chút đang khi nói chuyện sở hạ vũ đưa tay liền muốn v ố t ve cổ cầm không nghĩ bị thương ngọc phất tay ngăn cản thấy vậy sở hạ vũ cũng không nóng giận ngược lại cười hát hát nói thương ngọc tỷ tỷ ngươi còn nhớ do ta đi lần trước tại thủy vật khe tô xanh tiểu nha đầu kia trả lại cho ta hạ động sở hạ o vũ khuôn mặt hưng phấn mà sở nguyên kính nhưng là dội nước l ạ n h đạo tiểu thất thương ngọc cô nương cầm kỹ x u ấ t thần n h ậ p hóa xem người căn bản vốn không cần con mắt nghe thanh âm là đủ rồi ngươi làm thương ngọc cô nương nghe không hiểu thanh âm của ngươi tức giận chứng liễu sở nguyên kính m ộ t mắt sở hạ o vũ mở miệng kêu lên lần trước dịch dùng a n mặc cũng là rách tung tóe lần này đương nhiên muốn giới thiệu lần nữa huống chi lần trước ta cũng không có nói cho thương ngọc tỷ tỷ tên nói xong nhìn qua thương ngọc sở hạ vũ trên mặt lần nữa chất đầy đủ cười cười nói thương ngọc tỷ tỷ lần trước không thể nói cho ngươi thanh dan thì không muốn để bọn hắn biết bất quá bọn hắn cả đám đều tặc tinh vậy mà đón được tỷ tỷ ngươi đây không thấy thương ngọc trả lời sở hạ o vũ nói thẳng bản công tử sở hạ o vũ bất quá ta ở nhà xếp hạng nhỏ nhất bọn hắn đều gọi ta tiểu thất tỷ tỷ ngươi về sau gọi ta tiểu thất liền thành chính là tiểu kính hắn bản thân đồng l ứ a cả ngày cũng là tiểu thất tiểu thất đều còn không đợi thương ngọc có chỗ biểu thị sở nguyên kính cũng không vui lòng mở miệng kêu lên tiểu thất sáu lời mới vừa ra miệng nhưng là đã bị sở hạ vũ đánh gãy có nghe hay không bọn họ đều là tiểu thất tiểu thất hô hảo cười hắc hắc sở hảo ngươi cả ngày không mở miệng cũng cảm thấy b u ồ n khổ nếu để cho ta không nói chuyện đ o á n chừng có thể đem ta ngạy điên thương ngọc thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào sở hạ vũ cũng không thất vọng nhưng mà sở nguyên kính nhưng là đắc ý cười ha hả kêu lên tiểu tử như thế nào không được à. nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ tức giận nói tiểu tử ngươi liền không thể ngậm miệng không thấy ta đang cùng thương ngọc tỷ tỷ nói chuyện sao đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là nghiêng đầu đi không để ý đến hắn nữa không muốn sở nguyên kính ngược lại không nguyện vương tha hắn hiếm thấy trông thấy sở hạ vũ ăn tệ hơn nữa vì liêu sở hạ vũ có thể cho mình làm mã ph sở nguyên kính ngược lại đ ổ i chủ để nói tiểu thất hai ngày này kinh thành thế nhưng là rất náo nhiệt võ thí càng ngày càng kịch liệt không nói bị đào thải không hề rời đi có người thậm chí không xa ngàn dặm chạy đến kinh thành quan sát võ thí đáng tiếc à có ít người thân ở kinh thành lại không thể quan sát thật đáng buồn đáng tiếc l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính càng là gật gù đắc ý một bộ đáng tiếc bộ dáng nhìn sở hạ vũ nhìn sang lại nội trừng cùng với chính mình sở nguyên kính cười càng vui vẻ hơn nói tiếp bây giờ kinh thành các đại khách sạn từ lâu cũng là chân đích tất cả mọi người đều đang đàm luận ai có thể tiến vào mười hàng đầu ai có thể đoạt giải quán quân hơn nữa Kinh đại thành các sở nguyên kính cũng không đ treo khẩu vị hắn nói thẳng tống bằng nhìn sở hạ vũ sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm sở nguyên kính mở miệng giải thích nói tống bằng đến từ lĩnh nam tống chương ra ta xem qua hắn một hồi tì thí rất là nhẹ nhõm đoán chừng cùng bạch mạc sinh là một cái cấp bậc hơn nữa kéo dài thanh â m bên trong sở nguyên kính trên mặt lộ ra cởi mở ám đạo tống bằng là tống nguyện thân các ca cũng chính là ngươi tương lai anh vợ tiểu tử ngươi không có việc gì thời điểm có thể đi lấy lòng ngươi cái này anh vợ lúc ban đầu sau khi kinh ngạc sở hạ o vũ t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt kêu lên t ố t đến lúc đó ta nhất định kéo lên tiểu tử ngươi để các ngươi giao đấu một hồi tốt nhất có thể đem ngươi đánh ngã đối với sở hạ vũ uy hiếp sở nguyên kính chẳng những không có tức giận ngược lại một mặt hưng phấn kêu lên ta đang muốn cùng hắn so so đâu đến lúc đó nhất định phải kêu lên ta để cho ta cũng cân nhắc một chút người em vợ kia c h ọ n lượng lần nữa chừng l i ế u sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ nhưng làm ở miệng hỏi mấy đại môn phái đệ từ đâu nhìn gây nên sở hạ vũ hứng thú sở nguyên kính mở miệng nói ra tứ đại môn phái bên trong tỷ lệ đặt cược thấp nhất là vô cực quan ngô tông đạo mà ba người khác tỷ lệ đặt cược tương đương lập tức sở hạ vũ không khỏi nhớ tới thần sắc lệnh nhạt ngô tông đạo cùng hắn cái kia ngây thơ khả cúc tiểu sư mội l trương khẩu v ấ n đạo thương ngọc tỷ tỷ ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu chính là truy cầu cầm đạo cực hạn cũng không cần như thế đi h ú n g chi truy cầu cực hạn vốn nên là một kiện làm cho người hưởng thụ sự tình ngươi làm như thế há không rời bỏ võ đạo thương ngọc đương nhiên sẽ không mở miệng nhưng mà ngón tay kinh động một tia tiếng đàn từ xưa trên đàn vang lên bình tĩnh tiếng đàn vô hỉ vô bi giống như như nói trong nội tâm nàng hưởng thụ cười khổ một tiếng sở hạ vũ lắc đầu nói ta xem như phục người rồi bất quá tỷ tỷ ngươi sở cầu đến cùng vì cái gì đến tột cùng cái gì mới là cầm đạo cực hạn lần này thương ngọc tính nghĩ một lát sau nhẹ lay động đầu biểu thị không biết bất quá nhãn thần bình thản vô hỉ vô bi mà trông lấy thương ngọc sở hạ o vũ trong đầu càng là hiện ra một cái khổ hạnh tăng bộ dáng cười khổ một tiếng sở hạ o vũ lại nói thương ngọc tỉ tỉ ma giáo các ngươi không phải chú ý tùy tâm sở dù sao ngươi cái d ạ n g này cùng phật gia khổ tu khác nhau ở chỗ nào bây giờ sở nguyên kính ngược lại là phát r a nhất thanh lãnh hử kêu lên vì truy cầu võ đạo ai không khổ đi nữa tu chẳng lẽ tiểu thất ngươi thật sự cho rằng thuận theo tự nhiên liền có thể đạt đến cảnh giới tôn sư ngây thơ n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ta không phải là luyện một chút liền này n g ư ờ i sáu nội chừng lấy sở hạ vũ sở nguyên kính hử lệnh nói tiên thiên thì thế nào không giống nhau bị ta đánh ngã ngươi nếu là có thật có năng lực đã đột phá tiên thiên trở thành thiên nhân cảnh cao thủ như thế ta liền thật phục ngươi đối mặt sở nguyên kính cố ý kích tướng sở hạ vũ cười hh nói nhị ca luyện vo bốn mươi năm đi qua lớn nhỏ chiến vô số cũng bất quá là thiên nhân cảnh cao thủ ta tập vo mới mười lăm năm có thể đột phá tiên thiên cảnh giới đã không tệ ít nhất ta rất thỏa mãn nói đến đây sở hạ vũ nhưng là liếc liêu sở nguyên kính một mắt đạo tiểu tử thế thấy đột tiên tiên cảnh giới? Ta ngươi ngươi giới. luyện đều nhanh năm, như nào không cảnh võ phá sở nguyên kính há miệng nói không ra lời cuối cùng giọng tức tối kêu lên dạy t í c h mới có thể mắm phát h ừ chỉ cần bản quận vương đột phá tiên tiên cảnh giới chính là cao thủ nào giống ngươi tiên tiên cảnh giới lại còn không hiểu cái gì là âm dương nhị khí thật đáng buồn đáng tiếc nhìn b ư ớ c lên sở nguyên kính lựa giận sở hạ o vũ càng ngày càng cao hứng cười nói tiểu tử ngươi gấp ha ha sáu trong tiếng cười sở hạ vũ nhìn qua thương ngọc nói tỉ tỉ tiểu kính hiếu chiến nếu là đấu võ mồm bất quá liền định đ ậ võ ngươi xem hắn nắm đấm đều nắm lên tới sở nguyên kính tay trưởng chính xác đã nắm thành quả đấm nghe được sở hạ vũ mà nói phía sau đột nhiên b ù g ra dẫn chỉ lấy sở hạ vũ kêu lên ngươi sáu bại tướng dưới tay lười cùng ngươi đ ậ p tủ tiếng hét phẫn nộ bên trong sở nguyên kính nhưng là tự lo tìm một cái chỗ ngồi xuống lại không nhìn sở hạ vũ một mắt t h ế vậy sở hạ vũ lộ ra một cái thắng lợi khuôn mặt t ư ơ i cười đồng thời đem đầu tiến đến thương ngọc bên thai nhỏ giọng nói tỉ tỉ ta đem hắn tức khí mà chạy hắc hắc bây giờ lại không có người sẽ quáy dày chúng ta thương ngọc không quen có người như thế nhích lại gần mình gật đầu ra hiệu sở hạ vũ ngồi xuống mà khoác lên cổ cầm lên tay ngọc nhưng là lần nữa đàn t ấ u đứng lên thư g i ã n tiếng đàn phảng phất phía chân trời tung xuống n g u y ệ t quang giống như trên mặt hồ chậm rãi tạo nên sóng xanh trong đó càng có đột nhiên loé sáng chim hót ngư dược trong bình tĩnh lại ẩn chứa sinh cơ giống như thương ngọc đối với sinh mạng mừng d ỡ cùng hưởng thụ quả thực để cho người ta t r ầ mê m say mê một khúc đánh thôi hai người lại cũng không thể tỉnh lại cũng hoặc không muốn tỉnh lại rất lâu sở hạ vũ thở dài một hơi nhìn chằm chằm thương ngọc nói thương ngọc tỉ tỉ ta hôm nay mới phát hiện ngươi thật là mỹ lệ đẹp đến mức không gì sánh được nói đến đây sở hạ o vũ con mắt nhẹ chuyển phía dưới đã khôi phục trước sau như một n h ị c h ngợm lại nói tiếp nếu có thể mỗi ngày nghe ngươi đánh đàn tốt biết bao nhiêu làm sở hạ o vũ vừa mới nói xong hai người thần s ắ c trong nháy mắt trở nên khác nhau nhìn chằm chằm sở hạ o vũ sở nguyên kính khuôn mặt trấn kinh thậm chí là không thể tin được chỉ là rất nhanh liền cười lên t ê u lên tiểu tử ngươi có loại bội phục bội phục đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là hướng sở hạ o vũ giơ ngón tay cái lên hơn nữa một mặt cười mờ ám bây giờ t h ư ơ ngọc cũng là gương mặt kinh ngạc không biết bao nhiêu giang hồ thiếu hiệp danh môn tử đệ tới nghe nàng đánh đàn mỗi một cái đều là khách khí không dám có chút quá phận nhưng mà thương ngọc nhưng là có thể từ bọn họ một ánh mắt thậm chí một câu nói nghe được ra bọn hắn suy nghĩ c h ỗ niệm có thưởng thức có kinh ngạc có tham lam có dục vọng nhưng trước mắt tiếng người ngữ mặc dù làm càn nhưng là trong lòng ý tưởng chân thật nhất là người như ngoan đồng không biết thế sự ngây thơ để cho người ta hâm mộ nhìn thấy hai người thân sắc sở hạ vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi ta nói sai sao đang khi nói chuyện sở hạ vũ giống như làm chuyện sai lầm tiểu hài mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua thương ng nhìn qua trước mặt gần trong gang tất khuôn mặt nhìn xem trên mặt hắn còn chưa từng rút đi ngây thơ cùng thần u chân nhất là hắn hắc bạch phân minh t r o n g con ngươi xin lỗi thương ngọc lại không sinh ra một tia chán ghét nhẹ lây đ ộ n g đầu quan ngọc trên khuôn mặt càng là hiện lên một vòng cười yếu tớt nhìn thấy thương ngọc nụ cười sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười ha hả kêu lên tỉ tỉ ngươi cười thật là đẹp mắt ha ha sáu tiểu kính tiểu tử ngươi liền đợi đến cho ta làm mã phu a thời khắc này sở nguyên kính là thực sự ngây dại mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm thương ngọc thầm đối với tiểu thất có hảo cả nghĩ tới đây sở nguyên kính càng là giật mình thậm chí quên liếu sở hạ vũ chê ghẹo không để ý tới ánh mắt hai người thương ngọc thủ chỉ nhẹ r u n g phía dưới lại là một khúc vang lên sáu trăm bốn mươi tám quyển một n h ì n chín sáu thi đấu bắt đầu từng tràng t ỷ thí từng nhóm đào thải đem võ thi đẩy lên cao chiều nhất mười hạng đầu đối quyết những thứ này chân chính thiên tri tiêu tử đem đào thải đối thủ tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng phía chân trời vừa trắng bệnh đông môn võ đài đã là biển người phun trào vì chiếm một cái càng có lợi hơn địa hình chen trúc ẩ bị thậm chí xô đẩy đánh nhau chơi vừa sáng trên giáo trường đã là người đông nghỉn nhưng là không người dám đi bởi vì áo đen cấm quân một mực đem đài điểm binh bảo hộ ở ở giữa tiêu sát khí tức làm cho người nhìn mã phát khiếp chỉ là đám người nhìn lại ánh mắt nhưng là nóng hưng h ự c ngay tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong hét dài một tiếng từ xa xa chuyển đến liên miên không dứt tiếng h é t dài bên trong chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen giống như vật lộn c ử u thiên hùng ưng từ phía chân trời bay tới rơi vào trên giáo trường khuôn mặt anh tuấn n ạ o nghệ thân thể không phải tàng kiếm sơn trang quách thư kiệt là ai nhìn qua quách thư kiệt bóng lưng có người phát ra tiếng hét lớn nhất là tàng kiếm sơn trang một đám đệ tử tiếng gào lớn hơn nữa theo qu võ thí mười hạng đầu tuần tự xuất hiện dáng người mặc dù khác nhau nhưng cũng tất cả tỏa sáng đã xem không ít người đều kinh hô lên cùng lúc trong lòng càng đang suy đoán ai có thể cười nói cuối cùng cùng dưới trận á o nhiệt so sánh trên giáo trường liền yên tĩnh n h i ề u những thứ này anh tuấn đến sau có nhắm mắt điều tức có mặt m ỉ m cười có người thần sắc cẩn thận có người thong dong tự nhiên mà trong đó bắt mắt nhất thuộc về sở nguyên kính cùng tấm bằng sở nguyên kính đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của mọi người mà là đem mắt quang phóng tại một tráng kiện uy vũ hán tử trên thân kêu lên uy to con có còn nhớ hay không ta nhìn chăm chăm sở nguyên kính tráng hán muộn thanh muộn khí nói, nhớ ký, nhớ ký. là ngươi nhường ta tham gia võ thí cho nên tốt nhất đừng gặp gỡ ta ta thế nhưng là tới bắt c h ẳ n g nguyên n g ư n g lại lại tráng hán lại nói tiếp bất quá ngươi yên tâm nếu là thật đụng tới ngươi ta sẽ hạ thủ lưu t ì n h lập tức sở nguyên kính lông mày nhảy lên lạnh giọng kêu lên cái gì lần trước bất quá là không muốn cùng ngươi cái này kẻ lỗ mãng chấp nhận lần này cần là gặp gỡ ngươi bản công tử không phải đem ngươi đánh ngã không được tráng hán cũng không nóng giận ngược lại tiếp lời nói ngươi nếu là thật có thể đem ta đánh ngã ta liền p h ụ ngươi đáy lòng trực khiếu đồ đần sở nguyên kính lại không biết muốn nói gì hảo cuối cùng quay đầu nhìn về phía t ố n bằng t ố nhìn g g chăm chăm tống bằng sở nguyên kính có thể cảm thấy hắn thân thể gầy yếu bên trong năng lượng ẩn chứa trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chiến ý chỉ là rất nhanh liền tắn đi người nói tống huynh thật đúng là tướng mạo thật được mong đợi ngươi mọi từ kia giống như ngươi chúng ta không thể so sánh võ đến lúc đó liền đụng rượu tốt ngoại nhân có lẽ không rõ ràng cho lắm nhưng mà tống bằng nhưng là tình tưởng sở nguyên kính trong lời nói ý tứ điểm nhẹ đầu đạo hảo tống m g ộ nhất định phục hồi nhìn tống bằng hào sảng như vậy sở nguyên kính tỏa ra hào cảm nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nhưng là có tiếng v õ ngựa từ kinh thành phương hướng chuyển đến trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người dưới một thất màu trắng thiên lý mã lại là toàn thân áo trắng ống tay áo cổ áo cẳng có tơ vàng thêu thành long văn hợp lấy sở hạ vũ khuôn mặt t u ấ n tú thật đúng là người như long mã giống như hổ chỉ là con mắt chuyển động k ô n g chắc nghĩ đến nếu không phải đi theo đại ca sở hạng như điên hôm nay sở hạo nhiên mặc màu đen võ sĩ trang phục kiên cường vĩ đại dáng người thong dong như thường t h ầ n s ắ c tăng thêm một thất đen tuyển bảo mã cùng thường ngày ấm ngươi nho nhã so sánh càng nhiều một tia v i vũ tại sở hạo nhiên một bên tiết nhưng là anh vương sở hạo h u ê n đảo qua đại ca một mắt sở hạo vũ đột nhiên vấn đạo đại ca ngươi nói tiểu kính có thể đoạt giải quán quân sao còn không đợi đại ca sở hạo nhiên trả lời, sở hạo lời, trả sở vũ nhưng là nhìn thấy ngũ ca biểu lộ lại hỏi ngũ ca ngươi cười gì đây lắc đầu sở hạo huyên mở miệng nói ra tiểu kính đoạt giải quán quân làm gì tuy có ngoài ý mới sở hạo vũ vẫn là nói văn vô đệ nhất võ vô, vô đệ nhị sở hạng nhiên cũng không phủ nhận chậm rãi nói tiểu thất tổ chức võ thí là vì mặt bắc tự nhiên muốn sáng tạo ra có lợi nhất chinh phạt mặt bắc cục diện mặc dù không ưa thích những thứ này sở hạng vũ nhưng cũng lên hứng thú chương khẩu vấn đạo đại ca cái gì cục diện có lợi nhất tống ra vẫn là tứ đại môn phái nói đến đây sở hạng vũ càng thêm nghĩ hoặc lại nói tiếp đại ca ngươi tất nhiên xuất binh chinh phạt mặt bắc nhất định là có sách lược bài toàn sợ là thiếu khuyết bất luận cái gì một nhà cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục hơn nữa một nhà kia cũng chi phối không được đại cục ngươi vì cái gì không b u n g tay để bọn hắn toàn lực đánh cược một lần đâu nhìn sở hạ o vũ có thể nghĩ tới đây sở hạ o nhiên trong mắt từng có vẻ vui vẻ yên tâm cười nói cái k i a tiểu thất ngươi nói như thế nào mới có thể để bọn hắn b u n g tay bông chân sở hạ o vũ không cần suy nghĩ đắc đạo không thêm quan hệ là được rồi nhẹ a liêu thanh sở hạ o nhiên nụ cười trên mặt càng thú vị hỏi lần nữa cái k i a tiểu thất ngươi nói cho đại ca như thế nào mới tính không thêm quan hệ để bọn hắn tùy ý chọn tuyển hai hai đánh nhau lập tức sở hạ vũ không khỏi hám i ệ n g nhưng là nói không ra lời mà đổi thành một bên anh vương sở hạ huyên trên mặt cũng lộ ra thú vị thân s ắ c từ tốn nói tiểu thất n g ư y i n g h ĩ quá đơn giản n g ư n g lại lại sở hạ huyên thanh bằng nói cuối cùng này mười người theo thứ tự là tiểu kính t h a n h giáo nam cung cận tàng kiếm sơn trang quách thư kiệt vô cực quan ngô tông đạo thiên long chùa trương n ộ tống ra tống bằng mộ dung ra mộ dung không mưa thương châu bá đao môn triệu kỳ còn có hai người không môn không phái dương huy cùng ngốc đại cá tử lô đại trắng trong mười người này không đề cập tới tiểu kính thánh giáo vô c ự c quan thiên long chùa cùng tảng kiếm sơn trang mặc dù đ ặ t song song vì giang hồ tứ đại danh môn nhưng mà giang hồ ân đoán như thế nào một hai câu có thể nói rõ bốn người bọn họ nếu có một trận chiến á t hẳn muốn cùng môn phái phủ lên quan hệ sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ o vũ đánh gãy nhìn qua ngũ ca sở hạ o vũ tràn đầy nghi ngờ hỏi ngũ ca ngươi là nói bốn người bọn họ không thể hai hai đánh nhau sở hạ o huyên lắc đầu nhìn sở hạ o vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng giảng giải nói thành giáo cũng chính là cái gọi là mà giáo nhất định không thể cùng vô cơ quan cùng thiên long chùa muốn tranh không phải vậy vì môn phái danh dự nhất định phải có một phe bị thương nặng thậm chí là không chết không thôi c h i cục triều đình tổ chức võ t h í cũng không phải là vì giang hồ ân đoán sở hạ o vũ gật gật đầu vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm hỏi lần nữa thật có nghiêm trọng như vậy ta nhìn thế nào nam cũng cần nô tông đạo cũng không giống loại người cổ hủ lần nữa lắc đầu sở hạ o h uyên mở miệng nói ra thánh giáo cùng trời làm chùa vô cực quan t r a n h đ ấ u mấy trăm năm mà không thôi nguyên nhân ở chỗ có người trợ giút có thể xét đến cùng hay là đạo nghĩa chi tranh không có chỗ giảng hòa nhìn sở hạ vũ vẫn là gương mặt không hiểu sở hạ uyên nói tiếp giống như tiểu kính tất nhiên tham gia võ thí liền đại biểu cho toàn bộ hoàng gia mặc kệ cùng ai tranh đấu chỉ có thể thắng không thể thua tựa hồ minh bạch chút nhưng mà sở hạ vũ vẫn là b u môi giống như đối với mấy cái này bất mãn cũng hoặc khinh thường nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc sở hạ nhiên cười khẽ l i ê u thanh đạo tiểu thất chúng ta mặc dù đã làm một ít an bài nhưng cuối cùng vẫn là nhìn thực lực nếu như thực lực không đủ cũng phải bị đào thải trái lại võ công cao tuyệt còn có thể một tiếng hót lên làm kinh người chấm tổ chức võ thí nhưng là muốn chọn lựa thiên hạ tài tuấn mặc dù có chỗ an bài cũng là vì cẳng có lợi hơn tại chinh phạt m ặ bắc sở hạ vũ cuối cùng là gật, gật đầu nhưng lại nhịn không được vân đạo an bài thế nào trả lời sở hạ vũ chính là ngũ ca sở hạ huyên đạo ba hạng đầu nhất định là nam cung cẩn quách thư kiệt cùng tống bằng đến nội ai có thể lấy đệ nhất liền muốn xem bọn họ thủ đoạn suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi tống bằng ta ngược lại minh bạch nhưng vì cái gì là thánh giáo cùng tàng kiếm sân trang mà không phải thiên long chùa cùng vô c ự c quan còn có tiểu kính đâu sở hạ huyên đáp tiểu kính hiếu chiến sẽ cùng lỗ đại trắng cái tia kẻ lỗ mãng tranh đấu một hồi cuối cùng thủ thắng mặc dù khó khăn bất quá nếu ngay cả một cái kẻ lỗ mãng cũng không, thể thắng, mặc không đi cũng được gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là lại à l mở l i ế u khẩu đạo tứ đại môn phái đâu lần này sở h ạ o nhiên mở miệng đáp bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết đợi đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch n g h e đại ca như thế nói đến sở hạ o vũ vểnh lên quệt miệng lại không có lên tiếng mà là nhìn phía võ đài thánh thượng g i á lâm tiếng hô to bên trong áo đen cấm quân tự ở giữa tách ra lộ ra một đầu trượng rộng thông đạo đồng thời đồng loạt quỳ xuống mang theo một hồi kim loại cùng xuất hiện âm thanh rất là chấn nhiếp nhân tâm nhìn áo đen cấm quân quỳ xuống bên trong giáo trường bên ngoài đám người cũng nhao nhao quỳ xuống bây giờ, theo tại đại ca sở h ạ n nhiên bên cạnh thân sở hạ vũ trong mắt như n g là một mảnh đen như mực đầu người mà nhìn xem cái này nhiều người như vậy nhóm sở hạ vũ trong lòng phát sinh ra một loại p h o n g khoáng một loại nhiệt huyết nhìn về phía đại ca ánh mắt cũng nhiều một tia kính nghệ chậm rãi tiếng võ ngựa giống như dẫm ở đáy lòng của mọi người phát ra phù phù âm thanh hơn nữa thanh em này phảng phất vĩnh viễn không đến được phần cối u không ít người trên c h á n đã có mồ hôi bốc lên cuối cùng tiếng võ ngựa dừng lại tung người xuống ngựa đi lên đài điểm binh nhìn lên trước mắt liên miên vài dòng đầu người sở h ạ n h i ê n phát sinh một loại hào khí đứng chắc tay chỉ h o a n tiếng ống đạo bình th sở hạo nhiên thanh âm cũng không lớn có thể đ ế m được phòng trong cũng là sở hạo nhiên thanh âm tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe thời khắc này không ít người cũng là lấy làm kinh hãi thầm nghĩ hoàng thượng lại cũng có như thế cao tu vi võ đạo không quá mạnh nghĩ tiên đế sở thiên phong làm một đời t ô n g sư thời điểm liền đã thoải mái hơn nữa nhìn lại trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ càng là nhiều hơn một ti thác p h ụ nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế tại cấm quân tiếng hô to bên trong không ít người đều đi theo kêu lên lập tức nhắc lên một cỗ khí lãng dùng khắp phía chân trời hảo trong tiếng hét vang sở hạo nhiên mở miệm nói ra theo a sở hạo nhiên mà nói có quân sĩ đã đem rượu bưng liễu thượng tới mà đám người càng nhiều là đem mắt quang phóng tại sở mường kính tống bằng trên thân thời khắc này nho nhỏ một chén rượu không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm lại càng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sở hạo nhiên càng đem chén rượu đảo lại ra hiệu một dọn không dư thừa sau đó nói hôm nay võ t h í tối hậu nhất chàng chấm làm cùng ngươi cùng nhau thưởng thức chi n h i ê n g chấm nghị sáng tạo đại sở vạn thế cơ nghiệp chư vị có thể nguyện cùng chấm cùng nỗ lực chi 649 quyển 1097 t u ổ i nhỏ anh tuấn tại sở hạo nhiên trong tiếng kêu to tất cả mọi người hô to và thuế hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước nhìn bầu không khí đã bị nhóm lửa sở hạo nhiên gật gật đầu tại trong lúc đưa tay liền lắng xuống tiếng hô to cười nói hôm nay chấm bất quá xem xét khách đến cho chư vị hò hét trợ uy võ thi còn từ La đại sau khi nói xong sở hạo nhiên càng là hướng đi một bên tại sớm chuẩn bị xong trên ghế ngồi xuống nghe thánh thượng nói xong la thế nghị chậm rãi đi lên đài để bình trước tiên hướng thánh thượng không người đi liễu nhất lễ phía sau mới nhìn lấy đám người nói chư vị đi qua nửa tháng tuyển bạn trước mười đã q u y ế t ra theo thứ tự là sở nguyên kính tống bằng nam cung cẩn quách thư kiệt n ô tông đạo trương nộ mộ dung không mưa triệu kỳ dương huy cùng lô đại trắng la thế nghị mỗi hô lên một cái tên trên giáo trường cũng là một tiếng kinh hô chờ tiếng kinh hô rơi xuống la thế nghịn qua trên giáo trường mấy người nói chư vị có thể từ trong mấy chục ngàn người trổ hết tài năng tu vi võ đạo cũng là bất phàm thậm chí không kém bao nhiêu tất cả cái này tối hậu nhất luận từ rút thăm quyết định đối thủ bất quá không giống với dĩ vãng tỉ thí năm tổ đồng thời bắt đầu trước tiên người thắng là thứ nhất cứ thế mà suy ra quyết ra năm vị trí đầu hơn nữa năm người đứng đầu ta hoàng có k h á c ban thưởng mong chư vị cố gắng nói đến đây la thế nghị phất tay ra hiệu giáp sĩ đưa lên cái thẻ không đợi kết quả rút thăm la thế nghị nhìn qua trên giáo trường đông nghịt đám người nói vì cam đoan tỉ thí công bằng ta hoàng cố ý mời đến năm vị giang hồ danh túc làm chứng kiến cho mời tàng kiếm sơn trang quách trang chủ Vô cực quan rõ ràng rõ hư trong năm người có bốn người xuất thân tứ đại môn phái hơn nữa mỗi cái cũng là võ công cao thâm tay nắm thực quyền nhân vật quách trấn tinh c à n g là nhất môn c h i chủ duy nhất không thuộc tứ đại môn phái liêu nguyên một tại cựu phong núi xây danh kiếm các mỗi ngày không biết có bao nhiêu giang hồ nhân sĩ mộ danh đi tới theo la thế nghị mà nói năm người nhao nhao hiện ra thân hình khác nhau dáng người thấy những giang hồ nhân sĩ này vì đó họ hét gọi tốt không nói những người giang hồ này chính là thánh thượng sở hạo nhiên nhìn thấy năm người bay tới thân ảnh trong mắt cũng lộ ra dị sắc làm năm người rơi vào đ à i địa i binh bên trên hoặc ô m quyền hoặc chắp tay trước ngực hướng thánh thượng sở hạo nhiên hành một giang hồ lễ thiết mà sở hạo nhiên cũng gật đầu lấy cười đảo qua năm người một mắt la thế nghị mở miệng hỏi từ cái này năm vị giang hồ danh túc tới làm bình phán chư vị có gì dị nghị không năm người này đại danh chỉ cần hành tẩu giang hồ đều nghe qua từ bọn hắn tới đảm đương bình phán đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị thay thế la thế nghị gọi liễu thanh hảo sau đó hướng năm người hành một giang hồ lễ t i ế t đạo làm phiền chư vị khắc khí n ư ờ i ha, ha phía sau quét trấn tinh cẳng là trở về liễu nhất lễ đồng thời phi thân lên rơi vào trước kia xây dựng tốt bị vũ thai bên trên đồng dạng bị vũ thai còn có bốn tòa hơn nữa năm tòa đài cao hiện hình tròn d à i tại đài điểm bình một phía nghĩ đến là vì thuận lợi một chút binh trên đài đám người quan sát t ỉ thí làm q u á c h chấn tinh phi thân rời đi bốn người khác hướng la thế nghị trở về l i ê u nhất lễ phía sau cũng theo đó rời đi tại bị vũ trên đài dừng lại thân hình nhìn năm người đứng vững la thế nghị ánh mắt lại nhìn phía liêu sở nguyên kính mấy người bây giờ mấy người cũng đã rút qua ký đang đợi sau cùng b i quyết tiếp nhận quân sĩ、si、đưa tới kết quả la thế nghị đảo qua một mắt lớn tiếng thì thầm phía đông nam sở nguyên kính lô đại trắng âm thanh rơi xuống chính là một chàng thốt lên dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường tính quận vương vậy mà lại cùng một cái kẻ lỗ mãng đánh nhau bất quá cũng có chuyện tốt người rất là chờ mong chàng tỷ đấu này sở nguyên kính từ trước đến nay bá đạo bây giờ lại gặp gỡ một cái kẻ lỗ mãng mà lại là da dày thịt béo kẻ lỗ mãng đoán chừng muốn đầu một phen long hồ đấu đám người con như vậy sở nguyên kính cũng là s ư n g sở lập tức liền lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm lốc đại cá tử kêu lên cũng tốt nhường bản đại thiếu xem tiểu tử ngươi đến tột cùng có bản lánh gì ừ nếu là đánh cũng không đến thế ngươi về sau bản vương tên viết n ư ợ c lại trong tiếng kêu to sở nguyên kính một cái cất bước liền rơi tại bị vũ trên này tiếng bước chân nặng nề g h giống như sở nguyên kính trong lòng dần dần leo lên chiến ý mặc dù không biết sở nguyên kính nhưng mà nhìn đối thủ thực sự là chính mình không muốn nhất gặp sở nguyên kính lỗ đại tráng nhảy lên bị vũ thai phía sau lớn tiếng kêu lên thật đúng là ngươi bất quá ngươi yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu t ì n h nghe một cái kẻ lỗ mãng lại nói khoác mà không biết ngượng nói thủ hạ lưu t ì n h sở nguyên kính sắc mặt không khỏi phát lệnh nhất là nghe được sở hạ vũ tiếng cười sở nguyên kính nhịn nữa không được lựa giận trong lòng giơ cánh tay lên liền muốn đ ộ thủ không nghĩ bị quách trấn tinh ngăn lại phất tay ngăn ngươi vẫn là chờ chốc lát hơn nữa dễ dàng như vậy tức giận không giống võ giả làm a nội chừng tráng hán một mắt sở nguyên kính thở sâu làm cho chính mình bình phục lại nhưng mà trong mắt chiến ý nhưng là càng lớn nhìn sở nguyên kính không nói nữa la thế nghị nói tiếp phía đông bắc nam cung cẩn mộ d u n g không mưa nghe la thế nghị nói xong nam cung cẩn tự lo n ở nụ cười người nhẹ nhàng rơi tại b ỉ vũ trên đ à i không câu chấp thân hình giống như trên mặt hắn ung dung ý cười không người hướng rõ ràng hư chân nhân hành một hậu bữa lễ nam cung cẩn càng làm mỉm cười nhìn về phía đang chậm rãi đi tới mộ dung không mưa mộ dung không mưa tướng mạo tuấn tú trên mặt mang một vòng nụ cười ôn hòa. bây giờ la thế nghị lần nữa thì thẩm phương bắc quách thư kiện trưng lộ nghe la thế nghị kêu lên tên của mình quách thư k i ệ t một cái bay vọt liền rơi tại bị vũ trên sân bén nhọn dáng người giống như hắn nặng nễ đứng tại bị vũ trên sân nhìn xem vẫn như cũ không nhanh không chậm c h n g nộ quách thư kiệt trong mắt hàn quang lóe lên m à qua bất quá cuối cùng là đem mắt quang phóng tại thiên lòng chùa nhân đại sư trên thân không người nói tàng kiếm sơn trang quách thư kiệt thấy qua nhân đại sư đi lên bị vũ thay c h n g nộ một tay chắp tay trước ngực vọt lên nhân đại sư đi liệu nhất lễ cung kính thanh â m trưng ngộ thấy qua bởi vì sư thúc nhân đại sư cũng không mở miệng gật đầu hướng hai người cười cười xem như bắt trượt qua phương tây tống bằng dương huy làm la thế nghị dứt lời phía dưới tống bằng cùng dương huy không khỏi lẫn nhau dương huy d á người n g khá cao chỉ là có chút g ầ y yếu trên mặt cũng hiện ra một loại bệnh tái nhuận nhưng mà trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang có biết hắn võ công tuyệt đối không thấp đối mặt một lát sau hai người nhìn nhau nở nụ cười đồng thời bay lên rơi tại bị vũ trên sân hướng t h a n h giáo biết máy móc hành một hậu bối lễ bây giờ chỉ còn lại vô cực quan ngô tông đạo cùng bá đao môn triệu kỳ triệu kỳ d á người n g không cao cũng rất là v à m ỡ nhất là cánh tay to lớn khác hẳn với thường nhân cũng không biết là trời sinh vẫn là luyện đao cho phép phương bắc n ô tông đạo triệu kỳ theo la thế nghị lời nói rơi xuống hai người nổ thân mà lên xuống tại trên đài cao cùng tên kiếm các l i ế u nguyên khẽ không người đi l i ế u nhất lễ nhìn mười người đứng vững la thế nghị trầm giọng q u á t lên v õ thử quy củ a mọi người đều biết chỉ là hôm nay la mỗ lại thêm một đầu chư vị dùng v õ kết bạn lúc này lấy hòa vi quý la mô cũng không muốn nhìn thấy chư vị là bị mang xuống t ố t bắt đầu tì thí làm la thế nghị r ứ t lời phía dưới bị vũ thai bên trên mười người đồng thời bắt đầu chuyển động nghe la đại xoáy hô lên bắt đầu hai chữ sở nguyên kính một cái bay vọt lao thẳng tới lỗ đại tráng mà đi người đang d ự a không trung thời điểm sở nguyên kính đã đem quanh thân khí thế nâng đến đ ỉ n h phong phất tay đập ra một q u y ề n khí thế bén nhọn mang theo một hồi của phong trong miệng đồng thời hét lớn to con ăn một q u y ề n của ta lỗ đại trí lớn trí đơn giản nhưng là chết nhận lý người tin h tưởng muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem đối thủ đánh ngã nhìn sở nguyên kính ra quyền lỗ đại tráng nết miệng nở đủ cười nâng cao nắm đấm nên liều thượng đi càng là nghĩ bằng vào da dậy thịt béo cùng sở nguyên kính m ạ c bính chiều thứ nhất, hai người đều lựa chọn hai quyền đã đụng vào nhau phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang trầm nặng sở nguyên kính người đang giữa không trung một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cả người càng là bị c h ấ n bay lên cao cao giữa không trung một cái xoay chuyển tháo bỏ xuống tự lực nhìn lỗ đại t r á n g vẫn chưa khống chế lại thân thể không được lui lại sở nguyên kính lại là một quyền đọc xuống lỗ đại t r á n g mỗi lui hậu nhất bước đều mang theo một hồi nặng nề tiếng bước chân liền lùi mấy bước nhìn sở nguyên kính lần nữa công liếu thượng tới lỗ đại trắng quả thực là tại cứng rắn trên ván gỗ lưu lại hai cái vài tất sâu dấu chân ổn định thân hình đồng thời nâng lên hai tay công liếu thượng đi sở nguyên kính tin tưởng vốn không nguyện sẽ cùng hắn ngạnh bình sẽ xác u ố n nhưng mà nhìn thấy trên g thấy mà v n gỗ á cái i kia hai cái giấu chân nhưng là có dấu là thực n toán, hét tử, cá lớn, ngốc đại cá tử, có năng l đại có như ị n ăn quyền. n lại ra ra một quyền. Sắc thực Sắc h sở nguyên kính sở liệu lỗ đại t r á n g căn bản vốn không dự định né tránh lập tức hai cái chọn quyền lần nữa đụng phải cùng một chỗ lại là một tiếng tiếng vang trầm trầm cánh tay mặc dù run lên sở nguyên kính lại lộ ra nụ cười đặc ý một kích này nạch g bính lỗ đại t r á n g thân hình lại thấp mấy phần vừa rồi nhất kích lỗ đại trắng mặc dù chịu được lấy liêu sở nguyên kính nhất kích nhưng mà dưới chân tầm ván gỗ lại không thể tiếp nhận cỗ này cự lực lom xuống thật sâu xuống mượn lực phản chấn bắn lên sở nguyên kính phát ra hét dài một tiếng tới sơ dài trong ngực khó chịu hơn nữa tiếng thét dài bên trong càng đem khí thế của hắn trèo đến đ ỉ n h phong tại chỗ cao nhất thời điểm sở hạ o vũ đột nhiên một cái xoay người chân hướng lên trời đầu h ư ớ n g mà một n ắ m đấm thép lần nữa đập về phía lô đại tráng chỉ là bây giờ vốn nên tốc độ cực nhanh lại trở nên vô cùng chậm rãi sinh ra một loại trọng khí thế phản phất thiên t ạ i đ è xuống nhìn chăm chăm sở nguyên kính n ắ m đấm lỗ đại mở rộng liệt liệt trên mặt từng có vẻ ngưng trọng hét lớn một tiếng hai chân nửa ngồi hai tay nâng cao hiện lên lực nâng thương tiên chi thế muốn lần nữa ngạnh bính sở nguyên k í n h chỉ t i ế t hắn quên rồi đây là tại bị vũ trên đài mà không phải vừa dày vừa nặng thổ địa bên trên mà rơi xuống đất liền mang ý nghĩa thua trận tranh tài giờ này khắc này nhìn tỷ thí vừa mới bắt đầu liền như thế đặc sắc nhất là hai cái tráng hắn vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần ngạnh bính không ít người hô to đã nghiền đồng thời càng thêm chờ mong kế tiếp biểu hiện của mọi người nhìn sở nguyên k í n h muốn lần nữa ngạnh bính lô đại tráng sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh minh bạch sở nguyên kính dự định cười nói tiểu kính còn không tính quá đần sao nói đến đây sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía đại, ca cùng ngũ ca nói, đại ca, nếu là tiểu kính được đệ nhất sẽ như thế nào sở h ạ o nhiên cũng tại nhìn trận này long hồ đấu hơn nữa tại sở nguyên kính ánh mắt lộ ra dị sắc thời điểm thì biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn nghe được sở h ạ o vũ mà nói sở h ạ o nhiên lơ lên nói thắng là tiểu kính cơ chí bất quá tiểu thất người đem cái tiêu kẻ lô mang thấy quá mức đơn giản nhìn sở h ạ o vũ há miệng muốn phản bác sở h ạ o nhiên khẽ cười nói tiểu thất vẫn kiên nhẫn nhìn xuống a sáu trăm năm mươi q u y ề n một n h ì n chín tám đặc sắc xuất hiện theo sở nguyên kính quả đấm rơi xuống khí thế càng ngày càng thịnh n g n g trọng khí thế phảng phất phảng phất thiên địa đều tan ở nặng nặng nề vì thế không dám có chút giữ lại lỗ đại t r á n g đem toàn bộ tu vi đều ngưng tụ ở trên sóng trường nhìn như muốn lực nâng thương thiên rất nhanh quân trưởng đã tương giao chỉ là lần không có một chút tấm thanh nắm đấm nện vào lỗ đại t r á n g bàn tay một sát na sở nguyên kính khổ tu hai mươi năm thiên dương chân khí không giữ lại chút nào tràn vào lỗ đại t r á n g cơ thể không vì đả thương người chỉ muốn lấy nặng nghề vì thế nhường lỗ đại t r á n g d ẫ m sập tấm ván gỗ từ đó rơi xuống đất chị vua thật đúng là như sở nguyên kính sở liệu lỗ đại trắng mặc dù ngăn trở liêu sở nguyên kính thế công nhưng dưới chân tấm ván gỗ lại không thể tiếp nhận cỗ này cự lực mà g khiến cho lô đại tráng không còn bất luận cái gì trèo trống rơi xuống đất bây giờ sở hạ vũ đã bật cười rất là đắc ý nhìn qua đại ca cùng ngũ ca chỉ tiếp sắc mặt hai người bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ khác thường gì sở nguyên kính cũng lớn cười lên ha ha tiếng cười giống như trong lòng của hắn đắc ý đang so võ đài bên trên đứng v ữ n g sở nguyên kính đầu tiên là hướng sở hạ vũ cười đắc ý sau đó tài năng danh vọng hướng quách t r n tinh nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện bất ngờ xảy ra chuyện một năm đấm đập ầm ầm tại sở nguyên kính dưới chân tấm ván gỗ phát ra một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt sàn nhà bằng gỗ v sở nguyên kính phi thân lên xa xa né tránh chẳng qua là khi hắn một lần nữa đứng vững thời điểm lỗ đại t r á n g lần nữa rơi vào sân đấu võ bên trên hơn nữa trong tay thêm ra một khối thật dày tấm ván gỗ giơ cao lên thật dày tấm ván gỗ lỗ đại t r á n g cũng không có truy kích ngược lại nhìn phía quách c h ấ n tinh hét lớn chân không rơi xuống đất không thể tính toán thua nhìn quách c h ấ n tinh gật đầu lỗ đại mở rộng gọi liêu thanh huy động tấm ván gỗ hướng về sở nguyên kính phủ đầu đập tới vừa dày vừa nặng tấm ván gỗ tốc độ cực nhanh mang theo một hồi cuộn phong đem sở nguyên kính quần áo thổi lên thay thế sở nguyên kính chỉ có thể lựa chọn toàn lực thi triển phong vân bước tại rách mướp phảng phất tùy thời đều có thể đổ sụp luận võ thái thượng né tránh đứng lên chỉ tiếc luận võ đại thật là không lớn mà lỗ đại t r á n g tấm ván gỗ lại dài lại nặng sở nguyên kính tránh được rất là chật vật sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã sớm ngừng hơn nữa hắn thân ở một bên thấy rõ lỗ đại t r á n g từ đ à i cao lúc rơi xuống đợi rút đi một cây tấm ván gỗ hơn nữa dùng tấm ván gỗ chi địa chống đỡ cơ thể tại sở nguyên kính đắc ý thời điểm cho hắn nhất kích nhìn sở nguyên kính lâm vào lỗ đại trắng mưa to gió lớn một dạng trong công kích sở hạ vũ không khỏi nói thầ trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ lại quay đầu nhìn về phía sở bằng bởi vì hắn có khả năng nhất phải trạng nguyên cũng bởi vì hắn là mình anh vợ chờ la thế nghị tuyên bố bắt đầu tỉ thí thời điểm tống bằng cũng không có lập tức ra tay mà làm ỉ m cười nhìn qua không môn không phái dương huy không thấy tống bằng đ ộ n g thủ dương huy đương nhiên sẽ không trước tiên đối với tiếng hồ cao nhất tống bằng ra tay trong yên lặng tống bằng càng là cười liễu thanh hám i ệ n g nói dương huy không môn không phái nhìn dương huy gật đầu tống bằng lại nói tiếp ngươi dùng kiếm lần nữa gật gật đầu dương huy nhưng là vẫn đạo tống minh dùng bình khí gì đào vừa nói tống bằng trong tay đã nhiều chỗ một thanh trưởng đao đao dài lại rộng so thường xài hoành đao còn dài hơn một chút nhưng làm mỏng rất nhiều hơn nữa thân đao cũng không có đường vân dị thường bóng loáng phảng phất một chiếc gương cầm đao nơi tay tống bằng nói tiếp đao tên là ảnh từ thép tinh bách luyện m à t h à n h dương minh cũng nên cẩn thận lời đến cuối cùng tống bằng vất tay chém ra một đao không có khí thế bén nhọn cũng không có trọng sát khí nhẹ bông tư thái phảng phất s ắ p nhập vào trong không khí vừa rồi dù như lão bằng hữu tại trò chuyện nhưng mà dương huy ha có thể không có phòng bị hai mắt một mực nhìn chăm chú lên tống bằng bà vai tại tống bằng bà vai khẽ nhúc nhích thời điểm, dương chém qua thật là dương huy nhanh một bước nhưng mà tống bằng trường đao lại vừa đúng chắn dương huy kiếm thế bên trên ép dương huy không thể không biến chiêu mà liền tại dương huy biến chiêu một cái trước mắt tống bằng trường đao trong tay công kích trực tiếp dương huy lồng ngực mà đi đao chưa đến một cỗ khí thế đã đem dương huy khóa chặt trong đó càng có một cỗ bức người đao ý khiến cho dương huy hai mắt căng thẳng bây giờ dương huy đã minh bạch vì cái gì tống bằng trước tiên tìm chính mình tàn g ấ u có thể càng nhiều là tức giận chính mình nhất thời sơ s u ấ t cư n h i ê n bị hắn nắm mùi dẫn đi cứ thế bị hắn chiếm đi tiến cơ bây giờ, dương huy một khi lui lại liền sẽ lâm vào tống bằng tấn công mạnh bên trong lại nghĩ lật về thế yếu nhưng là khó rồi nhưng mà ngạnh bính mà nói vội vàng biến chiêu cùng vận sức chờ phát động nó hậu quả căn bản không cần nghĩ nghĩ tới đây dương huy không khỏi thầm than tống bằng hào tâm cơ khi sâu một hơi chỉ thấy dương huy cao g ầ y giống như xào tre thân thể vậy mà hướng phía sau hối lượn không người hóc bụng đồng thời trường kiếm không chút do dự trạm tại trên trường đao lập tức chính là một tiếng thanh thúy huyết dài kêu khẽ âm thanh bên trong dương huy dựa thế trở ra dương huy cuối cùng là lựa chọn né tránh sau đó lại tìm cơ hội thế nhưng là tống bằng sẽ cho hắn cơ hội sao một chiêu bổ lui dương huy tống bằng người theo đao đi trường đao giống như một đạo gợn s ó n g c u ố n về phía dương huy bước bách dương huy lui lại hoặc ngạch bính tuy là lần thứ nhất thấy mình cái này anh vợ nhưng mà chính là chỗ này một chút thời gian sở hạ o vũ nhưng là một tiếng thầm khen thầm nghĩ quả thật là tướng mạo thật được khí độ tốt h ả o tâm trí h ả o công phu không nói đến như nữ t ử đồng dạng cực kỳ đẹp trai gương mặt chính là cái kia một thân khỏe mạnh màu đồng cổ làn d a liền không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ hơn nữa tống bằng trên mặt một mực mịp cười nhất là loại kia trưởng khống cục diện thông rong quả thực đường sở hạ vũ đội p h ụ đánh ra tống bằng nhìn hắn từng chiêu đem đối thủ không gian hoạt động áp xúc sở hạ vũ đã biết tống bằng thủ thắng bất quá là chuyện sớm hay muộn sau đó quay đầu nhìn về phía quách thư kiệt cùng trương nộ g quách thư kiệt cùng trương nộ g cùng là tứ đại môn phái đệ tử hơn nữa quách thư kiệt vì tàng kiếm sơn trang trang chủ quách trấn tinh ấu tử có đút trưng ơ ngộ là trời lòng tự chủ cầm h i ể u rõ đại sư c h ú tâm bồi dưỡng ngoại môn đệ tử hai người thân phận tương đương võ công cũng khó có chia cao thấp lại thêm liên lụy tới hai đại môn phái quả thực hấp dẫn ánh mắt không ít người tại la thế nghị la đại xoái tuyên bố bắt đầu ph đối mặt phúc chốc quách thư kiệt trước tiên xuất kiếm đạo chương minh ngươi còn tay không mà chống đỡ sao nhìn t r ư ơ n g nộ g gật đầu quách thư kiệt cũng gật đầu một cái đạo cái tia quách mộ sẽ không k h á c h k h í làm lời nói rơi xuống cầu v ồ n g ảnh kiếm đã chém ra cực nhanh kiếm thế phản phất kiểu thiên chạy x ế t xuống mặt nước hung mánh lại cùng bạo mang theo một hồi rồn dập âm thanh như muốn đem t r ư ơ n g ngộ n u ố t hết như nước kiếm thế chính là tàng kiếm sơn trang t u y ệ t học c r ầ n phái nhược thủy kiếm pháp nhìn quách thư kiệt vừa lên tới liền sử dụng nhược thủy kiếm pháp tạo ra uy thế như thế không ít người kinh hô đồng thời nhưng cũng minh bạch quách thư kiệt là thực sự dự định tranh cái này không ít người đều đưa mắt quang phóng tại trương nộ trên thân muốn nhìn đồng dạng thân là đệ tử đ ờ i hai chính hắn như thế nào dùng tay không tới đón phía dưới một chiêu này kiếm thế h u n g ánh đã đem trương nộ quần áo tóc dài thổi lên nhưng mà trương nộ ánh mắt bình tĩnh như trước không vợ sóng giống như một trí tuyên cổ bất biến đầm sâu chậm rãi bên trong trương nộ chậm chạp đẩy ra bàn tay điểm tại không còn một mông chỗ lập tức tất cả kiếm ảnh tan thành mây khói lộ ra cầu vồng ảnh kiếm lạnh như băng thân kiếm nhìn trương nộ một trưởng nhẹ nhóm đem chính mình kiếm thế đánh gãy quách thư kiệt cũng không thất vọng quách thư kiệt lại chưa từng dừng lại cổ tay nhẹ d u n g trường kiếm điểm hướng trương nộ tay trưởng trường kiếm lạnh như băng phẳng phất một đạo đâm thủng hư không hàn quang bên trên còn có uống mõ hương phấn đối mặt bén nhọn như vậy một kiếm trương nộ vẫn không có lui lại há miệng khẽ nhà đạo đốt phật ra chân ngôn chú cho dù trương nộ thanh em không lớn không ít người tâm thần nhưng là vì này âm thanh sờ đoạn đám người còn như vậy chớ đừng nói chi là gần trong gang t ấ t quách thư kiệt trường kiếm cũng không bị khống chế khẽ run phía dưới mà như vậy chốc lát thất thần trưng nộ huy trưởng chụt bên trên trường kiếm lập tức cầu vông ảnh bảo kiếm càng là một h sau đó thuận thế lui lại không thấy trương nộ đuổi theo quách thư kiệt trong mắt lóe lên một đạo hạ quang vừa rồi nhất k í c h hắn chính xác rơi xuống hạ phòng bất quá nhìn trương nộ không chịu chiếm đoạt tiên cơ quách thư kiệt đột nhiên sinh ra bị khinh thị tức giận hư l ệ n h nói chân ngôn chú bàn h u trưởng trương minh thật đúng là hảo công phu quách mộ hôm nay nói cái gì cũng muốn thật tốt l i n h giáo một chút lời đến cuối cùng quách thư kiệt lại là một kiếm chém ra một kiếm này không có bất kỳ cái gì kiếm pháp chỉ là một cái đơn giản chém nhưng mà cực nhanh kiếm thế phản phất một hồi thanh phong để cho người ta khó mà phát giác chính là trương nộ một mực bình tĩnh hai mắt cũng là căng thẳng. nếu là có binh khí nơi tay Trương nộ tự có thể đủ nhẹ nhõm đón lấy một chiêu này chỉ là bây giờ cầm tay không tới đón bén nhọn như vậy một chiêu thật có chút khó khăn tất nhiên không thể đón đỡ chiếc nộ cuối cùng là lựa chọn với lui muốn trước tiên tránh né mũi nhọn nhìn Trương nộ né tránh quách thư kiệt tiện tay lại là một kiếm bổ ra lại từng chiêu liên miên bất tuyệt giống như mánh liệt sóng lớn không có điểm cối u mà trương nộ chỉ có thể ở kiếm này ảnh trung t i ể u tâm tránh né bất quá thân hình nhưng là trầm ổn vô cùng nhìn chăm chắm hai người phút chốc nhìn quách thư kiệt kiếm như kinh h ồ n mà trương nộ vững như bàn thạch sở hạo vũ thẩm nghĩ hai người này muốn phân ra thắng bại đoán chừng muốn được một đoạn thời gian hơn nữa ai thắng ai thua còn rất khó nói nghĩ đến ngũ ca sở hạ o huyên vừa nói lời sở hạ o vũ lại nhìn phía nam cung c ẩ n p h á p môn lấy c h i kế hành t ẩ u thiên hạ không chỉ đối thiên hạ mỗi cái thế g i a triều đình đủ loại đảng phái quen thuộc càng làm muốn mượn quan hệ trong đó mâu thuẫn hoặc kết minh hoặc chèn ép lấy đạt đến mục đích nam cung c ẩ n thân là p h á p môn truyền nhân tuy là lần đầu nhìn thấy mộ dung vô vũ nhưng trong lòng có mộ dung vô vũ đủ loại tư liệu bao quát tính tình yêu thích võ công nhìn qua mộ dung vô vũ nam cung cần tự lo nợ nụ cười đạo nam cung thế nhưng là nghe qua mộ dung h u n h đại danh hôm nay mới gặp một lần quả thật danh bất hư truyền mộ dung vô、hồ、vũ cũng là một tiếng cười khẽ chậm d ã i nói lời này tựa hồ nên không mưa nói mới đúng lập tức hai người cũng là nợ đủ cười trêu đến không ít người vì thế mà t r ò n váng đám người mặc dù kỳ quái hai người đang so võ tràng bên trên vậy mà nói chuyện trời đất nhưng cũng không thể không b ộ i phục hai người khí độ trong tiếng cười mộ dung vô、hồ、vũ lại nói tiếp nếu là chuyển sang nơi khác không mưa nhất định muốn cùng nam cung h u n h n â n cốc nói chuyện vui vẻ nam cung cần gật đầu cười nói không sao ngày khác nam cung làm chủ Đến lúc đó lúc m sau khi nói xong mộ dung vô vũ hướng về phía trước bước ra một bước đồng thời huy trưởng như đ a o tấn công về phía nam cung cần l ư ợ n g ngực không có gì lạ trưởng thế dường như là đối với nam cung cần n h ư ờ n g cho t h ế thế nam cung cần lắc đầu c ư ờ i nói mộ dung huynh khách khí như thế cũng làm cho nam cung xấu hổ bất quá cuối cùng cần phân ra cái thắng b ạ i chúng ta sao không ra tay toàn lực đâu lời đến cuối cùng nam cung cần phất tay như đ a o thẳng trả mộ dung vô vũ cổ tay mà đi tật tốc độ nhanh mang theo một cỗ kinh phong là không mưa chế tạo mở miệng đồng thời mộ dung vô vũ trưởng thế vẫn là nhẹ bỗng hơn nữa chậm rãi bàn tay càng ngày càng hư cuối cùng lại khó phân do đến tột cùng là trưởng ảnh cũng hoặc bàn tay quắt to một tiếng hào phía sau nam cung c ẩ n tật nhanh bàn tay đã bổ vào mộ dung vô vũ trưởng ảnh bên trên lập tức trưởng ảnh lập tiêu tan nhưng mà cũng không từng kết thúc nam cung c ẩ n trưởng đao không thay đổi thế đi chém về phía mộ dung vô vũ tay trưởng nhìn nam cung c ẩ n phát sau mà đến t r ư ớ c phá vỡ mình trưởng thế còn công liếu thợ tới mộ dung vô vũ trên mặt vẫn là trước sau như một ý cười mà bàn tay thì không thay đổi thế đi tùy ý nam cung c ẩ n trưởng đao chém xuống rất nhanh nam cung c ẩ n tay trưởng đã chạm tại mộ dung vô vũ tay trên lưng nhưng mà chém xuống một sắt na nam cung cận đột cảm giác mộ dung vô vũ tay trưởng hư h o phàng p h t một đám mây sương n g Loại lì kêu k phở sẽ bằng vào đầu truyền tinh di quỵ dị đặc tính mộ dung vô vũ nhẹ nhõm liền đem nam cung c ẩ n một trưởng tan đi hơn nữa mượn cơ hội quấn lên nam cung cần cổ tay năm ngón tay gõ trên tay then chốt gân mạch bây giờ nam cung cần đem tất cả nội lực đều ngưng tụ ở trên bàn tay càng là vô căn cứ sinh ra một tầng tia sáng trường đao lần nữa chém về phía mộ dung vô vũ cổ tay bàn tay cùng nhau cách bất quá vài tấc trong nháy mắt hai bàn tay lần nữa tương giao không có bất kỳ cái gì âm thanh nhưng mà hai người đều rung một cái đồng thời lui về phía sau vừa rồi nhất kích nhìn như nhẹ nhõm bình thản giống như kỳ nhân nhưng mà nam cung cẩn đã dùng tới mười thành tu vi mà mộ dung vô vũ thi triển gia tộc tuyệt học đầu c h u y ể n tinh di đại pháp nếu như ai có chút sơ sẩy liền bị đối thủ chiếm đi tiên cơ lâm vào bị động bị đánh cục diện chiều thứ nhất đi qua hai người trên mặt mặc dù m ỉ m cười nhưng mà cẩn thận dị thường ánh mắt lại là bộc lộ ra nội tâm suy nghĩ đây là thừa bình sinh đại địch nhất định muốn cẩn thận chốc lát đối mặt phía sau hai người đồng thời ra tay chiến làm một đoàn nhìn xem nam cung c ẩ n cùng mộ dung vô vũ tiêu sái phiêu nhiên dáng người sở hạ o vũ thật là có chút b ộ i phục hai người khí độ chỉ là nhìn phút chốc sở hạ o vũ cuối cùng là đã mất đi hứng thú nhìn về phía vô cực quan nô tông đạo cùng bá đao môn triệu kỳ sáu trăm năm mươi mốt quyển một n h ì n chín t chín tính toán hai người nhất đao nhất kiếm triệu kỳ đao bá đạo lại mang theo một loại uy thế nô tông đạo thi triển vô cực quan tuyệt học thái hư kiếm ý ngăn cảm kín không kẽ hở chỉ là đao qua kiếm lại bên trong lại ít có va chạm nhìn phút chốc sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy hai người không phải đang xo、so、võ ngược lại giống như đồng môn luận đại luận võ bên trên mười người đều thi triển ra sở trường nhất võ công không ít người đã nhìn mê mẩn nhất là là những cái kia võ si càng là nhìn thấy như say như dại thậm chí n h ị n không được lấy tay ra giấu mà võ công cao thâm giả thì tại trong lòng phê bình mấy người võ nghệ võ đạo phỏng đoán ai có thể thắng được sở hạ vũ cũng không tốt võ càng nhiều là ở xem náo nhiệt nhất là nhìn mấy người đều lâm vào chiến đấu nụ cười trên mặt cơ hồ không từng đứt đoạn nhìn một hồi nhìn cái này nhìn một hồi nhìn cái ngẫu nhiên còn l ợ i bình một chút bất quá càng nhiều là đem mắt quang phóng tại sở nguyên tính thời gian dài như vậy trôi qua l ô đại tráng cơ trầm trọng tấm ván gỗ chẳng những không có lực kiệt dấu hiệu ngược lại càng chiến càng hăng đem sở nguyên kính ép cực kỳ chật vật mà vốn là lay động luận võ đ à i ở nơi này liên tiếp trong công kích trở nên rách nước cơ hội không có một khối hoàn hảo địa phương chính là phụ trách tài quyết hai người quách trấn tình cũng không thể không cẩn thận tránh né lấy l ô đại tráng tấm ván gỗ nhìn sở nguyên kính bên trên nhảy xuống vọt giống như một con khỉ sở hạo vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh không được vui cười đột nhiên nhìn đại ca cùng ngũ ca dáng vẻ nhã, sở hạo vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh không được vui cười sở hạ o vũ lại nói tiếp nếu là nhị ca tại liền tốt lấy hắn tu vi võ đạo nhất định có thể nhìn ra cái gì bất quá tiểu kính trở về nhưng là t h ầ m rồi kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ hỏi lần nữa đúng nhị ca như thế nào không qua tới sở hạ o nhiên sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng cũng một mực chú ý đám người chỉ là hắn thân là đế vương càng nhiều muốn đi chú ý tâm tính của một người mà không phải là tu vi võ đạo quét liêu sở hạ o vũ một mắt sở hạ o nhiên mở miệng nói ra hay không bởi vì ngươi ngươi bị người hành thích mẫu hậu trách phạt lão nhị bế môn hối lỗi, hiện tại cũng không thể đi ra cho nên trâm hôm nay nhất định phải coi trọng tiểu từ ngươi ta cũng không muốn sau khi trở về chịu mẫu hậu trách phạt sở hạ o vũ cũng không hề để ý đại ca trêu ghẹo ngược lại trương khẩu vấn đạo ta tại sao không có nghe nói đâu tiểu kính cũng không có nói cho ta biết nói à. suy nghĩ trong chốc lát phía sau giống như còn có chút không rõ mẫu hậu vì sao muốn trọng trách nhị ca cuối cùng lắc đầu nói tính toán chờ ta hồi cung liền đi cầu mẫu hậu gật gật đầu sở hạo nhiên mở miệng nói ra cũng tốt thiên mẫu kia phía sau đang bực bội trách phạt lão nhị vài câu bây giờ khí đã tiêu tan tiểu thất ngươi ở đây vừa nói tốt hơn lời nói chuyện này cũng liền đi qua bất、quá. chờ ngươi khai phủ hậu nhất nhất định phải nhớ kỹ mỗi ngày cho mẫu hậu tình an không phải vậy ta đây cái làm đại ca cũng không tha cho ngươi sở hạ o vũ cũng gật đầu một cái đạo đã biết đại ca ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ai có thể phải đệ nhất nhìn qua sân đấu võ sở hạ o nhiên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh thanh bằng nói tống bằng lập tức sở hạ o vũ quay đầu nhìn về phía tống bằng cùng dương huy giao đấu mà sở hạ o nhiên mở miệng giải thích nói luận võ bắt đầu tống bằng hay dùng lời nói chiếm giữ chủ động đây là trí một mực chiếm cứ lấy chủ động nhường dương huy bị thúc ép ra chiêu cuối cùng nhường hắn mất đi lòng hiếu thắng đây là trí nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên lại nói tiếp tống bằng công phu tuy cao một chút nhưng cũng t r a n h lệch không xa dương huy cũng không phải là không có sức l i ề u mạng chỉ là tâm trí tâm trí đều bị tống bằng s ở đ o ạ n bây giờ càng không lòng hiếu thắng tống bằng đã thủ thắng bây giờ bất quá là đang chờ dương huy lộ ra sơ hở có thể thắng được thoải mái hơn chút thôi nhìn xem hai người giao đấu tống bằng đã một mực chiếm giữ chủ động mà dương huy chỉ có thể bị thúc ép biến chiêu ứng biến xem ra tống bằng thật muốn thắng nhìn đến đây sở hạo vũ rất là tán đồng gật gật đầu nhưng mà lại là cố ý vấn đạo cái kia đại ca ngươi nói ai có thể phải đệ nhị lần này sở h ạ o nhiên cũng không có trả lời ngay suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu nói nếu không có chuyện ngoài ý m ớ n quách thư kiệt nhưng phải đệ nhị sở h ạ n vũ cũng không có mở miệng mà là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m đại ca muốn nghe giải thích của hắn nhìn trời long chùa trước nộ sở h ạ o nhiên c h ầ m dai nói giang hồ tứ đại môn phái sở dĩ phái đệ tử tinh anh tham gia võ t h í bất quá là đoán được c h ầ m ý đồ không thể không tham gia nhưng mà nếu muốn theo quân chinh phạt mặc bắc đoán chừng đã có người không muốn đi nhìn qua đại ca sở h ạ vũ tiếp lời nói đại ca là chỉ thiên long chùa cùng vô cơ quan chẳng thể trách ba hạng đầu có quách thư kiệt cùng nam sở hạ huyên cũng mở l i ế u khẩu đạo trưng nộ g căn bản không có lòng hiếu thắng lại là tay không ứng đối bảo kiếm có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không chiếm quách thư kiệt như còn không thắng được tảng kiếm sơn trang mặt mũi sẽ phải cho hắn mất hết bây giờ trưng nộ g sở dĩ còn lưu lại trên sân không có chịu v ừ a bất quá là suy nghĩ nhiều chống đỡ một chút thời gian như thế không chỉ có là làm cho chúng ta nhìn cũng là nghĩ cho thiên long chùa lưu thêm chút mặt mũi sở hạ vũ rất là đồng ý gật gật đầu chỉ là nhìn về phía quách thư kiệt ánh mắt có chút một người nếu là cao ngạo giống như hùng ứng quách thư kiệt biết những thứ này trong lòng nghĩ như vậy sở hạ o vũ nhưng là hỏi lần nữa vậy đại ca ngươi vừa rồi nói ngoài ý muốn là chỉ cái gì nam cung c ẩ n n g ư n g lại lại sở hạ o nhiên trầm giọng nói lấy thánh giáo hơn ngàn năm kiến thức cùng đối với võ đạo truy cầu há có thể không có ứng đối đầu c h u y ể n tinh di chi pháp nam cung c ẩ n thân là pháp môn truyền nhân đối với mấy cái này ẩn thân thế gia có thể nói là thuộc như lòng bàn tay khẳng định có ứng đối mộ dung không mưa phương pháp cho nên nam cung c ẩ n muốn thủ thắng cũng không khó khăn chỉ là xem bản thân hắn muốn lấy được cỡ nào thứ tự thôi lợi đến cuối cùng sở hạ nhiên một mực bình tĩnh trong hai mắt lóe lên một đạo con mang giống như đối với cái này đ ờ i pháp môn truyền nhân cảm thấy rất hứng thú sở hạ vũ không có chú ý tới đại ca ánh sáng trong mắt bất quá nghe hắn nói xong phía sau rất là tán đồng gật gật đầu có thể đồng thời ở giữa nhưng cũng có chút phía não t i ê u lên thật đúng là phức tạp không nghĩ tới một hồi tỉ thí còn ẩ n tàng nhiều môn như vậy đạo nói đến đây sở hạ vũ càng là lắc đầu thở dài cũng không trách các ngươi được mệt mỏi như vậy đều là tự tìm lời nói này sở hạo nhiên cùng sở hạ huyên đều có chút dở khóc rợi lắc đầu sở hạ nhiên khẽ thở dài không phải chúng ta nghĩ mệt mỏi như vậy thiên hạ to lớn như thế đại ca thân là hoàng đế hơi không cẩn thận chính là vượt sâu v ạ n trượng thân bất do kỳ a tiếng thở dài bên trong sở hạo nhiên nhìn về phía sở hạo vũ trong mắt từng có một tia ôn hòa đạo cho nên tiểu thất đại ca khuyên ngươi học một ít lão nhị cùng lão lục tìm kiện của mình thích chuyện dù là ngươi thanh sắc q u y ề n mã ta hoàng gia t ử đệ hoàn khố thì sao sở hạo nhiên thanh â m không lớn lại tràn ngập tự phụ bất quá sau khi nói xong sở hạo nhiên trên mặt đã khôi phục trước sau như một bình tĩnh thông rong phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác đảo qua đại ca sở hạo nhiên một mắt sở hạo huyên đã biết nhà mình vì đại ca kia suy nghĩ hắn làm ra quyết định Ngày đó mặc dù chưa dù nương nương trong hộ lòng nghĩ như vậy sở hạ o huyên cười nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất đại ca đều mặc cho ngươi chơi đùa ngươi còn không mau cảm ơn đại ca sở hạ o vũ cũng không đần không những không ngu ngốc còn rất thông minh đâu trong nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của đại ca nhìn qua đại ca sở hạ o nhiên sở hạ vũ á cắp đại tiếu đạo cảm ơn đại ca ngũ ca ngày khác tiểu đệ làm chủ mở tiệc chiêu đ á i hai vị ca ca như thế nào nghe sở hạo vũ ra vẻ lão thành lời nói sở hạo nhiên không khỏi nợ nụ cười đạo tiểu tử ngươi không cho ta gây họa là đủ rồi sở hạo huyên rất là đồng ý gật gật đầu t r e o k ẹ o nói tiểu thất ngươi về sau đừng không chuyện tìm ta nhóm ngũ ca ta liền thiêu ca o hương nhìn qua hai người sở hạo vũ cố tình một cái phó vẻ giận dữ chu môi nói ta cứ như vậy chọc người chán ghét sao ngươi nói xem không lớn thanh n m bên trong ba người đồng thời nợ nụ cười tiếng cười vui bên trong sở hạo nguyên mở miệng nói ra đại ca huynh đệ chúng ta mấy cái liền tiểu thất nghịch ngậm nhất giỏi nhất gây họa bây giờ tiểu thất đã lớn lên lại m ở phủ còn không biết muốn làm sao nào đâu e rằng cái này kinh thành đều phải náo nhiệt lên nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt bất mãn sở hạ huyên càng cao hứng nhưng là chuyện cầu nói bất quá tiểu thất tuy là người chuyên gây họa có thể chắc là có thể nhường đại gia cao hứng cũng coi như là công tội bù nhau không phạt không thường tốt lắc đầu sở hạ huyên tiếp lời nói không hay là muốn phạt không phải vậy lấy tiểu thất tính tình trâm hoàng cung đều có thể bị hắn phá hủy sở hạ huyên thất thanh nợ đủ cười há miệng nói là thân đệ cân nhắc không chu toàn bất quá tiểu thất ngươi đến lúc đó cũng không nên tìm quá hậu nương nương khóc nhẹ nhìn đại ca cùng ngũ ca vậy mà liên thủ t r e o g ẹ o chính mình sở hạo vũ nhãn châu xoay động liền có tính toán há miệng nói ngũ ca ngươi phiêu miệng c ấ t rất thú vị ta lấy hậu nhất chắc chắn thường xuyên chiếu cố bất quá ta lại hàm chơi lại không mang theo bạc đến lúc đó ngũ ca ngươi cũng đừng đổi u ta còn có đại ca chờ ta khai phủ thời điểm đem bộ kia thu cư đổ tiễn đưa ta liền tốt hai ngày trước đi vương phủ đi dạo phát hiện thiếu chút văn nhân mặc bút ta mớn một bức thu cư đổ cũng liền đủ thu cư đổ từ một đại họa thánh lương đạo chi vẽ ra mà lại là hắn lúc tuổi già đắc ý nhất một bộ cho dù sở hạc tự nhiên yêu thích cực điểm bây giờ nghe sở hạ o vũ lại sư tử cái miệng to trực tiếp yêu cầu sở hạo nhiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói tiểu thất ta ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt nhất quyết không ăn thu cư đồ không thể đưa ngươi ngươi nếu là thật muốn muốn tìm lão lục đi muốn cái gì nhường hắn vẽ cái gì muốn bao nhiêu muốn hắn vẽ bao nhiêu chính là sở hạ o huyên cũng mở lếu i khẩu lại nói tiếp ngược lại lão lục đã quá phiền ngươi cũng không nhiều lần này nhìn qua hai mắt sở hạ o vũ trong mắt tràn ngập danh manh ý cười đạo ta bất quá là thuận m i ệ n ó i nhìn đem các ngươi bị hủ liền lục ca bán tất cả. Bất quá. Ta c ò nhìn t ự sự c có chút Lục ca, khác cầu Lục là lại nhảy lại làm là liền ngày nói nghĩ hắn phụ thượng nhảy nhảy, thuận tiện cầu hắn làm mấy tấm vẽ. Đúng, nếu là hỏi hai cho h Đúng, tiện tấm tới, ta liền nói ngươi để cho ta nếu ngươi n ca đi để đi. mấy vẽ. hai người sửng sốt một chút sở hạ vũ hắc hắc cười m ở a m đứng lên lại nói còn có ta phát hiện ngũ ca ngươi phiêu m i ệ u cắt càng ngày càng thú vị có ăn có uống còn có thể chơi không bằng lưu cho ta cái về i tử ta không sao thời điểm cũng tốt ở một đoạn thời gian nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở hạ huyên cũng bắt đầu cười h á miệng nói tiểu thất lời có nhiều mất ngươi không phải là bởi vì thương n g ca không nghĩ tới tiểu thất ngươi cũng hiểu tình yêu nam nữ bất quá thương ngọc thân là thánh giáo thanh môn truyền nhân vì truy cầu vui vẻ nói cực hạn nhập thế im lặng khổ tu có biết kỳ tâm tính chất c h i kiên nếu như tiểu thất ngươi thật có thể thu được phương tâm ngũ ca chắc chắn tiến đưa ngươi một món lễ lớn chừng ngũ ca sở hạo huyên một mắt sở hạo vũ tức giận nói ngũ ca ngươi nói gì đây ta bất quá là ưa thích nghe nàng đánh đàn tôi h nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu sở hạo huyên thất thanh nợ nụ cười đạo cái kia quách dính cô nương đâu thái hậu đã truyền hạ lệnh dụ mệnh ta hướng tàng kiếm sơn trang q u á c trang chủ cầu hôn x í n lễ ta đều chuẩn bị xong chỉ chờ ngày hoàng đạo sở Đây chẳng qua lập à mẫu h u an n bài k h ô tức sở hạ vũ đem lời nói xong,、sở、hạo huyên t tiếu tiếu nương nương cho tiếp n đánh đ gãy, làm nghẹn t phải nói không ra lời tới nhìn sở hạ vũ ăn tệ sở hạo nhiên cũng rất là cao hứng cười nói tiểu thất lập tức phải nạp phi đến lúc đó ta đây cái làm đại ca chắc chắn đưa lên một món lễ lớn lao ngũ ngươi nhưng cũng không thể hẹn h ỏ i gật gật đầu sở hạ huyên nhưng là cười nói đại ca chỉ sợ ngươi phải chuẩn bị hai phần quá hậu nương nương đã cho tiểu thất quyết định hôn kỳ ngay tại năm bên trong nói đến đây sở hạ huyên lại là n ở nụ cười nói tiếp tiểu thất ngược lại là có p h ú c lớn tống nguyệt vì tống g i a g i a chủ hậu nữ nghe nói mỹ mạo dị thường hơn nữa trời sinh tính yên tĩnh điểm ấy từ tống bằng trên thân liền có thể nhìn ra chính là quét dinh quét cô nương tướng mạo phẩm hạnh gia thế cũng là nhân tuyển tốt nhất Tiểu thất ngươi có thể thật tốt hưởng thụ t h nhân tri phúc nhìn sở hạ vũ nội chừng cùng với chính mình sở hạ huyên nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ tiếp tục nói nếu là tiểu tử ngươi có thể đem thương ngọc cô nương cũng giải quyết đến lúc đó ngũ ca ta nhất định đại đại tiện đưa ngươi một phần hạ lễ nghe lão ngũ như thế trêu g ẹ o sở hạ vũ sở hạ nhiên cũng vui vẻ há miệng nói tiểu thất ngươi phải cố gắng chút đem thương ngọc cô nương giải quyết đến lúc đó nhìn lão ngũ có thể đưa ngươi đồ vật gì đột nhiên nhìn sở hạ vũ khé to mày sở hạ nhiên trong nháy mắt n h mặt biến hóa nhanh chỉ nhìn phải sở hạ vũ x ư n g sở nhìn chăm chăm sở sở hạo nhiên trầm giọng quát lên như thế nào liền chút tiền đồ này cũng không có ừ thân là hoàng gia tử lệ liền chút tự tin này cũng không có còn thân hơn vương đâu theo sở hạo nhiên tiếng hét phẫn nộ sở hạo huyên cũng mở miệng phụ hòa nói t i ể u thất ngươi không phải từ dụ thông minh sao như thế nào sẽ không liền một trái tim đều bắt không được ca nói đến đây sở hạo huyên càng là lắc đầu nói đả động thương ngọc phương tâm ngươi liền có thể mỗi ngày nghe nàng đánh đàn hơn nữa muốn nghe cái gì chính là cái gì rốt cuộc không cần cầu nàng lập tức sở hạo vũ lông m ạ nhữ lại như muốn nổi giận có thể cuối cùng là nhị được cuối cùng tức giận nói ta mới không hơn các ngươi làm nghĩ cách ta không cửa thứ